ý gì c h u n g bất đắc dĩ nhìn giang c u n g tuấn ý d ì đình thi nhỏ giọng khẩn cầu nói anh giang anh nhất định phải cứu bà nội giang c u n g tuấn ă n ủi yên tâm đi tôi sẽ cố gắng hết sức giang c u n g tuấn im lặng suy nghĩ một chút ở thủ đô anh xác thực không biết giáo sư y khoa nào cũng không biết đại nhân vật trong giới y học là ai hiện tại bác sĩ trưởng không cho anh vào xem bệnh nhân anh đúng là không có cách nào cũng không thể lợi dụng đặc quyền dân một chi quân đội từ quân khu ra niêm phong bệnh viện gọi viện trưởng các người tới đây suy nghĩ một hồi giang công tuấn nói ra một câu như vậy lời này vừa nói ra không ít người nhà họ y đều bật cười đình thi người bạn này của em có chút ngạo mạn nha mở miệng liền muốn gọi viện trưởng chẳng lẽ anh ta không biết bệnh viện vi quý là bệnh viện tư nhân tốt nhất thủ đô chuyên môn phục vụ quý tộc sao chẳng lẽ anh ta không biết viện trưởng là chuyên gia nổi tiếng trong nước à? đúng vậy lần này nếu không phải có cậu hải đây chỉ bằng người họ y nhà chúng ta không có cách nào vào được bệnh viện vi quý đ â u nghe thấy những lời nói đ ị n h b ợ của người nhà họ y kể hải kiến công đắc ý nết miệng nở nụ cười thản nhiên được rồi đừng nói nữa y trúng ngắt lời nói bố bố hồ đồ rồi Em mời rể hải chuyên giang cung tuấn, tuấn lắc đầu anh xác thực không biết viện trưởng là ai nhưng bây giờ phải vào phòng bệnh cũng chỉ có thể để viện trưởng cho phép giang cung tuấn không lên tiếng đi qua một bên lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho anh tử ở thủ đô có quan hệ không tệ với anh cũng chỉ có cận vệ của vâng là anh tử rất nhanh điện thoại liên đánh thông là tôi giang c u n g tuấn tôi bệnh viện vi quý ở thủ đô tôi muốn đi xem bệnh cho một bệnh nhân thế nhưng bác sĩ trưởng không cho tôi vào phòng bệnh anh nghĩ biện pháp bảo tin cho viện trưởng bệnh viện vi quý năm phút nữa để viện trưởng xuất hiện ở khu nội trú lầu ba phòng bệnh đặc biệt số m ộ ư ơ i tám anh tử nghe giang c u n g tuấn nói qua điện thoại liền d ở khóc d ở cười giang c u n g tuấn anh tốt xấu cũng là một bác sĩ đại tài người nào không có mắt dám cản đường anh thế bất nói nhiều lời giang công tuấn trực tiếp cúp điện thoại giang công tuấn gọi điện thoại sau đó đứng một bên chờ mà bên này người nhà họ y với hải kiến công còn có bác sĩ vương bật cười như là nghe được chuyện gì rất khôi hài ha ha chết cười tôi rồi còn trong năm phút để viện t r ư ở n g xuất hiện trước mặt anh ta anh ta cho rằng mình là ai vậy đúng đấy cũng không tự đi mà soi mặt vào nước tiểu xem mình là dáng vẻ gì. đám ngư trêu tức chế dễ ức giang cung tuấn chỉ cười nhạt một tiếng không thèm để ý tới nếu không phải bệnh nhân là bà nội y đình t h ì anh mới không muốn đến đây quan tâm cho anh bao nhiêu tiền anh cũng chưa chắc sẽ ra tay cứu rút Trưng bỏ qua những lời chế rêu của mọi người giang c u n g tuấn ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang anh không biết ảnh tử sẽ dùng cách gì để thông báo cho viện trưởng nhưng anh biết rõ ảnh tử r ấ t định là có cách chỉ cần viện trưởng ở trong bệnh viện vậy thì trong vòng năm phút nhất định sẽ xuất hiện ở đây ý g h h ả đình thi đứng bên cạnh anh túi đầu nhỏ giọng xin lỗi anh giang em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh giang c u n g tuấn hơi dừng tay nói không có gì là phiên hay không p h i ề n cả cái thái độ ý đình thi đối với của giang c u n g tuấn khiến hải kiến công rất không vui nếu không phải là bà nội bệnh nặng đình thi đã cùng anh ta đính hôn rồi hiện tại đang cùng người đàn ông khác mắt đi mày lại anh ta nháy mắt liên tức giận đi qua giận dữ nói gọi viện trưởng tới phải không tôi muốn xem xem hôm nay anh có thể gọi viện trưởng đến đây hay không anh ta không biết nội tình bên trong của giang c u n g tuấn nhưng mà trong giới quý tộc ở thủ đô anh ta chưa từng thấy qua người này anh ta cũng lo lắng giang c u n g tuấn có thể nhờ vào quan hệ mà gọi được viện trưởng tới đây như vậy thì anh rất mất mặt cầm lấy điện thoại gọi cho anh hai nhà họ hải anh hai là em em là hải kiến công là như này không phải anh quen biết với viện trưởng của bệnh viện vĩ quý sao anh cứ gọi điện cho ông ta nói ông ta mười phút sau tới gặp em à đúng rồi em đang ở lầu ba khoa nội chú của bệnh viện sau khi gọi điện xong anh ta đặc ý nhìn giang c u n g tuấn anh minh anh làm sao lại đi so đo với tên nhóc đ ó chứ có đáng không đúng vậy đó anh minh nói mười phút sau sẽ xuất hiện vậy khẳng định là mười phút sau sẽ đến nhà họ y một chút linh luận y dĩ trung nhìn thấy cảnh tượng này muốn giải thích tình hình nhưng ông ta cũng không dám bởi vì ông ta hiểu rõ giang c u n g tuấn anh là một người đ i u thấp bản thân mình chưa từng lấy thân phận của mình ra để ép người khác lần trước ở tử đăng ở r ẻ nhà họ đường lâu như vậy người nhà họ đường cũng không biết thân phận của anh hiện tại ông ta mà nói vậy sẽ làm trái ý của giang c u n g tuấn hơn nữa hiện tại giang c u n g tuấn đã không phải là long vương nữa chỉ là một người bình thường nếu là nói thì sẽ rước thêm phiên phức chuyện giang c u n g tuấn khôi phục lại chức vụ ban đầu không có truyền đi đoan hùng chỉ có một số ít người biết mà nhà họ ý cũng chỉ có ý đình thi biết thôi chuyện này ý đình thi đều cũng không nói với người nhà của cô ta thời gian trôi qua từng phút từng giây chưa đầy năm phút Một người đàn ông ta r u tuổi n niên khoảng hơn g vội v chưa ạ y đến, ông m từng gặp qua giang công tuấn cũng không biết cậu ta trông thể nào nhưng mà vừa có một đại nhân vật gọi điện tới nói long vương giang c u n g tuấn đang ở chỗ này thân y giang công tuấn đang ở đây còn nói có nói m ộ tôi bác Bác lát. cản cứu chết c sĩ sĩ nào đó ngăn cản lòng vương cứu người. Ai là Giang Thân? Viện trưởng thận trọng vương chết lặng trong lát. Hải Kiến là đó Gì? giây Hải Ai hỏi. n cũng sướng g g sở. a Anh ta đi qua、đó. Anh, anh n chính g gì y y vậy? hề, cái đi quỷ đó. lập à Giang Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi Thân thực hề. y y l sự tức đuổi việc vị bác sĩ đó lưu phượng lưu nhìn thấy hải kiến công đi tới lập tức túi đầu xin lỗi kia vẻ mặt thật giống như là vừa nhìn ma không phải viện trưởng tôi không phải tôi tôi là hải kiến công anh hai tôi hải du có phải đã gọi điện cho ông đúng không lưu phượng lư sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống chửi nói không phải giang thân ý thì là cái nhìn thấy cảnh tượng này người nhà họ ý toàn bộ đều chấn mát mà bác sĩ vương chết lặng không kịp phản ứng đến rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không lẽ tên nhóc đó thực sự là có lai lịch không nhỏ là tôi một giọng nói chuyển đến lưu phượng lư theo tiếng nói nhìn qua chỉ thấy một người trẻ tuổi đang đứng lên ông ta liền bước tới t u ổ i người xuống chín mươi độ Ý ý, thành thật xin lỗi đây là sơ xuất của bệnh viện bác sĩ nào đã ngăn cản anh tôi sẽ đuổi việc bác sĩ vương hoàn toàn bồi dối ông ta đã làm việc trong bệnh viện này tám năm rồi chưa từng thấy viện trưởng khiêm tốn như vậy tên nhóc này là ai sau một vài giây ông ta phản ứng lại đúng lúc bước tới nói lời xin lỗi viện trưởng xin lỗi tôi sai rồi tôi có mắt mà không biết thái sơn tôi cũng vì muốn tốt cho bệnh nhân ông ông đừng đổi việc t ô i phế vật cho tôi phiền phước lưu phượng lư giơ tay lên tất giang cung tuần thản nhiên nói thôi bỏ đi lưu phượng lư lúc này mới dừng tay giang cung tuấn hỏi bây giờ tôi có thể vào xem bệnh nhân rồi chứ được được bác sĩ vương gật đầu lia lia lưu phượng lưu đúng lúc nói tôi lập tức cho người an bài cho anh y tá giang cung tuấn xua tay không cần đầu một mình tôi là được nói xong anh trực tiếp đi đến phòng bệnh bên ngoài phòng bệnh người nhà họ y đưa mắt nhìn nhau tên nhóc đó rốt cuộc là ai nhìn có chút năng lực đến viện trưởng của bệnh viện vi quý cũng kính trong anh ta như vậy không biết là có lại lịch gì người nhà họ y nhỏ giọng bàn luận trần h u y ề n dư đi đến trước mặt y đình thi khẽ hỏi đình y rỉa người đó là ai vậy anh ấy y r ỉ đình thi liếc nhìn y trung thấy ý trung lắc đầu với cô ta cô ta mới nói chỉ chỉ là một người bạn bạn lai lịch thế nào t r â n h u y ề n dư đối với lai lịch của giang c u n g tuấn rất có hứng thú bệnh viện vi quý là dành riêng phục vụ cho các quý tộc đến hải kiến công đều không cách nào gọi được viện trưởng đến đây hiện tại chỉ một cuộc điện thoại của giang c u n g tuấn v i ệ n trưởng liên chạy đến nhưng các cậu chủ của giới quý tộc ở thủ đô này bà đều cho người điều tra qua rồi nhưng không có người nào như giang c u n g tuấn y t ì đinh thị lắc đầu không nói nhiều lời con bé chết t i ệ t này con là người bên nào h ả t r â n luyện dư một bộ ghét sắt thép s u ý chút nữa đã năm lấy lỗ tại của y đình thi mà hải kiến công cũng cao mày nhìn giang c u n g tuấn đã đi vào phòng bệnh lẩm bẩm nói tên nhóc đó rốt cuộc là ai ở thủ đô chưa gặp qua một đại nhân vật như vậy chỉ với một cuộc điện thoại viện trưởng liền vội vàng chạy đến, đến rồi những người bên ngoài đều đang đoán thân phận của giang cung tuấn mà giang c u n g tuấn đã đi vào phòng bệnh một bà cụ đang nằm trên giường bệnh trên người đặt vào rất nhiều các thiết bị y tế trên miệng có gần máy thở đang hôn mê giang c u n g tuấn đi tới năm lấy tay của bà bắt mạch cho bà cu rất nhanh anh đã sớm chẩn đoán ra bệnh này là gì nếu là trước đây anh thực sự không có cách nào chữa khỏi trong khoảng thời gian ngắn như vậy mất nhiều thời gian để châm cứu kê đơn thuốc nhưng mà bây giờ thì khác anh có 81 kim lịch thiên c ò n vận dụng chân khí mạnh mẽ một sợi dây mỏng tuột ra khỏi ống tay áo sau đó biến thành những chiếc kim giang cung tuấn bắt đầu châm cứu rất nhanh trên người bệnh nhân đã xuất hiện không ít kim hiện tại chân k h í giang cung tuấn mạnh mẽ một hơi có thể châm được hơn 40 kim sau khi thêm vào 81 kim lịch thiên đã trở nên thần kỳ chân khí mạnh mẽ nhanh chóng chữa khỏi bệnh trên cơ thể bà nội y đình thi không đến m ộ phút đồng hồ bà cụ hôn mê đã tỉnh rồi lúc này mới cảm thấy cả người thoải mái giang c u n g tuấn thu dọn kim nói bà nội bà đã không sao rồi có thể xuất viện nói xong giúp bà thảo một số thiết bị ra khỏi cơ thể bà cụ gỡ xuống máy thở bà cụ từ trên giường ngồi lên khó hiểu nhìn giang c u n g tuấn châu châu là giang c u n g tuấn cười nói cháu là bạn của đinh ý ỉa đinh Y nói bà bị bệnh kêu cháu đến đây cứ bà cháu còn có việc xin phép đi trước sau khi giang c u n g tuấn chào hỏi liền xoay người đi ra ngoài bên ngoài tập trung không ít người những người này sau khi đợi hơn mười phút cửa phòng mở ra giang cung tuấn b ư ớ c ra ngay sau đó bà nội y đình thi cũng b ư ớ c ra nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều há h ố c ổn mươi b ả n g năm t r ư ơ i lăm cái này tất cả mọi người đều trận tròn mắt đặc biệt là bác sĩ vương ông là bác sĩ chủ trị cho bà lão quả thật tình huống của bà lão như thế nào ông đều biết đã viết thư thông báo tình hình nguy kịch của bà tùy thời đều sẽ chết thế nhưng hiện tại người này mới đi vào chừng mười phút thì bà lão cũng đã tỉnh lại rồi lại còn có thể xuống giường đi bộ hơn nữa nhìn khí sắc kia thật giống như trạng thái tinh thần đều rất tốt me bà nội người nhà họ y rồi d í t mở miệng nhanh chóng đi tới vây quanh bà nội giang cung tuấn thì lại đi về phía y đình thi vẻ mặt y đình thi đầy kích động nói anh giang cảm ơn anh giang cung tuấn hơi ngừng lại chỉ tùy tiện giúp đỡ không cần cảm ơn mặc dù tôi lợi dụng tám mươi mốt kim lịch thiên để chữa hết bệnh cho bà nội nhưng mà cơ thể của bà còn cần phải điều dưỡng thêm trở về tôi sẽ gửi phương thuốc cho mọi người cô dựa theo phương thuốc tôi ghi mà sát thuốc nhớ uống đúng giờ nhất định mấy tháng sau bà nội sẽ tràn đầy sinh lực sống thêm hai mươi năm cũng không có vấn đề gì vẫn phải cảm ơn anh nếu như không có anh thì lần này nhất định bà nội sẽ rất nguy hiểm mấy ngày nay ý đ ì n h thi là ăn không ngon ngủ không ngon tinh thần cực kỳ tiểu tụy bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn rồi được rồi không sao mấy ngày nay cô cũng ngủ không ngon trạng thái tinh thần rất kém cô trở về ngủ một giấc đi tôi còn có chuyện khác cũng không thể ở bệnh viện quá lâu được có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi nếu có thể giúp thì nhất định tôi sẽ cố găng hãy xúc giang cung tuấn nhẹ nhàng nói đối với y đình thi anh không có cách nào cho cô quá nhiều lời hứa hẹn bởi vì sau khi anh hứa hẹn với cô mà không thể làm được anh chỉ có thể từ những chuyện khác mà giúp đỡ hết sức mình ừ y đình thi túi đầu khẽ gật đầu một cái giang cung tuấn cũng không nói gì nhiều sau khi chào hỏi với cô cũng rời đi mà người nhà họ y k ỉ thì vây quanh bên người bà nội thấy thần sắc của bà không quá kém trạng thái cơ thể cũng rất tốt bèn lấy làm chuyện lạ đây thật sự là thân ý đây rốt cuộc là ai vậy chứ làm sao mà lại lợi hại như vậy ban này chỉ đi vào trong đó một lát đã khiến bà nội khỏe đến vậy đình đình rốt cuộc thì anh ta là ai vậy bố nhất định bố biết thân phận của anh ta bố nói đi y đình thi chưa nói y trung cũng không có mở miệng viện trưởng thở dài một hơi nói không ngờ rằng đời này tôi còn có thể gặp được cảnh tượng thần kỳ như vậy không hố là thần y đoan hùng cái danh y thuật có một không hai trong thiên hạ này cũng không phải là dùng để nói chơi người nhà họ y vẫn tiếp tục truy hỏi y đình thi cùng y trung muốn h ỏ i cho ra thân phận thật sự của giang c u n g tuấn mà giang cung tuấn lúc này đã rời khỏi bệnh viện đi đến cung thiên linh rất nhanh đã xuất hiện ở cửa cung thiên linh vương có ở đây không anh hỏi thị vệ gắp cửa thị vệ còn chưa mở miệng một giọng nói đã chuyển đến giang cung tuấn ngắn đầu nhìn lại trong cung thiên minh một người mặc áo khoác màu đen đi ra bộ dạng giống như một người đàn ông trung niên bình thường giang cung tuấn đi tới ảnh tử nhìn giang cung tuấn đi tới thị cười nói đã lâu không gặp đúng rồi ở biên cương phía tây núi tây lăng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tôi nghe nói anh bị bắt đi nhưng mà hiện tại lại thấy anh không chút thương tổn đứng trước mặt tôi cũng không có gì giang cung tuấn khẽ lắc đầu anh ta muốn nhắc lại chuyện cũn anh không muốn nói với ảnh tử vì thế rời đề tài đi lần này tới kinh thành chủ yếu là muốn tìm vương để tìm hiểu một chút sự tình của ngài cao vương cùng ngài cao đã đấu với nhau nhiều năm như vậy hắn là hiểu rõ ông ta chứ đi vào rồi hay nói ảnh tử đưa tay ra dấu mời giang cung tuấn gật đầu xoay người rời đi trong nháy mắt lúc anh xoay người ảnh tử bỗng nhiên xuất thủ trộm tới sau lưng giang cung tuấn giang c u n g tuấn cảm thấy sau lưng truyền tới một cổ kinh lực liền nhanh chóng xoay người d ơ tay lên đỡ một trường võ tới của anh tử anh tử bị một luồng cường đạo cực đánh đánh đến chấn động thân thể lùi lại bảy tám mét cánh tay anh ta tê dại gân xanh trên cánh tay cũng gỗ lên trên mặt đều là bộ dáng khiếp sợ anh thực lực của anh giang c u n g tuấn thu hồi chân khi nhìn ảnh tử một cái thản nhiên nói anh làm gì vậy đ á n h len tôi hay là dò xét tôi ảnh tử vật công đau đớn trên cánh tay cũng từ từ tiêu tần đi tay anh ta đưa ra sau lưng nhìn trăm trăm giang công tuấn Từng bước một đi tới trước người giang cung tuần mới cười nói chỉ là tôi tò mò vì sao tu vi của anh lại tăng lên mấy cảnh giới bây giờ nhìn lại khoảng thời gian này nhất định anh đã gặp được kỳ ngộ đã hiểu được bức vẽ hoa nguyệt sơn cư rồi sao a n h tử treo nụ cười trên mặt nhưng khiếp sợ trong lòng lại khó mà bình phục tu vi anh ta đang ở ngũ cảnh thực lực này không thể nói là vô địch thiên hạ dưới tình huống những tiền bối của thế hệ trước không ra tay thì anh ta tuyệt đối là người rất mạnh hiện tại đội trưởng với giang cung tuần lại bị chấn động ngược lại lực phản chấn mạnh đến nổi khiến tay anh ta tê dại khí huyết trong cơ thể quay cuồng vậy mà giang cung tuấn không n ú c ních mặt còn không đổi sắc điều này nói rõ thực lực của giang cung tuấn quả thật mạnh hơn anh ta rất nhiều hu trên ngũ cánh anh ta khó mà tin tưởng chỉ mới một thời gian ngắn như vậy thì làm sao mà thực lực của giang cung tuấn lại có thể thay đổi nhanh đến thế là đã gặp được kỳ ngộ hay đã tìm hiểu được tấm bản vẽ hoa nguyễn sơn cư đồ vì thế thực lực đột nhiên tăng mạnh giang cung tuấn cởi nhạt nói cũng là vật khí thời điểm lúc trước khi tôi ở nhà họ giang tôi bị thương thời điểm mượn chân khí trong đất của nhà họ giang đã thông hai mạch nhân đốc kỳ kinh bắt mạch khoảng thời gian đó cố gắng tu luyện lúc này chân khí mới tăng lên phải không trên mặt ảnh tử viết thật to hai chữ không tin coi như là đả thông hai mạch nhấm đốc kỳ kinh bắt mạch nhưng trong thời gian ngân như vậy cũng không có cách nào đạt được chân khí hùng hậu như vậy nhưng giang cung tuấn không nói anh ta cũng không hỏi nhiều làm chi đưa tay ra dấu mời đi thôi giang cung tuấn xoay người rời đi mà ảnh tử thì vây vây tay trên mặt đều là vẽ thống khổ nghiêng răng nghiếng lợi nói thật đau cung thiên linh một căn phòng khách sang trọng vừa nước đoạn hùng mặc một bộ đ ầ ngủ bình thường n g ồ i ở trên ghế salon trong tay cầm báo đang đọc một cách chăm chú giang cung tuấn đi tới ông ta mới đặt tờ báo trong tay xuống chi chi ghế salon đối diện nói n g ồ i giang cung tuấn ngồi xuống mới vừa ngồi xuống thì một điệu thuốc bay đến giang cung tuấn nhận lấy cầm bật lửa trên bàn đốt v u a nước đoan hùng hỏi lần này vào kinh là có chuyện gì không giang cung tuấn hút thuốc thản nhiên nói thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn chỉ là đến để hỏi tình huống của n g à i cao n g à i cao phái cao mẫn ngọc vào trong nước tạo ra phiền thoái lớn cho tôi chuyện này là thật sao vương kinh ngạc giang c u n g tuấn nhìn ông ta một cái nói không cần giả vờ với tôi là ngài không biết những chuyện này ngài thân là v u a nước đoan hùng là người nằm giữ mạng lưới tình báo cực kỳ kinh khủng tôi tin rằng chuyện của đoan hùng quả thật cũng khiến rất nhiều người bất mãn quá khen v u a nước đoan hùng cười nhạt ngài cao có lai lịch như thế nào t h ầ n s á c giang c u n g tuấn trầm xuống nói tôi định lợi dụng hình kiểm để chém ngài cao ngay vậy sắc mặt v u a nước đoan hùng k h ẽ biển chật cười nói ý tưởng này của cậu thật đúng là điên cuồng ảnh tử đi tới đứng ở sau lưng vừa nước đoan hùng cũng xững sờ ông không nghĩ tới giang công tuấn lại có suy nghĩ này chém ngài cao nếu như có thể g i ế t vương cần gì phải chờ tới bây giờ giang cung tuấn dựa vào trên ghế s a lon bắt chéo hai chân lên nói cho nên tôi cần biết được tin tức của ngài cao một cách cặn kẽ ngay vậy vua nước đoan hùng lâm vào trạng thái suy nghĩ mà ảnh tử thi đứng bên cạnh ở bên tại ông nhỏ giọng nói một câu sắc mặt vương t ử khiếp sợ đến nghi ngờ ngay sau đó lại lộ ra nụ cười vui mừng t r ậ t cười nói long vương cậu muốn chém ngài cao tôi rất tán thành nhưng mà tôi sẽ không cho cậu bất kỳ một trợ giúp nào nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cậu đều phải tự mình gánh chịu giang cung tuấn cao mày nói sẽ xảy ra chuyện gì ngại đừng có t h ử a nước đục thả câu nói lai lịch của ngài cao cho tôi hai mươi bảy chương năm trăm hai mươi sáu giang cung hỏi ngài cao sắc mặt vương cũng trở nên nghiêm trọng hơn ông ta lấy thuốc trên bàn châm lửa d i t sâu một hơi nhìn khỏi thuốc lượn vòng trước mặt một lúc lâu sau mới chậm dãi nói n à y phải nói một trăm năm trước nghe vậy giang cung tuấn cũng bắt đầu có hứng thú đối với chuyện một trăm năm trước anh cũng chỉ biết một anh chỉ biết rằng một trăm năm trước vị vua đầu tiên của đoan hùng đã hợp nhất với các chiến binh cổ đại của đoan hùng phát động cuộc bao vây chèn ép và chấn áp của môn người ta nói rằng cuộc chiến đó đã gây ra thương vong vô một trăm năm trước khi quân xâm lược tấn công đoan hùng đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng đội quân chống xâm lược được thành lập ở khắp mọi nơi đội quân do cổ môn đứng đầu là mạnh nhất nhưng tâm ý của đội quân cổ môn không đơn thuần họ không chỉ muốn đánh đuổi những kẻ xâm lược mà ngược lại họ còn muốn đánh trả chiếm đóng đất nước của kẻ thủ và cố gắng thống nhất thế giới mà thủ đoạn của cổ môn cũng rất tác đ ộ c sử dụng cổ độc để mê hoặc lòng cuối cùng thì cả nước cùng nhau hợp tác thành lập liên minh tám tuyến đường đánh đuổi quân xâm lược đoan hùng mới được thành lập nhưng trong nước vẫn chia thành hai phe một phe do lực lượng liên minh tám tuyến đường lúc bấy giờ ứng đầu một phe do nhà mộ dung của cổ môn đứng đầu mộ dung có chủ trương m u ố n nhân cơ hội này mở rộng lãnh thổ dẫn quân đi tấn công cả thế giới liên minh tám tuyến đường thì cho rằng đoan hùng vừa mới ổn định nên khôi phục lại kinh tế không nên phát động chiến tranh do đó hai phe tan r ã ngoài ra để tranh giành ngôi vương đoan hùng đã xảy ra một cuộc đấu đá nội bộ cuối cùng mới dẫn đến trận chiến cổ môn trong trận chiến này vị vua đầu tiên của đoan hùng đã thống nhất các chiến binh ở đoan hùng lấy trường phái thiên sơn làm chủ đạo hợp nhất với hai t ộ khác trận chiến xảy ra bao vây lấy nhà mộ dung ngay đến cả minh chủ của nhà mộ dung cũng không cẩn thận bị trúng độc mà chết sau chuyện đó vương vẫn lo lắng về hai tộc khác ông cảm thấy cổ thuật không nên tồn tại trên thế giới vì vậy lại một lần nữa tiêu diệt hai tộc kể từ đó âm thầm tiêu hủy các di tích của cổ môn nhưng mà có lẽ là người đứng đầu của cổ môn đã đoán được rằng vương sẽ ra tay với mình vì để giữ lại hậu thủ trong trận chiến năm đó người đứng đầu của cổ môn là mộ dung xuân đã vội vàng bỏ trốn người chết chỉ là kẻ giả mạo hàn ta nghe tới đây giang cung tuần mới biết được chân tướng của cuộc chiến cổ môn một trăm năm trước là như thế này anh không khỏi thắc mắc lẽ nào ngài cao chính là hậu duệ của người đứng đầu cổ môn anh cũng nhớ đến trước đây ở núi nam mã người xuất hiện lúc ông nội anh bị trói ông nội của anh ta được gọi là cổ ma giang quốc đạt nghe lời này sắc mặt liền thay đổi cổ man à y và người đứng đầu cổ môn mộ dung xuân năm đó có quan hệ như thế nào là đệ tử hay là chính người đó vua của đoan hùng gật đầu nói không sai đó chính là đệ tử của người đứng đầu cổ môn còn về đồ đệ hay cháu trai thì tạm thời cũng không biết được chỉ biết được rằng ngài cao không chỉ có một mình đứng sau ông ấy còn có những người thuộc phe mộ dung xuân từ một trăm năm trước một trăm năm trước mộ dung xuân lợi dụng người khác giả mạo mình mới thoát được một kích hoạ sau khi thoát nạn thi bị mật liên lạc với thuộc hạ kết hợp với bọn họ trăm năm nay đã cảm g i thật sâu ở đoan hùng này m u ố n động tới bọn họ cũng sẽ rất phiền phức nhưng mà nhất định phải động nếu không nó sẽ là một t a i hoa vua của đoan hùng vô cùng lo làng những năm gần đây tôi cũng luôn liên tục bí mật điều tra r ấ t cuộc thì phe phải của ngài cao là những ai nhưng mà t r a đi t r a lại cũng không có kết quả gì chỉ cần ngài cao chết đi thì những người đó đều sẽ xuất hiện thậm chí là ngay cả hậu duệ của cổ môn mộ dung xuân cũng sẽ xuất hiện một khi ngài cao chết nó sẽ gây ra một loạt phản ứng đây cũng là nguyên nhân tại sao trong những năm gần đây chúng ta không đả động gì đến ông ta sau khi động đến ông ta thì sẽ không thể thu dọn tàng cục nói xong ông ta nhìn giang cung tuấn tuy nhiên bây giờ cơ hội tới rồi giang cung tuấn cũng đang đảm chìm trong suy nghĩ những lời của vương nói chung là đáng tin bởi vì anh biết mộ dung tập ngay khi ở thiên sơ quan chính những người này đã cho anh ta cổ độc chỉ là anh không biết khi đó thiên tử nhất định muốn giết anh tại sao mộ dung tập lại không trực tiếp giết anh mà lại chỉ hạ cổ độc đây không phải là cố ý chừa cho anh con đường sống sao còn có ông nội của anh theo suy đoán trước đó của giang vô song sau lưng của thiên tử là ông nội của anh nếu thật sự là như vậy có khi nào ông nội anh cũng cùng một phe với ngài cao hay không ông nội của anh là người đứng sau ngài cao hay chỉ là người hợp tác với ngài cao thôi giang cung tuấn cảm thấy có chút nghi hoặc giang cung tuấn tôi cảm thấy bây giờ cậu có thể ra tay rồi vương nhìn giang cung tuấn nói giang cung tuấn gật đầu phản ứng lại nói thật ra tôi có tính toán cả rồi chỉ không biết là thực lực của ngài cao đó đang ở mức nào điều này không thể nói chính xác được ngài cao đó luôn luôn thần bí rất ít khi lộ diện cũng chưa từng giao đầu với người ngoài nhưng theo tình bảo thì thực lực của ông ta cũng nằm ở l ụ cảnh c về phần võ thuật mà ông ta đã học thì không nằm rõ vương l ắ c đầu nói tình báo của ngài phân bố ở khắp nơi vậy mà lại không điều tra ra được nơi ở của ông nội tôi sao giang cung tuấn hỏi việc ông nội anh vẫn còn sống thì anh vô cùng chắc chắn cũng có thể chắc chắn việc lần trước ở núi nam mã đó cũng là kế hoạch được ông nội anh dựng lên để gây nhầm lẫn cho giang quốc đ ạ n hoặc là gây nhầm lẫn cho người ngoài nhưng tại sao ông nội anh lại làm như vậy tại sao lại trốn trong bóng tối thật sự ông ấy sợ ai sao những điều này tạm thời anh không chắc chắn vương liếc nhìn anh một cái lập tức khẽ lắc đầu vẫn chưa điều tra ra được nhưng mà trong thời gian gần đây cung điện của các thiên vương hoạt động rất thường xuyên cộng thêm việc đường sở vi cũng đã trở thành một chiến binh vương thiên điện nằm giữ vương thiên lệnh có thể phán đoán được chủ nhân của c ủ a c u n g vương thiên điện là giang thời và chuyện của núi nam mã vương c h ầ m mặc một lúc mới tiếp tục nói có lẽ cũng là do ông nội anh giang thời sắp đặt chắc bây giờ ông ấy vẫn còn sống vương đã nằm chắc được tình báo nên giang cung tuấn không ngạc nhiên chút nào vì đây là vua của đoan hùng là người quyền lực nhất đoan hùng không có người thứ hai bên cạnh ông ta có một vệ sĩ mạnh như vậy thì cũng có thể biết được thực lực phía sau của ông ta vua đoan hùng nhắc nhở anh giang cung tuấn nói một câu mà anh cậu không thích nghe ông nội cậu không phải là người tử tế gì ông ấy rất đa mưu t ố c trí cậu phải cẩn thận đừng để bị ông ấ y loại dung giang cung lật đầu vẻ mặt mang theo sự kiên quyết sẽ không đầu nếu như ông nội tôi thật sự còn sống tôi tin rằng ông ấy sẽ không lợi dụng tôi tôi cũng tin rằng ông ấy sẽ không hại chưa chắc vua đoan hùng nói các vị trí khác nhau và các mục tiêu khác nhau mặc dù tôi vẫn không chắc chắn về mục đích của giang thời và những gì ông ấy muốn làm nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu là ông ấy đã liên hệ với ngài cao thậm chí là phe đứng sau và hợp tác cùng với ngài cao đó giang cung tuấn đã đoán ra được những điều này chỉ là không có bằng anh kiên quyết nói nếu ông nội tôi thật sự là một con quỷ mang lại mối họa cho đất nước thì tôi nhất định sẽ ngay lập tức giết người thân của mình chứ không giúp cho ông giang cung tuấn biết vua đoan hùng đang lo lắng về điều có gì khác ngoài việc lo lắng anh sẽ đứng về phía giang thời mà chống lại đất nước chống lại đoan hùng với tư cách là tổng thống lĩnh của quân hát long tuyệt đối anh sẽ không làm điều gì có hại cho người dân anh thật sự không hy vọng ông nội của anh là người như vậy anh không hy vọng có ngày đó có lời này của giang cung tuấn vương đã cảm thấy yên tâm hơn cậu muốn động đến ngài cao thì tôi không thể giúp gì được và sau khi động đến ông ta sẽ gây ra những hậu quả gì cũng không cách nào dự đoán được trước cả những việc này nhất định phải có người làm thân phận của anh bây giờ là tổng thống linh nam cường cũng là long vương của nam cương không thích hợp để tham gia vào chuyện của thủ đô vẫn là câu nói đó vị trí thiên soáy của quân s í c h diễm vẫn giữ đó cho cậu phụ trách quân s í c h diễm thì cậu cũng có quyền thực thi pháp luật như vậy thì sau khi động đến ngài cao có xảy ra hậu quả gì thì cậu cũng có thể giải quyết từng cái giang cung tuấn gật đầu lần này anh không cự tuyệt nữa nhìn thấy giang cung tuấn gật đầu vương cười cười long vương chúc cậu thành công có thể giết được cái m ầ m đ ộ c ngài cao này vậy thì cậu sẽ là một anh hùng dân tộc thật sự cậu ở lại thủ đô vài ngày trước chuyện cậu nhận chứ thiên x o á i vẫn cần thông qua đại hội bỏ phiếu để quyết định tôi nói cũng không tỉnh Úm.、Um. giang cung tuấn gật đầu đứng dậy nói tôi đi trước đây hai mươi bảy chương năm trăm hai mươi bảy giang cung tuấn đã hiểu sơ bộ về lý lịch của ngài cao cũng biết rằng nếu anh động vào ông ta thì sẽ dẫn đến những phản ứng như thế nào thậm chí là gây ra những hậu quả nghiêm trọng chuyện này không thể gấp gáp sau khi rời khỏi cung tiên h linh anh liền tới nhà họ giang nhà họ giang giang vô song đã trở về hậu viện cô ấy đang quỷ trên mặt đất còn giang quốc đạt thì đang ngồi ở trên ghế xếp giang vô song đã quỷ một lúc lâu rồi nhưng giang quốc đạt dường như là không thấy cô ấy vậy khoảng hai mươi phút trôi qua giang quốc đạt mới dừng lại đứng dậy lấy khăn tắm do thuộc hạ đưa cho lau tay và lau mặt sau đó đi đến phía mà giang vô song đang quỷ nhà nhạc n nói đứng dậy lúc này giang vô song mới đứng dậy hậu viện ở khu tròi nghỉ mát giang quốc đạt ngồi xuống bưng trà trên bản đã lên uống một hớp nhà nhạc n hỏi nói đi ở núi tây lăng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giang quốc đạt đã biết chuyện xảy ra ở núi tây lăng thậm chí đã xem đoạn phim quay lại nhưng vẫn không hiểu rất nhiều chuyện sau khi biết được giang vô song đã trở về ông ta mới đặc biệt xuất quan giang vô song đứng bên cạnh nói con con đến núi tây lăng thì xuất hiện người già làm ông nội giang vô song thành thật kể lại đầu đuôi mọi việc đã xảy ra bom một tay giang quốc đạt vô lên bàn đá cãi bàn đá không bị vỡ ông ta giơ tay lên trên mặt bàn lại có một vết hạn sâu in hình lòng bàn tay giang vô song run lên vì sợ hãi không nói thật với ông nội sao sao rồi giang vô song đột nhiên lại quỳ xuống đất vô song không dâm dấu điểm ông nội người giả mạo ta là ai nét mặt giang quốc đạt trở nên trầm mặc võ vô song không biết còn không nói thật giang quốc đạt hét lên một tiếng hét này đã khiến cho mảng nhĩ của giang vô song bị tê liệt hồn bay phách lạc sau đó mấy giây cô ấy mới phản ứng lại được túi đầu nói là là đường sở vi giang quốc đạt đã đoán ra được rồi bởi vì tình báo của nhà họ giang khi giang vô song trở về tới thành phố tử đăng thì đã ở cùng với đường sở vi hơn nữa ông ta cũng biết rằng các chiến binh mà đường sở vị dẫn đến núi tây cương tây lăng đều l ông nội con g Giang Thiên Điện. con g ơi n không còn lựa chọn nào khác cả không còn lựa chọn khác sắc mặt giang quốc đạt trầm xuống hỏi lại ta hỏi con kẻ ra tay bắn chết tiêu dao đàm là ai có phải là giang thời giả mạo không ông nội chuyện này con thật sự không biết giang vô song một mực lắc đầu ngay lập tức cô nói nhưng mà có lẽ là như vậy giang vô song suy nghĩ một chút rồi nói tiếp sau khi giang cung tuấn quay lại thành phố từ đảng anh ấy nói mình đã được một người bí ẩn cứu con đoàn người này chính là người đã giao đấu với tiêu giao đàm là người đánh tiêu giao đàm và chống lại giang cung tuấn thì tốt quả là người có thể giúp cho đường sở vây thoát khỏi vòng vây ngoài giang thời g i a thì không còn ai khác ngay vậy vẻ mặt của giang quốc đạt trở nên ngưng trọng ông ta tự lẩm bẩm một mình lẽ nào thật giang thời thật sự vẫn còn sống sao ông ta không thể hiểu nổi sau một hồi suy nghĩ ông ta hỏi nếu người đó thật sự là giang thời vậy thì tại sao ông ta lại ung dung tự tại đến như vậy chuyện xảy ra ở núi tây lăng đã lan rộng trong khắp thiên hạ chuyện người ngoài biết được học thuật tuyệt học của nhà tiêu g i a o cũng không còn là bí mật gì nữa giờ đây tất cả mọi người trên thế giới đều đang suy đoán về danh tính của người đ ạ i ông dũng cảm đã làm cho tiêu g i a o đảm bị thương nhưng mà không ai đoán được đó là giang thời chỉ là ông ta biết quá nhiều bí mật biết vương thiên điện thật sự là do nhà họ giang làm nên và đường sở vì giả m ạ ông ta dẫn theo chiến binh của vương thiên điện bây giờ đang ở trên núi tây lăng nên giang quốc đạt mới đoán chừng đó là giang thời ông nội con con thật sự không biết giang vô song quỹ trên mặt đất thủi đầu không dám nhìn giang quốc đạt cô sợ giang quốc đạt sẽ nhìn ra là cô đang nói dối cô sợ giang quốc đạt sẽ ép hỏi cô cô lo lắng chính mình không chịu nổi áp lực đã nói ra bí mật với giang c u n g tuấn như vậy giang c u n g tuấn sẽ rơi vào thế bị động vẻ mặt giang quốc đạt ngưng trọng rơi vào yên lặng một đời này của ông ta chưa từng bị ai đánh bại lần duy nhất chính là lần giao đấu với người đàn ông mạnh nhất nhà tiêu g i a o cách đây hai mươi năm thiên tuyệt thập tam kiếm của ông ta đã bại dưới tay tiêu g i a o thập tuyệt trưởng tuyệt trưởng đây luôn là tâm bệnh của ông ta bây giờ lại có thêm một một người trên thế giới biết tiêu g i a o thập tuyệt trưởng thì làm sao mà ông ta không lo lắng cho được nếu người này thật sự là giang thời thì nhất định đây là đối dịch vô song con nói cho ta nghe rốt cuộc thì giang thời định làm cái gì vậy tại sao ông ta ở thành phố tử đăng đã hai mươi năm rồi mà còn giả làm người thường thậm chí là người nhà ông ta bị thiêu chết ông ta cũng không có động tích gì tại sao đã ẩn nó suốt mười mấy năm gần đây mới xuất hiện trở lại rốt cuộc là ông ta muốn làm cái gì giang thời lại đặt ra câu hỏi trong đầu ông nội vô song không biết vô song lắc đầu cô thật sự không đoàn ra gia được giang thời định làm gì sau khi ẩn nó lâu như vậy ông ta đã bí mật tạo ra cung thiên linh nhưng bây giờ lại giao vương thiên điện cho đường sở vĩ vậy sao còn giả chết ông ta muốn trốn tránh ai sao giang vô song thật sự không biết cái tên giang thời này vẻ mặt giàn mua của giang quốc đạt lộ ra dầu dĩ mười mấy năm trước đã học võ thuật của nhà họ giang một lần bây giờ lại biết thêm tiêu g i a o thập t u y ệ t trường những năm gần đây ông ta học được không ít võ công n h ỉ lúc này giang quốc đạt đã xác định được rằng lao già đang ở núi tây lăng giao đấu với tiêu g i a o chính là giang thời cải trang càng như vậy ông ta càng lo lắng b ằ n cụ có giang cung tuần tới lúc này một người đệ tử chạy vào tôn kính nói biết rồi dẫn vào đi giang quốc đạt khét tàu chân mày ra người đệ tử rời đi giang quốc đạt liếc mặt nhìn giang vô s o n g nói được rồi đứng dậy đi giang vô s o n g mới dám đứng dậy giang quốc đạt chỉ vào ghế đá ngồi đi giang vô song mới dám ngồi xuống cả hai người đều không nói gì mấy phút sau giang cung tuấn xuất hiện ở hậu viện đi về phía giang quốc đạt và giang vô song liếc nhìn họ rồi ngồi xuống giang quốc đạt mang vẻ mặt hối lội nói giang cung tuấn không đến được nhà tiêu g i a o cứu cậu tôi cũng là có nỗi khổ riêng tôi không thể vì cứu cậu mà đẩy hết mọi người của nhà họ giang vào hố lựa được giang cung tuấn liếc nhìn giang quốc đạt anh không hề trách gì giang quốc đạt bởi vì anh biết rằng người ngoài không bao giờ có thể tin cậy được chỉ có thể tin tưởng bản thân mình mà thôi anh đến nhà họ giang lần này chủ yếu là vì muốn biết một số chuyện trong nhà họ giang từ ba mươi năm trước tôi đến đây không phải để trách ông không giúp tôi tôi chỉ muốn hỏi về những chuyện đã xảy ra từ ba mươi năm trước để hiểu được ông nội của tôi là người như thế nào chuyện này sao giang quốc đạt rơi vào ký ức khuôn mặt giá n u a buồn bã nói ông nội của cậu cực kỳ tài giỏi nhưng ông không luyện võ thuật của gia đình mà lại luyện ma thuật dẫn đến tàu hòa nhập ma giết người trong gia tộc chính là lao tổ tông đã chế ngự ông ấy phá bỏ tu vi của ông ấy và trục xuất ông ấy ra khỏi gia tộc nhưng ông ấy lại đánh cắp bản đồ kho báu của gia tộc thậm chí làm còn giang ả lại một bước. nhiều một năm bước, s u à y n ư người người ờ i gia tộc mới biết để khôi phục lại bản đồ kho bầu của gia đình thì Mới biết nó đã bị đốt cháy ở thành phố Tử gia giết ngoài thiêu Giang! Giang trong tộc thì. đốt thành Tử thở trong tộc hết, chết hết ra, ra kho bản đình nó Lăng không muốn lệnh, không nghe nhà của phục cháy chỉ lúc cả mà bầu bị để đồ đã phố hề họ. là ở quốc đạt thờ ơ có vẻ như đang nói một điều gì đó rất tầm thường giang cung tuần nam chặt tay vẻ mặt tâm trầm là ông ra lệnh cho tiêu chính ra tay sao giang quốc đạt lắc đầu tôi chỉ là hạ lệnh thu hồi hoa nguyện sơn cư đổ chứ không bảo cậu ta giết người vậy sao giang cung tuấn ngập tràn vẻ không tin đúng vậy chính là như vậy giang quốc đạt liếc mắt nhìn giang cung tuấn thấy sắc mặt anh ta âm trầm có sắc ý không khỏi hỏi lại sao vậy muốn giết tôi sao giết tôi để bảo thủ cho gia tộc sao 27. t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám giang vô s o n g cũng nhìn giang cung tuấn trên g ò má lộ ra một vẻ lo âu nháy mắt với anh một cái giang cung tuấn b u ô n g năm đấm đang nằm chặt ra hít sâu một hơi lửa giận trong lòng đã bị đè nén phải không nhưng làm sao mà tôi lại nghe nói ba mươi năm trước ông nội tàu hòa nhập ma phải có người nào vào thời điểm ông ấy luyện công xuất thủ đánh lén ông ấy mới tàu hỏa nhập ma dẫn đến mất đi lý trí lúc này mới giết người tàn sát cả gia tộc giang cung tuấn nhàn nhạt hỏi ồ phải không giang quốc đạt mặt đầy nghi ngờ nói còn có chuyện như vậy ở đây tôi cũng không biết nữa thật sự không biết sao giang cung tuấn nhìn giang quốc đạt hỏi ba mươi năm trước ông nội bị phế trừ v õ c công lúc bị trục xuất ra khỏi gia tộc ông có mặt tại đó chẳng lẽ ông nội không có phản bác cũng chưa từng được tự giải thích sao giang quốc đạt lắc đầu nói lúc đó tôi thực sự có mặt nhưng là ông nội cậu không có giải thích ông ấy một câu cũng không nói sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc bị vứt vào cửa đại viện nhà họ giang ngay cả những người tay chân của ông ấy đều bị trục xuất vào nhà họ giang là như vậy sao giang cung tuấn vẻ mặt hiểu rõ nói nếu là như vậy thì tôi cũng không còn gì để hỏi nữa giang quốc đạt thở dài nói giang cung tuấn mười năm trước tôi thật chưa từng nghĩ muốn tiêu diệt cả nhà cậu nói thế nào thì cũng là huyết mạch nhà họ giang tôi cũng không tuyệt tình đến như vậy thực sự chỉ là có lúc phân phó người xuống người khác hiểu sai ý chờ tôi kịp phản ứng khi mà đuổi đến thành phố từ đảng cũng đã mượn đã rồi. tôi thẹn với câu cho nên tôi cũng đang cực lực đến đến n ủ thậm chí còn muốn cho cậu thay thế vị trí của tôi cho cậu đứng đầu của tương lai nhà họ giang giang cung tuấn hơi dừng tay cắt đứt lời của giang quốc đạt ở đây thì không cần chuyện này tôi có thể điều tra rõ ràng nếu như tôi tra hỏi ra chuyện này với ông có liên quan tôi tuyệt đối không thể nể tinh vậy cậu đi điều tra đi giang quốc đạt ra vẻ mặt sao cũng được giang vô song thấy bầu không khi có chút dị t h ư ờ n g hai người đối thoại tràn đầy mùi thuốc súng không khỏi nói cũng chờ nói những thứ này còn phải nghĩ kể tiếp đại hội thiên sơn giải quyết nguy cơ nhà họ giang như thế nào đi đối với đại hội thiên sơn giang cung tuấn vẫn chưa có biện pháp gì cả anh muốn làm bây giờ là tiêu diệt ngài cao dẫn tới người đứng sau ngài cao thừa dịp thời cơ này đem lưới bắt hết cả một lượn g anh mở miệng nói cách đại hội thiên sơn còn có một chút thời gian tôi hiện tại đang tính toán động thủ với ngài cao ngay vậy giang quốc đạt không khỏi nhìn thật lâu giang cung nghi ngờ trong lòng tiểu tử này rốt cuộc sức lực đến từ đầu tuấn dám động thủ với ngài cao ngài cao là người như thế nào ông rất là hiểu rõ người này đại diện cả một hệ phái sau lưng là hậu duệ của cổ m ô n trăm năm trước giang vô song thi lại cả kinh không nhịn được hỏi thật muốn động thủ giang cung tuấn gật đầu nói những chuyện này dù sao phải có người đi làm tôi đã đi tìm qua vương rồi vương mặc dù không có thể cho tôi quá nhiều ủng hộ nhưng sẽ có một cuộc họp để chọn ra tổng thống lĩnh của quân xích diễm như quả không ra ngoài dự liệu tôi sẽ trở thành tổng thống lĩnh quân xích diễm trở thành ngũ soái đứng đầu như vậy thì coi như là g i ế t ngoài cao ngay cả một loạt hậu quả xảy ra tôi cũng có thể ra tay giải quyết giang cung tuấn vừa nói nhìn giang quốc đạt một cái giang quốc đạt không khỏi hỏi nhìn tôi làm cái gì giang cung tuấn nói ngài cao có người sau lưng điều khiển cũng là hàn g ta đề nghị trong đại hội thiên sơn giải quyết mâu thuẫn của bốn gia tộc người này nhất định có mưu đồ hiện tại tôi định lợi dụng thượng hình kiểm chém ngài cao chẳng lẽ ông không thể cho tôi chút ủng hộ sao không thể nào giang quốc đạt lắc đầu nói nhà họ giang tuyệt đối không thể tham dự đến lãnh đạo chính sự có giết hay không là chuyện của cậu nhưng tôi khuyên cậu trở hành động thiếu suy nghĩ coi như là cậu tiếp thu toàn bộ thế lực của vương thiên điện cũng không có khả năng là đối thủ của ngài cao thủ đoạn của người này là cậu không cách nào tưởng tượng sau lưng ông ta còn có người như thế nào cậu cũng không biết tôi vẫn nhất quyết phải thử một chút giang cung tuấn không sợ tuy cậu nhưng cuối cùng rước họa vào thân trở đi cầu cứu nhà họ giang nhà họ giang hồng dọn dẹp hậu quả của cậu giang quốc đạt thái độ rất kiên quyết sẽ không giúp giang cung tuấn giang vô song cũng nhắc nhở anh giang trở hành động thiếu suy nghĩ không nằm chắc trước được chục phần ngàn vạn lần chớ ra tay anh biết anh sẽ thảo luận kỹ hơn vô song anh cần em t r ở giút cần em bảy mưu tính kể cho anh không thể nào giang vô song còn chưa mở miệng giang quốc đạt là bác bỏ nói giang vô song sẽ không cho cậu bất kỳ sự trợ giúp nó mà muốn giúp cậu cái này chính là đại biểu lập trường của nhà họ giang như t h ế sẽ đem nhà họ giang c u ố n vào phải không giang cung tuấn cười nhạt nói nhà họ giang đã sớm bị c u ố n vào từ khi mà ông ra tay cứu giúp tôi nhà họ giang là không cách nào bỏ mặc được nếu không cũng không thể đưa tới nhiều chuyện như vậy giang cũng đặt hiện tại nhà họ giang hồng cách nào giải quyết tốt ông muốn kế tiếp thiên sơn trong đại hội rút lui toàn thân chỉ có tìm kiếm đồng minh ông nghĩ tới với nhà tiêu giao kết minh làm sao thể cũng chưa từng nghĩ tới với vương kết minh nhi vương có thể làm vương Thể lực sau lưng hắn. lực lưng sau ông h ẳ n b i ế thật Ngay y Giang Quốc đ ạ cũng lâm vào t ra o n g s u thì Cái này c giang công tuấn. tuấn nói cũng đúng giang vô song nhỏ giọng nói một câu hạ giang quốc đạt nhìn giang vô xong một cái con cũng cho là ông muốn đứng phía vương đứng ở phía ngài long bên này nhà họ giang mới có thể tự vệ mới có thể rút lui toàn thân giang vô song gật đầu một cái nói đúng như vậy vương đại biểu cái gì ông nội nên rõ ràng vương lập trường đại biểu lập trường của đ o a n hùng mà vương thể lực là tuyệt đại đa số cổ võ giả của đ o a n hùng giang quốc đạt thở dài nói tôi sắp xếp hàng vậy những gia tộc khác kỳ ông thể lực cũng thể đi theo xếp hàng lựa chọn trận doanh vậy đ o a n hùng thật dối loạn lần nữa lại nội đấu có khi so với trăm năm trước còn gây gắt hơn giang quốc đạt không phải chưa từng nghĩ nhưng là hiện tại thể lực khắp nơi đều đang trông nóng sẽ không dễ dàng tỏ thái độ đứng ở phương đó anh chuẩn bị mở đầu vậy thế lực phía sau ở khắp nơi sẽ nhanh chóng xếp hàng một khi tình thể sáng tỏ kể tiếp sẽ là trận chiến tàn bạo với anh đoan hùng nghỉ ngơi lấy sức đã trăm năm lần nội đấu này khẳng định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề cho nên anh mới không dễ dàng tỏ thái độ ông nội ông có thể ở trong bóng tối đuổi con ra khỏi gia tộc như vậy sau này con có làm gì cũng không liên quan đến nhà họ giang, giang vô song nhỏ giọng đề nghị giang quốc đạt nhìn giang vô song một cái lại nhìn giang cúng tuấn tuy nhăn n h ú n nhẹ nhàng gó mặt bàn trên mặt ông nghĩ ngợi mà giang cung tấn u cũng chờ đợi câu trả lời của ông lại sau một hồi ông mới lên tiếng mỗi một cái quyết định tôi làm đều liên quan đến sinh tử tồn vọng của nhà họ giang không đến giây phút cuối cùng tôi không thể tỏ thái độ đứng ở bên nào nhưng vô song nói cũng có đạo lý trục xuất nó ra khỏi gia tộc như vậy sau này nó có làm cái gì cũng không liên quan đến nhà họ giang nói xong ông đứng lên chấp hai tay sau lưng xoay người rời mà giang vô s o n g thì lại nhìn giang cung tấn u một cái trên di mặt mang theo nụ cười đúng rồi giang quốc đạt lần nữa ngừng lại xoay người nói nếu lần này tới vậy thì đến tàng thư các một chuyện bên trong có không ít t u y ệ t học cậu nhìn xem mình thích hợp cái gì luyện c á i đó rèn sắt cẩn thân thể cứng rắn giang quốc đạt nói xong xoay người rời đi mà giang cung tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm mặc dù giang quốc đạt hiện tại lại không có tỏ thái độ nhưng đã để cho giang vô song giúp anh có một nữ gia c ắ t như vậy anh cũng có thể giảm bớt không ít tâm tình hai mươi bảy chương năm trăm hai mươi chín anh giang lần này chính là cơ hội của anh trong tàng thư các của nhà họ giang lưu t r ữ rất nhiều võ học đặc biệt là thiên việt thập tam kiếm cái này được xưng là thiên hạ đệ nhất kiểm thuật anh nếu học được dựa vào trình độ bây giờ của anh không nói đến thiên hạ vô địch người có thể thắng anh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay trên mặt giang vô song cũng mang theo vui mừng giang quốc đạt thật sự rất xem trong giang c u n g tuấn biết rõ giang c u n g tuấn đối với ông ta có định ý còn để giang c u n g tuấn đi t ầ n g thư cát giang c u n g tuấn không phải là lần đầu nghe thấy thiên tuyệt thập tam kiếm anh cũng rất hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc đây là dạng kiểm thuật gì ừ nhân cơ hội này đi xem thử em dẫn anh đi giang vô song đứng lên làm một cái động tác khoát tay sinh h i giang công tuấn đứng dậy dưới sự dẫn đường của giang vô song đi sâu vào sân sau chưa đi được bao lâu liền nhìn thấy một căn nhà gô đ ơ n độc giang vô song hơi dừng một chút khe nói anh giang anh nhìn thấy nhà gô bên đó không giang cung tuấn gật đầu ừ thấy được giang vô song nhỏ tiếng giải thích đó là nơi bể quan của lão tổ nhà họ giang nơi đây cũng là cấm địa của gia tộc chưa có sự phân phó của tộc trưởng bất cứ ai cũng không thể bước vào nếu tính theo vai vệ người ở nơi đây hẳn là ông nội của ông nội em cũng nghe ông nội từng nói người này là giang phủng là người có bối phận cao nhất hiện nay của nhà họ giang c ũ n giang là n g ư ờ có thực lực mạnh nhất mạnh g i Phùng. Giang cung tuấn sừng sốt. Tên và y anh n t giang đây vô song còn chưa phản ứng lại một luồng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt người này là một ông lão ông lão dâu tóc mặt trắng dáng vẻ tiên phong đạo cốt giang cung tuấn gật l a đầu vâng đó chính là ông nội ông là lao tổ nhà họ giang chuyện ba mươi năm trước ông nhất định biết ba mươi năm trước trên mặt giang phùng mang theo hoàng hốt nói ra môn bất hạnh là lao tự tay phế bỏ tù vì của giang thời trục xuất khỏi gia tộc vậy ông có biết ông nội tôi là bị người đánh lén mới dẫn đến tàu h ỏ a nhập mà không biết giang phùng lắc đầu nghe vậy giang c u n g tuần trầm mặc xem ra giang quốc đạt không nói dối chỉ là anh tin chắc nhất định có người ra tay đánh lén ông nội mới tàu h ỏ a nhập mà mà người này có khả năng rất lớn là ở nhà họ giang nhóc con cậu tinh thần no đủ h u y ệ t thái dương p h ẳ n g lên tuổi còn trẻ còn có một thân chân khí hùng hậu thật sự hiếm có giang phùng nhìn c h ă m c h ă m giang c u n g tuấn t r ợ n xác mặt khể biến chân khí của cậu ông ta bằng nhiên ra tay một tay tốm lấy tay giang công tuấn bàn tay theo cánh tay giang c u n g tuấn nháy mắt trượt tới lông ngực lại xoay giang c u n g tuấn qua đặt sau lưng anh ngay sau đó lại bầm mấy h u y ệ t đạo trên người anh mà giang c u n g tuấn chỉ cảm thấy bị một cổ lực lượng cường đại g i a m cầm thân thể không cách nào nhúc đích một hồi lâu sau giang phùng mới dừng lại trên mặt mang theo kinh ngạc tuổi con trẻ chân khí lại hùng hậu như vậy hơn nữa trong cơ thể còn phát ra một ít chân khí chưa hoàn toàn hấp thu nhóc con chân khí của cậu là ai truyền cho cậu trong lòng giang c u n g tuấn cả kinh không hổ là lao tổ nhà họ giang ngay cả giang quốc đạt cũng không nhìn ra anh có một thân chân khí hùng hậu giang phùng vừa gặp mặt đã nhìn ra manh mối đối với lao tổ nhà họ giang giang cung tấn u cũng không có che rau hơn nữa anh cũng nghĩ rằng giang phùng nhận biết thấy anh là tiêu giao phòng hình như quan hệ cũng không tệ trước đây bị bắt đến nhà tiêu giao ở trong địa lao nhà tiêu giao gặp được một tiền bối người này tự xưng là tiêu giao phòng ông ấy gặp phải đại nạn biết tôi là con cháu nhà họ giang còn đả thông kinh mạch toàn thân lúc này mới truyền thụ một thân chân khí cho tôi thì ra là như vậy giang phùng bừng tỉnh ngộ ra càng thẳng nói không nghĩ tới vẫn là ông ta đi trước một bước chỉ là tiêu giao phong đã chết vậy cường giả bắt cảnh của nhà tiêu g i a o là ai nghĩ cũng không hiểu ra ông ta cũng không nghĩ nữa nhìn giang cung tuần t á n thường nói nhóc con rất tốt nhà họ giang có người kế nghiệp rồi đúng rồi cậu tới đây là giang quốc đạt cho cậu đến tầng thư các sao ừng giang cung tuấn gật đầu giang phùng liếc mắt nhìn giang vô song hơi vây tay nói cô lui ra chọc gì? vàng lão tổ vô song xin lui giang vô song lui xuống đi theo lão giang phùng c ũ n g xoay người đi giang cung tuấn đi theo phía sau đi tới trước nhà gỗ hai người ngồi xuống giang phùng nói tuyệt học của nhà họ giang ta nhiều vô số nếu luận danh khí thiên tuyệt thập tam kiếm danh chấn thiên hạ trong lịch sử chính là tồn tại uy danh hiến hách nhưng nghìn năm qua người có thể luyện thành chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay thiên phú tu luyện của giang quốc đạt cực cao nhưng đến bây giờ cũng chỉ là luyện được mười một kiếm ngay vậy trong lòng giang cung tuấn cả kinh anh chưa nghĩ đến giang quốc đạt đã luyện đến mười một kiếm của thiên tuyệt thập tam kiếm lao tổ còn ông anh không khỏi nhìn sang giang phùng một cái ha ha giang p h ù khẽ vuốt tròm râu bật trắng bật cười tiếng cười này đương ã cho g nhiên giang phùng gật đầu nói người ngoài chỉ biết thiên tuyệt thập tăng kiểm đó là vì nghìn năm trước lao tổ nhà họ giang cũng chỉ học được kiểm thứ một m ư ờ i ba mà kiếm thứ một mươi bốn nghìn năm qua chưa ai lĩnh hội được vậy lao tổ học được không giang phùng lắc đầu vẫn chưa c ũ ngay chỉ miễn cưỡng được linh hội được đến kiếm thứ miễn kiếm đến n nói, liếc nhìn Giang Cung Tuấn, nói, con cháu nhà họ Giang Hồng một, hai co tiền、đồ. đơn giản cậu xuất hiện、rồi. thiên g liếc hai rồi, cháu co cậu họ xuất u một t đồ, ệ t thập tàm kiểm cũng không thể không có người kế thửa, đặt một không không học, không nhưng hội chỉ phen. cậu cậu mà kiểm điểm kế người Giang để bể cũng có Quốc cũng có cơ nếu đến gần quan, này Ngay đây lão vậy trên mặt giang c u n g tuấn mang theo vui mừng vội và nói cảm ơn lão tổ rất nhiều kiếm phủ ở trong này cậu xem trước một chút hiểu trước một chút sau đó có gì không hiểu lại hỏi lão giang phùng nói xong từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách d à y một mạc ném cho giang cung tuấn giang cung tuấn tiếp nhận nhịn không được mở ra xem kiếm khi tung hoành ba nghìn dặm một kiếm hàn quang chiếu cửu châu lời mở đầu ghi lại một đoạn như vậy giang cung tuấn bị câu này thuyết phục sâu sắc rốt cuộc là dạng kiếm thuật gì mới có thể có lời mở đầu khí phách như vậy anh tò mò nhìn xuống bên dưới vừa thấy anh đã bị chấn động bởi thiên tuyệt thập tam kiếm xem khoảng hai tiếng anh mới xem xong khép lại kiếm phổ nhịn không được sợ hai than kiếm thuật thật cao thâm không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp、27. Trưng xem xong rồi sao bên tại chuyển đến một giọng nói giang cung tuấn phản ứng lại nhìn thấy vẻ mặt ý cười của giang phùng gật đầu nói ừ n xem xong rồi nói thử lĩnh hội sau khi cậu xem một lần giang cung tuấn ngầm nghĩ nói bộ kiếm thuật này rất cao t h â m chia làm hai cảnh giới cảnh giới thứ nhất là kiếm chiêu cảnh giới thứ hai chủ yếu là lấy khí ngự kiếm nội dung cốt lõi là nhanh một kiếm nhanh hơn một kiếm nhanh đến thần kỳ nhanh như tia chớp kiếm đã nhanh khi cũng rất nhanh dùng chân khí dùng kiếm dẫn đường hình thành kiếm khí mà mười ba kiếm đại biểu cho mười ba đạo kiếm khí giang cung tuấn đã nói hiểu biết của mình sau khi xem qua một lần mặc dù cầu đầu nối tiếp câu sau có hơi không ăn khớp nhưng đại khái chính là ý này không sai giang phùng đứng lên hai tay bắt treo sau lưng cất cao giọng nói tu luyện thiên tuyệt thập tam kiểm cảnh giới thứ hai có một điều kiện tiên quyết đó là phải bước vào ngũ cảnh đ ạ t được chân khí hùng hậu mới có thể làm được lấy khí ngự kiếm hơn nữa cốt lõi của kiếm là phải nhanh khi kiểm đã nhanh rồi kiếm khí cũng nhanh như vậy ông ta n â n tay một t i ế t kiếm trên một tảng đá đằng xa bay lại đây ông ta tiếp được thiết kiếm thiết kiếm vào tay khi thể trên người ông ta trong nháy mắt phát sinh biến hóa giang phùng giờ phút này giống như là một pho tượng kiểm thần trên người có khí thể thống trị thiên hạ thân thể ông ta vừa đ ộ n g nhanh chóng mua kiếm vù vù vùi từng đạo từng đạo kiểm khí hóa thành thực thể biến hóa khớp lường theo trường kiểm vũ động trong khoảnh khắc từ bốn phía của trường kiếm xuất hiện m ộ ư ơ i ba đạo kiểm khí giang cung tuần nhìn không chuyển mắt tốc độ giang quốc đạt rất nhanh cho dù bây giờ ông ta bước vào ngũ cảnh đình phong cũng nhìn không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh chỉ có thể nhìn thấy chân khí hoa cả mắt lấy khí ngự kiểm lấy kiểm không chế khí không chế kiếm khí mà không tiêu tan chỉ ở đâu đánh ở c h ỗ đó đây mới là đạt thành kiểm thuật g ọ n g giang phùng văn vọng ngay sau đó dừng lại trong nháy mắt ông ta dừng lại trường kiếm trong tay chỉ ngang mười ba đạo kiếm khí bốn phía kiếm nhanh chóng nổ b ắ n ra công kích một hòn núi giả ngoài trăm mét hòn núi giả cao mười mấy mét trong nháy mắt chia năm xe bảy biến thành đá vụn rơi là tả trên mặt đất nhìn rõ ràng chưa giang cung tuấn chất phát lắc đầu chưa chưa nhìn rõ tự mình từ từ lĩnh nộ đi giang phùng đang muốn ném kiếm cho giang c u n g tuấn chậm nghĩ đến gì đó nói vốn định tặng cây kiểm này cho cậu nhưng nhớ tới cậu vẫn là hát lòng nằm giữ hình kiếm hình kiếm cũng là một thần binh lợi khí từ nghìn năm trước lưu truyền lại sức mạnh vô địch rất thích hợp với cậu vâng giang c u n g tuấn vâng một tiếng tạm thời cho cậu luyện tập luyện không xong ban kiểm đầu tiên không thể rời đi nơi này giang phùng vẫn là ném kiếm cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn tiếp nhận thiết kiểm thiết kiếm nho nhỏ lại rất nặng anh không cầm t r ạ n nhảy mặt thiết kiếm rơi trên mặt đất kỳ ẻn cho bụi nổi lên cuộn trong lòng anh cả kinh kiếm r ấ thiên nặng. n a lần nữa nhặt k m t r m ặ tuyệt đất được. được. đứng đ rất Thúc trước mắt Trong lên. lại lên lên lại. Nhưng này nặng, không dùng chân khí, anh lại không cách nào cầm lên được. Thúc dụng chân khí, miễn cưỡng cầm lên được. Anh đứng trước nhà gỗ, nhắm khí, cách khí, gỗ, kiểm mới cầm cầm ầ hiện ra kiếm chiêu của thiên kiếm ra của u t thập tam kiếm Bên hai, có h u y ế n đến giọng hai loại cảnh giới một loại là chiêu thức thích hợp năm cảnh phía trước cảnh giới thứ hai là k i ế m khí đây là năm cảnh phía sau mà tầng thứ nhất là nền tảng muốn tu luyện tầng thứ hai cần học được kiếm thuật đầy đủ mục tiêu mà lao cho cậu là kiếm thứ ba của tầng thứ hai sau khi giang c u n g tuấn nhằm mắt suy nghĩ thuận tay bắt đầu luyện kiểm thiên tuyệt thập tam kiểm kiểm thuật tuyệt diệu xuất kiểm nhanh như chớp kế tiếp giang c u n g tuấn ở sân sau nhà họ giang bắt đầu luyện kiếm có giang phùng cấp bậc cường giả chỉ điểm anh ít đi rất nhiều đường vòng gặp phải chỗ không hiểu liền hỏi kiếm phó giang phùng cũng rất kiên n h ẫ n chỉ điểm chỉ trước mắt m ộ ư ơ i ngày ngày trôi qua m ộ ư ơ i ngày này giang c u n g tuấn đều đang luyện kiếm điều này cũng thu hút sự chú ý của giang quốc đạt ông ta đứng trong tối nhìn chăm chú mấy ngày liên thấy giang công tuấn tiến bộ thần tốc thời gian ngắn ngủi m ư ơ i ngày luyện kiếm cảnh tầng thứ nhất xuất thân nhập hóa nhóc con này thật sự là kỳ tài võ học nghĩ lúc trước mình phải dùng mấy năm mới miễn cưỡng luyện xong kiếm cảnh tầng thứ nhất mà nó chỉ cần m ộ ư ơ i ngày ngày giang quốc đạt thân xác nghiêm trọng tốc độ giang cung tuấn học kiếm rất nhanh ông ta cũng rất lo lắng giang quốc đạt không quan sát nữa lạng yên không tiếng động rời đi ông ta cũng phải bế quan vì kỳ đại hội thiên sơn tiếp theo mà làm chuẩn bị màn đem buông xuống sân sau bóng người lấp lóe cơ thể giang cung tuấn di chuyển không ngừng kiểm thuật thi c h u ể n ra rất tinh diệu sau một lần luyện tập anh thu công bốt bốt bố. tiếng vỗ tay vang lên giang phùng cười nói rất tốt rất tốt quả thực là hạt giống luyện kiếm trời sinh thời gian ngắn ngủi mười ngày ngày chống được với cố gắng nhiều năm của người khác giang cung tuấn thu hồi kiếm cười nói là nhờ lao tổ dạy tốt kiếm thuật tinh diệu của thiên tuyệt thập tam kiếm nếu như chỉ là xem dạn phổ và tâm pháp mà tu luyện trong thời gian ngân giang cung tuấn rất khó tinh thông kiếm cảnh tầng thứ nhất anh có thể tiến bộ thần tốc toàn bộ dựa vào sự chỉ điểm của giang phùng có thời giỏi chỉ điểm anh ít đi rất nhiều đường vòng ừ không tội giang phùng khẽ vớt tròm dâu bạc trắng nói bây giờ cậu có thể tu luyện kiểm cảnh tầng thứ hai đây mới là thiên tuyệt thập tam kiếm chân chính giang cung tuấn gật đầu lần nữa giơ kiếm lên thân thể trận lóe xuất hiện trên không hơn hai mươi m trường kiếm trong tay siêu mẹo một khắc này ánh sáng ngọc của trường kiếm bằng nhiên biến hóa lên chân khi trong cơ thể theo trường kiếm huyền hóa ra hình thành một đạo k i ế m khi hóa thực thể nhưng kiểm khí chỉ xuất hiện trong n g á y mắt càng đừng nói đi khống chế kiếm khi không n ộ i vàng cảm nhận lĩnh ngộ từ từ n h ớ kỹ kiểm trong tay kiểm chính là một bộ phận của thân thể cậu kiểm khí chính là khí của bản thân cậu kiểm khí biến hóa và chân k h í biến hóa là cùng một đạo lý bây giờ cậu bước vào ngũ cảnh đình phong cách lục cảnh chỉ còn một bước có thể tu luyện thành kiếm thứ nhất cũng tính là chính thức bước vào lục cảnh giang phùng chỉ điểm không ngừng có thời giỏi chỉ điểm giang cung tuấn cũng sáng tỏ thông anh thử nghiệm không ngừng luyện tập không ngừng thời gian bao giờ cũng trôi qua rất nhanh trong khi giang cung tuấn yên lặng luyện kiếm t h ầ m thoát anh đã đến nhà họ giang được một tháng mười ngày trước anh luyện toàn bộ kiếm triều của thiên tuyệt thập tam kiếm mười ngày sau anh bắt đầu sử dụng k h u quyết đi tu luyện kiếm cảnh tầng thứ hai của thiên tuyệt thập tam kiểm lấy khi ngự kiếm lấy kiếm không chế khí chuyện b á c hợp h trải qua hai mươi ngày thử nghiệm cuối cùng anh đã thành công su sân sau nhà họ giang giang cung tuấn cầm thiết kiếm trong tay mạnh mẽ phóng ra thiết kiếm buộc phát ra kiểm khi ánh sáng ngọc kiếm khí hóa thực thể giống như trường kiếm sắc bén mang theo sức mạnh đáng sợ nổ bán ra tường vây ngoài mấy mươi mét trong thời gian ngăn chia năm xẻ bảy suất giang cung tuấn thu công ha ha tiếng cười văn vọng giang phùng đi tới tán thường nói không tồi thật sự không tồi mới một tháng đã luyện xong kiếm thứ nhất tiền đô vô lượng tương lai khẳng định luyện được kiểm thứ mười ba thậm chí là đột phá được kiểm t h ứ mười bốn khiến c h ấ n kinh trời đất v y thân k i ế p sợ giang cung tuấn lau mộ hội trên c h á n hỏi lão tổ thời gian tôi ở đây luyện kiếm mất bao lâu giang phùng nói tính toán thời gian đã ba mươi ba ngày rồi trong lòng giang cung tuấn cả kinh không nghĩ tới mất thời gian dài như vậy cũng không biết bên ngoài rốt cuộc như thế nào lão tổ tôi không ở đây luyện nữa bên ngoài còn rất nhiều việc đang chờ tôi xử l trên mặt giang phùng là ý cười trước đây nói phải luyện xong ba kiếm đầu tiên mới rời đi chỉ là tạo áp lực cho giang cung tuấn mà thôi một tháng có thể có trình độ như vậy đã là trước nay chưa có ai làm được nhà họ giang đã có người kế nghiệp rồi ông ta rất vui mừng cảm thán nói thực chờ mong cậu có thể sử dụng được kiểm thứ mười bốn hy vọng lúc sinh thời có thể nhìn thấy uy lực của thiên tuyệt mười bốn kiếm cảm ơn lão tổ đã chỉ điểm rất nhiều giang cung tuấn lại lần nữa cảm ơn hai mươi bảy chương năm trăm ba mươi mốt giang vô song lấy trộm bi tịch có sự chỉ điểm của giang phủng giang cung tuấn đã luyện thành kiếm thứ nhất tầng thứ hai của thiên tuyệt thập tam kiếm điều này cũng có ý nghĩa anh chính thức bước vào lục cảnh tuổi này thực lực này cho dù là trong lịch sử cũng là có thể được xếp danh hiệu anh lại lần nữa cảm ơn giang phùng giang phùng hơi k h o á t tay nói được rồi đi đi có thời gian đến thăm hỏi tôi đây nhiều một chút là được giang cung tuấn không nhiều lời xoay người rời đi một tháng này anh đều ở sân sau của nhà họ giang ngay cả sân trước cũng không đi qua anh cũng không biết một tháng này bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vừa rời khỏi sân sau đến sân trước thì nghe thấy có tiếng tranh cãi giang cung tuấn nghe tiếng nhìn lại sân trước một căn phòng phía trước nơi này tụ tập không ít người giang vô xong cô xem thử việc mà cô làm đi coi thường gia quy coi khinh gia pháp thật sự là bị tộc tưởng luồng triệu đến vô pháp vô t h i ề n ngay cả việc lấy trộm bí tịch đều có thể làm ra được không ít người chỉ trỏ mà một cô gái hai mươi tuổi thân mặc đồ hưu nhàn đang quỳ trên mặt đất túi đầu tóc dài màu đen buông trên mặt đất giang cung tuấn hơi nhũ mày đi qua gọi sao lại thế này nhìn thấy giang cung tuấn đi tới người nhà họ giang đều hơi n g â y n ngẩn chuyện giang cung tuấn ở sân sau nhà họ giang ở lại một tháng người nhà họ giang đều biết cũng biết lao tổ nhà họ giang tự mình chỉ bảo giang cung tuấn luyện võ thậm chí là thụ thần tuyệt ít mặt chí chuyển học của nhà họ giang. Sau lưng không ít người nhà họ giang vẻ mặt hâm mộ, đấu kỷ, hoán hận. công của cái là lưng vào sau đấu Giang, người Giang hoán gì? Dựa kỵ, vẻ mộ, bây ọ họ họ n chính nhà Giang, cũng chưa từng có đại ngộ này. chưa là đệ đại tử của có b giờ một đứa con cháu của kẻ phản bội gia tộc lại chiếm được sự chỉ điểm của lão tổ gia tộc hơn nữa bây giờ còn có tin tức chuyên r a giang quốc đạt muốn bồi dưỡng giang c u n g tuấn thành g i a chủ tương lai giang c u n g tuấn đây là việc nhà của nhà họ giang cậu là một người ngoài đừng xem bảo một giọng nói mang theo không có ý tốt vang lên giang công tuấn nghe tiếng nhìn lại người nói không phải là người khác chính là giang vũ bảo thằng nhóc này từng mang đến cho anh ta rất nhiều phiền t o á i thậm chí còn bắt đường sở vị ở trên mặt đường sở vi dạch mới đạo ép anh ta lấy ra chiếc hộp lấy được ở cổ mộ lan vương đừng tưởng ông nội che chở cậu thì cậu là một thành viên nhà họ giang một nhà của cậu đã bị lao tổ trục xuất khỏi gia tộc giang vũ bảo cũng không cho giang cung tuấn một chút mặt mũi nào chỉ ngoài cửa lớn lạnh lùng nói c ú t cho tôi mà nhân vật thế hệ t r ư ớ c của nhà họ giang đều chưa mở miệng vẻ mặt bọn họ cũng không phải rất tốt hiển nhiên là không hoan n ê n giang cung tuấn thậm chí ánh mắt còn hơi o a n hận giang c u n g tuấn quét mắt nhìn b ộ t phía anh đại khái cũng có thể đoán được những người này đối với anh có đợt t r khẳng định là ba mươi năm trước ông nội anh đã giết người thân của bọn họ không nhìn người nhà họ giang nhìn thấy giang vô song đang quỳ trên mặt đất túi đầu hỏi vô song sao thế này còn không đợi giang vô song nói chuyện một ông lão đứng dậy hai tay ông ta bắt chéo sau lưng quăng cho giang c u n g tuấn một cái liếc mắt thản nhiên nói giang vô song coi thường gia quy xông vào tàng t h ư c á c lấy trộm bí tịch nhà họ giang vừa vặn bị bắt được giang công tuấn liếc mắt nhìn ông lão diện mạo của ông lão và giang quốc đạt có mấy phần giống nhau người này hẳn là anh trai hoặc em trai của giang quốc đặt xem ra cũng là ông nội của anh vô s o n g thật không cái này còn giả được sao giang vũ bảo một tay túm lấy giang vô s o n g trên mặt đất từ trong tay cô ta lấy ra một quyển bí tịch viết tay sau đó ném xuống đất trước mặt giang vô s o n g lạnh lùng nói thừa nhận đã lấy mà giang vô s o n g lại lần nữa quỳ trên mặt đất vẫn luôn túi đầu không vì bản thân giải thích sao lại thế này giang cung tuấn hơi nhũ mày chợt nhớ tới cái gì kiếm hiệp hay chẳng lẽ đây là kế hoạch của giang quốc đạt là muốn tìm cơ hội trục xuất giang vô song ra khỏi g i a tộc sao nghĩ tới điều này anh mở miệng nói cho dù là như thế cũng không cần phải phạt quỷ anh đưa tay kéo giang vô song kéo từ mặt đất đứng lên làm càn ông lão hét lớn một tiếng tiếng hét lớn như tiếng sâm vang hét đến m ả n g tại không ít người ở đây run lên ngay cả giang vô song cũng bị giống cho hoang mang lo so giang cung tuấn q u a n g cho ông lão một cái liếc mắt thản nhiên nói ông muốn thế nào ông lão lạnh lùng nói dựa theo gia quy tự mình tiến vào tảng thư cát nhẹ thì hủy bỏ t u vi trục xuất gia tộc nặng thì phạt chết tại chỗ ông giết cho tôi xem thử vẻ mặt giang cung tuấn trầm xuống giang vô song đúng lúc lôi kéo giang cung tuấn khế nói anh giang anh đừng q có em vô song phạm vào ý niệm cá nhân lúc này mới lẻn vào tảng thư cát vô song phạm vào gia quy vô song chấp nhận trừng phạt của gia tộc được một khi như vậy vậy hủy bỏ tu vi trục xuất khỏi gia tộc ông lão đông nhiên ra tay nâng tay lên trong lòng bàn tay huyền hóa ra kình lực cường đại mạnh mẽ hút giang vô song qua giang cung tuấn đã đoán được đây là giang quốc đặt và giang vô song đã thương lượng xong muốn mượn cơ hội này trục xuất khỏi gia tộc nhưng là thật sự làm hành động này thật sự hủy bỏ tu vi như vậy giang vô song chính là tàn phế một bước nhanh chóng bước qua kéo b ả vai giang vô song mạnh mẽ dùng lực cưỡng chế t ú n qua giang vô song bị hai luồng kinh l ự c t ú n lấy cơ thể mất trọng tâm một đầu ngã quỵ vào lồng ngực giang cung tuấn giang cung tuấn ô m cô thân thể hơi thụt lùi mấy bước lạnh lùng nhìn ông lao phía trước thẳng như nói một quyển bí tịch võ công mà thôi có phải là cái tội gì to t á c không cần phải tàn nhẫn như vậy t r ụ xuất gia tộc thì được rồi cần gì hủy bỏ tu vi nét mặt giàn u a của ông lão chầm xuống ông ta là giang hồng là em trai nhỏ nhất của giang quốc đạt chính là nhân vật thế hệ t r ư ớ c của nhà họ giang cho dù không phải cường giả cái thế nhưng cũng đã bước vào ngũ cảnh bây giờ giang cung tuấn lại có thể cướp người từ trong tay ông ta trong lòng ông ta dâng lên hoảng hốt kinh thiên những người nhà họ giang khác cũng sửng sốt giang cung tuấn thằng nhóc này thực lực làm sao mạnh như vậy bọn họ biết giang cung tuấn mới tu luyện ra chân khí chưa bao lâu hơn nữa thời gian trước còn bị tộc trưởng chín nhà hủy bỏ tu vi lúc này mới bao lâu làm sao có thể đoạt người trong tay cường giả gia tộc nhóc con cậu muốn quản chuyện nhà của nhà họ giang sao giang vũ bảo đứng vậy chỉ vào giang cung tuấn l ệ n h lung quát gia quy truyền thường nghìn năm ai cũng không thể chống lại giang vô song chống lại thì phải chết tôi quyết định quản hẳn rồi giang cung tuấn thản nhiên mở miệng c â u tìm chết giang vũ bảo nháy mắt rút ra một khẩu súng đối với giang cung tuấn lấy giọng điệu mệnh lệnh nói cậu là đời sau của một tội nhân còn vọng tưởng quản chuyện nhà của nhà họ giang quỳ xuống cho tôi trường mối khác của nhà họ giang nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không ngăn lại ngầm đồng ý cách làm của giang vũ bảo anh giang bỏ đi vô song có tội giang vô song khẽ mở miệng giang c u n g tuấn lại ôm cô nhìn giang vũ bảo nhìn người nhà họ giang t h ẳ n g nhiên nói bắt đầu từ hôm nay giang vô song đã không phải là người nhà họ giang sống chết của cô ấy các người không có quyền hỏi đến nói xong kéo giang vô song đi làm càn giang vũ bảo nháy mắt nổ súng giang c u n g tuấn cũng chưa xoay người nâng tay ngón tay dễ dàng tiếp được viên đạn tùy tay ném đoẳng viên đạn rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thủy cảnh tượng này chấn động không ít người ở đây trên nóc nhà cách đó không xa một ông lao đang ngồi đây là giang quốc đạt giang quốc đạt nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải nhữ mày thì thào tự nói thằng nhóc này thực lực làm sao trở nên mạnh như vậy che giấu đúng thật là đủ sâu chẳng lẽ là hiểu được bức tranh hoa nguyệt sơn c ư sao lúc trước giang quốc đạt chỉ nhìn thấy giang cung tuấn luyện được tầng thứ nhất của thiên tuyệt thập tam kiếm sau đó ông ta đi bế quan ông ta không nhìn thấy giang cung tuấn tu luyện tầng thứ hai của thiên tuyệt thập tam kiếm giờ phút này giang cung tuấn bày ra thực lực chấn động ông ta sâu sắc cho nhà họ giang tôi là nơi nào muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao ông ta nói thầm một câu cơ thể bằng như nhảy bay về phía trước đồng thời nâng tay mạnh mẽ đánh ra một trường 27. t r ư ơ n g 532, kẻ yếu mới tuân thủ luật l ệ giang cung tuấn kéo giang vô s o n g rời đi chưa đi được bao lâu thì một tiếng hét lạnh lùng vang lên tiếp đó anh cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp lướt qua người tinh thần anh trở nên căng thẳng và có một cảm giác bị đe dọa đột nhiên anh đẩy giang vô s o n g ra cố hết sức xoay người rồi giơ tay ra để đỡ lấy g i a n g hai bàn tay cùng đập vào nhau ngay cả trong không khí cũng phát ra một tiếng dữ dội sức mạnh đáng sợ bao trùm xung quanh đạm đệ tử nhà họ giang đứng cách đó không xa đã bắt đầu lảo đảo thậm chí một số người còn chưa tu luyện được chân khí cũng bị ngã nhào xuống đất rồi phun ra một n g a máu giang cung tuấn chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp bao phủ cả lòng bàn tay cánh tay anh tê cứng anh khẽ lùi lại mấy bước huyết khí quần quận trong cơ thể máu trào ra đến cổ họng nhưng anh vẫn ép mình chịu đựng không cho máu phun ra còn giang quốc đặt thì vẫn đứng vững vàng trên mặt đất khuôn mặt giàn mua âm trầm của ông ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào giang cung tuấn nỗi kinh hoàng trong lòng ông ta khó mà nguôi nổi ông ta không ngờ rằng giang cung tuấn lại trở nên mạnh như thế lại có thể tiếp được một giang cung tuấn cậu cũng giỏi che giấu sức mạnh đấy nhỉ ha giang cung tuấn cười nhạt giang quốc đạt chất vấn chân khí của cậu trở nên mạnh như vậy chắc là sức mạnh của cậu đã đến lục cảnh rồi nhỉ cách đó không xa người nhà họ giang ai nấy đều vô cùng bàng hoàng lục cảnh tất cả đều nhìn giang cung tuấn với vẻ mặt khó tin bọn họ không ngờ rằng giang cung tuấn đã luyện đến lục cảnh rồi giang cung tuấn cười nhạt anh không phủ định mà chuyển chủ đề nói chuyện anh hỏi tôi có thể đưa vô xong rời đi không hai tay giang quốc đạt chắp ra đằng sau nói đương nhiên là được nhưng chỉ cần cô ta rời khỏi cổng nhà họ giang nửa bức thì sẽ không còn là người nhà họ giang nữa giang c u n g tuấn không nói gì anh quay người rời đi anh đến trước mặt giang vô s o n g kéo lấy cô đi giang vô s o n g không hề do dự cô đi theo giang c u n g tuấn và rời khỏi nhà họ giang sau khi rời đi sắc mặt giang c u n g tuấn mới trở nên n h ợ t nhạt anh không nhịn được mà phun ra một mùa máu anh giang giang vô s o n g hoảng sợ cô lập tức lấy khăn giấy ra l a u vết máu trên khỏe miệng cho giang c u n g tuấn mạnh thật sắc mặt giang c u n g tuấn trắng bệnh anh nói một cách yếu ớt không ngờ rằng giang quốc đạt lại mạnh như vậy ông ta chỉ đánh một đòn ngẫu nhiên mà đã có thể khiến cho huyết khí của anh đảo lộn giang vô s o n g dịu lấy giang c u n g tuấn rồi hỏi sao rồi không có gì đáng ngại đúng không giang c u n g tuấn khẽ xua tay nói không có gì đáng ngại cả chỉ là vết thương nhỏ nghỉ ngơi một chút là khỏi rồi anh cũng lô mạng quá rồi sao anh có thể để lộ sức mạnh của mình chứ khuôn mặt xinh đẹp của giang vô s o n g cũng mang vẻ thận trọng không sao cả giang c u n g tuấn nói thiên hạ không biết có biết bao n h i ê u người bao nhiêu thế lực muốn giết anh anh cũng đã nhẫn nhịn bao lâu nay rồi bây giờ nếu muốn ra tay với ông cao cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa rồi anh lại muốn xem xem còn có ai dám ra tay với anh anh sẽ xử lý từng người từng người một hơn nữa giang cung tuấn ngừng lại một chút rồi nói tiếp anh không tin tưởng giang quốc đạt anh phải làm cho ông ta kiên sợ anh chỉ có như thế thì ông ta mới hành động để trừ khử anh và chỉ cần ông ta ra tay thì sẽ để lộ ra sơ hở giang quốc đạt đối xử rất tốt với anh rất quan tâm đến anh nhưng ông ta càng làm như thế giang cung tuấn càng cảm thấy giang quốc đạt có vấn đề giang quốc đạt ông ta ngụy trang quá giỏi giỏi đến mức nhìn không ra vấn đề gì nhưng trực giác lại mách bảo với anh rằng giang quốc đạt có vấn đề nghe đến đây giang vô song liền im lặng đi thôi giang cung tuấn quay người rời đi giang vô song đi sát theo sau anh sau khi hai người rời đi giang quốc đạt mới bước ra khỏi sân nhà họ giang ông ta đứng ở cổng nhìn hai người đã đi xa khuôn mặt giàn mua của ông ta dần dần trở nên nghiêm trọng ông ta khẽ thì thào nói tên lúc này tại sao chân khí lại trở nên mạnh như vậy cho dù có đả thông được nhậm đốc nhị mạch và kỳ kinh bắt mạch thì cũng không thể có được chân khí mạnh chỉ trong một thời gian ngắn như vậy được giang quốc đạt rất a mang ông ta thật sự không thể hiểu được càng không hiểu ông ta lại càng sốt ruột càng đứng ngồi không yên sau khi giang cung tuấn và giang vô s o n g đã đi xa giang cung tuấn mới tìm một nơi hẻo lánh rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất lấy chân khí để áp chế huyết khí đang quần c u ộ n trong cơ thể anh vừa t r ị thương vừa hỏi trong một tháng này bên ngoài có xảy ra chuyện gì không không xảy ra chuyện lớn gì chỉ là phía bên thành phố tử đằng h ứ a linh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại đến nói là cần anh đưa ra chú ý vì sắp không t r ô n g cự được nữa rồi nhưng mấy hôm nay anh vẫn luôn ở sân sau để luyện công nên em không muốn làm phiên anh phía bên thành phố tử đằng đã xảy ra chuyện gì rồi cao mẫn ngọc hành động rất nhanh gọn trong vòng một tháng đã cho ra rất nhiều loại thuốc mới và đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường dược phẩm trong nước cô ta còn ký hợp đồng với các bệnh viện trên toàn quốc và trở thành nhà cung cấp thuốc cho các bệnh viện lớn trong khi cứu thế phía bên này vẫn luôn trong tình trạng sống dở chết dở ngoài việc lôi kéo một số gia tộc nhỏ doanh nghiệp nhỏ ra thì cũng không có động tính gì cả giang vô song giải thích ngắn gọn một lượt tình hình ở thành phố tử đằng không cần vội giang cung tuấn bình tĩnh nói chúng ta phải đặt kế hoạch ra tay với ông cao Đầu tiên n c h ú giang ta p h ả loại bỏ hết t y c h â của ô n ta, phải để cho Cao Mẫn Ngọc ra tay Cao ra Giang phải cho rồi. để đúng Ngọc Mẫn vô song nhớ ra được điều gì đó liền nói trong khoảng thời gian anh luyện thiên tuyệt thập tam kiếm y đình thi đã đính hôn với người k h á c rồi nhưng mà n g h e đến đây giang cung tuấn liếc nhìn giang vô song hỏi nhưng mà cái gì giang vô song nói vốn dĩ muốn đi hỏi ý kiến của anh nhưng mà anh đang luyện võ nên em cũng không dám làm phiền và bọn em đã tự đưa ra quyết định là đi phá hoại lễ đính hôn của cô ta rồi à hả giang cung tuấn ngày người giang vô song nuốt nuốt nhẹ mái tóc rồi cười mặc dù anh và đường sở vi đã làm lành với nhau rồi nhưng mà em vẫn lo là sau này anh sẽ hối hận nên em đã cải trang thành anh đến lễ đính hôn và đưa y đình thi đến thành phố t ử đằng s ắ p mặt giang cung tuấn trở nên đen kịt giang vô song này đúng là ở không nên muốn kiếm chuyện đây mà đang mỹ sắc có điều anh cũng không biết giang vô song làm như vậy có đúng hay không rốt cuộc anh có tình cảm gì với đình thi hay không anh cũng không biết không cần cảm ơn em đâu giang vô song m í m miệng cười sở vi không tệ nhưng đình thi cũng là một cô gái tốt nhìn có vẻ mềm yếu nhưng lại rất kiên cường cô ta vẫn luôn đợi anh đợi anh nói một lời nhưng anh lại chần chừ không tỏ thái độ gì cả lần này em đã nói giúp anh rồi em nói là đợi sau khi anh giải quyết xong những chuyện khó khăn này sẽ đưa cô ta về nông thôn sống ẩn d ậ n anh không biết cô gái này vui mừng đến mức nào đâu cô ta còn nói cái gì mà cho dù anh có đường sở vi rồi nhưng cô ta cũng không để ý miễn là cô ta có thể ở bên cạnh anh là được rồi hình như giang vô song đang nói về một chuyện không đáng để nhắc đến giang cung tuấn không nhịn được mà nói không phải em đang phá đám sao đó là bởi vì anh lớn lên ở c õ i trần tục Chế đương ộ một vợ một thành vợ chồng cũng là sau khi n là lập sau ớ mới được đề ra, còn trong giới c được còn cổ chế cường đoan đề đại độ trong ra, hùng không tồn tại chế độ này, lại tại võ nhiên rồi người khác không nói chỉ nói đến vương của nước đoan hùng mặc dù bề ngoài ông ấy chỉ có một người vợ nhưng mà anh có biết là ông ấy lén lút với bao nhiêu người phụ nữ không phải nói là nhiều đến nỗi anh không tưởng tượng được đầu luật lệnh chỉ nhằm vào kẻ yếu và chỉ có kẻ yếu mới phải tuân thủ luật lệnh còn cương giả chính là người tạo ra và quy định các luật lệnh vì thế nên là chỉ cần anh thích cho dù là đường sở vĩ hay là hứa linh thì cũng không thành vấn đề anh là c ư ờ n giả g là anh hùng bên cạnh không thể chỉ có một người phụ nữ được sắc mặt giang cung tuấn lại trở nên đen kịt chuyện này anh thật sự chưa từng nghĩ đến trong lý tưởng của anh chỉ cần một đời một kiếp một đôi trái tim của mỗi người chỉ có thể chứa đựng được một người làm sao có thể cưới hết như thế được thể không phải là đảo lộn hết trật tự quy tắc hay sao 27. i m ư chương 533, đình thi mang thai sao c ư ờ n giả định ra quy tắc còn kẻ yếu mới phải tuân thủ theo quy tắc trong đầu giang c u n g tuấn đọc thầm câu nói này dường như nghe có vẻ cũng rất có lý anh lập tức khẽ lắc đầu phủ định suy nghĩ trong đầu mình anh nhìn giang vô s o n g hỏi nếu như là em em có cho phép người phụ nữ khác cùng chia sẻ một người đàn ông không em á giang vô s o n g ngây người cô không ngờ rằng giang c u n g tuấn lại hỏi cô vấn đề này từ nhỏ cô đã sống trong nhà họ giang những quy tắc trong giới cổ võ đại cô đều hiểu rõ cô cũng biết số mệnh của chính mình tương lai cô chắc chắn sẽ là công cụ liên hôn cho gia tộc cô chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân hay tương lai của bản thân cả cô chỉ nghĩ rằng cô sẽ gả cho một cường giả trong tương lai mà thôi còn về cường giả này là người như thế nào có bao nhiêu người phụ nữ những điều này cô đều không thể đoán trước được có lẽ là có giang vô song nghĩ một lúc rồi nói nếu như người đó đủ ưu tú đủ sức mạnh thì em làm sao có thể chiếm đoạt một mình được nghe đến đây giang cung tuấn liền cười khổ anh cũng không còn cách nào lý giải tâm tư này cho giang vô song được có điều anh cũng chìm vào suy nghĩ từ trước đến nay anh đều rất do dự bởi vậy anh đã có lỗi với rất nhiều người nếu như thật sự là như vậy thì há chẳng phải ai cũng sẽ không có lỗi với ai sao suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh lại bị anh phủ định tuyệt đối không thể như vậy như vậy sẽ không công bằng với bất kỳ ai cả không công bằng với đường sở vị cũng không công bằng với ý đình thi bỏ đi những suy nghĩ lộn xộn trong lòng anh yên tâm vận công chữa trị vết thương giang vô song đứng cạnh bên cũng không nói gì thêm nữa chỉ lặng lẽ nhìn anh nhìn một hồi lâu trên mặt cô liền lộ ra một nụ cười mà ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được cô tưởng rằng số mệnh của bản thân từ trước đến nay vẫn luôn nằm trong tay của giang quốc đạt cô chưa từng nghĩ rằng bản thân có một ngày sẽ rời khỏi nhà họ giang vào lúc này cuối cùng cô cũng rời khỏi nhà họ giang rồi cô không khỏi giang rộng vòng tay ôm lấy không khí vào lòng đầu cô hơi ngẩng lên hít thở không khí trong lành rồi tự lẩm bẩm một mình loại cảm giác không gò bó không áp lực này thật là tốt chỉ là không biết nó sẽ duy trì được bao lâu mà thôi cô biết rằng giang quốc đạt đuổi cô ra khỏi gia tộc cũng chỉ là không muốn cô tham gia vào cuộc chiến của các thế lực lớn mà thôi còn giang quốc đạt đích thực là muốn mượn tay của giang c u n g tuấn để hủy hoại ông cao tốt nhất là có thể hủy hoại được cả ba gia tộc khác thế nên mới đuổi cô ra khỏi gia tộc để cô đi giúp đỡ giang cung tuấn lúc trước khi giang cung tuấn bảo vệ cô cô đã có một cảm giác tim đập rất nhanh trong lòng tràn đầy vui sướng giang cung tuấn điều chỉnh hơi thở một hồi lâu đã áp chế được huyết khí trong cơ thể anh liền thu lại tư thế rồi đứng lên chỉ thấy giang vô s o n g đứng bên cạnh liên tục cười một cách nốc nít cười cái gì hả giang vô s o n g phản ứng lại đột nhiên thu lại nụ cười nghi ngờ hỏi em có cười hả có đó giang cung tuấn nghiêm túc nói bộ dạng cười rất vui không có giang vô xong quay người lại cô có chút vẻ căng thẳng giống như đang sợ giang cung tuấn sẽ nhìn thấy dáng vẻ đần thối của cô cô liền vội vội vàng vàng đổi chủ đề hỏi đúng rồi anh định ra tay như thế nào với ông cao giang cung tuấn nói trước tiên đi tìm vương hỏi thăm về chuyện tổng thống linh quân s í c h d i ễ m đã cũng đã một tháng rồi có lẽ cũng phải có kết quả rồi chứ đợi đến khi ta nhậm chức xong sẽ đ ể ra kế hoạch cụ thể đi thôi giang cung tuấn rời đi trước giang vô xong đi theo sau cô v â y v â y tay trên mặt mang theo nụ cười mà bản thân cô cũng không ý thức được rồi đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ hỏi đúng rồi anh giang rốt cuộc là anh thích ai vậy đ ư ờ n g sở vị h ứ a linh hay là y đình thi người đã từng tiếp xúc thần mật với anh giang cung tuấn nghĩ một lúc rồi nói là sở vi anh có thể sống tiếp cũng đều là vì đường sở vị đường sở vị vì cứu anh mà đã bị bỏng dẫn đến bị hủy d u n g sống một cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ trong vòng mười năm qua anh đã từng thề sẽ phải bảo vệ đường sở vi đến hết cuộc đời thật không vậy còn hứa linh thì sao cô ta là mối tình đầu của anh cô ta vẫn luôn tin là anh vẫn chưa chết cô ta cũng đã đợi anh mười năm rồi còn có y đình thi nữa anh phải chịu trách nhiệm với cô ta đó dù sao thì cũng là con của anh nghe đến đây giang cung tuấn đột nhiên dừng lại quay người nhìn giang vô song với nét mặt kinh ngạc em em nói cái gì giang vô song cười dễ c ậ n đình ý mang thai rồi cái gì giang cung tuấn nhất thời hét lên kinh ngạc mang thai ư đúng vậy không phải em đã nói là trước đây em cải trang thành anh đến lễ đính hôn của cô ta để đưa cô ta đi sao cô ta rất vui vui đến nôi nói ra hết mọi chuyện cô ta nói rằng vốn dĩ muốn một mình sinh con nhưng người nhà lại ép cô ta đính hôn cô ta cũng không còn cách nào khác mà chỉ đành đồng ý khuôn mặt xinh đẹp của giang c u n g tuấn còn mang theo một nụ cười mê hoặc nói chúc mừng anh sắp lên trước bố rồi như thế nào có vui mừng không có kích động không giang c u n g tuấn không hề vui mừng hay kích động một chút nào cả nếu có thì cũng chỉ là sự choáng váng s ữ n g sờ tại sao lại mang thai được chứ đang Mỹ h a y ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng hỏi sở vi có biết chuyện em đưa cô ta đến thành phố tử đằng không chưa vẫn chưa biết em nào dám nói cho sở vi chứ nếu để cô ấy kích động mạnh mà làm ra chuyện gì đó thì phải làm sao cô ấy có võ công ở tam c à n h đấy lại còn là còn chủ nhân của nhân vô ư người thường. ơ n Tiên Điện nữa, còn Đình thi chỉ là một người bình thường. Vừa nói, g Thi một Vừa chỉ c là vừa vỗ vào vai đừng của Giang anh lo cười nói, anh đừng lo lắng, cùng lắm thì giấu Cung cùng lắng, đường Tuấn, thì lắm song ở vì, mua mà c h Y đ h Thi một căn biệt thự, sinh một biệt ta tâm rồi. căn cô được yên n bé để đứa Vô ra s là o lần này thật sự phải cảm ơn em nếu như không phải là em thì đình thi đã đính hôn với người khác thật rồi nếu như thế thì anh sẽ không biết cô ta đang mang thai đứa con của anh giang cung tuấn vô cùng cảm kích mặc dù anh không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào nhưng giang vô song quả thực là đã giúp được anh đã nói rồi không cần cảm ơn em đâu giang vô song mí môi cười thầm hai tay bắt ra đằng sau lưng miệng huýt sáo và đi về phía trước giang cung tuấn nghĩ một lúc cũng đuổi theo cô anh cảm thấy anh vẫn nên về thành phố tử đằng một chuyến nếu anh đã hạ quyết tâm thì được dù sao bây giờ em cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ rằng rồi anh đi đâu thì em sẽ đi theo đó anh bảo em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó giang vô song đã rời khỏi nhà họ rằng rồi nên tâm trạng cũng không tệ trên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười n g ọ t n g à o ừ n vậy thì không đi tìm vương nữa về thành phố tử đằng trước đã chuyện y đình thi mang thai quả thực là đã vượt ngoài dự tính của giang cung tuấn tính thời gian thì cũng đã gần ba tháng rồi con bé này chuyện lớn như vậy mà tại sao lại giấu anh giang cung tuấn cũng lười đặt vé máy bay nên đã trực tiếp quay về quân khu định ngồi chuyên cơ của quân khu đến thành phố tử đằng vừa mới đến quân khu còn chưa kịp vào cổng quân khu thì ảnh tử xuất hiện ảnh tử liền đi đến trên mặt mang theo một nụ cười nói giang cung tuấn qua nhiều lần mở cuộc họp bỏ phiếu quốc hội viện đã đưa ra quyết định phòng cho anh làm tổng thống lĩnh quân xích diễm đồng thời kiêm chức tổng thống lĩnh quân h long tiếp theo anh muốn làm gì thì cứ làm nhưng nếu như xảy ra chuyện thì anh phải tự mình giải quyết tôi biết rồi giang cung tuấn gật đầu với chức danh tổng thống lĩnh quân xích diễm anh có thể thực thi pháp luật trên cả nước rồi mau chóng ra tay trong ánh mắt của người kia cũng mang theo vẻ nghiêm trọng việc nhậm chức tổng thống lĩnh lần này của anh đã phải thảo luận rất nhiều lần có rất nhiều người phản đối đêm dài lắm ngộng anh không được kéo dài thêm nữa phải giải quyết cho nhanh gọn giải quyết ông cao càng sớm càng tốt tôi sẽ nhanh chóng giải quyết giang cung tuấn nói anh ấy là muốn về thành phố từ đảng ảnh tự lại nhìn giang cung tuấn ừ n tạm thời quay về có chút việc ảnh tử liền nhắc nhở anh đem theo thượng hình kiếm đi nếu không có thượng hình kiếm mà anh tự tiện giết người thì sẽ là phạm pháp thân là người thực thi pháp luật không thể biết luật mà phạm luật được、27. Trưng tử một tử Trung Tuấn gật thi thai, nhất quyết, tâm. thấy rồi rời rồi bên hành động. Ảnh nhắc nhở một câu rồi rời đi. Giang、Vô、Song vẫn luôn không nói câu nào cho đến ảnh còn cần về Giang、Trung、không? Giang Cung Chuyện đình mang anh định nếu không anh không an、tâm. Giang、Vô、Song môi nói, em thấy chuyện gia đình giờ giải gia hai chỉ cho khi hỏi, phải quay đi. đi mới điểu môi bây là đầu. câu câu em Vô về về Vô y anh tử cũng nói phải giải quyết nhanh chóng không thể để ông cao có cơ hội nghỉ ngơi nghe vậy giang cung tuấn cao mày hỏi phải trực tiếp ra tay với ông cao sao anh định giải quyết cao mẫn ngọc trước loại bỏ cánh tay đắc lực của ông cao đừng giang vô xong vội vàng tiếp lời mục đích cuối cùng của anh là giết ông cao không phải cao mẫn ngọc nếu anh ra tay với cao mẫn ngọc trước sẽ khiến ông cao để cao cảnh giác mà phòng bị nghiêm ngặt nghe theo em chúng ta lập tức hành động giết chết ông cao giang cung tuấn chìm vào suy tư chủ ý của giang vô song quả thật không tôi nhưng anh vẫn có chút lo lắng ông cao đứng đầu cả một đảng phái một khi ông ta chết sẽ dẫn đến hàng loạt phản ứng nào thì không một a i dám nghĩ đến anh thở dài tạm thời không suy nghĩ vấn đề ấy nói anh cứ gọi cho Y đình thi thăm hỏi chút tình hình đã giang vô s o n g gật đầu giang cung tuấn liền rút điện thoại gọi cho Y đình thi điện thoại vừa đổ trông đã rất nhanh có người nhấc máy anh giang đình thi nghe thấy giọng của Y đình thi giang cung tuấn có chút căng thẳng anh muốn hỏi về việc cô mang thai nhưng lại không biết làm sao để mở miệng cảm thấy cổ họng mình đột nhiên trở nên khô khan không tự chủ mà nuốt nước bọn cô cô vẫn khỏe chứ vâng em vẫn khỏe điện thoại truyền đến giọng nói của đình thi cô bật cười em không sao hết em đang ở chỗ của đàn tiến h anh cứ yên tâm đi làm việc lớn không cần lo cho em giang cung tuấn do dự một hồi lâu mới dám lấy hết dũng khí nhỏ giọng hỏi cô mang thai rồi ạ giang vô s o n g nhìn dáng vẻ lúc này của giang cung tuấn hệt như một đứa trẻ phạm lỗi đến cả hỏi một câu cũng cẩn thận từng tí khiến cô không tự chủ mà bật cười thành tiếng giang cung tuấn không chú ý đến giang vô s o n g cầm điện thoại đi ra chỗ khác trong điện thoại Y đình thi ngập ngừng nói em trước đó không phải em đã nói với anh rồi sao còn chưa đến một tháng mà sao anh đã quên rồi nghe thấy vậy giang cung tuấn cảm thấy như có tảng đá đệ lên người mình khiến anh gần như không thể thở noi không có chuyện gì rồi cô cô nhớ cẩn thận một chút giang cung tuấn vội vàng nhắc nhở một câu rồi lại vội vàng tắt máy biệt t ự của đàn thiến ý gì hà đình thi đứng trước cổng biệt thự nghe tiếng chông điện thoại vang lên khuôn mặt trắng ngẩn của cô cũng mang chút cảm giác tội lỗi nhỏ giọng mất máy anh giang em em thật sự không muốn lừa anh nhưng mà chị vô sống nói cô thì thầm rồi thở dài một cái trước đó cô đã chuẩn bị cùng một người mà dòng hộ sắp xếp cho đính hôn rồi nhưng trong lễ đính hôn giang vô s o n g nói với cô hạnh phúc là do bản thân giành lấy giang vô s o n g cưỡng ép đưa cô đi còn giúp cô đưa ra chủ ý nói với cô khi giang cung tuấn cứ gọi điện đến cứ nói với anh ấy mình có thai rồi cô cúi thấp đầu rồi tiến vào trong biệt thự chưa kịp bước vào đến cửa đã thấy đường sở vi bước ra đường sở vi liếc y đình thi một cái k h ẽ c h o mày hỏi y đình thi cô làm gì mà lén lén lút lút thế hả y đình thi ngẩng đầu nhìn đường sở vị có tật giật mình vội vắng đáp Tôi lút làm lén gì gì có đ â u đ ư ờ n g sở vi h thi a y trước ngực, n ì ì n n Y đ túi thất u ô n m đầu p nhỏ giọng đáp hừ đường sở vi hử lạnh một cái quay đầu bỏ đi ý định thi căng thẳng xiết lấy điện thoại trong tay bước vào bên trong vừa bước vào phòng đan thiến đã kéo cô lại nhỏ giọng hỏi sao thế đường sở vi lại làm khó em à ý gì đình thi khẽ lắc đầu đ ắ c không có cô ấy không làm khó em thiến có phải em không nên đến đây không không chị nghĩ em nên đến đây đan thiến lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp giang cung tuấn và đường sở vi đã ly hôn ô n rồi em có quyền theo đuổi hạnh phúc của bản thân đừng sợ dũng cảm lên hạnh phúc là tự mình tìm lấy chứ không phải đợi nó tìm đến em phải chủ động ra tay nhưng mà không có nhưng nhị gì hết đúng rồi chuyện em mang thai là thật sao đan tiến h nghi hoặc liếc xuống chiếc bụng không có chút dấu hiệu đang mang thai nào của y đình thi trước khi đến giang trung y đình thi đã bí mật nói cho đan tiến h biết rằng mình mang thai thậm chí còn đưa phiếu chẩn đoán thai nhi cho đan tiến h xem nhưng đan tiến h nhìn bụng của y đình thi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm mang thai cũng được ba tháng rồi nhưng chiếc bụng mãi chẳng lộ ra chút nào Úm.、Um. đan tiến h gật nhẹ đầu giang cung tuấn biết chuyện này thật sao Y v đình thi ngập ngừng một lúc rồi gật đầu đường sở vì có biết không Y v đình thi lắc đầu đắp vẫn chưa biết chị phải ra sân đứng tấn rồi em nhớ cẩn thận đừng có làm gì cả đừng động đến thai nhi đan tiến nói xong liền rời đi thủ đô giang cung tuấn sau khi gọi điện thoại xác nhận thì bắt đầu do dự anh và đường sở vi khó khăn lắm mới làm lành cùng với đường sở vi tiếp tục mối quan hệ anh đã quyết định đối xử tốt với cô nhưng bây giờ y đình thi mang thai rồi cái thai lại là con của anh chuyện này khiến anh không biết phải làm như thế nào cho phải chuyện đã đến nước này mà anh còn không chịu trách nhiệm thì còn được coi là con người không nếu anh chịu trách nhiệm rồi vậy đường sở vi phải làm sao anh giang sao thế giang vô song đ ư ợ đến thấy giang c u n g tuấn một mặt âu s ầ u hỏi nghĩ gì mà mặt mày đâm chiêu vậy giang c u n g tuấn liếc nhìn giang vô s o n g hỏi đình thi mang thai thật rồi em nói xem anh nên làm thế nào đây cái này em làm sao biết được giang vô s o n g núi v a y nói tiếp đừng có nghĩ những chuyện này nữa nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là nhanh chóng tiêu diệt ông cao đúng rồi đi lấy thượng hình kiếm sau đó chúng ta lại tính toán cẩn thận một chút với cả em thấy chúng ta phải hai bên cùng lúc hành động hai bên giang c u n g tuấn xứ người đúng vậy anh giết ông cao cùng lúc cho đường sở vi cầm đầu thế lực của vương thiên điện ra tay với cao mẫn ngọc trước k i a anh phá hủy viện nghiên cứu của thiên tử cao mẫn ngọc sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của thiên tử chắc chắn là đang nghiên cứu rồi trước khi hành động phải điều tra rõ viện nghiên cứu hiện tại ở đâu để hành động cùng lúc lập tức tiêu hủy nó những việc ấy anh đâu có nói với em làm sao em biết được giang vô song mím môi cười em tự có cách để tìm hiểu những thứ kia nghe em chắc chắn không sai lần này không chỉ giết được ông cao thậm chí còn tiêu diệt sạch tay chân của ông ta chỉ là sắc mặt của giang cung tuấn trở nên nghiêm túc đúng như lời anh nói giết xong ông cao sẽ dẫn đến hàng loạt phản ứng dây truyền không biết có bao nhiêu người chống đối chúng ta nhưng có thể chắc chắn là năm xưa hậu duệ của phái của môn cả phe phái của mộ dung tập đều sẽ ra mặt nhưng cô nhìn vào ánh mắt của giang c u n g tuấn bây giờ anh đã không còn là giang c u n g tuấn của năm xưa nữa với lực thực hiện tại của anh có thể một mình đánh bại tất cả những rắc rối này với anh mà nói có lẽ không được tính là rắc rối em hy vọng anh có thể giải quyết được tất cả sau đó về nông thôn ở ẩn cùng vài cô gái qua cuộc sống như thần tiên anh nói xem có phải rất tốt đẹp không cô nhìn giang c u n g tuấn rồi cười trên khuôn mặt trắng nón lộ ra hai lốn đồng tiền nhỏ nụ cười này khiến người ta cảm nhận được vị n g ọ t ngấm dần vào trong tim Trưng một biết thấy thay Trước tiếp tuy tuổi tắc không lớn, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy có thành thủ, thận trọng, làm việc không hoàng mang, nhưng hiện tại lại pha thêm chút nghịch ngậm của thiếu nữ. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi để ở tạm thời đã, rồi tính toán rồi. rồi nhưng người nhưng lưỡng. bước Giang Cung nhìn Giang Song không anh Giang Song anh Giang Song, không lớn, luôn khiến không hoàng mang, hiện nghịch ngậm nữ. nơi Giang Cung vẫn nói xong liếp cái, đổi khi với việc lại Đi đi. sao pha của quay cảm xúc cảm có đầu là làm hãy vì Vô Vô Vô mà kỹ đây để đã, ở một người con trai tuổi trẻ lại đẹp trai ngồi bắt chéo chân nhìn cao mẫn ngọc đang chăm chú đọc sách chiến lược trên mặt hiện n h ạ t nói cao mẫn ngọc tôi đến tử đẳng rồi việc cô hứa với tôi khi nào mới làm xong cao mẫn ngọc bỏ quyển sách trên tay xuống nhìn cậu một tàu mày đáp không phải cho cậu tiền rồi à, ở cái thành phố nhộn nhịp này có tiền thì kiểu gái nào trả chơi được nếu như không chơi được thì là do tiền không đủ thế này đi tôi cho cậu thêm mấy chục triệu cậu cứ mang đi tiêu sắc mặt đỏ phong hiện lên sự bất mãn anh ta sinh ra một là để chơi bởi hai là để cùng với giang cung tuần so tại ý thuật nhưng mà đã một thời gian dài đến cả một người nhìn giống con gái cậu cũng chưa được đọc tới đã thế ngay cả giang cung tuấn cũng không thấy đầu cao mẫn ngọc đứng dậy nói cứ như vậy đi tôi vẫn còn việc khác không tiếp cậu nữa đ ú n g rồi giới thiệu cho cậu một nơi tốt đến nhà xe lái một con xe đến chỗ gần đại học thành phố dạo vài vòng nói không chừng sẽ có thu hoạch cao mẫn ngọc nói xong liền rời đi vừa bước ra khỏi cửa biệt thụ thì một người con trai trẻ tuổi bước đến đứng ở trước người con trai này mặc áo k h o á c đen đội mũ lơi chai anh ta thất đầu nhỏ giọng nói cô cao bên thủ đâu có tin tất truyền cao mẫn ngọc hỏi t i ngay ì Sáng n hôm nay, nhà họ Giang truyền tin đến, đem Giang song rời khỏi nhà họ đem xong thông tin này khuôn mặt non của cao mẫn ngọc hiện lên sự chín chắn nghiêm túc nhẹ dọa bẩm tháng nay giang cung tuấn đều không xuất hiện mà vương tổ chức hội nghị rất nhiều lần việc thương nghị thiên soái đến bây giờ mới có kết quả mà giang vô song đã bị đuổi ra khỏi nhà họ giang rồi cao mẫn ngọc cảm thấy sự việc này không hề đơn giản cô cao mày suy nghĩ dường như nghĩ ra được gì đó đường nét khuôn mặt trợt dẫn ra rồi lập tức rời đi cô ta chạy thẳng đến sân bay mua về về phương kinh mà lúc này giang cung tuấn đã đến biệt thự thiên tử ở thủ từ khi thiên tử chết nơi này liền trở nên vắng vẻ bây giờ anh trở thành tổng thống lĩnh quân s í c h diễm trở thành thiên nơi này tự khắc cũng trở thành nơi dừng chân của anh mỗi khi đến thủ đô tại một gian phòng khách ở biệt thự thiên tử giang cung tuấn trên sofa mà giang vô song đang giúp anh đ ề xuất ý trải qua sự việc lần trước cao mẫn ngọc chắc chắn sẽ không lập viện nghiên cứu ở trong nước chắc chắn là ở nước ngoài nhưng cô ta sẽ không để ở quá xa có lẽ là ở nước láng giềng đ o a n hùng nếu muốn đem nó diệt tận gốc phải tìm hiểu kỹ viện nghiên cứu ở đâu có bao nhiêu nghiên giang cung tuấn hít vào điều thuốc rồi lắc nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống gật đầu đáp việc này anh sẽ phải người đi điều tra phải nhanh chóng giang vô song nhắc nhở tuy rằng anh bảy giờ là long vương nam cương còn là tổng thống lĩnh quân s í c h diễm người đứng đầu trong năm đại tưởng quan hệ với tiêu giao vương cũng không tồi hơn nữa bố của bạn gái nam cương hạc phong lại là tướng quân chấn giữ bắc cương anh có thể coi là người có quyền thể nhất đoàn hùng nhưng mà bọn họ chuyển viện nghiên cứu ra nước ngoài thì anh cũng bỏ tay phải tìm còn á khác lát, cái sát sáng c Cung độc thích Hác của Hác tức h hợp, thủ, bình thường, nhưng phân bố rộng khắp thế những như thế để điều Điện, Điện đều điều Giang lại nói tiếp, người người người giới, tin Tuấn vua tuy tra. một rất ta tạo rất tra mật ra rộng ra dừng ông vận này này. dễ bộ là là bố bí nữa phải đưa đường sở vị đến thủ đô đồng thời phải đảm bảo được an toàn ở trong nước anh ở tiền tuyến chiến đấu đừng để hậu viện bắt lửa khi ép người đến đường cùng thì thủ đoạn gì cũng có thể dùng em nghĩ thế này để những kẻ mạnh của vương thiên điện ở lại từ đăng bảo vệ bọn người của hớ linh giang vô song tiến hành phân tích và bố trí một cách đơn giản câu nghị rất chu toàn mỗi một bước đều tính toán hết rồi từ giang cung tuấn gật đầu kế hoạch quả thật rất chu toàn anh lấy điện thoại gọi cho đ ộ c bộ vân anh giang cuối cùng anh cũng gọi điện thoại đến rồi nói cho anh một tin tốt tôi đã tu luyện được chân khí rồi trong điện thoại t r u y ề n đến tiếng cười của đ ộ c bộ vân giang cung tuấn xứ người n g tốc độ tu luyện của đ ộ c bộ vân cũng thật nhanh mới có hơn một tháng mà đã luyện được chân khí rồi không hổ là hậu duệ của cổ môn nhà họ đọc bộ ông ở thủ đô có hành động tôi mau đến thủ đô một chuyến gặp mặt bàn mặt được đ ộ còn bộ bảo vẫn nghe thấy có kế hoạch cũng không tuyệt. Sau đó Giang Cung Tuấn gọi điện gọi thấy hoạch thoại tuyệt. mật đến thủ có cự cho đó kế đến cô đô. Sau sở đường bí nữa sau khi giang cung tuấn gọi điện xong giang vô song lại tiếp tục nói nếu em là ông cao hoặc là phe phải của ông ta một khi đã ép em đến đường cùng có lẽ sẽ dùng đến thủ đoạn cực đoan giang vô song phân tích ông cao mà chết có nghĩa là hai bên bắt đầu đọc sức một khi phải cổ món nhận ra không có hy vọng thắng lợi có thể sẽ áp dụng đấu tranh vũ trang dùng vũ lực giành lấy đoan hùng má chỗ rửa của bọn chúng là cổ độc mấy năm nay bạn chủ nghiên cứu cổ độc đã thể lợi dụng cổ độc để cải thiện cấu trúc con người một con người bình thường cũng có thể biến thành có sức lực vô biên vậy nên cần phải phòng bị vũ trang để chiến đấu có thể liên hệ với vài vị tướng nhưng mà trong các vị tướng đó cũng không biết ai là người của phái cổ môn bây giờ đáng tin cũng chỉ có quân hắc long ở nam cương quân hắc long bắt buộc phải tiến về thủ đô bảo vệ thành thủ đô giang cung tuấn châu mày nói quân hắc long ra tay chẳng phải là khiến kể ẻ cảnh giác sao không phải bây giờ mà là sau khi ông cao chết quân hắc long về thủ đô kết hợp với quận xích diệm khiến phe phải còn lại không cử động kinh suất chỉ cần bọn họ không dám hành động thi mọi thứ đều dễ giải quyết sau khi giải quyết xong những thứ đó có lẽ là đến đại hội thiên sân rồi ở đại hội mới là cuộc đọ sức cuối cùng người nào có thể trở thành tần minh chủ người đó có thể lãnh đạo võ sĩ đoan hùng chức vụ minh chủ tuyệt đối không được để người của phái cổ môn đoạt lấy bằng không việc sắp thành lại hỏng giang cung tuấn hít sâu một hơi cái này khó cũng thật là khó vẫn là ở nam cương đánh trận dễ dàng hơn giang cung tuấn lấy thêm một điều thuốc chấm lên giang vô song liếc anh một cái nhắc nhở hốt ít tôi mới một lúc mà anh đã hút đến mấy điều rồi giang cung tuấn làm lơ lời nhắc nhở của cô từ đại gia tộc các cổ võ giả đều không tham gia lãnh đạo chính sự sau khi minh chủ ra đời bọn họ có thật sẽ tham gia vào không Ừm. giang cung tuấn gật đầu rồi nói cổ võ giả không công nhận bất cứ ai chỉ nghe minh chủ t r ă m năm trước cũng có thiên sơn minh chủ đứng ra kêu gọi các cổ võ g i ả từ khắp nơi mới gia nhập kháng chiến khi thiên sơn minh chủ chết các phe phải các dòng họ đều lần lượt ở ẩn không còn hỏi thế sự thế nên vị trí minh chủ vô cùng quan trọng mà ông cao trong lúc từ đại gia tộc nội chiến đề xuất đại hội thiên sơn có lẽ là đối với vị trí minh chủ rất có tự tin không muốn trong lúc này tứ đại gia tộc cùng lúc ra tay khiến cho tinh thể trở nên mất kiểm soát giang cung tuấn ngầm nghĩ một lát rồi hỏi em cảm thấy ai có thực lực mạnh nhất ai có thể đoạt được chức minh chủ giang vô s o n g nhìn anh một cái nói em làm sao biết được cứ xem kẻ mạnh bắt cảnh có xuất hiện không nếu như không xuất hiện thì minh chủ có lẽ thuộc về người của thất cảnh rồi hai mươi bảy chương năm trăm ba mươi sáu giang vô s o n g nói tiếp bây giờ bên ngoài có xuất hiện cường giả bắt cảnh thì cũng chỉ có lao tổ của nhà họ tiêu g i a o thôi mà nhà họ tiêu g i a o dã tâm đang sôi sục chắc chắn sẽ tham dự đại tiệc lần này sợ rằng nhà họ tiêu g i a o cũng là người của một phải của môn nếu như vậy thì phiền phức lớn rồi giang vô s o n g cũng rất lo lắng hiện giờ không có quá nhiều người ủng hộ cho giang cung tuấn một mình giang cung tuấn mà muốn đối đầu với một phải thì khó như lên trời không phải chuyện gì to t á c giang cung tuấn vẻ mặt lãnh đạo nói lúc then chốt vương sẽ giúp anh suy cho cùng đây là trận chiến giữa hai phe phái chứ không phải cuộc chiến của mỗi mình anh với họ cái này em tôi yên tâm nhưng giang vô xong liếc nhìn giang cung tuấn nói nếu bắt cánh không xuất hiện vậy minh chủ nhất định phải sinh ra thất cảnh hiện tại anh đã tiến vào lục cảnh rồi cộng thêm hộ pháp thần công không tệ coi như là đầu được với thất cảnh không hẳn sẽ bại trợn anh cũng có cơ hội tranh đoạt vị trí minh chủ nhỡ như không đoạt được đi thì cũng phải phải gì giang cung tuấn nhìn giang vô song phá cho hỏng giang vô song cười yêu mị nói hiện tại đang thiếu một người đi phá hoại để cho đại hội không thể diễn ra xuân ô anh có rượu cái gì tạm thời chưa có nói sau vậy giang cung tuấn và giang vô song đang ở biệt thự thiên tử bàn chuyện lúc này cao mạ ngọc đã có mặt ở thủ đô đi đến một căn biệt viện ở ngoại ô và tìm được ông cao rồi ông cao tình hình có thay đổi vương có khả năng sắp động thủ rồi cao mẫn ngọc nhìn người đàn ông trung niên đang ngôi sởi ẩm trên mặt có chút lo lắng nhưng gương mặt ông cao lại rất bình tĩnh ôn tồn hỏi cô lại nghe được tin gì rồi giang cung tuấn được bổ nhiệm làm chỉ huy thiên bình thường mà vị trí chỉ huy thiên đã bị bỏ trống quá lâu luôn cần người đến nhận chỉ do lúc bỏ phiếu chúng tôi thua thôi ông cao nói một cách thản nhiên giang vô song đã bị trục xuất khỏi nhà họ giang cao mẫn ngọc lại nói tiếp hai chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên Ba、trong bốn cổ tộc tiêu Tại Thiên tiếp theo vào giao lớn nhằm nhà họ Giang, nay nhà họ Giang cùng nhà Sơn nhà Giang cổ c đổ. hội đều đã đại đây, họ họ họ họ sụp bị ông lập phía, tứ h họ à i a n hồng g ta h minh ể tìm được đồng n ữ rồi. Nếu muốn biết ả o cho vệ nhà họ g a Giang ta n còn cách hợp tác với vương. Nhưng giang Quốc Đạt là một con cáo giả. Ông g giả. chỉ cách tác Quốc cáo hợp Đạt một với i là b nếu bây giờ mà bày tỏ thái độ của mình các gia tộc khác sẽ chia bẻ kéo phải vậy thế cuộc đã rõ ràng rồi chính là cuộc chiến giữa các phe phái vậy nên ông ta đã trục xuất giang vô thần giúp giang cung tuấn cao mẫn ngọc nói ra những phân tích và hiểu biết của mình ông cao nhàn nhạt nói cứ cho là thể đi vậy thì sao chỉ một giang cung tuấn còn con cậu ta có thể gây nên sóng gió gì đây chú ông cao vẻ mặt thờ ơ ông ta còn muốn đấy nhà họ giang vào thế đường cùng ấy để nhà họ giang còn cách nào khác mà đi tìm vương bảo vệ mình nếu là như vậy thì nhà họ giang đang đối địch với ba gia tộc còn lại tất nhiên sẽ lựa chọn phe đối thủ của nhà họ giang ông ta khẽ dừng tay nói quay lại nhà họ giang đi đẩy nhanh kế hoạch hơn thời gian không còn nhiều nữa vang cao mẫn ngọc không nói thêm lời nào miễn cưỡng rời đi cô ta chạy đến đây để nhắc nhở ông cao nhưng ông ta lại thờ ở như thể tất cả mọi chuyện này đều nằm trong dự tính của ông ta sau khi ra khỏi phòng khuôn mặt có phần non trẻ của cao m ẫ n ngọc thoảng về nghiêm trọng có ta nhỏ giọng thì thầm lẽ nào phía sau ông cao có cao nhân người này là ai cô ta không thể đoán ra cũng không nghĩ nhiều thêm nữa lắc đầu và rời khỏi bệnh viện bên phía giang c u n g tuấn lắc giang c u n g tuấn và giang vô song vẫn đang đợi độc bộ văn và đường sở vi hai người họ đến rất nhanh buổi trưa độc bộ vẫn đến nơi trước tiên chật chật anh giang không tệ nha vừa là nam cương long vương giờ đây còn là thiên soái quản lý quân s í c h diễm hiện nay cả đoan hùng này dường như chỉ nghe lời một mình anh tôi đấy độc bộ vân sau khi ngồi xuống xong liền tùy tiện lên tiếng b ấ t n ị n h đi giang cung tuấn liếc anh ta một cái rồi nói lần này tôi tìm ông đến là có nhiệm vụ độc bộ vân cũng nghiêm túc lên hỏi nhiệm vụ gì giang cung tuấn đáp lần trước lúc truy sát thiên tử ông cũng ở đó thiên tử đã bí mật nghiên cứu cổ độc biện cổ độc thành vi rút sinh hóa làm ra một vài con quái vật bất khả xâm phạm bây giờ cao mẫn ngọc đã nhận nhiệm vụ thay cho thiên tử rồi giang cung tuấn nói theo suy đoán vị trí cơ sở nghiên cứu hình như cách đoan hùng không xa có lẽ là ở nước láng giềng ông tập trung điều tra nước bản đi tình báo của hát điện p â n bổ khắp thế giới tôi tin là không làm khó ông đầu được tôi sẽ cố đ ộ c bộ vân gật đầu gà ta còn mong đợi giang cung tuấn sẽ cho gà bí pháp võ công chứ nhưng lệnh của giang cung tuấn gã chỉ còn cách tuân theo phải làm cho nhanh trong vòng ba ngày tìm ra ngày cho tôi sao mà được đ ộ c bộ vân lắc đầu nếu anh cho tôi một địa điểm chính xác trong ba ngày tôi còn có thể tìm ra nhưng bây giờ đến địa điểm cũng không có tôi phải đi khắp nơi để tìm ba ngày này sao đủ chỉ ít phải một tháng không được giang cung tuấn từ chối một tháng là quá lâu không đợi được nữa làm càng sớm càng tốt tôi cũng sẽ thu xếp người khác điều tra được rồi tôi cố hết sức vậy đ ộ c bộ vân bất lực căn dặn độc bộ vân xong giang cung tuấn cũng gọi điện cho long điện đang ở nước ngoài long điện là do trước đây anh bảo bát bộ thiên long xây dựng nên mục đích xây dựng long điện chính là để bồi dưỡng thể lực như vậy mai này mới có trốn rút lui bảo toàn thân thể bởi vì anh cũng sợ vương qua cầu rút văn đợi đến khi anh ta giải quyết xong những rắc rối này anh ta sẽ bị ra tay với anh cũng giống như hai nhà âu dương độc bộ của cổ môn năm anh gọi cho giang ly giang ly cũng báo cáo tiến độ của long điện bây giờ bọn họ đều đang tu luyện có người đã tu luyện ra chất khí trở thành t n đại đạo ô giang sư r ồ Còn Long Điện khoảng g thời i này trên thế phạm vi i i sôi nổi, kiếm ớ rất đ ư ợ cung vô số của cải, cũng lực c Giang hiện tại cũng là thế lực Long rất lớn. rất là tuấn cũng nói ra yêu cầu của mình cần long điện đi điều tra viện nghiên cứu do cao mẫn ngọc điều hành căn dặn xong anh cố máy anh giang tôi xin lui trước có chuyện liên lạc qua điện thoại đó tôi sẽ liên lạc với anh ngay khi có tin tức độc bộ vân không lưu lại biệt thự thiên từ lâu sau khi chào hỏi giang cung tuấn liên nhanh chóng rời đi gã ta rời đi chưa được bao lâu đường sở vị đến chồng đường sở vị đi tới ô m g i a n g cung tuấn một cái rồi rúc vào trong lòng giang cung nói lần nào anh đi cũng hơn một tháng trời nhớ anh chết đi được khu khu giang vô song khẽ họ một tiếng đang bàn chính sự muốn thân mật thi đ ợ i đến tối đi đường sở vị đành bông giang cung tuấn ra ngồi xuống một bên hỏi lần này gọi em đến có chuyện gì sao giang cung tuấn gật đầu nói không những thế còn là chuyện lớn cần sự phối hợp của vương thiên điện giang cung tuấn nói kế hoạch của mình một cách chi tiết trong lúc anh hành động với ông cao đường sở vi sẽ đưa vương thiên điện đến hủy diệt cơ sở nghiên cứu mà cao mẫn ngọc mở lại tóm gọn một lần tất cả nhân viên liên quan đến cơ sở nghiên cứu bao gồm cả cao mẫn ngọc được không thành vấn đề đường sở vi vẻ m ặ t xúc động qua một thời gian dài như vậy cuối cùng cũng tới lúc cô có thể giúp đỡ giang c u n g tuần rồi cô trang trọng thế tốt h ông xã em nhất định sẽ không để anh thất vọng đầu Trưng tiếp, thương tặng tác Thương một Đường đến người vi rồi, chiến. buổi kế nữa nghị. hoạch nghị chiều, Xây tạ chỉ có và giang cung tuấn vẻ mặt nghiêm túc nói chẳng qua là hiện tại anh ngay cả dáng dấp ngài cao là thế nào cũng không biết hành tung của ông ta lại càng không biết mọi thứ đều được lên kế hoạch rồi nhưng bây giờ lại gặp nạn đó chính là ngài cao rốt cuộc là người nào giang vô song suy nghĩ một chút nói rằng em cũng chưa từng thấy qua vương nên biết lúc này nên đi tìm vương tìm hiểu một chút anh phải đi giang cung tuấn đứng lên chờ đã giang vô song chợt nhớ tới cái gì đ ỗ n g nhiên mở miệng gọi giang cung tuấn lại giang cung tuấn dừng lại nhìn cô giang vô song nói rằng em cảm thấy không nên nóng n ả y chúng ta hiện tại nên tỏ vẻ đúng mực nếu không thì quá khác thường rồi chính là chuyện phi p h à m tất có chỗ kỳ quái anh bây giờ đã là tổng thống l ĩ n h quân s í c h diệm nếu không làm gì thì quá khác thường cái này sẽ khiến ngài cao nở vực vô căn cứ giang cung tuấn hỏi nên làm thế nào giang vô song cười nói đương nhiên là diệu võ dương ai tổ chức một đại điện kế nhiệm tuyên cáo toàn thế giới sau khi tuyên cáo tổng thống l ĩ n h quân s í c h diễm thay đổi như vậy cũng có thể khiến một đường dây của ngài cao cho rằng anh là một người truy đuổi quyền lực thậm chí ngài cao còn có thể giữ đại điện kế nhiệm của anh như vậy chúng ta liền có thể biết ai là ngài cao rồi giang cung tuấn suy nghĩ một chút cảm thấy như vậy cũng được bây giờ còn đang điều tra nghiên cứu vị trí căn cứ điều này cần vài ngày hơn mà anh nhậm chức tổng thống lĩnh tin này đã truyền ra trong nội bộ nếu anh vẫn k i ê m tốn ngược lại sẽ khiến người khác cảnh giác khiến người khác ngờ vực vô căn cứ đi anh phải đi bố trí giang cung tuấn xoay người rời đi khi anh ra khỏi cửa giang vô s o n g dựa vào trên ghế salon nhìn đường sở v ĩ hé miệng cười hỏi sở vĩ cảm tình của chị và giang cung tuấn hiện giờ thế nào đường sở vĩ nhìn giang vô s o n g nói rằng chờ giải quyết xong việc này bọn chị sẽ tổ chức lại h ô n lễ rất tốt sao giang vô s o n g mỉm cười nói rằng c h ị sợ cũng chỉ là bề ngoài thôi lẽ nào chị không biết ý đinh thi đi đường thủy rồi sao biết chứ thế thì sao đường sở v ĩ thản nhiên nói một cái bình hoa mà thôi nhìn thi đẹp vừa đụng lên bệ làm sao cạnh tranh với chị được chị đã nằm giữ vương tiên h điện chị có thể giúp đỡ giang c u n g tuấn miễn là đàn ông đều biết nên chọn thế nào đường sở vị rất có tự tin không cần thiết giang vô song khẽ lắc đầu nói rằng nếu như ý định thi mang thai thì sao nghe vậy thân s ắ c của đường sở v ị trong nháy mắt cứng lại nhìn chăm chăm giang vô song gần từng chữ hỏi em nói gì ý định thi mang thai sao có thể vậy giang vô song cười nói em nói là nếu cô ta đã từng phát sinh quan hệ với giang c u n g tuấn chuyện này không nói chính xác được được rồi chị cũng đừng để bụng em chỉ tùy tiên nói thôi em hơi mệt đi tắm đây giang vô s o n g đứng dậy liền đi người nói vô ý người nghe có lòng lời của giang vô s o n g khiến đường sở v ị cảnh giác lẽ nào con bé kia thực sự mang thai đường sở vì nghi ngờ thầm nói nếu quả thật là như vậy vậy thi phiên thoái cô hiểu rõ giang cung tuấn giang cung tuấn là một người thấy trách nhiệm nặng hơn bất kỳ thứ gì nếu như y đình thi thực sự mang thai vậy cô liền nguy hiểm nói không chừng giang cung tuấn sẽ vi trách nhiệm mà lần nữa vứt bỏ cô mình tuyệt đối sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh nụ cười đường sở vi mang theo vẻ kiên định giang cung tuấn là của cô ai cũng đoạt không nổi người nào cũng không được mà giang vô s o n g vào tới phòng tắm rồi mang trên mặt nụ cười t h ẳ n g nhiên dáng vẻ như thể mọi thứ đều ở trong bàn tay cô ta giang cung tuấn đi trụ sở của quân s í c h diễm quân khu của quân s í c h diễm cửa chính giang cung tuấn xuống xe còn chưa tới gần đã bị chặn lối đi vài người toàn thân mang võ trang chiến sĩ đi tới họng súng đen n h á n h hướng về phía giang cung tuấn đang tiến tới làm gì vậy giang cung tuấn sầm mặt lại biết các người đang chia súng vào hay không biết long vương một tướng quân trên vai mang một sao đi tới xuất hiện phía trước giang cung tuấn đứng thẳng táp túi trào cất cao giọng nói anh là tổng thống lĩnh quân h ắ c long nam cương là long vương nam cương nhưng nơi này là trụ sở tại thủ đô của quân xích đi em anh không có quyền đi vào anh đi vào chính là vượt quyền quân xích diệm có quyền ngăn cản bất kỳ người ngoài nào t i ì n vào giang cung tuấn nhìn người tưởng quân này hỏi tên gì bẩm long vương triều dân phó xoáy của quân xích diễm triều dân tôn kính mở miệng nhưng tôn k í n h thì tôn kính anh ta vẫn không mang tư thái của cấp dưới long vương nơi này là trụ sở của quân xích diễm dù bản thân là long vương anh cũng chỉ có thể quản lý quân hát long không có quyền tham dự vào chuyện của quân s í c h diễm mời về tướng quân triều lẽ nào anh không biết quốc hội họp bỏ phiếu hiện tại tôi đã là tổng thống lĩnh quân s í c h diễm rồi sao có nghe thấy thế nhưng văn kiện bổ nhiệm còn chưa xuống đến nơi long vương muốn vào quân khu xin mang theo văn kiện bổ nhiệm không có văn kiện xin lỗi không thể vào giang cung tuấn tới nơi này chỉ là muốn báo cho quân s í c h diễm thả ra tin anh muốn tổ chức đại điện kế nhiệm ở đây anh cũng biết quân khu khác nhau thì không cách nào vượt quyền phó xoáy của quân xích diễm không cho vào anh thật đúng là hết cách đưa tay chỉ t r i ề u dân được tướng quân triều giỏi lắm anh chờ đấy anh xoay người rời đi nơi anh đi qua quân xích diễm đều bỏ vũ khi xuống một người chiến sĩ thận trọng hỏi tưởng quân triều không phải chúng ta đắc tội tổng thống lĩnh mới rồi sao sau khi vị tổng thống lĩnh mới này nhậm trước có khi nào lấy chúng ta ra khai đạo hay không sợ cái gì thân là quân nhân phải dựa theo kỷ luật tiếp tục dò xếp triều để lại một câu nói rồi xoay người rời đi mà giang cung tuấn cũng tới nơi đây trực tiếp đi cung tiên cảnh một gian phòng khách anh ngồi trên ghe salon vâng mà t o t cười h nói g c chuyện này rất bình thường quân doanh các nơi mỗi người đều là doanh đây là quy củ từ thời lập quốc vừa là đề phòng người cầm đầu độc quyền lại cũng là kiềm chế lẫn nhau giang cung tuấn hỏi văn kiện bổ nhiệm khi nào xuống đến noi gấp vậy sao vương liếc nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn cười hề hề nói cũng không phải rất gấp chỉ là hiện tại nội bộ đều đã loan tin nếu đều đã bỏ phiếu thông qua vậy thì nhanh gửi văn kiện bổ nhiệm xuống tôi cũng có thể làm lễ kế nhiệm mời nhân vật lớn ở thủ đô tới quan sát tôi kế nhiệm thiên soái mời được ngài cao là tốt nhất vương sửng sốt c h ậ t nghĩ tới điều gì cười nói vậy sáng mai liền họp đi định ra thư bổ nhiệm sau khi đóng dấu ba bên sẽ đưa đến tay cậu giang cung tuấn cũng biết muốn nhậm chức tổng thống lĩnh là rất phiền t h o á đầu tiên cần hợp bỏ phiếu sau khi thông qua số phiếu còn cần con dấu ba bên theo thứ tự là vương chính quân sau khi ba bên thông qua mới có thể chính thức nhậm chức vậy thì chờ tin tức tốt của ngài đấy giang c u n g tuấn đứng dậy l i ề n đi lúc đi còn thuận tiện đem thuốc lá đặc biệt trên bàn vương đi vương muốn biết toàn bộ kế hoạch của anh giang cung tuấn nhàn nhạt nói tạm thời còn chưa có kế hoạch đợi tôi nhận chức tổng thống lĩnh quân s í c h diễm rồi nói sau cái gì đến vương mà anh cũng không tin a n h t ử nhớ mày giang cung tuấn nói sao có thể chứ thật sự là chưa có kế hoạch chuyện này không phải là chuyện nhỏ không thể làm bừa cần phải tính toán lâu dài đợi tôi có kế hoạch nhất định sẽ nói cho vương hơn nữa vào lúc cần tôi còn phải nhờ sự giúp đỡ của vương tên nhóc này a n h t ử bất lực đúng rồi giang cung t u ấ n hình như nhớ tới cái gì tôi biết phía sau vương có người người đứng sau ủng hộ vương rốt cuộc là ai tôi chỉ nghe qua anh ta gọi là anh long lai lịch của anh ta như thế nào vậy a n h tử vẻ mặt trịnh trọng nói giang c u n g tuấn không nên hỏi thì đừng hỏi việc anh nên biết sớm muộn gì cũng biết tôi h giang c u n g tuấn nhún núi mai tôi biết anh sẽ không nói đi đây google ngay trang tê rờn chuyển có em ở anh quay lưng bỏ đi còn ảnh tử nhìn anh rời đi xong mới quay người đi đi vào vương sau khi vào nhà anh ta một mặt cung kính vương hỏi giang công tuấn có nói gì không ảnh tử lạc đầu nói cái gì cũng không nói hơn nữa anh ta còn dò hỏi lại lịch của anh long vậy sao v ư ơ n g sửng sốt chuyện giang cung tuấn dò hỏi lai lịch của anh long làm ông ta không thể ngờ đến cậu nói giang cung tuấn người này đáng tin không hiện giờ cậu ta là long vương quản lý nam cương bây giờ lại là tổng thống lĩnh quân s í c h diễm quân s í c h diễm lại động ở thủ đô nếu cậu ta hợp nhất quân h ắ c long và quân s í c h diễm phát động tấn công vũ trang vậy thì thiên hạ đều nằm trong tay cậu ta rồi v ư ơ n g có vẻ vô cùng lo lắng a n h tử cũng sửng sốt anh ta cũng không nghĩ tới điều này vâng vậy là lo lắng tới điều này anh ta nghĩ nghĩ rồi nói vương không phải là người nhìn cậu ta từng bước đi lên sao giang cung tuấn chắc không phải là một người như thế đâu tuy nói như vậy nhưng con người cũng sẽ thay đổi nha sau khi năm quyền lực lòng tham cũng sẽ nổi lên nếu cậu ta có ý định này vậy thì trong nước sẽ hình thành ba thể lực sự cân bằng sẽ hoàn toàn bị phá vỡ trong nước sẽ triệt để l o ạ n lạc kết quả cuối cùng ai cũng không thể tưởng tượng nổi a n h từ nói giang cung tuấn không thể là người như vậy nếu anh ta thực sự có ý định như vậy vậy thì trước khi anh ta hành động phải ra tay tiêu diệt trước vương dừng lại một chút rồi nói trước hết cứ xem đã mượn tay cậu ta loại bỏ cao nghị phá vỡ sự cân bằng trước đó còn chưa đầy một năm nữa là tới tổng tuyển cử trước tổng tuyển cử nhất định phải giải quyết xong loạt vấn đề này giang cung tuấn không hề biết vương đã nghi ngờ anh trên đường về nhà anh cũng đang nghĩ chuyện của vương ba mươi năm trước những việc xảy ra lúc vương nam quyền anh cũng đã nghe qua lúc đó h ắ c long đời trước đã chết h ắ c long đời trước nhất định là vật hy sinh của chính trị còn việc vương nam quyền nhất định cũng sử dụng một số thủ đoạn không quang minh chính đại cho lắm không hay không biết anh đã và đến biệt thự thiên tử căn biệt thự này rất lớn đường sở vì lúc này đang ở trong vườn luyện võ chỉ nhìn thấy thân thể đang lơ lửng cách mặt đất một mét một đầu tóc đen dựng ngược xuống trên người tràn ra hơi thở mạnh mẽ trên mặt đất có vài chiếc là bị hơi thở này ảnh hưởng chuyển động xung quanh cơ thể cô giang c u n g tuấn dừng lại nhìn đường sở vi luyện võ đường sở vi cũng chú ý tới giang c u n g tuấn đã trở về lập tức dừng lại đáp xuống đất vững vàng đứng trước mặt giang c u n g tuấn trên mặt vui mừng bước qua gọi chồng anh về rồi giang c u n g tuấn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của đường sở v i không khỏi tò mò hỏi sở vi em luyện nội lực gì vậy hơi thở vừa rồi trên người em rất kỳ quái đường sở vi giải thích đây là do ông nội chuyển cho em bộ võ này tên là huyền linh c h â n công lúc ông nội em còn trẻ tình cờ có được ông nội nói bộ nội công này rất cường đại thậm chí là bộ nội công mạnh nhất chân khí luyện ra sức mạnh cường đại luyện tới trình độ cao nhất có thể luyện ra huyền linh c h â n công rất mạnh sao giang cung tuấn khẽ nhũ mày ừm rất mạnh đường sở vị nói cùng với huyền linh c h â n công còn có huyền l i n h trưởng chỉ là em còn chưa đạt tới cảnh giới tu luyện vì vậy huyền linh c h â n công thậm chí là võ công do ma đầu đợi trước sáng tạo ra một giọng nói vang lên giang cung tuấn vừa nghe tiếng thì nhìn qua một người phụ nữ bước tới cô ta mặc một bộ đ ồ ngủ màu đỏ mái tóc dài màu hạt rẻ được thả tùy ý. giang cung tuấn thắc mắc hỏi em cũng biết huyền linh t r â n công giang vô song gật đầu liếc đường sở vi một cái mới nói sách cổ có ghi lại tám trăm năm trước võ lâm xuất hiện một ma đầu người này thủ đoạn đ ộ c á c giết người không chấp mắt võ công của hắn cũng thiên hạ vô địch trong võ lâm không ai là đối thủ của h ắ n cuối cùng tất cả cường giả trong thiên hạ liên hợp lại với nhau cung am đầu đại chiến tám ngày tám đêm mới giết được ma đầu từ đó trở đi huyền linh chân công cũng như huyền linh trưởng cũng mất tích giang thời không biết lấy đâu ra bộ võ công này từ bỏ tu luyện võ công nhà họ giang thay vào đó tu luyện bộ này trở nên vui buồn thất thường lấy ra tộc đại khái giới ông nội là bị hại giang cung tuấn n h u mày nói có người tập kích ông nội ông mới tẩu hỏa nhập m a mất đi lý trí đây chỉ l à giang thời nói cho đường sở vi sau đó đường sở v i nói lại cho anh chân tướng như thế nào cũng chỉ có giang thời tự mình biết giang vô song nhàn nhạt nói anh lập tức nhìn về đường sở v i hỏi đường sở v i chẳng lẽ lúc em luyện công không thấy có gì không đúng sao không có đường sở vi cũng tràn đầy nghi hoặc nói em không cảm thân thể có gì không thích hợp cả giang cung tuấn cũng nhìn cô một cái rồi nói anh cũng chỉ cảm nhận được chân khí của cô ấy có chút kỳ lạ ngoại trừ điều đó ra cũng không có gì bất thường cả hơn nữa anh cũng không tin ma công cái gì cả mấu chốt vẫn là con người nếu trong lòng không chính nghĩa cho dù tu luyện võ công chính thống cũng sẽ thành ma đầu không thể nói như vậy được giang vô song đỉnh chính lại sở dĩ gọi là ma công là vì sau khi luyện chân khí sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán và tinh thần của một con người từ đó làm ra một số chuyện khác người giang cung tuấn không tán thành quan điểm của giang vô song võ học chỉ là một phương tiện trợ giúp chỉ là một phương pháp để nâng cao chân khí mà thôi mấu chốt vẫn là con người chồng em cảm thấy huyền võ chân công này không có vấn đề gì cả giang vô song nói cũng có thể là đường sở vì đúng mấu chốt van là nhìn người luyện đi nhưng huyền linh chân công trong quá khứ rất có tiếng đặc biệt là huyền linh trưởng thứ đó rất cay độc khi luyện tập chị vẫn là nên cẩn thận chút một khi thân thể có gì không đúng lập tức dừng luyện công đường sở vi gật gật đầu đ ừ n g chị sẽ cẩn thận giang vô song tiếp tục nói bỏ qua một số yếu tố bên ngoài nói về sức mạnh Huyền Linh trương n năm trăm ba mươi chín giang v u a song lớn lên tại nhà họ giang mà nhà họ giang là gia tộc võ lâu đời gia tộc để lại không ít thư tịch bao gồm những chuyện xảy ra trong từng thời kỳ chuyện khác có lẽ cô ta không biết những chuyện liên quan đến huyền linh chân công cô ta đã xem qua thư tịch rồi cô ta nhìn đường sở vĩ một cái rồi tiếp tục nói em xem thư tịch để lại h với với đáng. Đáng đường sở vi khiếp sợ cô luyện tới giai đoạn này rồi nhưng vẫn chưa xảy ra vấn đề gì chân khi cũng không có hiện tượng âm độc chị thử xem giang vô song chỉ một cái cây trong vườn nói chị dùng chân khí trên cây này thử xem n g h y vậy đưa sở vi vung tay lên lòng bàn tay tập hợp chân khí chân k h í xuất hiện hình thành một luồng sức mạnh quét qua lá trên cây lúc này lá cây ngay lập tức khô héo sau đó rơi xuống đất giang cung tuấn bước tới nhặt lên một chiếc lá cầm trong tay xem xét kỹ quả nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng âm động cầm chiếc lá khô trong tay cũng cảm nhận được một cảm giác làm người ta sợ hãi giang vô song nhàn nhặt nói thế nào không giả đúng không bây giờ chỉ mới bắt đầu tu luyện nếu tu luyện mười mấy năm chân khí của chị sẽ không như thế này giang cung t u n nhữ mày nói sở vĩ anh thấy em nên dừng tu luyện đi Thế bắt một tu thâm tu bắt thể bất thân thông. thành một tức gật anh chuyển cho khi cho phương pháp không huyền linh chân hơn khí hoại không biến này công cũng luyện nội sâu, công,、hơn、nữa luyện công đầu, còn luyện cương Đường cô cũng muốn người là đây đi, đầu đầu, độc, đầu. kim rồi. dọa lực có Cô cô sâu, em em, kém âm bộ bị lập sẽ sở sợ vị ừ vậy em không luyện nữa ngay lập tức câu nghĩ tới điều gì không khỏi nói nhưng ông nội tu luyện nhưng tại sao chân khí không âm độc như mọi người nổi chị đã gặp ông nội sử dụng chân khí không có một chút âm độc việc đây em cũng không biết giang vô song lắc đầu nói cũng có thể ba mươi năm trước ông ấy bị phế võ công sau này không luyện bộ ma công này nữa mà luyện một bộ khác chẳng lẽ ông nội thật sự có vấn đề giang c u n g tuấn n h u mày nói nếu huyền linh chân công thực sự đáng sợ như lời giang vô song nói vậy ba mươi năm trước có lẽ thật sự là ông nội anh tu luyện xảy ra vấn đề không phải có người tập kích ông ấy cho dù là ông nội anh cho rằng có người tập kích ông ấy cũng có lẽ là do ông ấy tu luyện xảy ra vấn đề xuất hiện ảo giác lần đầu tiên giang c u n g tuấn hoài nghi ông nội mình còn có vụ cháy nhà họ giang mười năm trước lúc đó ông nội anh rốt cuộc có võ công hay không nếu có võ công sao lại trơ mắt nhìn người nhà mình bị t i ê u nếu không có ông ấ y sao có thể trốn thoát chết tất cả bí ẩn làm anh khó có thể tin được anh nhìn đường sở vì một cái đường sở vị nhất định đã liên lạc với ông nội anh sở vi em theo anh về phòng anh truyền dạy cho em khi công bắt đầu anh kéo đường sở v ị đi còn giang vô song đứng trong sân nhìn hai người đi vào phòng n h ữ n lông mày vẻ mặt trầm tư không biết là đang nghĩ gì trong một căn phòng giang cung tuấn khoanh chân ngồi trên giường đường sở vị cũng khoanh chân ngồi đối diện hai người nhìn nhau giang cung tuấn nhìn trăm trăm khuôn mặt rung động lòng người nghiêm túc nói đường sở vĩ em thành thật nói cho anh biết ông nội anh rốt cuộc ở đâu em em không biết đường sở v ĩ vẻ mặt có chút hoang mang hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng giang cung tuấn ông ấy vẫn còn sống đúng không sau vụ cháy ở núi nam mã em có phải là đã liên lạc với ông ấy giang cung tuấn hung hãng ép hỏi anh đoán ông nội giang thời vẫn còn sống nhưng anh không có chứng cứ con đường sở v ĩ cùng ông ấy rất thân nhất định là hai người có liên lạc với nhau em nói cho anh nha giang cung tuấn đưa tay đỡ hai vai đường sở v ĩ đường sở vị ngẩng đầu nhìn anh rồi gật gật đầu đứng ông nội vẫn còn sống em xác thực cũng liên lạc qua với ông nhưng chỉ có một lần lần thứ hai muốn liên lạc lại thì không điện được em thật là không biết ông đang ở đâu ông nội sao phải làm nhiều việc ở núi nam mã như vậy sao phải g i ả chết ông ấy đang lừa dối ai lại giấu giếm ai trông em thật sự không biết ông nội đưa em đi núi nam mã em cũng không biết ông đi làm gì tới nơi rồi mới nói với em là đi tìm bộ đề lửa còn có tìm thời gian gặp phải một con rắn lửa ông nội định g i ế t lấy mật dần cho em còn giúp em tinh luyện chân khi của em mới có thể đạt tới tầng thứ ba đường sở vì thật sự không biết giang thời muốn làm gì giang thời chỉ nói ông sẽ không hại giang cung tuấn ông là đang giúp anh vậy nên đường sở vì mới nghe lời ông nghe giang cung t u ấ n nhữ mày anh lâm vào trầm tư một lúc sau anh mới thở ra một hơi hỏi ông nội tu luyện đến tầng thứ mấy đường sở vị lắc đầu cái này em không biết ông nội không nói cho em từ thực lực mà ông nội thể hiện chắc là rất mạnh hơn nữa ông đã sớm biết bí mật võ thuật của hoa n g u y ệ t sơn cư đội nhưng không tu luyện điều này nói lên thực lực của ông đã thiên hạ vô địch đã không thèm để nó vào võ thuật hoa nguyễn sơn cư đổ vào mắt giang c u n g tuấn bất lực thở dài từ trước đến nay anh đều tin tưởng ông cho dù người khác có nói dù gì ông thì anh luôn tin ông nội là một người tốt nhưng bây giờ lần đầu tiên anh nghi ngờ ông nội ông nội không phải là người xấu đường sở nhỏ giọng nói em tin tưởng ông nội u n giang c u n g tuấn cũng không nghĩ nhiều nữa nói từ bây giờ trở đi em quên huyền linh chân công đi vô song từ nhỏ đã sống ở nhà họ giang nhà họ giang ngàn năm để lại rất nhiều thư tịch thư tịch nhất định không sai đâu bộ huyền linh chân công này thật sự là ma công nếu tiếp tục luyện anh sợ em sẽ xảy ra chuyện bây giờ anh sẽ chuyển cho em khí công bắt đầu đường sở vi gật đầu cô cũng lo lắng nếu cô tiếp tục luyện thì sẽ xảy ra vấn đề giang cung tuấn ở trong phòng truyền công bắt đầu cho đường sở vị vốn dĩ anh muốn thuận tiện truyền luôn kim cương bất hoại thần thông cho đường sở vị nhưng nó yêu cầu thể chất rất cao đường sở vẫn chưa đáp ứng được miễn cưỡng tu luyện chỉ làm tổn hại đến cơ thể đêm lặng lẽ trôi qua truyền dạy và hướng dẫn từ đêm này qua đêm khác đường sở vì lĩnh ngộ được cách vật khí trời sáng ảnh sáng chiếu vào từ khe hở trên cửa sổ giang cung tuấn thu câu hỏi đều nhớ hết rồi chứ đường sở vị gật đầu ừng đều nhớ lộ trình vận khí rồi giang cung tuấn đứng dậy nói cố gắng tu luyện chân khí sẽ từ từ thay đổi qua tầng bốn tầng năm cũng không phải là giấc mơ nếu đạt đến cảnh giới này thì có thể trì hoãn quá trình tế bào lao hóa thể này cho dù qua mấy chục năm em vẫn xinh đẹp như hoa đường sở vị cũng đứng theo lên n ô n tình ngược hai người cùng ra khỏi phòng giang vô song đã sớm tỉnh dậy rồi cô ta mặc một bộ đồ thoải mái mái tóc dài màu hạt rẻ cột thành đôi ngựa mang hơi thở của cô gái trẻ trung xinh đẹp cô ta đang ngồi trong đình nghỉ mát thấy hai người đi ra thì đứng dậy trên mặt nở một nụ cười nói anh giang mới sáng sớm đã có tin tức từ đại đường hội truyền đến vương tổ chức cuộc họp tại cuộc họp tuyên bố anh nhận chức thiên x o á i quản lý quân s í c h diễm bây giờ ba bên đều đóng dấu rồi 27. i m ư chương 540 các bạn khán giả thân mến hoan nghênh đến với chương trình tin tức buổi sáng của đoan hùng sáng sớm ngày hôm nay người có chức vị cao nhất ở hùng vương nước đoan hùng đã cho tổ chức một hội nghị ở đại đường hội sau đây chúng ta hãy cùng đón xem nội dung của cuộc hội trong video Vương vầng về được hướng trên mình một bộ tây trang màu đen thuần, mái tóc được đuốt lên để lộ ra chán, đang khoát mái máy một tây tóc đuốt ra màu bộ lộ phía để qua y đây, phim, cao giọng nói. khoảng thời gian trước đây, tổng thống lĩnh giọng nói, gian tiên cao trước của Tổng quân tử sự c trước h phạm phải thống lĩnh. Diễm đại tội, bãi miễn một Tổng bị vị Qua s hội ý của viện quốc hội ra quyết định bổ nhiệm tổng thống lĩnh giang cung tuấn của quân h ắ c long tại nam cương đến làm tổng thống lĩnh kế nhiệm của quân xích diễm không phải anh ta bị giáng chức rồi sao chẳng lẽ anh ta lại vực dậy được rồi trên diễn đàn của những đội quân lớn hay trên diễn đàn tin b ắ t quái đều đang bàn luận đến chuyện nhậm chức của giang c u n g tuấn n ô n tình sủng ngay sau đó quốc gia lại cho tổ chức thêm một cuộc họp báo trong tin tức của buổi họp báo có tuyên bố chuyện giang c u n g tuấn từ trước đến nay vẫn là tổng thống l ĩ n h của quân h ắ c long ở n a g cương còn nói việc điều tra thiên tử chính là do giang c u n g t u ấ n tiên phong c h ặ t đầu thiên tử cũng là do giang công tuần gánh vác người dân trên toàn quốc đều đang bàn tán g e o họ chuyện này mà lúc này đây, t h ư n h ậ t chật ứ c cũng đến được t n a tổng thống linh của quân hát long tổng thống linh của quân xích diễm làm tổng thống linh hẳn hai đội quân thế này mà muốn kết hợp hai đội quân lại chỉ cần vài phút là có thể nằm giữ thủ đô mấy giây là và ở cung thiên linh mấy tích tắc là ép vừa nhuẩn bị chuyện nào chuyện nấy dễ như trở bàn tay giang cung tuấn liếc con bé một cái rồi lên tiếng nhắc nhở cơn có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bừa đây là chuyện ngư phản nói chơi thôi mà có gì to tát đầu cơ chứ giang vô song n i ữ u môi nói mà phải nói anh đó nhân cơ hội này thu phục lòng người sau đó từ bỏ vị trí tổng thống linh đấy đi gia nhập giới chính trị cử tiếp tục như thế đến cuộc bầu cử một năm sau vị trí vương nhất định phải là anh anh không có thú vui như vậy giang cung tuấn nhẹ nhàng lắc đầu dựa theo thông lệ quân nhân không được phép c h ú n g cử người được đề cử ở nhiệm kỳ trước đều được sinh ra trong giới chính trị mà vị vương đương nhiệm của đoan hùng đã liên tiếp kế nhiệm vị trí này hơn ba mươi năm rồi giang cung tuấn chưa từng nghĩ đến anh cũng không muốn đi làm nếu không phải do thể cục trong nước không ổn định anh đến vị trí tổng thống lĩnh của quân hắc long ở nam cương cũng chẳng muốn làm nữa van là lúc ở rể nhà họ đường ở thành phố tử đảng là ung dung tự tại nhất không cần phải bận tâm đến chuyện quốc gia đại sự anh phải đến tổng bộ của quân xích diệm một chuyến hôm qua anh từng đến tổng bộ của quân xích d i ệ m một lần nhưng lại bị chặn ở ngoài hôm nay bắt buộc phải đi thêm lần nữa đường sở vị hỏi anh có cần em đi cùng không giang cung tuấn lắc đầu không cần đâu em cứ yên tâm ở đây là được rồi nếu như có thể thì tiện tay dùng tình báo của vương thiên điện điều tra một chút về viện nghiên cứu mà cao mẫn ngọc mở ở nước ngoài đợi xác định được vị trí chính xác của viện nghiên cứu nếu bên châu anh cũng tìm được nội tình của ông cao thì chúng ta có thể ra tay cùng một lúc rồi đường sở vị gật đầu vâng em sẽ đi phân phó xuống dưới sử dụng toàn bộ tình báo của vương thiên điện để điều tra vương thiên điện ra mặt là giang cung tuấn có thể yên tâm bây giờ đã có đến ba thể lực cùng đi điều tra rồi hắc điện long điện vương thiên điện ba thế lực ra tay cùng một lúc cho dù cao mẫn ngọc có bố trí chặt chẽ tỉ mỉ đến mức nào thì cũng sẽ điều tra ra được giang cung tuấn cũng không nói thêm nhiều chỉ quay người rời đi vừa mới ra khỏi biệt thự thiên tử anh phát hiện cách đó không xa có rất nhiều xe sang đang đỗ ở đó đứng trước hàng loạt chiếc xe sang là không ít phú hảo đám xe sang này cái rẻ nhất cũng phải trên ba mươi lăm tỷ thậm chí còn có rất nhiều cái là bản giới hạn giả phải từ mấy chục tỷ cho đến mấy trăm tỷ giang cung tuấn nhìn thấy đám xe sang cách đó không xa không nhịn được n ế t mép cười cảnh tượng này anh sớm đã đoán được rồi một khi tin tức được công bố ra ngoài gia trong ộ c đó có một người mới hơn hai mươi tuổi trên người mặc một bộ lễ phục màu xanh da trời dáng người rất đẹp là một cô gái đẹp có khí chất xuất chúng đang bước ra từ đám người có tan ở nụ cười tươi g i ó i chào hỏi giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn lại gặp nhau rồi người này chính là lâm vân cô ta là tổng giám đốc của dược phẩm trường sinh ở thành phố từ đăng sau khi dược phẩm trường sinh bị ép rút lui khỏi thành phố từ đăng cô ta lại trở về nhà họ lâm ở thủ đô biết tin giang c u n g tuấn đảm nhiệm hai chức vụ tổng thống lĩnh nên cô ta đặc biệt chăm chút bản thân rồi mới đến gặp anh khắc mặt là nụ cười tươi rói nhìn k i ể u như rất thân quen với giang c u n g tuấn vậy giang c u n g tuấn nhìn lâm hân một cái khỏe miệng n h t lên phát họa thành một nụ cười nhàn nhạt, nhạt lâm hân đúng không tôi vẫn nhớ cô lúc trước khi còn ở thành phố từ đăng cô dậu đổ bim leo khiến nhà họ đường rơi vào khủng hoảng đem lại không ít phiên phức cho sở vì đâu nghe vậy nụ cười trên mặt lâm hân dân đông cứng lại cô ta vội vàng lên tiếng giải thích giang c u n g tuấn anh nghe tôi nói giang c u n g tuấn là để cho cô gọi ạ giang c u n g tuấn c h ậ m lâm hãn vội vàng sửa lời thiên x o á i mở tờ nhà họ lâm tôi sẽ từ từ thu dọn giang c u n g tuấn h ử lạnh một tiếng khuôn mặt xinh đẹp của lâm hân hơi biến đổi cô ta đến nơi này chính là cậy vào ngày trước có quen biết với giang c u n g tuấn muốn đến đ ị n h n ộ i kết thân chỉ cần kết giao được với thiên x o á i mới nhậm chức kết giao được với long vương của nam cương thì may ra nhà họ lâm còn rực rỡ thêm được mấy năm nhưng không ngờ rằng giang cung t u ấ n lại thù đại đến vậy đến một chút chuyện nhỏ ở thành phố tử đăng cũng k h ắ c cốt ghi tâm thiên x o á i tôi có quan hệ rất tốt với sở vị là bạn thân mà chuyện gì cũng nói được với nhau quan hệ tốt giang cung tuấn ném cho cô ta một cái nhìn lạnh nhạt nói quan hệ tốt thì sẽ không dậu đổ bìm leo lúc tôi gặp khó khăn đầu giang cung t u ấ n vừa nói vừa bước về trước thiên x o á i còn nhớ tôi không một chàng trai hơn hai mươi tuổi có tướng mạo anh tuấn đi đến anh ta gặp người bày ra bộ dạng khom lưng tối cậu ấy à chẳng phải ông chủ của nhà hàng ngọc thực ở thành phố tử đăng cậu cổ đấy s có có ông, ông ta n cũng cậy ngày trước có quen biết với giang cung tuấn đến để lôi kéo quan hệ nhưng có vết xe đổ là lâm hân đi đăng trước ông ta cũng không dám đứng ra cổ giật hàn nhanh chóng lên tiếng thiên soái là thế này qua mấy ngày nữa là đến đại thọ tám mươi của ông cụ anh xem có thể dành ra chút thời gian đến nhà họ c ổ một chuyến không sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của anh đâu anh chỉ cần đến nói vài câu là được rồi à cổ giật hàn đỏ mắt chờ đợi giang c u n g tuấn đáp lời anh ta sợ giang c u n g tuấn sẽ từ chối giang c u n g tuấn cười nói coi như tôi làm nhiều hơn một chuyện thôi không thành vấn đề lúc đó tôi nhất định sẽ đến anh vừa dứt lời đ ả m phủ hào có mặt ở đó lại được một phen ngưỡng mộ không thôi cái nhà họ cổ này đúng là sắp lên như diều gặp gió rồi sau này có long vương kiêm thiên soái chăm sóc muốn không lên cũng khó long vương thiện s o á i là tôi là tôi đây tôi là hải kiến công này trước đây tôi từng gặp anh một người đàn ông trẻ tuổi đi đến bắt đầu lôi kéo làm quen với giang c u n g tuấn anh ta là hải kiến công y d g h ĩ đình thi suýt chút nữa là đình hôn với anh ta là do giang vô song đi phá hoại nên lần đình hôn đó mới không thành giang c u n g tuấn nhìn hải kiến công là cậu đ ấ y à có chuyện gì long vương thiên soái tôi với y đình thi chỉ là hiểu nhầm tôi tôi mà biết cô ấy là người phụ nữ của ngài có đánh chết tôi cũng không dám nghị xin nghĩ vẹo với cô ấy dứt khoát đã phạm phải một sai lầm lớn tôi đặc biệt để nhận sai nói xong anh ta quỷ thẳng xuống đất long vương tôi biết sai rồi từ hôm nay trở đi tôi sẽ là một con chó bên cạnh anh go go go giang cung tuấn cao mày nói cậu c h ú ý hình tượng chút đi tôi là long vương là thiên x o á i đấy nếu bị truyền ra ngoài không phải tôi sẽ trở thành chuyện gửi cho b ả n dân thiên hạ ạ đứng dậy ngay cho tôi hai mươi bảy chương năm trăm bốn mươi mốt ngay vậy hải kiến công lập tức đứng dậy sang đứng bên giang cung tuấn túi người xuống nhỏ nhẹ nói long vương thiên soái ạ không long thiên x o á i nhà họ hải chúng tôi vì việc long thiên x o á i kế vị đã đặc biệt chuẩn bị một buổi yến tiệc xin mời long thiên x o á i ngài đây đến thưởng thức hải kiến công cậu đây là đang công khai hối lộ tôi sao bản thân tôi đây là lòng vườn của nam cương hiện tại còn đang kiêm nhiệm tổng thống lĩnh quân s í c h diễm tôi nên lấy mình làm gương lần này tôi sẽ coi như cậu uống quá say rồi nếu còn tiếp tục nói lung tung vậy thì đừng trách tôi không khách sáo giang cung hừ lạnh một tiếng trên mặt hải kiến công đã bị dọa mà toát đầy mồ hôi giang cung tuấn chậm rãi tiến lên phía trước những người giàu có đến từ thủ đô lần lượt đến chào hỏi thậm chí có người còn kéo theo cả con gái đến muốn giới thiệu cho giang c u n g tuần làm quen thiên soái nghe nói hiện tại ngài đã ly hôn rồi đây là con gái của tôi năm nay hai mươi hai tuổi hiện đang học nghiên cứu sinh ở đại học thủ độ vẫn chưa từng quen qua bạn trai tuyệt đối là xử nữ một người đàn ông trung niên với vẻ mặt có chút khiêm đường còn người con gái đứng bên cạnh ông ta thì đang túi đầu ngại ngùng đôi mắt giang c u n g tuần liếc nhìn người con gái đó một cái rồi nhàn nhạt nói thôi phụ thiên soái của tôi còn đang thiếu một người quét dọn sau này hãy đến ở đó quét dọn đi anh biết nhất định có không ít nhân vật lớn đang chú ý đến nơi này vì vậy anh biểu hiện tầm thường một chút làm cho những người khác lỡ lạ khi người khác không chú ý mất cảnh giác anh mới có cơ hội tuệ kỳ am con này người ra đó làm gì còn không mau cảm ơn thiên soại người đàn ông trung niên lập tức đẩy đẩy tay người con gai bên cạnh cô gái lúc này mới giật mình phản ứng lại vội v a n g nói tuệ kỳ ơ mở cờ ả m ở ơn thiên soái được rồi đều giải tán đi tôi còn phải đi đến trụ sở quân s í c h riêng một chuyến ở quân khu tôi sẽ mở một buổi tiệc kế vị đến lúc đó còn phải mời các ông chủ đây nể mặt đến tham gia góp vui giang c u n g tuấn mỉm cười chào hỏi với những người có mặt sau đó lên một chiếc xe quân đội rời đi dưới không ít ảnh mặt đang dò xét cậu cổ chúc mừng cậu chúc mừng nhà họ cổ có thiên x o á i giúp đỡ thăng quan tiến trước điểm không xuể rồi ông chủ lý chúc mừng con gái ngài đây đã được vào biệt thự thiên tử như vậy có nghĩa là nhà họ lý sắp phát tài rồi một vài người giàu có khác cũng bước tới bắt đầu chào đón gia đình của giang công tuấn lúc này cùng tiên linh ảnh tử báo cáo tình hình nói vương vừa rồi có tin tức gửi đến không ít người người có quyền thế đã đến tìm giang c u n g toản vương dựa vào ghế sofa tay xoa xoa thái dương nhàn g n h ạ t nói đây không phải là một chuyện rất bình thường sao trụ sở quân s í c h diễm ở ngay thủ đô tổng thống lĩnh quân s í c h diễm chính là người đàn ông có quyền lực nhất thủ đô này đi nịnh nọt một chút cũng không có gì lạ nhưng biểu hiện của giang c u n g tuấn ảnh tử cao mày nói so với trước đây rất khác biệt rất bình thường vương lập tức nói hai người giang vô song cùng với giang c u n g tuấn nhất định đã có kế hoạch giết chết ngài cao nói không chừng hiện tại đã bắt đầu hành động cậu ta làm những thứ này chắc là muốn để ngài cao nhìn thấy cũng các lực cho cậu lớn nhìn muốn người rằng người là là để các thế lực lớn ở thủ đô thế thủ thấy, muốn mọi người cho rằng cậu ta là một người hạm hư ở mọi vương có thể nhàn được, vậy n ữ n người cũng bọn g khác chắc cũng có thể, vậy bọn họ có vậy l m h ữ nhạt g việc n ư Vương vậy vô không phải nhàn h n là vô dụ sao? Vương nhàn nhạt cười nói đây là cần thiết rồi muốn biết tiếp theo đầy tên đó sẽ làm những việc gì chúng ta cứ chờ xem là được tôi ngược lại muốn xem thử tên này kế vị t r ư ớ c thiên soái quản lý quân xích diêm sẽ có thể làm cho thủ đô này dối loạn thành cái dặn gì vương rất mong đợi ông chị vì đã ba mươi năm trong ba mươi năm này ông chủ yếu đặt hết tinh thần vào việc xây dựng quốc gia với ba mươi năm cố gắng nước đại lan cũng đã xảy ra những thay đổi to lớn nhưng về những phương diện khác thì ông không quan tâm giống như hiện nay tình hình ở thành phố thủ đô rất hỗn loạn hết được và những mối quan hệ phức tạp của những gia tộc lớn của những người quyền cao chức trọng ông ngược lại hy vọng giang c u n g tuấn có thể làm náo lên nơi này một chút cậu quan sát kỹ giang c u n g tuấn nhất cử nhất động của cậu ta đều phải báo cáo lại với tôi vương căn dặn ảnh tử vàng ảnh tử gật đầu lúc này ở từ hợp viện mà ngài cao đang ở Cả g i a ngài p h ò n khách đang đốt bếp than. Hôm đang đốt nay, n g bếp Cao đ ứ ngài suốt n g y l ạ còn con con lưng. Trên ghế sao o f có tóc tóc bạc đó, một một mái sắt trắng. ông ông đang ngồi ngắn Ngài! Ngài! già để đầu, đều đã a ở s ngài lại đến đây ngài cao cao nghị với vẻ mặt đầy sự tồn kinh nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy tôi còn có thể không đến sao nếu như tôi không đến ông đã bị người ta giết có phải ông không còn mạng nữa rồi không Thưa Tuấn chút sốt, tức、nói. Tôi luôn biết chỉ không? nghị người Giang Cao ông, ông luôn muốn Cung đúng sừng nói. mà ám là có lập kéo thêm càng ngày càng nhiều người, nhưng mà càng càng ngày người, vậy ư ơ n không dám hành động khinh g dám đ xuất,、Đây、mới là lý do càng Tôi chắc là không phải đối thủ. Vậy thì đúng y g i rồi giang cung tuấn có thể đánh cho tiêu g i a o đàm thổ huyết có thể đánh cho hắn ta cầu cứu ông chủ nhà họ tiêu g i a o hắn ta muốn giết ông ông chạy không thoát rồi nghe nói vậy trong lòng cao nghị kinh ngạc lẽ lẽ nào lao già đánh cho tiêu g i a o đảng thổ huyết ở núi tây lăng chính là giang cung tuấn đúng là như vậy thưa ngài ngài phải cứu tôi vẻ mặt ông già có chút cứng ngắt lại sự việc có chút nằm ngoài sự tính toán của ông ta tốc độ phát triển của giang cung tuấn quả nhanh nhanh đến mức sắp phá vỡ bố cục của ông rồi ngài cao không thể chết được ông chết rồi thì sẽ rối tung lên nhưng nếu như không chết giang cung tuấn nhất định sẽ không dừng tay lại không biết sẽ còn gây ra những việc gì nữa đây cao nghị bây giờ chỉ còn một cách là hy sinh ông rồi để đại hội thiên sơn có thể tiến hành thuận lợi ông nhất định phải chết ông chết rồi giang cung tuấn sẽ không ra tay nữa nhưng mà thưa ngài sau khi giang cung tuấn giết chết tôi nhất định sẽ phá hủy viện nghiên cứu đây là tâm trí công sức cùng sự nỗ lực nhiều năm lao giả có chút từ chối nói này thì không cần ông quá lo lắng rồi ông phải chết trong tay giang cung tuấn còn việc làm sao để giữ lại mạng đó là việc của bản thân ông nếu như ông nghĩ được cách để bảo toàn tính mạng vậy thì ông cứ sống tiếp lao giả đứng dậy rời đi từ cửa sau cao nghị thất thân ngồi phịch xuống ghế khuôn mặt đầy vẻ suy ngầm giữ mạng làm sao để giữ mạng ngay cả những người phía bề trên cũng đã từ bỏ ông ông còn cách nào giữ lại mạng đây tôi r ố t cuộc cũng là người ngoài làm sao so sánh được với người thân thích tuy lúc nào cũng có thể từ bỏ cao nghị nhỏ giọng tự nói với chính mình trên mặt lập tức xuất hiện một tia kiên quyết nói tôi phải đi gặp thủ lĩnh giang thời không có quyền quyết định sự sống chết của tôi tôi không phải giúp hần làm việc sau khi đã nghĩ ra cách cao nghị lập tức rời đi mà lúc này giang cung tuấn đã xuất hiện ở trụ sở quân s í c h vừa bước xuống xe đã thấy hai hàng lình trang bị đầy đủ vũ diễm trang đứng ở trước cổng khu quân sự và ở giữa đường đi đã được trải một tấm thảm đỏ đang đứng trước mặt là bảy tám vị tướng mang một sao trên giang cung tuấn bước tới giọng nói mạnh mẽ vang lên chào mừng thiên x o á i giọng nói to chơi tại giang cung tuấn từng bước chân dài bước tới vị tưởng tối hôm qua cản đường cũng bước tới trên mặt tràn đầy ý cười thiên x o á i ngài đến đến rồi hoan nghênh ngài đến thị sát vài quân khu giang cung tuấn chỉ tay vào cậu ta nói tên nhóc này tôi vẫn còn nhớ rõ cậu hôm qua là cậu cần được tôi thiên soái tôi chỉ làm theo phận sự nếu như thiên soái muốn trách phạt thì tôi xin nhận phạt được rồi trước tiên dẫn tôi đi xem một chút giang c u n g tuấn cũng không truy cứu nhiều anh nhìn quân khu phía trước sau đó quét mắt vào từng người ở đây những tướng quân ở quân xích diễm đa số đều là người của thiết tử những người này không đáng tin anh suy nghĩ một chút tìm cơ hội loại bỏ hai mươi bảy chương năm trăm bốn mươi hai điều tra bảy tám vị tướng quân đều bước đến lần lượt chào hỏi giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhẹ nhẹ gật đầu coi như trả lời lại bọn họ dưới sự chỉ dẫn của mấy vị tướng quân này giang c u n g tuấn bước vào trụ sở của quân xích diễm vừa bước vào đã nhìn thấy không ít chiến sĩ đang tập luyện những chiến sĩ đang tập luyện này nhìn thấy giang c u n g tuấn đều dừng lại đứng với tư thế ngay ngắn chào hỏi giang c u n g tuấn dùng tay ra hiệu mọi người tập luyện tiếp chiều dân bước đến trên gương mặt đều là vẻ cười thiên soái thuộc hạ cả đêm qua đã chuẩn bị xong tất cả tài liệu chi tiết nhất về quân s í c h diễm đã đặt ở trên b à n làm việc của ngài ngài lúc nào cũng có thể đi xem thử hiểu biết những tư liệu chi tiết của quân s í c h diễm bao gồm số người tại ngũ chi tiêu quân sự hàng năm tình hình trang bị và số người được lựa chọn từ các quân khu khác nhau trên cả nước mỗi năm v v, v. v. giang công tuấn hơi hơi gật đầu rồi nói cũng coi như không tệ đúng rồi đi chuẩn bị cho tôi một bản danh sách tôi muốn thông tin của nhân sự trên cấp bậc phó tư lệnh của quân s í c h diễm tư liệu phải thật chi tiết không thành vấn đề triều dân gật đầu còn có giang cung tuấn một lần nữa căn dặn nói chuyện tin tức ra ngoài rằng ba ngày sau tôi sẽ tổ chức một buổi lễ tiệc mừng nhậm chức ở đây mời hết những nhân vật có quyền có thể ở thủ đô đến cho tôi bao gồm cả những người bên chính trị quân đội hay thương gia vâng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giang cung tuấn không nói quá nhiều những lời thừa thải trực tiếp đi đến tòa nhà văn phòng ở phía xa đi đến phòng làm việc dành cho thiên soái phòng làm việc không được coi là quá sang trọng trái lại có chút giản dị chỉ có một khu vực nghỉ ngơi một cái máy tính bảy tám vị tướng quân cũng đi theo giang cung tuấn giơ tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại nói được rồi tất cả đều trở về đi cần làm cái gì thì làm cái đó tôi sẽ ở lại đây một lát nói xong giang cung tuấn liền đóng cửa phòng lại đứng trước cửa phòng mấy vị tướng quân này cứ tôi nhìn anh anh nhìn tôi một vị tướng quân có chút lo lắng nói tướng quân triều anh nói xem vị tần thiên soái mới nhận chức này sẽ động tay động chân với chúng ta không trước đây anh ta và thiên tử là đối thủ của nhau thiên tử cũng là do anh ta giết mà chúng ta đều được thiên tử để bật lên triều dân nhàn nhạt nói có gì phải lo lắng đầu chứ cây ngay không sợ chết đứng cho dù chúng ta là đều là do thiên tử để cử lên trước này nhưng anh ta muốn động tay với chúng ta cũng phải có lý do chính đáng bất kể anh ta là thiên xoáy của quân đội thì cũng không dễ dàng như vậy cần phải được ủy ban quân sự và tòa án quân sự thông qua vừa nói nhìn qua những vị tướng này một lượn mới nhắc nhở họ mau đi xử lý những việc còn lại đi đừng để người ta bắt được thót nói xong anh ta liền rời đi mà lúc này trong phòng làm việc giang c u n g tuấn cầm lên xem một lượt những tài liệu mà triệu dân đã chuẩn bị kỹ càng từ trước tư liệu ghi chép lại rất tỉ mỉ những tình huống liên quan đến quân s í c h diễm đều nhìn một cái là h i ể u được sau khi giang c u n g tuấn xem xong cũng đã h i ể u được khái quát tình hình hiện tại của quân s í c h diễm rất nhanh ngoài cửa đã truyền đến một tiếng gõ cửa mời vào khi triệu dân bước chân vào phòng chỉ thấy giang c u n g tuấn đang ngồi trên ghế hai chân gác lên trên bàn trong miệng đang ngậm một điều thuốc đang suy nghĩ gì đó anh ta bước vào trong liền cười nói thiên soái đây là tư liệu danh sách ngài cần giang cung tuấn chỉ tay về phía cái bàn nói đặt ở đây vâng triều dân bước qua đó đặt danh sách đã chuẩn bị kỹ lên bàn giang cung tuấn cưa tay ra ngoài vâng triều dân xoay người rời đi giang cung tuấn cầm lấy danh sách trên bàn lên mở ra danh sách nhân sự mang cấp bậc phó tư lệnh trở lên của quân s í c h diễm xem qua sau khi xem xong anh lại chìm vào suy tư những người này căn bản đều là do được thiên tử để bật vào nhất định có người một mực trung thành với thiên tử thậm chí còn có người được ngài cao sắp xếp vào phải điều tra những người này như thế nào đây giang cung tuấn tiếp tục suy ngẫm hiện tại anh có thể sử dụng kênh thông tin chính thống cũng chỉ có mạng lưới tình báo của quân xích diễm và mạng lưới tình báo của vương chắc chắn không thể sử dụng mạng lưới tình báo quân xích diễm để đi điều tra rồi bên phía vương cũng không thể dùn anh không muốn vương biết được kế hoạch phía sau của anh mà những kênh thông tin không chính thống thì có rất nhiều mạng lưới t ì n h báo q u ỷ kiến sầu của thành phố tử đẳng h ắ c điện vương thiên điện còn có long điện tình báo của q u ỷ kiến sầu vẫn chưa thâm nhập vào thủ đô long điện mới thành lập chưa lâu mà trọng tâm là nước ngoài hiện tại có thể dùng được cũng chỉ có hát điện với vương thiên điện mà thôi nếu so sánh với vương thiên điện thì giang c u n g tuấn càng tin tưởng h ắ c điện hơn anh lấy ra điện thoại gọi đến cho đ ộ c bộ vân điện thoại rất nhanh đã được kết nối trong điện thoại truyền đến giọng nói cứng ngắt của đ ộ c bộ vân anh giang này mới có một ngày làm gì có kết quả nhanh như vậy cho tôi thêm thời gian vài ngày nữa giang c u n g tuấn lạnh nhạt nói tôi không không phải hỏi ông kết quả điều tra nghiên cứu của căn cứ ở đây tôi có một bản danh sách họ đều là những nhân vật quan trọng của quân sĩ diễm ông có thể sử dụng mạng lưới tình báo ngầm của hát điện để kiểm tra thông tin chi tiết của bọn họ cho tôi thậm chí là lao tổ mười tám đời cũng phải điều tra ra hết cho tôi cái này thì đơn giản hơn nhiều rồi đậu bộ vân vừa cười vừa nói trong cuộc đời làm sát thủ điều tra người nào đó chính là nghề tay trái của tôi khi tiếp nhận nhiệm vụ giết mục tiêu đều sẽ phải điều tra kỹ về người đó trong vòng ba ngày tôi nhất định sẽ đưa anh kết quả ư m、um. g i a n g cung tuấn gật đầu rồi nói tôi sẽ gửi cho ông sau ông nhớ để ý để nhận đấy giang cung tuấn cúp máy tiếp sau đó anh chụp lại bản danh sách và gửi đến cho đậu bộ vân sau khi gửi đi anh đem hết tin nhắn lúc này xóa đi tiếp theo giang cung tuấn đi một vòng ở quân s í c h diễm rồi rời đi mà trong khoảng thời gian này một tin tức được truyền đi khắp thủ đô ba ngày sau thiên soái lên chức sẽ tổ chức buổi lễ nhậm chức ở trụ sở quân s í c h diễm nghe nói là đã mời rất nhiều người nhân vật lớn bên chính trị quân đội đều sẽ đến thậm chí ngay cả vương cũng sẽ tham gia quá mạnh rồi một người kiêm nhiệm hai chức vụ với lại anh ta còn là long vương của nam cương quản lý hơn một trăm h thành phố do kẻ địch bồi thường nghe nói người ngoài cũng có thể đến xem thử hình như phải là những người có đủ ảnh hưởng trong giới thương nghiệp mới đủ tư cách đủ loại tin tức được truyền đi toàn bộ thành phố thủ đô đều đang thảo luận về việc giang cung tuấn lên trước thiên soái việc mở buổi tiệc lễ nhậm chức mà lúc này tại thành phố tử đằng nhà họ đường chuyện kiếm hiệp hay một người con trai trẻ tuổi gấp gấp chạy vào lớn tiếng gọi bố ơi có chuyện rồi xảy ra chuyện lớn rồi đường thành lâm đang ngồi trên ghế sofa đọc báo nghe thấy tiếng nói không nhị n được bỏ tờ báo xuống vẻ mặt giá nuôi chầm xuống lạnh giọng nói hốt hoảng như vậy còn ra t h ể thống gì vẫn còn nhớ chút gia quy nào không đường lăng vì chạy gấp gấp mà th không ra hơi bố ơi lẽ nào bố vẫn chưa xem tin tức sao tin tức mới nhất của sáng hôm nay quốc hội viện sẽ tổ chức hội nghị bỏ phiếu quyết định giang cung tuấn nhậm chức tổng thống lĩnh quân s í c h diễm với lại giấy quyết định cũng đã có rồi còn có một tin khác chuyển đến giang cung tuấn vẫn luôn là tổng thống lĩnh của quân hắc long còn có long vương toàn bộ nam cương giang cung tuấn đều nằm trong tay với lại ba ngày sau anh ta sẽ tổ chức tiệc lễ lớn nhậm chức tại trụ sở quân s í c h diễm ở thủ đô đường lăng nói trong một hơi dài cái gì đường thành lâm đột ngột đứng lên trên gương mặt giả dặn mang theo vẻ đầy kinh ngạc những lời này đều là thật đương nhiên rồi đảm bảo là sự thật hiện tại cả nước đều đã biết rồi trên mạng mọi người đều đang bàn tán về việc này đấy gương mặt đường lăng kích động đến nổi đỏ lên long vương nam cương tổng thống linh quân xích diễm đấy đều là những chức vị c h â u bò gì thế cho dù là người đứng đầu nước đại lan cũng chưa chắc vượt qua được cậu ta đường hiện bước xuống lầu vừa đúng lúc nghe được những lời này cũng không khỏi run sợ hỏi lan g lời con nói là thật sao tất nhiên bố bố lên mạng tìm xem một chút là có thể thấy được tin tức sáng hôm nay rồi đường lăng kích động nói con nói rồi mà lần trước giang cung tuấn bị cách trước chỉ là đang diễn kịch mà thôi mục đích là làm cho thiên tử thả lòng cảnh giác trong âm thầm sẽ điều tra thiên tử giang cung tuấn đúng thật là lợi hại ngay cả tổng thống lĩnh quân xích diễm cũng bị dễ hết à làm họ chủ. h đường tới một Đường Lăng mang tin một tức tới i k n nhà đường cũng kinh ngạc. Đường cả họ ai h h hiện n đường đang xuống Lâm lầu và đều rồi n g t h ờ lấy lên, điện đến thoại ra, tìm kiếm tin tức. Sau khi nhìn thấy tin tức, tin tức mới nhất của sáng tìm khi thấy ra, Sau của nay, cả hai mới tức. tức tức người kinh ngạc hốc mộm. tập hợp đường hiện cũng vội vàng đi làm theo ngay thời gian chưa đến nửa tiếng đồng hồ tất cả mọi người thuộc gia đình nhà họ đường đã tụ họp ở biệt thự nhà họ đường cả nhà đường hiện cả nhà đường khánh cả nhà đường bình bố đã xảy ra chuyện gì vậy trên người hà diệp mai mặc toàn hàng hiệu gương mặt trang điểm tinh tế đang ngồi xuống ghế vẻ mặt không hài lòng nói con vẫn còn cuộc hẹn cùng với một vài người bạn đánh mặt t r ư n g từ sau khi đường sở vi vùng dậy địa vị của hà diệp mai ở nhà họ đường ngày càng cao ngay cả địa vị của đường bình cũng được nâng lên không kém trước đây mỗi làn họp mặt gia đình ông còn không dám lên tiếng hiện tại ông còn nói bố triệu tập mọi người đến lẽ nào là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi sao về mặt của đường thành lâm có chút b u ồ n chồn hỏi đường bình d i ệ p mai sở vì vẫn còn ở bên cạnh giang c u n g tuấn không con không biết hà diệp mai lắc đầu nói con bé sở vì này khoảng thời gian này rất ít khi về nhà cũng không biết lại đang làm gì nữa giang c u n g tuấn cũng không ghé qua chắc là đã chia tay rồi có lẽ sở vi đã nghị thông suốt rồi bây giờ giang c u n g tuấn căn bản không xứng với con bé người nhà nhà họ đường vẫn chưa xem tin tức cũng không biết ở thủ đô đã xảy ra chuyện gì ngay vậy đường lăng có chút giật mình vội v a nói g n không phải chứ không còn bên cạnh giang cung tuấn xong rồi này thì xong thật rồi nhà họ đường mất đi hơi hội t h ằ n g quan tiến chức rồi hà hà diệp mai ngạc nhiên vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn đường lăng ngay cả đường tấn cũng có chút không hiểu hỏi đường lăng tên nhóc cậu nói gì đó cái gì mà mất đi cơ hội t h ằ n g quan tiến chức đường lăng lập tức nói giang cung tuấn vẫn luôn là tổng thống l ĩ n h của quân hát long không những như vậy mà anh ta còn là long vương long vương đó hiểu không là người đầu tiên phong vương từ khi đại lan xây dựng đất nước trăm năm nay nam quyền quản lý nam cương và thành long nai nam cương do anh ta nằm trong tay mà hiện tại anh ta còn là thiên soái nữa biết thiên soái không tổng thống linh quân s í c h diễm người đứng đầu trong nam tướng đường tấn kinh ngạc lập tức đứng dậy cả gương mặt kinh hoàng nhìn đường lăng là thật hay giả vậy thật sự lợi hại như vậy nay còn là giả sao sáng nay tin tức đã t r u y ề n khắp đường lăng chán nản ngồi xuống ghế n ó i những người khác trong nhà họ đường đều vô cùng ngạc nhiên giang cung tuấn lợi hại như thế long vương tổng thống linh quân hát long tổng thống linh quân x í diễm một người kiêm hai chức thống lĩnh người nhà họ đường lấy điện thoại ra tìm kiếm những tin tức liên quan đường thành lâm nói s ở v i đâu, gọi điện thoại hỏi tình hình của nó với giang c u n g tuấn sao rồi lúc trước bố đã bảo các con phải đối xử tốt với giang c u n g tuấn một chút các con lại cứng đầu không nghe hà diệp mai lộ ra vẻ mặt hối hận nói này này thì làm sao mà con biết được cậu ta không phải bị cách t r ư ớ c rồi sao con nghĩ là cậu ta chỉ là một người bình thường làm sao có thể xứng đối với s ở vị nếu như cậu ta nói sớm con nhất định ít phí lời gọi nhanh lên vẻ mặt đường thành lâm đầy sự bất mãn cắt ngang lời nói của hà diệp mai ồ、oh, con gọi liền đây hà diệp mai lập tức gọi điện cho đường sở vì rất nhanh điện thoại đã có người bắt máy mẹ làm sao vậy có chuyện gì sao ở thành phố tư đảng đã xảy ra chuyện sở vị con ở đâu con ở thủ độ giang giang cung tuấn là long vương hiện nay đã trở thành thiên soái hà diệp mai lập tức hỏi lúc nói chuyện mà hai hàm giang run run chức danh này quá lớn long vương kiêm thiên soái đây là người đàn ông có quyền lực nhất đại lan này rồi vâng đường sở vi cũng không phủ nhận vì bây giờ tin tức đã lan truyền khắp nơi người nhà họ đường biết cũng không có gì kỳ lạ đúng vậy con đang ở biệt thự thiên tử ở thủ đô không đúng hiện tại chắc phải là phủ thống lĩnh rồi đường sở vị nói lúc đầu hà diệp mai cũng tránh nói vào điểm chính bây giờ gương mặt những người nhà họ đường đều có chút vui mừng đường thành lâm lập tức đứng lên gương mặt ông có chút kích động lớn tiếng tuyên bố đường thành lâm tôi tại đây tuyên bố nhà họ đường chúng ta bán hết sản nghiệp ở thành phố tư đẳng tiến vào thủ đô bắt đầu từ bây giờ nhà họ đường chúng ta chính thức trở thành h à m môn trở thành gia tộc có quyền lực nhất trong thiên hạ này bút bút bút nhà họ đường đều kích động đến mức vỗ tay reo lên thủ đô phụ thiên x o á i đường sở vi nghe thấy giọng nói của đường thành lâm truyền tới trong điện thoại không nhịn được châu mày nói ông ơi ông đang làm gì vậy mọi người cứ yên ổn sống ở thành phố tư đằng đi đến thủ đô để làm gì thế thủ đô rất phức tạp tuyệt đối đừng đến nhà họ đường qua mấy chục năm phát triển không dễ dàng gì mới có chỗ đứng ở tư đằng đường sở vi không hy vọng đường thành lâm mang theo cả người lớn nhỏ ở nhà họ đường đến mặc dù thủ đô là hoàn thành nhưng tư đằng cũng không hề kém thành phố tư đằng có rất nhiều thành phố mới hiện tại ở khu vực ngoại ố cũng đang xây dựng nhiều thành phố khác nữa tư đẳng sẽ trở thành một thành phố xuyên quốc gia nhà họ đường trong thời kỳ này đã phát triển rất tốt tuy bị tập đoàn bách niên dồn ép nhưng với sự hậu thuẫn to lớn nhà họ đường hiện nay đang phát triển rất nhanh đường thành lâm nghe đường sở vi nói vậy không nhịn được nói sở v i nổi lên từ tư đẳng có gì đáng nói ở thủ đô phất lên mới lợi hại thủ đô là nơi tụ hội những người có tiền ông đã quyết định rồi đi thủ đô phát triển nghề nghiệp tuyệt đối đừng đường sở vi lập tức nhắc nhở ông ông à cháu thật lòng nói với ông ở thủ đô vô cùng phức tạp các mối quan hệ cũng rất rắc rối giang cung tuấn mặc dù đã nhậm chức tiên soái nhưng cũng có rất nhiều kẻ địch không sống ổn định ở thành phố tư đẳng mà chạy đến thủ đô nếu xảy ra chuyện gì cháu mặc kệ ông này vẻ mặt đường thành lâm có chút do dự dẫn theo nhà họ đường trở thành hào môn đây là ước muốn của ông hiện tại nhà họ đường cũng coi như hào môn rồi nhưng nếu có thể càng lên cao thêm một bước ông sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đường sở vi nói lại lần nữa ông ơi ông nghe cháu sẽ không sai đâu thủ đô bây giờ rất loạn ông đến thủ đô tuyệt đối không tìm ra cơ hội tốt nào đâu được được rồi ông nghe lời cháu đường thành lâm cuối cùng cũng thỏa hiệp ông không nhịn được hỏi thêm một câu đúng rồi tình huống của cháu và giang c u n g tuấn là như thế nào đã tái hôn chưa người nhà họ đường nhín thở cẩn thận lắng nghe muốn biết quan hệ hiện tại giữa đường sở vi và giang c u n g tuấn vẫn vẫn chưa đường sở vi cũng bất đắc gì nói phụ nữ bên cạnh giang c u n g tuấn quá nhiều bọn họ đều rất ưu tú cháu vẫn không thể sánh với họ được có điều cháu sẽ nỗ lực sớm ngày có được trái tim giang c u n g tuấn nghe vậy đường thành lâm khẽ to mày thì ra đường sở vi và giang c u n g tuấn vẫn chưa tái hôn ông suy nghĩ một lát rồi nói ông có thể thông báo với mọi người rằng giang công tuấn là cháu rể của ông có thể nhân cơ hội này tổ chức kiến tiệc mời những người có danh tiếng ở tư đằng đến làm dạng danh nhà họ đường một chút được không cái này đường sở vì có hơi do dự giang cung tuấn vừa mới nhậm chức với lại mối quan hệ giữa cô và anh vẫn chưa danh chính ngôn thuận cô biết nhà họ đường rất trọng sĩ diện nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này thật ra việc này cũng không là gì cô chỉ lo lắng giang cung tuấn sau khi biết được sẽ tức giận sẽ trách mắn g cô suy nghĩ một chút lại nói ông ông tự quyết định là được về việc này cháu hoàn toàn không biết ông cũng đừng nói với người ngoài là con đã biết nếu như giang c u n g tuấn trách xuống thì sẽ rất phiền phức ông bảo đảm sẽ không nói ra lúc này hà diệp mai xen vào một câu con gái con phải cố lên đó muốn nắm bắt một người đàn ông cần dùng một chút thủ đoạn đặc biệt là người đàn ông có thể lực như giang c u n g tuấn con cũng đừng quản quá chặt chỉ cần có thể cùng cậu ta tái hôn những việc khác con cứ mắt nhắm mắt mở là được rồi đúng rồi đấy đường tấn cắt ngang lời người đàn ông đó không xấu xa càng h u n g hồ chỉ đó là giang c u n g tuấn nhân vật đang đứng trên đỉnh cao của đại lan chị à chị phải đối xử thật tốt với giang công tuấn tương lai của nhà họ đường đều dựa vào anh ta đó vẻ mặt đường sở vi như xuất hiện vạch đen được rồi chị còn đang bận c ú p máy đây tích tích tít đường thành lâm nhìn đám người nhà họ đường lập tức căn dặn mau gửi thiệp mời cho tôi ba ngày sau lúc giang c u n g tuấn tổ chức lễ nhậm chức thiên x o á i nhà họ đường chúng ta cũng sẽ tổ chức một buổi yến tiệc tôi muốn tuyên bố con rẻ nhà họ đường chính là giang c u n g tuấn là long vương là tổng thống lĩnh quân hát long là thiên x o á i là người đàn ông quyền lực nhất đại lăn này từ nay về sau ở thành phố tư đảng này nhà họ đường chúng ta làm chủ gương mặt đường thành lâm đầy vẻ phấn khích hai mươi bảy chương năm trăm bốn mươi bốn cao nghị tự bảo vệ mình nhà họ đường biết được giang cung tuấn nhậm trước thiên x o á i bởi lễ kế vị vào ba ngày sau cũng trở nên trang trọng hơn mà cao nghị lại đi tìm thủ lĩnh nhưng ngay cả mặt của thủ lĩnh cũng không thấy được ông ta không biết tại sao vào lúc này thủ lĩnh không muốn gặp ông ta ông đoán rằng ông đã bị từ bỏ giống như thiên tử vậy trở thành vật hy sinh ông không cam tâm tuyệt đối không cam tâm cứ chết đi như vậy sau khi về nhà ông lập tức gọi điện thoại cho cao mẫn ngọc lập tức đến thủ đ ô ngay cao mẫn ngọc hoàn toàn không trở về tư đ ẳ n g mà là đang lợi dụng tình báo trong tay mình điều tra có người nào đang chỉ điểm cho ngài cao nhưng vẫn chưa điều tra được gì sau khi nhận được điện thoại cô lập tức vội vã rời đi tại tử hợp viện trong một căn phòng cao nghị đang hơ lửa cao mẫn ngọc đứng ở một bên vẻ mặt đầy tôn kính ngài cao cao nghị nhìn cao mẫn ngọc mẫn ngọc cô vẫn chưa trở về đó vàng cao mẫn ngọc gật đầu rồi nói giang cung tuấn không đơn giản như chúng ta thấy thiên tử cùng anh ta đầu với nhau lâu như vậy vẫn bị anh ta giết chết tôi đang âm thầm điều tra giang cung tuấn ngài đã xảy ra việc gì sao lại gọi tôi đến gấp như vậy m ẫ n ngọc cô nói xem hiện tại tôi nên làm sao mới có thể bảo toàn mạng sống của mình vẻ mặt cao nghị giàu dĩ không thôi nghe vậy cao mẫn ngọc có chút sửng sốt cao nghị chỉ vào ghế s o f a và nói ngồi xuống rồi nói chuyện vâng cao mẫn ngọc ngồi xuống ghế hỏi ông thưa ngài ngài không phải đã có kế hoạch rồi sao cảm thấy giang cung tuấn không có khả năng đe dọa đến ngài không phải sao m ẫ n ngọc có nhiều chuyện cô không hiểu vẽ cánh mà tôi đi theo có quan hệ rất rắc rối phức tạp người đứng sau lưng cũng không ít mà tôi chỉ là người phát động thực hiện kế hoạch mà thôi đến lúc cần thiết tôi cũng sẽ bị đem ra hy sinh giang cung tuấn kế vị thiên x o á i mà thực lực hiện tại của tôi thì cao nghị thở dài một hơi nói tôi có được thông tin đáng tin cậy đoạn thời gian trước tại nhà tiêu g i a o trên núi tây lăng người đánh bị thương tiêu g i a o đàm chính là giang cung tuấn không thể nào cao mẫn ngọc lập tức phản bác tuyệt đối không thể là giang cung tuấn trong một thời gian ngắn như vậy anh ta làm sao có thể có được thực lực mạnh như thế hoàn toàn là sự thật hiện tại tôi phải làm sao để bảo vệ mình đây ngài cao thông tin này ngài có được từ đâu vậy cao mẫn ngọc thắc mắc nhìn cao nghị cao á quá i hỏi, biết quá nhiều này đừng không n thì thứ tốt cho cô cô đâu. g m nghị n ọ c tức rơi trầm vào tư. Sau đó lập ỏ i ngài ngài Cao, ngài thật sự b thở ừ bỏ rồi sao? Mấy năm nay ngài giúp sao? nay Mấy năm ọ làm nhiều việc như vậy, là lực, lẽ ngài nào ngài? nhiều như người trong quyền như Đúng Nghị phụ trách chủ yếu, trong tổ chức h việc đối yếu, tuyệt vậy, từ bỏ ngài? Đúng vậy vậy. có cứ Cao tổ từ t bỏ dài muốn thành đại sự phải hy sinh một vào người nhưng mà tôi không cam tâm bây giờ người mà tôi có thể đặt hy vọng vào chỉ có cô tôi h giang cung tuấn nhất định sẽ giết tôi sau khi tôi chết giang cung tuấn sẽ không còn mục tiêu thủ đô tạm thời sẽ được bình yên đợi sau khi đại hội thiên sơn diễn ra cục diện sẽ không giống vậy nữa cao nghị không biết phải làm thế nào ông đâu phải không biết cách nghĩ của thủ lĩnh đại hội thiên sơn quan trọng hơn bất cứ thứ gì từ giờ đến trước khi đại hội diễn ra không thể xảy ra sai sót gì mà giang cung tuấn muốn giết ông ta sẽ kéo theo càng nhiều người vì vậy ông ta bị từ bỏ sau khi ông chết người phía sau lưng ông sẽ không hành động kinh xuất mà là nhẫn mại chờ đợi đợi đến ngày đại hội thiên sơn cao mẫn ngọc suy nghĩ miên man một lúc lâu sau mới nói thưa ngài ngài muốn sống tiếp cấp trên nói thế nào cao ấ mẫn ngọc trầm tư nói giang cung tuấn muốn giết ngài chắc là có được sự đồng ý của vương nhưng vương sẽ lo lắng sau khi ngài chết cục diện này sẽ không thể khống chế được nữa bởi vậy những năm gần đây vương vẫn luôn không ra tay với ngài hiện tại cho phép giang c u n g tuấn ra tay nhưng vương cũng sẽ không giúp đỡ anh ta người giúp đỡ anh ta thực chất là nhà họ giang từ khi giang vô s o n g bị đuổi khỏi gia tộc vẫn luôn theo bên cạnh giang c u n g tuấn thì có thể nhìn ra được giang quốc đạt cũng là một con cáo giả biết được cục diện không sáng tỏ không dám hành động lỗ mãng vì vậy mới khiến giang vô s o n g ra kế sách nào đó cho giang c u n g tuấn lúc trước bản đồ của ba gia tộc đều bị đánh cắp mũi nhọn chia vào giang c u n g tuấn tứ đại gia tộc đã sớm bị sụp đổ rồi vì vậy mới có đại hội thiên sơn hiện tại nhà họ giang sắp không nhịn được ra tay rồi vậy chúng ta có thể cầu xin sự trợ giúp từ ba gia tộc còn lại dưới tình huống vương không giúp đỡ giang c u n g tuấn giang quốc đạt cũng không dễ dàng ra tay nếu như có thể thuyết phục được ba gia tộc đó chưa nói đến bảo toàn tính mạng chí ít giang c u n g tuấn sẽ không dám hành động hấp tấp sống sót đến đại hội thiên sơn cũng không phải vấn đề nghe t h ấ y thế hai mắt cao nghị sáng lên đúng rồi chỉ cần thuyết phục được ba gia tộc còn lại giang c u n g tuấn sẽ không dám ra tay hành động vậy tôi có thể tiếp tục sống như vậy cũng không tính là phá hoại kế hoạch của thủ lĩnh chỉ cần đại hội thiên sơn trôi qua tôi vẫn có thể độc chiếm một vùng ý tưởng mà cao mẫn ngọc đưa cho cao nghị không phải đứng về phía ba gia tộc kia mà là đang chống lại nhà họ giang bọn họ và nhà họ giang coi thù hận không lo sợ nhà họ giang lẽ nào còn lo sợ một tên giang c u n g tuấn cô phân tích rất có đạo lý sự việc không thể chậm trễ tôi hiện tại đi tìm ba gia tộc còn lại cao nghị thấy được kia hy vọng sống sót cũng không chần trừ lập tức đứng dậy nói mẫn ngọc cô đi với tôi vâng ngài cao hai người rời khỏi nhà cao nghị đi tìm ba gia tộc kia lúc này giang c u n g tuấn đã trở về từ q u n khu phủ thiên soái ở sân trong đường sở vi đang chăm chỉ luyện tập khí công bắc đầu mà giang v u a song đang ngồi trong một gian viện cách đó không xa trong tay đang cầm một túi h ạ n dưa vừa cắn h ạ n dưa vừa nhìn đường sở vi luyện tập giang cung tuấn bước vào đường sở vi lập tức ngừng tập luyện bước về phía giang cung tuấn vương tay chỉnh lại cổ áo lộn xộn vẻ mặt đầy vẻ dịu dàng hỏi ông xã chuyến đi này xuân sẻ chứ rất xuân sẻ có việc gì mà không xuân sẻ chứ chỉ là đi quân khu một chuyến giang cung tuấn nhàn nhạt nói nhìn qua đường sở vị trong lòng tự hỏi từ khi nào mà đường sở vi lại trở nên dịu dàng như thế anh giang giang vô song cũng đi tới ưm、um. giang cung tuấn gật đầu t ư n g trả lời một tiếng giang vô song cao mày nói em nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cách nghĩ của chúng ta quá đơn giản rồi ngài cao ở thủ đô lâu như vậy ngay cả vương cũng không dám xem nhẹ mà động thủ với ông ta chúng ta muốn giết ông ta hình như có chút khó khăn vẻ mặt giang cung tuấn không quan tâm nói việc này thì có gì khó khăn đợi điều tra rõ ràng sau khi nắm bắt được thông tin của ngài cao thì có thể ra tay anh nằm trong tay quyền khống chế quân xích diễm dưới trướng có hàng ngàn quân lần này ông ta có cánh cũng không chạy thoát khỏi thành thủ đô giang vô s o n g nhìn giang cung tuấn rồi nói nói thì nói như vậy nhưng ngài cao là một kẻ gian xảo ông sẽ sẽ không nghĩ đến mục đích của vương khi muốn đẩy anh lên vị trí cao là vì muốn trừ khử ông ta ông ta có lẽ biết anh muốn giết ông ta nhưng ông ta không biết được thực lực của tôi ông ta có lẽ căn bản không đặt anh vào mắt 27. i m ư chương 545, chẳng lẽ là cựu cảnh thực lực của giang cung tuấn cũng chỉ có vài người biết được mà vài người này đều tuyệt đối đáng tin t y ngài cao không biết thực lực thật sự của anh vì vậy với thấy mới cảm thấy anh đối anh ông ta thật Tuấn rất tình biết thực thấp Tuấn, mắt, trọng, ta. thêm, hạt dọa. anh, Giang Giang cao, của Giang anh cao Giang không không kỹ, không không không phải Như chú cảnh nghĩ huống chức nhiều Vô cô ông Vô liền đến Song Cung nói Nếu ngài Cung cũng quyền cũng lắng Song cũng không nói gì thêm, cầm hạt dưa lên giác. gì cảm mối đổi lại dưới rồi. là lơ là lý. là lực làm lo vào Em cầm đe được để được dù dưa vậy suy có có cán, ý sẽ sẽ gì xã o vào trong a y người phòng. Ông đi x đường sở vi muốn nói nhưng lại thôi giang cung tuấn liền hỏi làm sao vậy ấp á p ủng đường sở vị nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên nói cho giang c u n g tuấn biết chuyện ở thành phố tư đằng tránh việc sau khi bị giang c u n g tuấn biết được lại trách mắng cô đường sở vi nhỏ giọng nói nhà họ đường biết được việc anh nhậm chức thiên x o á i dự định vào ngày tổ chức buổi lễ kế vị của anh bọn họ ở thành phố tư đăng sẽ tổ chức kiến t h i ệ p mời những người có danh tiếng ở tư đảng muốn nhân cơ hội đó làm dạng danh nhà họ đường cô không dám nhìn thẳng vào giang c u n g tuấn túi l ầ u thắt xuống dáng vẻ giống như một đứa trẻ đang phạm nhận lỗi có điều cũng có thể tưởng tượng ra nhà họ đường ở tư đằng là những người như thế nào anh biết rất rõ chính là một đám người trong mắt chỉ có lợi ích là một đám sói mắt trắng t ù y bọn bọ làm sao thì làm giang cung tuấn hiện tại cũng không thể quản nổi nhiều như vậy chỉ cần không làm ra những việc quá đáng là được nghĩ kỹ lại anh vẫn nhắc nhở vẫn phải chuyển lời đến bọn họ khoảng thời gian này họ nên khiêm tốn một chút nếu xảy ra việc gì anh không có cách nào bảo đảm cho họ đâu giang cung tuấn ngáp một cái nói hôm qua d ạ y em tập luyện hết cả buổi tối anh không chợp mắt chút nào bây giờ có hơi buồn ngủ anh đi ngủ một lát ăn cơm cũng đừng gọi anh vừa nói anh vừa xoay người rời đi con đường sau ở vị vượt thì tiếp tục luyện công. Hiện tại cô mới đạt tăng、cảnh. thực lực này trong mắt người thường là thần thánh, Hiện cảnh, khó mới người cấp công. cô lực bậc luyện là là u này q được, đối nhưng cường có cảnh cô cả. những lên, không giả gì với tứ trở là s a khi cô bắt đầu luyện công giang vô song ung dung bước ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ gần đó ngồi xuống tiếp tục cần hạt dưa nhìn đường sở vi luyện công giang vô song đã xem cô luyện cả buổi sáng không nhịn được dừng lại đi tới chỗ cô em nhìn chằm chằm chị suốt để làm gì giang vô song đĩu môi cười nói biện phủ lớn như vậy mà chỉ có hai người là em và chị em không nhìn chị thì nhìn ai bây giờ đường sở vi ngồi xuống nhàn nhạt nói nhàn hạ như vậy không bằng đi luyện công đi giang vô song cười nói thực lực là thứ không một sớm một chiều là có thể nâng cao được cần phải tích lũy trong nhiều năm cũng giống như một một ngụm không thể ăn được hết một miếng thịt lớn dù sao em cũng vì luyện công mà bị thương cũng mệt mỏi em vẫn là cảm thấy tự do tự tại sống thoải mái hơn tâm trạng của giang vô song hiện tại so với trước đây thật sự rất khác cô trước giờ chưa từng cảm thấy thư giãn thoải mái hiện tại cô không thèm tìm tiền muộn cho mình đường sở vi em vẫn luôn có một nghi vấn hả đường sở vì ngước nhìn giang vô song giang vô song nói tại sao giang thời lại muốn đi tìm chị còn muốn chị đi giúp giang c u n g tuấn giết thiết tử kêu chị đóng giả em để đi nhà họ c ứ u cứu giang c u n g tuấn cứu người rồi không đi chữa thương mà đem đến trước cửa nhà họ giang vấn đề này giang vô song đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu được cái này làm sao chị biết được cô cũng không biết đường sở vị lắc đầu cô chỉ biết sẽ không gây bất lợi gì cho giang c u n g tuấn chỉ cần là mang anh đến nhà họ giang là được vậy sao vậy chị có cảm thấy tất cả là do giang thời làm ra không ý em là đường sở vi không hiểu nhìn giang vô、song. giang vô song suy nghĩ gì đó liền nói chúng ta bắt đầu từ việc giang cung tuấn giết thiên tử khi thiên tử chết nhà họ giang và nhà họ cựu cũng đã có mâu thuẫn nhưng vẫn chưa hoàn toàn đối đầu với nhau nhưng sau đó tấm bản đồ kho báu của nhà họ cựu bị đánh cắp tiếp theo bản đồ của nhà họ thạch cũng mất theo hai gia tộc lớn đều vô cùng tức giận ra tay liên tiếp với nhà họ giang vào lúc này nhà họ long cũng nhảy vào cuộc nói rằng bản đồ của mình cũng bị mất cũng đổ hết lên đầu nhà họ giang việc này có liên quan gì đến ông nội giang vô song lãnh đ ạ m nói lẽ nào em chưa từng nghĩ qua cả ba gia tộc không nói dối bản đồ của bọn họ thật sự mất đi mà người đánh cắp bản đồ chính là giang thời mục đích của ông ta là khiến tứ đại gia tộc kết thủ v á n ra tay với nhau mục đích thì sao đường sở vi liếc nhìn giang vô song nói giang vô xong đừng tự cho mình thông minh những việc này đều là sự suy đoán của em không có chứng cứ thì đừng ăn nói linh tình đúng đây chỉ là phán đoán của em còn mục đích mà em nói nhớ lại lúc tứ đại gia tộc đối đầu với nhau ngài cao đứng ra đề xuất đại hội thiên sơn trong đại hội sẽ giải quyết mâu thuẫn nếu như giang thời chính là người đứng sau lưng ngài cao vậy mục đích đủ rõ ràng rồi chứ giang vô song tiếp tục phân tích giang thời là người đứng sau l ư n g ngài cao kế hoạch mà giang thời bày ra chính là muốn tứ đại gia tộc chống đối nhau nhưng cơ hội đó thúc đẩy đại hội thiên sơn nếu như tứ đại gia tộc không có mâu thuẫn thì cho dù tổ chức đại hội thiên sơn cũng sẽ không có ai hưởng ứng sau khi tứ đại gia tộc có mâu thuẫn rồi đại hội thiên sơn sẽ trở nên náo nhiệt hơn như vậy các võ sĩ trong thiên hạ cũng sẽ tụ họp tham gia xem thử trong đại hội này tứ đại gia tộc có thể làm được gì nghe vậy đường sở vi cũng khẽ cho mày giang vô song nói có lý như vậy cô cũng có chút tin theo nghĩ kỹ lại c â hỏi vậy chị hỏi em ông nội ra sức làm những việc này là vì thúc đẩy sự ra đời của đại hội thiên sơn vậy đại hội thiên sơn mang lại lợi ích gì cho ông ấy ông ấy muốn làm gì đương nhiên là muốn làm minh chủ rồi quyền lực của minh chủ cổ võ cao hơn vương rất nhiều vương mặc dù là chủ một đất nước nhưng không quản được người cổ võ mà cổ võ minh chủ chính là thống lĩnh của người cổ võ trở thành minh chủ là có thể thống lĩnh cả người cổ võ của đại lan có được những cường giả như vậy làm cái gì mà không được cuộc tuyển chọn đã sắp đến sau khi trở thành minh chủ cổ võ với sức mạnh của phe phải ngài cao đưa lên một vương mới không phải là việc khó khi kết hợp với người cổ võ của đại lan thống nhất toàn thế giới trở thành vua của thiên hạ này cũng không khó đơn giản như vậy sao đường sở vi không nhịn được mỉm cười giang vô s o n g em nghĩ nhiều rồi còn thống nhất toàn thế giới trở thành vua của thế giới giang vô s o n g trợn mắt nhìn đường sở vị nói chị không hiểu được sức hấp dẫn của quyền lực quyền lực có thể khiến con người mất trí có thể làm cho con người biến thành mã quỷ từ xưa đến nay vì có được vị trí này đã xảy ra biết bao cuộc chiến chết biết bao nhiêu người loại cảm giác đứng ở trên cao nhìn xuống thiên hạ chỉ tay ra lệnh thật sự khiến cho người ta phát cuồng mất hết lý trí ông ấy không phải người như vậy đường sở vi lắc đầu phủ định cách nghĩ của giang vô x o n g ông ấy có lẽ không phải nhưng người đứng sau ngài cao không chỉ có một mình ông ấy mà là một phe cánh dựa vào phán đoán của em giang thời còn có một kế hoạch khác chỉ là cùng người đứng sau ngài cao hợp tác mà thôi vậy em nói xem ông nội rốt cuộc muốn làm cái gì giang vô x o n g nghĩ tới nghĩ lui giang thời rốt cuộc muốn làm gì câu nghĩ mãi vẫn không hiểu được từ những việc này có thể suy ra tất cả những gì giang thời làm có lẽ đều là giúp đỡ ngài cao hoặc là người đứng sau ngài cao lẽ nào trong tay người đứng sau lưng n g ả i cao có đồ vật mà giang thời m ớ n để trao đổi giang thời đã giúp hắn làm những việc này giang vô song khẽ lẩm bẩm giang vô song em đừng tự cho mình thông minh mà suy đoán lung tung có lẽ mọi việc căn bản không như em nghĩ đường sở vi xem nhẹ nói không đúng giang vô song hơi lắc đầu nói nhất định là như vậy nhưng giang thời rốt cuộc là vì cái gì với sự hiểu biết của cô giang thời là một người say mê võ thuật lẽ nào là cựu cảnh đối với một người luyện võ mà nói cựu cảnh là kim tự tháp của việc tu luyện cảnh giới này như thế nào thì không ai biết cảnh giới này mạnh ra sao cũng không ai biết được hai mươi bảy chương năm trăm bốn mươi sáu tam tộc liên minh giang cung tuấn đang ngủ cao nghị thì chạy đôn chạy đảo khắp nơi ông dẫn theo cao mẫn ngọc nhanh chóng đến nhà họ cửu nhà họ cửu phòng tiếp khách tộc trường đương nhiệm của nhà họ cửu là cựu diễm đang ngồi ở vị trí ghế đầu trên người mặc trang phục nhà thanh giản dị trên tay cầm ly trà nhẹ nhà nguống một ngụm nhìn cao nghị đang ngồi ở phía dưới nhà n n h ạ t nói ông cao tôi và ông trước nay không giao thiệp hôm nay ông đến thăm là có việc gì cao nghị ngồi đó cao mẫn ngọc đứng kế bên ông cao nghị c ư ờ i hỏi yêu hỏa ông chắc không biết hành động của nhà họ giang đúng không cựu diễm có tên khác là yêu hỏa điều này có liên quan đến chân khí tu luyện của ông vẻ mặt ông ta thờ ơ nói hành động của nhà họ giang nhà họ giang có hành động gì cao nghị liền nói giang cung tuấn kế vị thiên x o á i tôi biết đây không phải rất bình thường sao thiên tử chết rồi vương đưa cậu ta thăng chức cũng dễ hiểu tôi h chỉ là không ngờ ngày này lại đến trễ như vậy cựu diễm lạnh nhạt nói một tên giang cung tuấn ông còn không để vào mắt cao nghị thở dài ông đúng thật là không biết gì rồi ông không biết tu vi hiện tại của giang c u n g tuấn ra sao lão già đánh bị thương tiêu g i a o đảm của nhà tiêu g i a o ở tây lăng ngày hôm đó chính là giang c u n g tuấn đóng ra vào toang chén trà trong tay cựu diễm trong nháy mắt rơi xuống đất bể thành từng mảnh ông ta kinh ngạc nhìn cao nghị không thể nào cựu diễm không tin ông ta ở tây lăng chính ông tận mắt nhìn thấy thực lực của lão già đó đánh cho tiêu g i a o đảm vội vàng bỏ chạy khiến hắn bị thổ huyết cuối cùng phải cầu cứu ông chủ nhà tiêu dao mà anh còn sử dụng tiêu dao thập tuyệt trường độc nhất của nhà tiêu dao hơn nữa lúc trước hắn đã phế bỏ tu vi của giang c u n g tuấn đây mới một khoảng thời gian ngắn giang c u n g tuấn sao có thể trở nên mạnh như vậy được tuyệt đối là sự thật vẻ mặt cao nghị nghiêm túc nói thật sự là giang c u n g tuấn hiện tại giang c u n g tuấn thăng t r ư ớ c nhà họ giang đã đuổi giang vô song ra khỏi gia tộc chính là vì muốn giúp đỡ giang c u n g tuấn ông đoán xem tiếp sau đây giang c u n g tuấn muốn làm gì cao nghị thâm sâu nói cậu ta muốn thay nhà họ giang trừ khử hết những trở ngại cậu ta nhất định không để yên cho ba gia tộc cao mẫn ngọc đứng ở phía sau ông nhìn với ánh mắt kinh hãi cùng với ánh mắt khó tin của cựu diễm lại nói tiếp tộc trưởng cựu nhất định không biết vì sao thực lực của giang cung tuấn lại tiến bộ thần tốc như hiện nay nếu như tôi đoán không sai đây chắc là đã tu luyện bí kíp võ công được ghi chép trong bốn bản đồ kho ba bốn bốn bản đồ kho b á u cựu diễm thất thần ngồi xuống g h ế cao nghị tiếp tục nói bốn gia tộc đều giữ gìn bản đ ồ ngàn năm nay nhà họ giang có được món đồ được khai quật lên từ cổ mộ của t r i ề u tử vương trước tiên mở ra hoa nguyệt sơn cư đồ từ đó mới có suy nghĩ muốn đánh cắp bản đồ của ba gia tộc khác bây giờ bốn bản đồ đã được gom tụ đầy đủ giang cung tuấn cũng đã luyện thành công cựu diễm nghĩ lại ngày đó ở trên núi tây lăng Thái độ cao ủ l ã già giao đối với tiêu giao đàm. à đó t o nghị thân thành như biến n ư ờ i làm bằng Mà bằng đồng. ông c ư người như như a qua của từng thấy thể từ tấm công bốn bản、đồ. Nghĩ đến như vậy, ông không n ghi học chỉ học chép h vậy. Đây vậy, có có loại là võ đồ. nhìn được í t một hơi nghị h dài. Cao n thấy dáng vẻ của cựu diễm vội vàng châm dầu vào lửa nói bốn gia tộc đã tan ra rồi bây giờ giang quốc đạt đưa giang cung tuấn ra chính là muốn giải quyết tam tộc trước khi đại hội thiên sơn diễn ra mà giang quốc đạt đã đầu quân vào vương trong đại hội thiên sơn nhà họ giang sẽ giúp vương loại trừ các gia tộc khác củng cố địa vị c ử u diễm đập tay xuống bàn cái bàn ngay lập tức vỡ ra từng mảnh ông lạnh lùng nói tuyệt đối không có khả năng nhà họ c ử u tôi tuyệt đối sẽ không để nhà họ giang tự ý sắp đặt muốn đụng tới nhà họ c ử u còn phải coi giang c u n g tuấn có năng lực này không vẻ mặt cao nghị đầy vẻ đắc ý tiếp tục nói yêu hỏa hiện tại chỉ có khi tam tộc liên kết lại với có thể bảo vệ chính mình lần này tôi tới đây có một mục đích chính là muốn tam tộc liên minh lại giết chết giang c u n g tuấn giang đe nhà họ giang nếu như có thể thì chúng ta bắt sống giang công tuấn ép câu ta giao ra bí mật bản đồ nghe vậy cựu diễm cũng bắt đầu nghe theo nhưng ông vẫn chưa đồng ý ngay lập tức mà chỉ nhìn cao nghị rồi nói ngài cao trước tiên quay về đi về việc này chúng tôi cần họp gia tộc mới có thể quyết định được tiết khách ông lớn tiếng nói đứng dậy rời đi cao nghị và cao mẫn ngọc đứng dậy lần lượt rời khỏi đó sau khi rời đi cao nghị hỏi mẫn ngọc cô nói xem nhà họ cựu sẽ đồng ý hay không sẽ đồng ý nhất định sẽ đồng ý cao mẫn ngọc nói một cách chắc chắn nhà họ cựu nghi ngờ tấm bản đồ là do nhà họ giang đánh cắp hiện tại thực lực giang cung tuấn mạnh như vậy bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ và nghe theo muốn bắt giang cung tuấn ép hỏi hẳn về việc tấm bản đồ cho dù không hợp tác với chúng ta cũng sẽ không tự mình ra tay với giang cung tuấn giang cung tuấn bị phiền phức bổ vây tự nhiên sẽ không đến gây dối cho ngài vậy ngài có thể sống đến đại hội thiên sân rồi cao nghị cười nói vẫn là mẫn ngọc lợi hại không hưởng công tôi bồi dưỡng cô mấy năm nay cao mẫn ngọc nói tiếp theo chúng ta vẫn nên đi đến nhà họ thạch nhà họ l o n g dùng cách tương tự tôi tin ba gia tộc sẽ t ỏ mò bí mật trong bản đồ dù sao những bí mật này có thể giúp người ta mạnh lên rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn bất kể đó là ai cũng sẽ không từ chối ha, ha. cao nghị cười lớn hiện tại khiến họ nội chiến với nhau đi tiếp theo đây hai người đi đến nhà họ thạch nhà họ long hai gia tộc sau khi biết đó là giang cung tuấn đều vô cùng kinh ngạc sau khi được biết giang cung tuấn tu luyện theo ghi chép của bốn tấm bản đồ bọn họ đều động lòng với bí mật đó mà cao nghị sau khi nói ra tất vả liền rời đi rất nhanh sau đó ba gia tộc giã tụ họp với nhau tộc trường ba gia tộc là lần đầu tiên họp mặt trong ngàn năm nay tộc trường nhà họ thạch hỏi yêu hỏa ông có ý kiến gì không sắc mặt yêu hỏa c h ầ m xuống nói ba ngày sau giang cung tuấn kế vị thiên soái sẽ có tổ chức buổi lễ chúng ta lúc đó đi đến bắt tên tiểu tử này ép hắn nói ra bí mật trong bản đồ cũng coi như cho nhà họ giang một lời cảnh cáo tam tộc chúng ta không phải ai muốn ước hiếp thì có thể ước hiếp tộc trường nhà họ long vẫn chưa lên tiếng cô là người phụ nữ xinh đẹp trông rất trẻ dáng vẻ khoảng ba mươi tuổi dáng vẻ thành thục thận trọng đoan trang cựu diễm nhìn qua c ô hỏi long nữ nguyệt cô thấy thế nào mặc dù cô là phụ nữ nhưng không ai xem thường có cả nhà họ long vẫn luôn rất thần bí cũng rất ít hoạt động ở bên ngoài long nữ nguyệt nhẹ nhàng nói cũng được việc làm lần này của nhà họ giang thật quá đáng rồi mở ra bí mật của hoa nguyệt sơn c ư đồ phải tìm chúng ta để họp bốn gia tộc vậy mà bọn họ trực tiếp đánh cắp đi chúng ta bắt giang c u n g tuấn hỏi về bí mật bản đồ sắc mặt kiểu diễm ảm đạm được vậy quyết định như vậy đi ba ngày sau ba gia tộc sẽ tụ họp đông đủ ở quân khu của quân s í c h diễm bắt sống giang c u n g tuấn thạch ra lập tức gật đầu ừ n tôi đi tìm vương nói với vương một tiếng dù sao hiện tại giang c u n g tuấn là thiên soái còn là long vương động tới cậu ta vẫn phải nói trước một tiếng long ngữ nguyện nói đúng là phải nói một tiếng mặc dù mấy gia tộc chúng ta là độc lập không chịu ràng buộc gì nhưng nếu đắc tội với vương thì cũng sẽ rất phiền phước năm chuyện đề cử cương triều vợ nhỏ trời ban năm hai mươi bảy chương năm trăm bốn mươi bảy phá vỡ thiên sơn bốn gia tộc có lịch sử hàng trăm năm cũng tham gia kháng chiến sau khi chiến thắng cũng đã tham gia đánh một trận của môn và từ đó bắt đầu không hỏi việc đợi nữa vua của nước đoan hùng không thể kiểm soát người của bốn gia tộc cũng như không thể trói buộc người của bốn gia tộc lần này ba gia tộc sẽ ra tay với giang c u n g tuấn và cũng muốn chào hỏi một tiếng với vương sau khi thảo luận cả ba người cùng nhau lên đường đi tìm vương bởi vì nếu một người đi e rằng phân lượng có chút không đủ chẳng bao lâu đã đến cung thiên linh nhưng vương không có ở đây mà là đang tổ chức hội nghị ba người họ không rời đi mà kiên n h ẫ n chờ đợi vương biết được tộc trưởng của ba gia tộc đồng thời tìm tới cửa sau khi tổ chức hội nghị xong liền vội vàng trở về cung thiên linh trong một phòng khách vương đi vào tùy tiện cởi áo khoác ném cho người ở phía sau sau đó đi tới và ngồi xuống nhìn tộc trưởng cười một chút rồi nói hôm nay sao thế nhà họ cửu nhà họ thạch nhà họ lòng ba tộc trưởng của ba gia tộc đã đích thần đến đây đúng là sau ba mươi năm mới có một lần đấy cựu diễm trực tiếp nói đi thẳng vào vấn đề tôi lần này tới tìm ông chủ yếu là muốn thông báo cho ông một tiếng ba ngày nữa ba gia tộc sẽ ra tay đối với giang cung tuấn sắc mặt vương đột nhiên xa xâm lại tuy nhiên ông đã nắm quyền nhiều năm như vậy đều là giao thiệp với những người có địa vị cao sắc mặt của ông ta nhanh chóng khôi phục bình tĩnh liếp nhìn ba người bọn họ một cái rồi nhàn nhạt, nhạt nói bốn gia tộc lớn không bao giờ hỏi chuyện chính sự giang cung tuấn là long vương và bây giờ vẫn là tổng thống lĩnh của đội quân xích diễm mấy người động đến giang cung tuấn đây chẳng phải là liên hợp chống đối sao đây có phải là vi phạm giao ước đã được lập ra trăm năm trước không tôi có thể ra tay chống lại gia tộc của mấy người không giọng điệu của vương rất bình thản nhưng lại mang theo ý đe dọa thạch trí bạch của nhà họ thạch thản như nói không phải là liên hợp c h ố n g c h ố n g đây chỉ là ân oán giữa bốn gia tộc chẳng qua chỉ là chuyện trùng hợp giang c u n g tuấn đang tại trước cho nên mới tới chào hỏi một tiếng cựu diễm gật đầu nói tiếp nhà họ giang đã trộm bản đồ bảo vật của ba gia tộc giang c u n g tuấn đã tu võ học trong bốn bản đồ như vậy mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà thực lực của cậu ta đã đột phá một cách mạnh mẽ mụ hồ hển ra tay với chúng tôi v sau khi g nói g n trừ mọi với ậ t t cản, chúng vương lập tức quay người rời đi vương dựa vào ghế sofa nhẹ nhàng dây thái dương ảnh tử cậu nghĩ như thế nào ảnh tử đứng phía sau nói đây chẳng phải là điều mà vương muốn thấy được sao trong giới cổ võ thực lực của bốn gia tộc lớn là mạnh nhất nhưng từ trước đến nay bốn gia tộc vẫn luôn không tham gia vào chuyện bên ngoài đào tạo giang c u n g tuấn để giết vua chẳng phải là muốn muốn bốn gia tộc đánh nhau sao vương nói mặc dù nói như vậy nhưng cũng tương đương với bốn gia tộc lớn bây giờ tôi càng hy vọng giang c u n g tuấn đã chém chết ngài cao dù những người đứng sau lưng ngài cao ra đã nhiều năm như vậy đằng sau lưng ngài cao có những người nào mà tôi cũng không biết rõ hơn nữa đây cũng chẳng phải là đấu tranh trong bốn gia tộc mà là ba gia tộc đấu với một gia tộc sắc mặt vương mang theo sự bờ lo giang cung tuấn quá quá quan trọng bây giờ ông ta vẫn không hy vọng giang cung tuấn xảy ra chuyện a n h tử im lặng không nói gì đúng rồi cậu cũng cảm thấy giang cung tuấn đã tu luyện võ học trong bản đồ của bốn gia tộc nên thực lực mới đột phá một cách mạnh mẽ như vậy sao a n h tử suy nghĩ một lúc và nói trừ điều đó ra tôi không thể nghĩ ra làm thế nào mà anh ta có thể trở nên mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được rồi đi xuống đi vương nhẹ nhàng xua tay vâng a n h tử quay người lại và rời đi vương lấy điện thoại ra và gọi một cú điện thoại ngay sau đó một người đã xuất hiện tuổi của người này tương đối lớn mặc trang phục thời đường nhìn có vẻ như hơn tám mươi tuổi nhưng lại rất có tinh thần một chút cũng không có dáng vẻ ốm yếu của người hơn tám mươi tuổi ngài long ngài cửu ngài thạch ba tộc trưởng của ba gia tộc đã đích thân tới nói là ba ngày nữa sẽ ra tay với giang c u n g tuấn ngài long khẽ gật đầu vương nói giang c u n g tuấn muốn chém chết ngài cao thông thường mà nói ngài cao sẽ không quá chú ý đến giang c u n g tuấn nhưng thực lực của giang c u n g tuấn đã bị bộc lộ chuyện này làm sao lộ ra được tôi đoán là có người đã nói với ngài cao nên ngài cao bắt đầu cảnh giác sau đó nói với tộc trưởng của ba gia tộc khiến cho ba gia tộc liên hợp với nhau ra tay với giang c u n g tuấn ngài nói cũng có lý lý ngài long nhẹ dọn g hỏi ngài có cảm thấy giang c u n g tuấn bảo vệ được hay là không vương nói kế hoạch vốn dĩ là muốn khiến cho bốn gia tộc đấu đá nội bộ với nhau tiêu hao lực lượng của bốn gia tộc đồng thời tìm cơ hội tóm gọn tất cả lại một lượt bây giờ chính là cơ hội tôi đoán giang quốc đạt chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ giang công tuấn suy cho cùng giang công tuấn bây giờ đã không còn là giang công tuấn của một tháng trước nữa Mà về p h ba gia tộc chắc chắn sẽ không chiếm được chỗ tốt hơn nữa tôi còn có thể nhân cơ hội này thông báo cho giang quốc đạt nếu giang quốc đạt ra tay nữa ba gia tộc đó càng không chiếm được lợi hơn vương nói ra suy nghĩ của mình ngài long suy nghĩ một chút rồi gật đầu cũng có thể vậy như này đi xem xem bốn gia tộc đánh nhau trước đại hội thiên sơn những người đứng sau ngài cao có đứng ra ngăn cản và đẩy những ân oán của họ đến đại hội thiên sơn nếu đúng là như vậy đại hội thiên sơn đó sẽ phải cẩn thận nói không chừng có thể có âm mưu hơn nữa vị trí minh chủ tuyệt đối không thể rơi vào tay của người ngoài nhất định phải nắm chắc trong tay lúc cần thiết sắc mặt ngài long trầm xuống lộ rõ vẻ đằng đ ằ n g s á t khí để đề phòng hãy cử người đến thiên sơn trước để âm thầm trôn chất nổ trong bí mật nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát thì cứ cho nổ tung thiên sơn và khiến cho cổ võ giả của đoan hùng cùng chết ở thiên sơn điều này vương lập tức kinh hãi cho nổ thiên sơn ngài long nước đoan hùng sẽ gặp khó khăn nếu không có những cổ võ giả này trong phạm vi thế giới không ít nước cũng có cửng giả ngài long hơi xua tay và nói không sợ đây là thời đại công nghệ cao vũ lực cá nhân không còn ích lợi gì nữa vương gật đầu nói chuyện này tôi sẽ cho ảnh từ đích tân h đi, liên hợp với phái thiên sơn sắp xếp gián điệp trong đó không thể liên lạc với phái thiên sơn ngài long nói một trăm năm trước minh chủ của thiên sơn đã chết trong trận chiến phái thiên sơn đã bất mãn rồi khó tránh sẽ bị mua chuộc phái thiên sơn không đáng tin cậy sự việc này phải diễn ra một cách âm thầm và không thể để người ngoài biết được từ vương gật đầu ngài long không nói nhiều nữa ra lệnh xong liền đứng dậy rời đi vương dựa vào ghế s o f a cho nổ thiên sơn ông ta chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo ông ta thấy cổ võ giả của nước đoan hùng chính là quốc bảo của nước đoan hùng và nó là chỗ dựa để đe dọa cường giả của đất nước kẻ thù nếu một khi đã chết nói không chừng sẽ trở nên h ố n loan nhưng ông ta biết rằng muốn đạt được những điều to lớn ông ta phải tàn nhẫn lúc cần thiết thì buộc phải hy sinh một số người cần hy sinh hơn nữa trong thời đại này cổ võ giả không nên tồn tại sự tồn tại của cổ võ giả đã can thiệp quá nhiều nữa ảnh tử vương hét lên một tiếng sau một lát ảnh tử bước vào cung kính kêu lên vương vương kể về chuyện đến thiên sơn để trôn chất nổ cái gì sắc mặt ảnh tử lập tức thay đổi vương nói chỉ là vì đề phòng thôi có thể đoạt được vị trí minh chủ đương nhiên không phải như vậy đi đi chuyện này cẩn thận một chút không được đánh giá đậu có、27. chương năm trăm bốn mươi tám c h â n khí thuần dương vương biết rằng ba gia tộc sẽ ra tay với giang c u n g tuấn trong buổi lễ kế vị nhưng anh ta không định thông báo cho giang c u n g tuấn biết mà lại định thông báo cho giang quốc đạt hơn nữa không phải bây giờ mà phải đợi ba ngày sau mới đi thông báo anh ta không thể cho giang quốc đạt quá nhiều thời gian để suy nghĩ mà muốn giang quốc đạt mất đi sự phán đoán và vội vàng đưa ra quyết định chỉ cần là bốn gia tộc ra tay thì dù kết quả như thế nào cũng đem lại lợi ích cho anh ta giang c u n g tuấn đã ngủ trong dinh thự của phủ thiên Xoái. Ngủ đến tận chiều mới thức dậy. anh tỉnh dậy một cách nhàn nhã rời khỏi phòng bước ra sân phát hiện trong sân có một người con gái lạ cô ấy chạt hai mươi tuổi ăn mặc rất giản dị trông rất trong sáng tay cầm trồi quét những chiếc lá rụng trên mặt đất khi giang cung tuấn nhìn thấy cô anh mới nhớ ra anh đã từng hứa với gia tộc là sẽ cho người con gái này đến biệt tự h dọn dinh thự anh ta làm như vậy là để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những gia tộc này trong thời gian giữ chức và có thể duy trì lâu bền mối quan hệ này trước đây khi còn ở nam cương anh ta chưa bao giờ nghĩ đến những điều này mà chỉ làm theo ý của riêng mình sau khi ở được vài tháng anh ta nhận ra được sức mạnh của mạng lưới quan hệ mặc dù bây giờ anh đã là một thiên soái và là đối tượng s u nịnh của mọi người nhưng một khi anh không còn là thiên soái nữa thì những người này sẽ không để ý đến anh tuy nhiên kết bạn với một số người giàu hiện nay thì quả thực là chuyện tốt nhìn thấy giang c u n g tuấn đi ra ngoài lý tuệ k ỳ âm lập tức dừng lại nhìn giang tuấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không thể che giấu vẻ hưng phấn đường sở vi nhanh chóng đi tới kéo giang c u n g tuấn vẻ mặt đầy ghen tức giang c u n g tuấn có chuyện gì sao chuyện gì vậy giang công tuấn gây người đường sở vi với lấy cái chổi cách đó mười thước rồi d ư ơ n g mắt nhìn lý tuệ kỳ âm giang cung tuấn giờ mới phản ứng lại cười nói biệt thự lớn như vậy nhất định phải có người quét dọn đúng không chứ sao có thể để em đích thân quét dọn được có phải anh nhìn thấy gái sinh bị động lòng rồi phải không đường sở vì ghen tị hỏi có thể như vậy nữa sao giang cung tuấn v ẻ mặt ngượng ngùng nói em nghĩ nhiều quá rồi anh có thể là loại người như thế sao nói không chừng là như thế một giọng nói vang lên từ phía sau giang vô s o n g đi tới cười nói đều là đàn ông một khi có quyền có thể thì đều trở nên sâu xa thực ra cũng chẳng có gì to t á c cậu đường đường là thiên soái xung quanh có nhiều gái đẹp cũng là chuyện tường h tình giang cung tuấn nét mặt xâm lại đổi chủ đề hỏi tình hình ngoài thủ đô hôm nay thế nào rồi giang vô s o n g cười còn có chuyện gì nữa đang thảo luận về lễ kế vị cho ba ngày tới các đại gia tộc đều gấp rút thư mời giao diết liên lạc rồi liên lạc tiêu tiền tóm lại là cố gắng nghĩ ra mọi cách có thể giang cung tuấn sờ sớm n i nói đây là cơ hội phát tài nếu như bản thư mời thì lần này kiếm được khối tiền đ ấy đừng có mà nghĩ b ậ y đường sở vi kịp thời ngăn lại anh đã quên rằng trước đây vì sao mà bị xét xử công khai rồi à giang c u n g tuấn cười nói em cũng đừng quên mười tỷ anh đưa cho em là từ đâu mà có nghe vậy đường sở vi không nói nữa giang vô song nhìn thấy giang c u n g tuấn kích động đề tài này sau đó thấy vẻ mặt đường chu chu có chút không đúng không khỏi cười nói đúng rồi em nhớ rõ là anh giang đã từng nói thanh toán xong mười tỷ là xong rồi giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn giang vô xong em điều tra anh việc này cần gì phải điều tra Toàn tử n bộ đ giang đều b ế t chuyện này. g i Cung Tuấn k vô n nói g gì thêm, đổi chủ đề, song ở vị, em l u y tập khí, khí ô n đúng đ lúc nói anh mau mau tranh thủ thời gian đi luyện hóa hỏa bồ đề đi đã hơn một tháng nếu không hấp thu năng lượng của hỏa bồ đề sẽ tiêu tan em đã nhờ đ a n t h i ế n gửi thư chắc cũng sắp đến rồi giang vô s o n g không nói thì giang cung tuấn cũng không nghĩ ra hỏa bồ đề đã được tìm thấy bởi ông nội của giang cung tuấn sau khi hấp thụ tinh luyện chân khí sẽ chuyển thành chân khí thuần dương đây cũng chính là mấu chốt của hoa n g u y ệ t sơn cư đồ nhưng trong thời gian này anh ta quá bận rộn để hấp thụ tinh luyện anh ta gật đầu và nói như thế cũng được tiếp theo giang cung tuấn ở phủ thiên x o á i chờ đ ợ i khi trời c h ư a tối hỏa bồ đề đã được gửi đến phủ thiên soái trong một căn phòng giang cung tuấn nhìn thấy trên bàn có một vài quả màu đỏ bèn hỏi vô song thứ này làm sao có thể hấp thu được giang vô song nói chỉ cần ăn trực tiếp sau đó vận khí sẽ hấp thu năng lượng của quả này chân khí từ từ biển đ ổ i chỉ cần một vài quả này đã đủ để chuyển hóa chân khí của anh rồi giang cung tuần cầm lấy một quả và ăn quả này nhìn có vẻ bình thường nhưng cắn một miếng giống như ngậm vào một ngọn lửa một cỗ nhiệt lượng lập tức tràn ngập trong miệng giang cung tuấn chịu đ ự n g nuốt trôi anh cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể từ cổ họng anh vội vàng thuốc khí công bắt đầu và hấp thụ nhiệt lượng vào lúc này anh có thể cảm thấy chân khí của mình đang nóng dần lên anh không khỏi thốt lên thật sự rất kỳ diệu anh không ngờ trên đời lại có những loại quả kỳ diệu đến vậy nếu người thường ngăn nhầm nội tạng chắc chắn sẽ bị bỏng và sẽ bị chết ngay trong tức khắc tập trung hấp thu đi giang vô song nhắc nhở lập tức nhìn về phía đường sở vi nói sở vi chúng ta đi ra ngoài trước đi để cho giang cung tuấn yên tâm luyện tập đừng làm phiền nếu không sẽ không tốt cho luyện công đường sở vi gật đầu đứng dậy rời đi hai ngày tiếp theo giang cung tuấn vẫn tiếp tục chăm chỉ chuyển chân khí vào cơ thể trong hai ngày này trước i việc thiên xoái được bổ nhiệm n nhiệm đã lan thức tổ t chức được về và đã bổ bổ lễ u y ề n n khắp thủ đô, thậm chí đô, cả mắt ba ngày trôi qua buổi sáng trời vừa tờ mờ sáng rất đông cán bộ của quân s í c h diễm tập trung bên ngoài trụ sở đây đều là những người nổi tiếng ở thủ đô thậm chí có người đến từ những nơi khác sau khi bỏ ra rất nhiều tâm sức họ đã nhận được thư mời những người này đã kiên nhẫn chờ đợi và vào lúc này phủ thiên soái google ngay trang trung chuyển seom giang vô s o n g bước vào phòng kín của giang cung tuấn vừa bước vào cô đã cảm thấy một làn sóng nóng s ô n g thẳng vào mặt mình trên người cô thoáng chốc xuất hiện những hạt mồ hôi cô ấy nhìn xung quanh giang cung tuấn cách mặt đất một mét khoanh chân ngồi trên không trong cơ thể có một luồng khí rất đáng sợ nhiệt độ trong phòng cao đến mức ngay cả võ giả như cô hai cảnh giới cũng không chịu nổi chân khí này thật đáng sợ giang vô s o n g không khỏi hít sâu một hơi xem ra lúc giang cung tuấn không chỉ hấp thu hỏa bồ đề mà nhân tiện cũng hấp thu chân khí còn lại trong cơ thể hiện tại cảnh giới của anh ta có thể sắp tiến vào thất cảnh anh giang thời gian đã hết hôm nay là ngày anh kế vị thiên x o á i cô ấy hét lên giang cung tuấn nghe được tiếng nói khi thể kiềm chế anh ta vững vàng đứng trên mặt đất vận động cơ xương nhẹ giọng lẩm bẩm nói đây là chân khí thuần dương thuần khiết mạnh như mặt trời sao anh ta có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong chân khí của mình trở nên thuần khiết hơn mạnh mẽ hơn và độc đoán hơn so với trước đây nó quả thực mạnh hơn rất nhiều 27. Trưng 549, sự lựa của Trưng Trưng chọn Giang Phủng. nội dung hình ảnh.、Trưng、này có nội 549, Sự lựa của có có vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn nội khí bừng bừng nhiệt độ trong phòng dần dần giảm xuống giang vô s o n g mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều bước tới hỏi anh giang chân khí của anh bây giờ quả thực đã mạnh lên rất nhiều giang cung tuấn gật đầu ừ n quả nhiên là mạnh hơn đúng rồi bây giờ là mấy giờ giang vô s o n g nói bảy giờ sáng vậy thì tôi phải gấp rút đến quân khu càng sớm càng tốt giang cung tuấn bước ra khỏi căn phòng trong sân đường sở vi đang luyện tập cô ấy làm việc rất chăm chỉ ngoài ăn và ngủ cô ấy còn tập khí công khi giang c u n g tuấn bước ra cô dừng lại đi về phía giang c u n g tuấn trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu nói ông xã em có thể đi cùng anh không hay là thôi đi giang c u n g tuấn từ chối những người đi hôm nay đều là nhân vật của ba giới quân sự chính trị và kinh doanh đàn bà con gái như em tham gia làm gì chứ yên tâm ở nhà đợi anh anh sẽ về sớm thôi Ừm. đường sở vi lộ vẻ thất vọng giang c u n g tuấn xoay người rời đi bên ngoài biệt phủ đã có quân xe chờ sẵn anh bước ra quân lính ở cửa đứng thẳng trào một cách ngay ngắn trình tệ giang công tuấn bước lên xe chiếc xe t ả i quân đội nổ máy lao thẳng về phía sở chỉ huy của quân s í c h diễm lúc này nhà họ cửu nhiều người đã tập trung trước vườn nhà nhà họ cửu tộc trưởng của nhà họ cửu tiểu diễm tộc trưởng của nhà họ thạch thạch trí bạch tộc trưởng của nhà họ long long ngữ n g u y ệ t ngoài ra còn có một số võ sĩ của ba gia tộc này với vẻ lo lắng trên khuôn mặt long ngữ n g u y ệ t cô ta nói buổi lễ nhận chức của giang c u n g tuấn diễn ra tại trụ sở của s í c h diễm có không ít những nhân vật cốt cán tham gia những người đầu não của thu đô đến tham dự cũng không ít ngay cả vương cũng tham gia nên phòng vệ của khu này cực kỳ nghiêm ngặt hơn nữa trụ sở quân xích diễm được vệ quân c h ấ n giữ cũng với trang thiết bị vũ khí để nếu xảy ra xung đột chỉ cần giang c u n g tuấn ra lệnh chúng ta e là cũng không có đường lui cựu diễm vây tay lờ đi nói long ngữ nguyệt câu n g h ị quá rồi mục tiêu của chúng ta là giang c u n g tuấn quân xích diễm sẽ không hành động hấp tấp giang c u n g tuấn cũng sẽ không để quân xích diễm hành động hấp tấp thạch trí bạch nói chí lý rất nhiều người thai to mặt lớn ở đó nếu thật sự xảy ra xung đột mà có người chết giang c u n g tuấn cũng không gánh nổi trách nhiệm chỉ có thể ngoắn đi theo chúng ta khi nghe cả hai nói vậy long n ữ nguyệt đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều Tiểu tôi và lên đường. Được. Hàng trăm võ sĩ chỉnh tề cất nhất tộc Diễm nói, giọng, giọng nói dậy dặn dò, mạnh đứng đường. Được. đỉnh nghe lệnh lên Hàng chỉnh lớn góc. và và võ hai của sĩ Ba bộ khi ở hành một cách hùng mạnh đến trụ sở của quân Sích đến quân một Diễm. trụ của sở Khi ba gia tộc đi đến đại bản doanh của quân s í c h diễm tại cung thiên linh vương cũng bắt đầu xuất phát sau khi bước ra khỏi cung thiên linh ông ta thì thầm với một người vệ sĩ phía sau dạ người vệ sĩ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba xem ảnh bốn xem ảnh năm hai mươi bảy chương năm trăm năm mươi e là không còn cơ hội chương có nội dung hình ảnh c h ư n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc tại thủ đô tứ đại gia tộc cổ xưa đang phát triển mạnh mẽ giang phùng đã đến trụ sở xích diễm trên một chiếc xe quân sự khu quân đội văn phòng một người phụ nữ mặc áo sơ mi và đội m ũ bước tới với bộ áo sơ mi trên tay mũi giày ra chạm đất có tiếng cạch cạch cô đứng cách giang cung tuấn hai thức và hét lên quân xích diễm đội trưởng của làng phong tiên hành đã nhìn thấy thiên soái mời thiên soái thay á o giác giang cung tuấn gật đầu nói cứ để đây thiên soái tôi sẽ thay quần áo giúp ngài giang cung tuấn liếc nhìn cô một cái rồi chỉ vào cửa văn phòng để ở đây ra ngoài chờ dạ lương nhược đông bỏ á o xuống nhắc nhở thiên x o á i ngài nhanh lên một chút vì mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi và có mặt đầy đủ tại hội trường rồi ạ được tôi hiểu rồi nhân t i ệ n thiên x o á i người đã nghĩ xong những gì sẽ nói hay chưa tôi đã chuẩn bị xong những gì lát nữa ngài sẽ nói rồi ngài xem xem sau đó cô ta lấy ra một tờ giấy và đưa nó cho giang cung tuấn giang cung tuấn xem qua lương nhược đông liếc nhìn tướng quân một sao sau đó xoay người rời đi này n h ư ợ n đông đây là một cơ hội mà tôi đã dày công tạo ra cho cô tại sao cô không nắm lấy nó thật tốt tướng quân một sao đổi theo trong phòng làm việc giang cung tuấn khoác lên mình trước áo giáp đây là áo giáp chiến đấu của tổng thống lĩnh quân đoàn xích diễm có điều nó không phải của thiên tử ngày trước mà là được làm riêng bởi vì quân hàm hiện tại của giang cung tuấn là m ộ ư ơ i sao nó là cấp bậc quân hàm lớn nhất của đại lan từ trước đến nay áo giáp có màu đỏ và một đoàn hỏa kim được khắc trên áo giáp cương và hôm nay sẽ kiêm chức t i ê n soái dưới cái nhìn của khán giả trên toàn quốc những việc làm của giang c u n g tuấn đều đã được phát sóng khán giả cả nước đều thấy giang c u n g tuấn mặc áo giáp đỏ rực giang c u n g tuấn lúc này thật đẹp trai giang c u n g tuấn bước lên sân khấu anh ta liếc nhìn về phía trước có rất nhiều người ngay cả vương cũng ở đây phía dưới sân khấu là những nhân vật lớn của con chức họ đều đang ngồi cuối cùng là những người trong giới kinh doanh họ đều đứng từ xa quan sát đúng lúc này một nữ quân nhân cầm lên một cái micro đưa cho giang c u n g tuấn vẫn là lương được đông sau khi đưa m i c o cho giang công tuấn cô ấy thì thầm xem thường những lời phát biểu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của tôi ư để tôi xem anh có thể nói gì trước cả đất nước và khán giả từ khắp nơi trên thế giới giang cung tuấn vẻ mặt nghiêm túc sau chiếc micrô ờ anh ta bất ngờ cười vang lên tiếng cười này khiến cho khán giả ngồi trước tv đều bật cười cái mũ này đội không thoải mái giang cung tuấn cười cười cởi mũ trên đầu tiện tay ném qua chỗ lương nhược đông lớn tiếng nói cảm ơn sự có mặt của các vị tôi vô cùng vinh hạnh đợi ăn uống xong rồi hăng đi món ăn của quân x í diễm cũng rất ngon xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba xem ảnh bốn hai mươi bảy chương 551, cùng nhau lên chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc mọi người đều xứng sở không biết đã chuyện gì xảy ra không biết những người đột nhiên xông vào này là ai giang cung tuấn đứng trên sân khấu như bị đ i ề m huyệt không chút hoảng sợ nào trái lại vẻ mặt rất bình tĩnh cựu diễm kéo vai giang cung tuấn rồi nhảy vọt lên lập tức cách xa mấy chục mét cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt tất cả những người có mặt đều là người bình thường nào đã nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời như vậy bao giờ đi kiểu diễm ra lệnh đúng lúc này quân xích diễm nhanh chóng tập hợp hàng ngàn binh lính trang bị đầy đủ được tập hợp lại hàng ngàn vũ khí hạng nặng đều đang chĩa vào đám người kiểu diễm thả chủ xoáy giản đây là trụ sở của quân xích diễm còn không biết sợ sao nếu hôm nay chủ xoáy bị đưa đi thì làm sao quân xích diễm còn chỗ đứng nữa trận chiến đang trên đàn độ ra kiểu diễm trầm mặt nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nếu không muốn có chuyện thì bảo bọn họ lùi lại nếu thật sự ra tay sẽ khiến nơi này máu chạy thành sông vẻ mặt giang công tuấn hết sức bình tĩnh nhìn binh lính c u n g quanh Thấy sau khi n h rời nói, khỏi khu quân sự giang công tuấn nhìn về phía cựu diễm bên cạnh nhà nhật nói lao già kia tôi còn chưa tìm ông tính sổ món nợ lần trước không ngờ lần này ông lại tự tìm tới cửa ông cho rằng tôi vẫn là giang c u n g tuấn lúc chiếc xe phát nổ cựu diễm cũng nhanh chóng nhảy khỏi xe những người khác thì không may mắn như vậy họ đều chết trong chiếc xe phát nổ kia trong tích tắc hàng chục chiếc ô tô đều dừng lại thạch trí bạch long ngữ nguyệt và ba tộc người tinh anh kia nhanh chóng bước ra khỏi xe các tộc trưởng của ba tộc đứng cùng nhau nhìn giang c u n g tuấn đang chắn đường ở trước trên mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng giang c u n g tuấn đưa một tay ra sau lưng vươn tay còn lại ra tạo thành tư thế mời cùng nhau lên đi anh vận hành khí công bắt đầu chân khí chạy khắp cơ thể cơ thể tỏa một hơi thở đáng sợ hơi thở này làm đùi và lá rơi trên mặt đất cũng bị với vẻ mặt khó tin vẻ mặt giang c u n g tuấn rất bất c ẩ n anh nhìn người trước mặt tôi không có ân đoán gì với ông tại sao trong lễ kế vị lại bắt tôi đi hai ai sai khiến ông cựu diễm lạnh lùng nói không ai chỉ thị cả chỉ là nhà họ giang đã trộm bức họa của tam tộc thu thập đủ bốn bức họa và mở khóa bí mật của chúng anh đã tu luyện võ công được viết lại trong bốn bức họa rồi nên mới có được sức mạnh như ngày hôm nay chẳng qua bắt anh là buộc anh giao ra võ công tứ đồ mà thôi nghe vậy giang c u n g tuấn nhữ mày không nhiều người biết thực lực của anh đường sở vĩ giang vô xong ngoài ra còn có đan thiến ở thành phố từ đằng xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba xem ảnh bốn xem ảnh năm xem ảnh sáu hai mươi bảy chương năm trăm năm mươi hai anh không dám giết tôi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc cảnh giới thứ sau là chân khí hóa thành hình chân khí có thể biến thành bất cứ thứ gì mà người đó tưởng tượng ra mà muốn v ô d i ệ n kiếm khí tiêu chuẩn tối thiểu là phải đạt đến cảnh giới thứ sáu nhưng không phải cứ muốn biến hình là được muốn làm vậy đòi hỏi kiếm thuật phải cao minh đồng thời cần phải có luồng chân khí mạnh mẽ giang cung tuấn biến chân khí thành kiếm khí làm cựu diễm rất đ ổ i ngạc nhiên cựu diễm nhanh chóng né tránh kiếm khí nhanh chóng đuổi theo như thể có mắt vậy cựu diễm nhanh chóng đáp xuống đất mặt mày x a sầm xoa hai tay vào nhau và đấm liên tục đúng đúng đúng những cú đấm biến thành một cơn báo vô hình chống lại kiếm khí kiếm khí dần tan biến rồi mất hút giang cung tuấn đứng ở phía xa kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó không ngờ tộc trưởng của cựu tộc lại mạnh như vậy khá lắm chàng trai cựu diễm nói với vẻ mặt bình tĩnh không ngờ rằng anh mới bước vào cảnh giới thứ hai của thiên tuyệt thập tam kiếm đã có thể tạo ra kiếm khí đợi thêm một khoảng thời gian nữa hẳn trên thế gian này không còn có ai có thể là đối thủ của anh nữa chỉ trách thời gian luyện võ của anh quá ngắn cho dù hôm nay ông trời có tới đây cũng không cứu được anh rồi cựu diễm muốn giết anh vốn dĩ ông ta muốn bắt giang c u n g tuấn để hỏi về bí mật của tứ đồ nhưng bây giờ giang c u n g tuấn đã bộc lộ sức mạnh đáng sợ đến thế người như vậy không thể giữ lại được giữ lại chính là thái họa vậy để xem thử ông có khả năng không đã giang công tuấn không hề tỏ ra sợ hãi trẻ con n n g cuồng Cửu Diễm dít l ê những ắ n ngảy vọt lên vọt i a k h ô chiến n độ cao h mét, thua binh tay n n nheo của cựu tộc, tộc đều rất phấn khích thiên hỏa quyết chính là chiêu thức dữ dội nhất của cựu tộc nghe nói đây là môn võ công do một tiền bối của c ử u tộc sáng tạo ra cách đây mấy trăm năm trăm năm nay không có ai luyện thành công cả một khi thiên hỏa quyết xuất hiện tên giang cung tuấn nhất định phải chết đệ tử kiểu gia đều đang quan sát kiểu diễm ở giữa không chung với ánh mắt trông đợi kiểu khải hơn cũng ở trong nhóm những người mạnh nhất nhà họ kiểu kiểu khải hơn cũng là một kẻ đáng gờm đạt đến cảnh giới thứ năm trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vẻ kinh ngạc hắn lẩm bẩm không biết thiên hỏa quyết của tộc trưởng đã tu luyện đến đâu rồi ngay khi kiểu diễm tung chiêu mọi người đều vô cùng sửng sốt ngọn lửa càng ngày càng dâng cao trước mắt hắn giang cung tuấn nhìn chằm chằm k i u diễm ngọn lửa trước mặt tạo thành một quả cầu lửa cháy rực phát ra tiếng xèo xèo l ự chương của cầu lửa quả quá m ạ n thậm chí năm trăm năm mươi ba gậy ông đập lưng ông chương có nội dung hình ảnh ư nếu g dung này nội ảnh, n có bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc giang cung tuấn rơi kiếm anh liếc nhìn cách xa mình là cựu diễm đang nằm dài dưới đất không bỏ dậy nổi anh biết cựu diễm là một kẻ lợi hại đã đạt đến cảnh giới thứ sáu không dễ dàng chết như vậy nếu lần này đã muốn đến gây rắc rối cho anh vậy thì hắn phải rết gà dọa khi nếu không sau này sẽ có một mớ phiền phức không ngừng g ặ p đến anh sài bước về phía c ử u diễm Cộc, cụ, cụ. đôi giày da to bản giãm trên mặt đất nhà họ c ử u không đơn giản như những gì bọn họ thể hiện ra bên ngoài một gia tộc đã qua hàng nghìn năm có nền tảng vững chắc một khi gia tộc họ c ử u muốn trả thù thì chỉ có nước làm cho trời long đất lở ông muốn ngăn lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên manh động theo lý mà nói giang cung tuấn không phải người nhà họ giang những gì anh làm không liên quan gì đến nhà họ giang ông biết lúc này mối nguy hại của giang c u n g tuấn đã được giải quyết ông không cần phải xuất hiện giang c u n g tuấn từng bước đi về phía cựu diễm cựu diễm bị đâm một kiếm lại còn phải chịu một trường tuy rằng chưa chết nhưng lại bị thương nặng chỉ có thể nằm dài trên mặt đất sắc mặt tái nhợt hai tay ông ta chống trên mặt đất gượng ngồi dậy trên mặt đất một cách yếu ớt rồi lại tự điểm mấy h u y ệ t đạo trên ngực ngẩng đầu đi về phía giang c u n g tuấn gân xanh nổi lên trên khuôn mặt giàn mua vẻ mặt kinh hái hỏi giang công tuấn anh muốn làm gì ông làm sao vậy giang công tuấn liếc hắn rồi nói ông giết tôi thì được nhưng tôi lại không được phép giết ông sao anh dám anh có biết tôi là ai không tôi là tộc trưởng của nhà họ cựu nếu anh giết tôi anh sẽ bị cả nhà họ cựu trả thù cựu diễm uy hiếp dọa tôi sao giang cung tuấn cười nhạt anh chuẩn bị sẵn một trường tràn đầy chân khí giang cung tuấn hoan gia nên n giải không n ê n kết hãy dừng lại ở đây cựu khải hơn bước tới và nói giang cung tuấn liếc nhìn ông ta lạnh lùng nói ông giả món nợ lần trước tôi còn chưa tìm ông tính sổ ông lại tự tìm tới cửa ông lập tức cút ngay cho tôi nếu không tôi không ngại giết thêm vài người họ cựu đâu anh khuôn mặt g i à n mua của cựu khải h â n chấm ớt Cút! giang cung tuấn thản nhiên với tay nắm đấm của anh tỏ ra một luồng khí mạnh mẽ sức mạnh này đánh thẳng về phía cựu khải h â n gương mặt cựu khải h â n biến sắc nhanh chóng lách người né tránh nhưng tốc độ có hơi chậm nên bị t r ú n g chiêu văng ra ngoài rồi ngã xong xoài trên đất sau đó phun ra một n g máu ha ha cựu diễm cười rộ lên giang cung tuấn nếu muốn thì giết đi tôi đảm bảo sau khi giết tôi rồi anh cũng sẽ không được yên thân thuận theo ý ông vậy giang cung tuấn vung tay lên lại hội tụ chân khí trong nắm đấm một lần nữa giang cung tuấn thật sự muốn giết ông ta nhà họ cựu năm lần bảy lượt gây rắc rối cho anh lần trước phế võ công của anh nếu ông nội xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba xem ảnh bốn xem ảnh năm xem ảnh sáu xem ảnh bảy hai mươi bảy chương năm trăm năm mươi bốn lão tổ của nhà họ cựu cựu vương gia chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc ngày đó đường sở vi giả làm giang vô song đến nhà họ giang để cứu người cô thấy cựu diễm phế võ công của giang cung tuấn nhưng lúc đó cô hoàn toàn không có võ công cho dù có cao thủ trong thiên vương phủ cô cũng không dám hành động hấp tấp chỉ có thể mang giang c u n g tuấn đi bây giờ giang c u n g tuấn đã phế võ công cựu diễm cô ấy bèn võ tay khen ngợi anh đã nghĩ đến hậu quả chưa giang vô s o n g nhữ mày giang c u n g tuấn nhàn nhạt nói đương nhiên có nghĩ đến nếu không phải lo lắng nhà họ cựu hoàn toàn mất khống chế anh đã giết chết lao già đó hạt gi giang vô s o n g thở dài giang c u n g tuấn tạm thời không lo lắng về phía nhà họ cựu bây giờ anh chỉ quan tâm đến một vấn đề đó là ai đã làm rõ gì chuyện sức mạnh của anh vô xong em nói xem là ai làm lộ chuyện anh có sức mạnh như vậy có phải là người nhà họ giang không đến giờ giang vô song cũng không nghĩ quá nhiều câu nghĩ ngợi rồi phủ định chắc là không phải đâu theo lời anh nói bọn họ biết võ công của anh tăng vọt là do luyện tập theo bí quyết trong tứ đồ gia tộc họ giang nói ra không phải chính là thừa nhận bọn họ đã lấy cắp tranh của ba gia tộc còn lại sao nếu vậy chẳng phải là tự lấy đá đập vào chân mình rồi sao không phải người nhà họ giang vậy là ai đây chẳng lẽ người đó cũng gai mắt với nhà họ giang sao giang cung tuấn hỏi giang vô song lắc đầu em không biết anh có thể trở về hỏi ông nội nhờ ông điều tra thử xem ừ để anh đi hỏi ông giang cung tuấn nhất định phải hỏi cho ra lẽ bởi vì anh đã phế võ công của cựu diễm đây là một sự kiện trọng đại anh vẫn không biết tiếp theo đây nhà họ cựu sẽ cách thức báo thù gì anh phải đến nhà họ giang bàn biện pháp đối phó cho dù giang quốc đạt không đáng tin cậy nhưng dẫu sao nhà họ giang cũng liên quan đến chuyện này giang quốc đạt cũng sẽ không ngồi yên không thể chậm trễ anh đến nhà họ giang một chuyến trước đã giang cung tuấn đứng dậy rời đi cùng lúc đó tại nhà họ cựu giữa đại sành trong viện nhà họ cửu hàng chục người đã tập trung tại đây mấy chục người này đều là thành viên quan trọng của gia tộc họ cửu họ đều là những tinh anh của gia tộc họ cửu một lao già được đặt trên băng ca dưới nền đất lao ta đang hấp hối sắc mặt tái nhợt đã không còn sức lực nói chuyện nữa quá tàn nhẫn tên nhóc giang c u n g tuấn này lại ra tay tàn nhãn như vậy giáng p h ế bỏ võ công của tộc trưởng chúng ta giang c u n g tuấn phải chết những thành viên quan trọng của nhà họ cửu đều vô cùng tức giận lao tổ xin hãy hạ lệnh cho nhà họ cửu tiền đánh giết chết giang công tuấn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 anh đã bị đánh khi chưa kịp phản ứng một trường mạnh vào ngực anh đau đớn lan tràn toàn thân máu me đ ầ m địa anh phun ra một ngụm máu tươi anh nhanh chóng đứng dậy ngồi xếp bằng vận khí công bắt đầu và chấn áp khí huyết trong cơ thể đồng thời ngước mặt nhìn lên một cụ già gầy gộc chống gậy bước vào giang quốc đạt nhìn thấy người này sắc mặt thoáng biến đổi không khỏi cảm thán cựu vương đi ồ. người này không phải ai khác chính là lao tổ của gia tộc họ cựu cựu ngân cựu vương gia đã sống hơn một trăm sáu mươi tuổi so với gia p ù n g người đứng đầu nhà họ giang mà nói thì vị trí của ông ta còn cao hơn cựu vương ra chống gậy đi b ả o lưng ông ta đã c o n g như lương ngạt đà ông đi tới đại sảnh thì tìm một chỗ ngồi xuống sau đó vươn tay che miệng k h ẽ ho khan vài tiếng giang cung tuấn ngồi xếp bằng trên mặt đất để chữa trị vết thương nhìn phản ứng của giang quốc đạt anh biết ông lao trước mặt là người của nhà họ cựu còn là người đức cao vọng trọng trong gia tộc thực lực mạnh mẽ đến mức không thể chống lại sau một hồi sửng sốt giang quốc đạt mới cậu nói thử xem cựu ngân cũng là liếc mắt nhìn giang quốc đạt giang quốc đạt lắc đầu nói văn bối không biết mục đích đến thăm của tiền bối là gì cựu ngân nhẹ g i ọ n g nói là thật sự không biết hay là giả bộ không biết Dạ không biết ạ được rồi vậy ta hỏi cậu sáng nay cậu chủ giang đã phế võ công của tộc trưởng hiện nhiệm của gia tộc họ cựu ta còn chặt đứt tứ chỉ cậu có biết chuyện này không ồ tôi có nghe nói giang quốc đạt gật đầu chỉ vào giang c u n g tuấn đang ngồi thiền trên mặt đất và nói đây là thăng nhóc ấy tiền bối có điều không biết ông nội của nó là giang thời ba mươi năm trước giang thời luyện võ công đến tàu hỏa nhập ma gây ra thảm sát ở nhà họ giang cuối cùng bị trục xuất khỏi nhà họ giang ồ vậy sao vậy sao hắn lại ở nhà họ giang chứ vẻ mặt cửu vương ra rất đ ố i bình tĩnh cũng không nhìn ra được vui b u ồ n g i a n g quốc đạt nói mặc dù không phải người nhà họ giang nữa nhưng nó vẫn mang dòng máu nhà họ giang gần đây nó thường xuyên ra vào nhà họ giang tôi cũng không ngăn cản làm gì nó chỉ đến với tôi và nói rằng ba gia tộc lớn gồm nhà họ cửu nhà họ thạch và nhà họ long đưa người đến bắt nó nó buộc phải đánh trả làm bị thương trưởng tộc họ cửu giang quốc đạt vừa nói vừa liếc nhìn giang cung tuấn vẫn đang cầm máu sau đó hắn liếc nhìn lao tổ của gia tộc họ cựu cựu vương ra và hỏi tiền bối nó chỉ là một tên hậu bối trong viện nhà họ giang ba tộc trưởng kéo theo hàng trăm võ sĩ cùng nhau truy bắt nó chính là đồn nó vào đường chết rồi còn gì giang cung tuấn cũng thầm tán thưởng lời nói của giang quốc đạt quả là một ông già đã sống mấy chục năm n h ư u mô thật là thâm sâu biết lao tổ nhà họ cựu đến để hỏi tội mình nên phải đổ tội lên đầu ba gia tộc trước cựu vương ra liếc nhìn giang quốc đạt rồi khi t m u i lạnh lùng nói lao già này đã bế quang rồi nghe nói nhà họ giang đã trộn bản đồ kho báu của ba gia tộc mở khóa bí mật bản đồ kho b á o thằng nhóc này mới tập luyện mấy tháng mà nhờ có bí thuật tứ đồ nên mới tiến bộ nhanh như vậy có đúng là vậy không ông ta đột nhiên gào lên giọng nói giống như tiếng sấm bị bóc nghẹt là màng nhị giang quốc đạt cũng tê dại đầu hóc cụ ủ phải một lúc sau mới hoàn hồn lại được còn mạch máu giang cung tuấn đã loạn sẵn rồi bây giờ lại giật mình suýt nữa không chấn áp nổi lao già này rốt cuộc mạnh đến mức nào giang cung tuấn liếc nhìn cựu vương g i a đang ngồi trên đó trong lòng không khỏi kinh hãi hiện tại anh đã tiến vào cảnh giới thứ sáu thực lực của anh vẫn rất mạnh mẽ và độc đoán vừa xa so với những bình thường khi tiến vào cảnh giới thứ sáu tuy nhiên khi đối mặt với lao tổ tiên của gia tộc họ cựu này chỉ cần một chiêu đã có thể khiến anh bị thương là đỉnh cao của cảnh giới thứ bảy hay là đã tiến vào cảnh giới thứ tám rồi giang cung tuấn có chút mơ hồ khi nghĩ đến xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba xem ảnh bốn xem ảnh năm xem ảnh sáu xem ảnh bảy h a ư chương 556 diệu kế của giang vô song giang quốc đạt rất để ý đến tiêu giao thập tuyệt trưởng mặc dù ông ta đã tu luyện thiên tuyệt thập tam kiếm của nhà họ giang nhưng vẫn bị tiêu giao thập tuyệt trưởng đánh bại đó vẫn luôn là bóng ma tâm lý trong lòng ông ta bây giờ lại biết được giang c u n g tuấn đã luyện tiêu giao thập tuyệt trưởng ông ta không tránh xúc động giang c u n g tuấn cũng hiểu ý đồ của giang quốc đạt làm sao anh có thể dạy tiêu giao thập tuyệt trưởng cho giang quốc đạt được giang c u n g tuấn từ nay về sau anh chính là phó t ộ c trưởng của nhà họ giang sau khi hội nghị thiên sơn diễn ra nếu nhà họ giang đã an toàn thì tôi sẽ thoái vị nhường chức t ộ c trưởng nhà họ giang cho anh nói đoạn gương mặt ông cũng lộ vẻ đám chiêu nhà họ giang giờ đây nguy hiểm trùng trùng rất nhiều người muốn tiêu diệt họ giang thực lực của tôi lại có hạn tôi sợ không thể bảo vệ an toàn cho nhà họ giang được nhưng nếu tôi có thể luyện tiêu giao thập tuyệt trưởng nói không chừng có thể lật ngược tình thế giang cung tuấn liếc nhìn giang quốc đặt nói tôi cũng muốn dạy ông nhưng trước khi qua đời thầy đã dặn dò tôi không được phép chuyển tiêu giao thập tuyệt trưởng cho người ngoài tôi đã đồng ý với thầy ấy rồi không thể làm một người không giữ chữ tín được ra vậy giang quốc đạt lộ vẻ thất vọng nhưng ông ta cũng lập tức c ư ờ i nói đúng là vậy đã đồng ý thì phải giữ lời hứa thế thì anh phải cố gắng lên ở hội nghị thiên sơn cả nhà họ giang chỉ biết trông cậy vào anh giang c u n g tuấn thật sự không thể nhìn thấu con người của giang quốc đạt rõ ràng rất là muốn có được giờ lại giả vờ dừng dưng tôi đi trước nhé giang c u n g tuấn cũng không ở nhà họ giang lâu bèn xoay người rời đi sau khi anh rời đi nụ cười trên mặt giang quốc đạt dần trở nên cứng đờ vẻ mặt dán mua trở mặc xiết chặt tay sau khi rời khỏi nhà họ giang giang c u n g tuấn nhanh chóng trở về phủ thiên soái trong phòng khách ở phủ thiên soái giang c u n g tuấn ngồi xuống đường sở vi nhanh chóng rót một ly nước đưa cho anh hỏi ông xã thế nào rồi giang quốc đạt nói thế nào giang vô song cũng nhìn giang c u n g tuấn chờ đợi câu trả lời của anh giang c u n g tuấn nhận lấy cốc nước của đường sở vi rồi uống một hớp đắp giang quốc đạt cũng không biết lần này anh đến nhà họ giang đã gặp một người ai hai người đồng thanh hỏi giang công tuấn đáp là lao tổ của nhà họ cựu giang quốc đạt gọi hắn là cựu vương gia cái gì cựu vương gia giang vô song lập tức biến sắc thốt lên đường sở vi nhìn cô rồi hỏi sao thế người này ghê gớm làm sao giang vô song gật đầu đáp đúng vậy rất đáng sợ em nghe nói người này một trăm năm trước đã tham gia cuộc chiến của môn lúc đó ông A đã sáu mươi tuổi rồi hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới thứ năm giờ đã qua trăm năm thật không ngờ ông ta vẫn còn sống vậy sức mạnh của ông giờ đây giang vô song không thể tưởng tượng được người một trăm năm trước đã nắm giữ sức mạnh của cảnh giới thứ năm sẽ đáng sợ như thế nào vẻ mặt giang cung tuấn cũng trầm mặc hẳn anh nói cựu vương gia này rất mạnh đối đầu với ông ta anh không có cơ hội chiến thắng nào thực lực hiện tại của ông ta chắc đã ở đỉnh cao của cảnh giới thứ bảy hoặc thậm chí đã tiến vào cảnh giới thứ tám rồi mạnh như vậy sao đường sở vi vô cùng kinh ngạc giang vô song gật đầu nói Quả thật là vậy. là b ố nhưng gia lao tộc tổ có sức lớn n đều m ạ hơn n không ngờ rằng lao tổ cũng u cửu vương Nhưng hơn nhà họ cửu còn lớn hơn cả lao tổ Giang Phùng của nhà họ Giang. gia của lao của cả c họ họ tổ không cần lo lắng nếu như ông ta dám ra tay với nhà họ giang thì lao tổ của nhà họ giang cũng không khoanh tay đứng nhìn đâu ừ giang cung tuấn gật đầu tuy rằng anh không biết thực lực của giang phùng nhưng anh biết giang phùng rất mạnh anh cũng không còn cách nào khác cho chuyện này đường sở vi hỏi ông xã tiếp theo đây anh định làm gì không bao lâu nữa là đến hội nghị thiên sân rồi anh muốn nhân cơ hội này về quan tu luyện hay tiếp tục hành động xử lý ông cao khoan h ã y gấp giang vô song lên tiếng thử giang cung tuấn và đường sở vi đều nhìn về phía cô giang vô song suy nghĩ rồi nói em nghĩ nếu lần này cả ba gia tộc đều nhằm vào anh chắc hẳn là do kế sách của ông cao giang cung tuấn hỏi sao lại nghĩ vậy giang vô song phân tích anh vẫn luôn giữ bí mật sức mạnh của mình không có nhiều người biết nhưng lần này ba gia tộc t i a đều đột nhiên biết chuyện đều đối phó với anh về cơ bản mà nói cả ba gia tộc đều không màng thế sự không quan tâm đến chuyện bên ngoài sẽ không thể có tình báo cho họ biết võ công của anh tăng vọt trong một thời gian ngắn c à n giang không thể nghĩ đến ông đến Lăng Tây t Lào ở ê u g i o là a h Anh, được. anh đã cho được. đã n ư ờ i đi điều tra, cung a Cao của anh ta ba gia giao o Mã mà mạnh mới tìm mượn đã đã Ngọc không thành Đăng chắn người nói ông rằng tăng vọng, ông ghen nên người, ghét Chắc có sức tộc, phố thủ thủ đô. ở ở Tử giết t là đi với ê a h o n ông tuấn a an Giang mới có thể có được c thể toàn. sự n g t u khẽ cau mày hỏi là vậy sao mặc dù phân tích của giang vô song là rất hợp lý nhưng có một chuyện vẫn còn lân cấn rốt cuộc là ai đã nói với ông cao ông lão ngày hôm ấy ở tây lăng tiêu giao là anh chứ giang vô song nói Có đích thạch hoặc cựu phải hay không thì anh đích thân đến nhà họ thạch hoặc là nhà họ、Long、hỏi thử thì sẽ biết. Bây giờ anh và nhà họ đã hoàn biết. giờ Bây đến Long toàn đã là và sẽ trở một ặ t thạch tỏ thành nhau, nhưng anh không làm gì người nhà họ thạch và người nhà họ Long、cả. Nếu như anh tỏ ra chân thành một chút, nói không chừng bọn họ họ ra gì làm và m cả. chút, chừng cho anh biết. Nói xong cô cũng của không họ anh nghĩ tiếp. Gia nhanh nhất hển biết. tiếp. trương tại, tê trùy nói bọn nói Nói xong dung Gia sẽ suy em Một ở. lúc sau cô m ớ i nói trong chuyện này còn có một nhân vật rất quan trọng đó là người đã thông báo cho ông cao giang cung tuấn cũng rất tò mò nếu ông cao thật sự là người nói cho ba gia tộc biết vậy thì ai đã nói cho ông cao biết đường sở vi có chút bối rối cô cũng không có x e n vào chỉ yên lặng lắng nghe giang thời giang vô song nói ra một cái tên không thể nào giang cung tuấn và đường sở vi đồng thanh giang vô song nói giang cung tuấn anh đừng ngốc như vậy đừng để tỉnh thân làm mở mắt không phải chuyện đã rõ như ban ngày sao giang thời luôn ở trong bóng tối r õ i theo mọi hành tung của anh ông ta biết chuyện rõ của anh như lòng bàn tay giang thời nhất định là người đứng sau ông cao là một ruột với bọn của môn như vậy nghĩa là mọi chuyện đã được giải thích hết rồi anh không tin giang cung tuấn vần lắc đầu đường sở vi còn nói giang vô s o n g đây đều là suy đoán của em ông nội sẽ không bao giờ để người ngoài làm hại giang c u n g tuấn nếu vậy thì ngay từ đầu s a o lại cố gắng cứu giang c u n g tuấn làm gì chuyện này chuyện này em cũng không hiểu giang vô s o n g lắc đầu nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp kia thể hiện rõ sự khẳng định cô nói với vẻ chắc lịch em chắc chắn là do giang thời nấp trong bóng tối dở quỷ kế anh hai nếu anh không tin thì cứ đi hỏi nhà họ thạch và nhà họ long xem nếu như thật sự là ông cao đã thông báo với bọn họ vậy chúng ta sẽ nghĩ cách tìm ông cao em có kế hoạch này kế hoạch gì giang cung tuấn không khỏi liếc nhìn giang vô s o n g giang vô s o n g đáp em đã phân tích và suy nghĩ kỹ anh muốn tiêu diệt ông cao mà giờ ông cao đã bị cổ môn bỏ mặc ông ta vì muốn tự cứu mình mới đi tìm ba gia tộc mượn tay bọn họ giết chết anh nếu đúng là như vậy chúng ta có thể hợp tác với ông cao giang cung tuấn lắc đầu ngay và nói chuyện này làm sao có thể làm sao ông cao đồng ý hợp tác với chúng ta ông ta sẽ đồng ý chắc chắn đồng ý giang vô s o n g nói ai cũng sợ chết đặc biệt là một người có quyền ông cao trức trọng như ông cao nếu người đứng sau cổ môn thực sự bỏ rơi ông ta thì ông ta phải biết mình khó sống rồi vì để sống sót ông ta sẽ hợp tác với anh một khi đã hợp tác anh không chỉ biết ai đã làm lộ tin tức mà còn có thể nắm bắt thêm thông tin về hệ thống của môn đường sở vi không hiểu rõ lắm nhưng cô cảm thấy lời nói của giang vô song dường như tất có lý ông xã lời giang vô song nói có vẻ có lý hay là thử xem sao anh có thể đến nhà họ thạch hoặc nhà họ long trước hỏi xem có chắc là ông cao đã nói với họ không sau đó chúng ta tiếp tục nghĩ cách liên lạc với ông cao thử hợp tác với ông ta xem sao nếu như không được thì lúc đó giết cũng chưa mượn trưng năm trăm năm mươi bảy lời nhắc nhở của giang thời đường sở vi tin tưởng giang thời nhưng giang vô song nói cũng có lý cô cảm thấy có thể thử giang cung tuấn suy nghĩ một lúc mục đích của anh là tiêu diệt ông cao dù thêm người của cổ môn đến giang lưới bắt gọn một mẹ nếu hợp tác với ông cao thì có thể biết được nhiều chuyện của cổ môn cũng là chuyện tốt được anh sẽ đến nhà họ thạch hoặc nhà họ long một chuyến nhưng anh không biết hai gia đình này sống ở đâu em sẽ đi cùng anh giang vô song nói ông nội từng đưa em đến đó em biết chỗ từ giang cung tuấn đáp nếu có giang vô song dẫn đường mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều đường sở vi không muốn cho hai người có cơ hội tiếp xúc riêng vội v à n g nói ông xã cho em đi theo với nhé sở vi không phải đi chơi đâu đang đi làm chuyện hệ trọng đấy em biết em đã không còn là đường sở vi của ngày xưa nữa em đã luyện tới cảnh g i ớ i thứ ba rồi cũng không thua kém giang vô song mà nói xong cô khẽ nhìn sang giang vô song sao giang vô song lại không biết suy nghĩ của đường sở vi không khỏi nợ nụ cười vậy thì cùng đi đi đi thôi giang cung tuấn cũng không nói thêm gì cả ba rời khỏi phủ thiên soái ngay lúc này Ở ở. tứ hợp viện ông cao đang Cao sau khi hay tin rằng cung tuấn phế tin Giang Tuấn Cung công cựu võ d ễ một ông không luôn ông Cô không lắng, ngồi ở trong viện thật lâu không nói lời nào. Mãn Ngọc luôn đứng sau lưng ông ta. Cô ấy cũng không nói gì. ta rất thật ta. Cao sau Sau ấy lo lâu lời ở Hãy m lúc trầm mặc ông c a o cất tiếng thở dài ông ta thực sự không ngờ giang cung tuấn lại mạnh đến mức nào ông ta cho rằng lần này cả ba gia tộc cùng nhau hành động cho dù giang cung tuấn không bị giết chết cũng sẽ bị bắt giữ ai ngờ giang cung tuấn lại mạnh như vậy có thể phế được võ công của k i u diễm dọa cho bọn người họ họ thạch và nhà họ long hoảng sợ tháo chạy ông cao Cao đúng lúc này một người đàn ông đi tới túi đầu và trầm giọng nói thưa ngài thưa cô có tin chuyển đến lao tổ nhà họ cựu đã có hành động ông ta đã đến nhà họ giang nhưng chưa được bao lâu đã quay về rồi nghe đến đây mặt cao xám xịt điều này cho thấy nhà họ cựu cũng không làm được gì làm thế nào đây ông ta trở nên lo lắng ông ta không muốn chết ít nhất là không muốn chết thảm như vậy không muốn làm một con cờ bị r u ồ n b i như thế này ông cao nếu chúng ta hợp tác với giang cung tuấn thì sao cao mẫn ngọc đột nhiên nói nghe đến đây cao nghị giật bắn người suýt chút nữa đã nga khỏi ghế ông ta lập tức ngồi dậy trừng mắt nhìn cao mãn ngọc hét mắng mẫn ngọc nói năng cẩn thận có biết phản bội tổ chức sẽ có kết cục gì không nhưng cao mãn ngọc lại nói một cách dừng dưng cũng bị bỏ rơi rồi thể nào cũng phải chết còn lo nhiều thế làm gì hơn nữa chúng ta cũng không công khai hợp tác với giang cung tuấn mà chỉ âm thầm đạt được sự đồng nhất với anh ta chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống đến ngày diễn ra đại hội thiên sơn là được sau hội nghị thiên sơn thế cục sẽ trở nên rõ ràng hơn đến lúc đó chúng ta cũng dễ dàng chọn lựa hơn ngay vậy cao nghị cũng trầm ngâm suy nghĩ đây cũng là một ý hay nhưng thân là một trong những thủ lĩnh chính của tổ chức ông ta biết rõ số phận của mình khi phản bội lại tổ chức thời gian trầm trôi Khoảng nửa tiếng sau cao nghị mới Mẫn mau tiếng, khẽ lên tiếng. Mẫn Ngọc, đứng i Giang phải người ngoài biết, hiểu rồi, lui xuống đi, tìm Tuấn, nhất tung, ta chết gật ta Mẫn Mẫn mấy Cung nhưng không không không chúng Vâng, Ngọc Ngọc xuống ngày không ngủ ngon, ta về phòng ngủ chưa đây? Cao Nghị Cao nay chưa Cao định nhớ hành nếu được được chắc. Được được đầu. để để đã đây? đ lộ sẽ về rõ. dậy ông ta không biết mình có thể ngủ được không nhưng bây giờ ông ta lại không biết phải làm gì ngoại trừ đi ngủ cao nghị trở về phòng n ằ m dài trên giường nhưng lại không tài nào chợp mắt được bao nhiêu năm qua ông ta chưa từng lo lắng đến vậy ông ta nhắm mắt để mặc cho suy nghĩ loạn sạc như chợt nhớ ra điều gì đó ông ta bật người dậy mấy ngày trước giang thời đến nói cho ông a biết thực lực của giang c u n g tuấn nói rằng ông nhất định chết trong tay giang c u n g tuấn nhưng cuối cùng giang thời cũng nói nếu ông có thể nghĩ ra cách tự cứu mình thì ông có thể sống tiếp ý của giang thời là gì chẳng lẽ cao nghị bèn nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra chính là những lời giang thời đã nói giang thời đang nhắc nhở ông ta rằng chỉ có một cách để tồn tại và đó là hợp tác với giang c u n g tuấn nếu người khác đến nói với ông ta ông ta sẽ không nghĩ như vậy nhưng đây là giang thời Là ông nội của Giang Cung của ta u ấ n Cho dù g i n cũng có tiếng nói trong tổ chức, nhưng dù sao ông ta cũng g Thời tác tổ tổ ta hợp chức, chức, với có sao dù lẩm à là ông nội của Giang Cung Tuấn. Những lời của Giang Thời là đang nhắc n lời Thời của của h bẩm rồi lập tức gọi điện thoại cho cao mẫn ngọc cao mẫn ngọc đang điều tra hành tung của giang c u n g tuấn muốn tìm cơ hội tiếp cận và đề nghị hợp tác với anh nhưng còn chưa bắt đầu điều tra đã nhận được cuộc gọi của cao nghị cô lập tức quay trở về trong phòng bếp lửa đỏ rực cao nghị đưa tay lên trên lửa đỏ lật qua lật lại sửa ấm cao h thế nhưng cơ thể o dù làm t ông cơ vẫn run dậy như thể rất lạnh rất dậy thế bậy. c a m ã nghị n ọ c đi tới n ì n cảnh này, thấy không thiếu lạnh mới dẫn giấu ta trước Thời nhớ lại những Giang nói Giang Thử, Thời Nghị lại lời lúc Cao Ngọc sao? suốt. không giếm nói giang thời là khách quý của thủ lĩnh ông ta giúp thủ lĩnh làm một số chuyện chính ông ta là người đến nói cho a biết giang c u n g tuấn muốn giết ta và nói ra bản lĩnh thật sự của giang c u n g tuấn nhưng ông A còn nói thêm nhiều chuyện nữa cao nghị thuật lại những gì giang thời đã nói mã ngọc có phải là giang thời đang nhắc nhở ta rằng muốn sống s u t thì phải hợp tác với giang c u n g tuấn đúng không mục đích của giang thời là muốn mượn tay giang c u n g tuấn tiêu diệt thủ lĩnh đúng không cao mã ngọc trầm tư suy nghĩ một lúc sau cô cất tiếng theo như lời ngài nói thì chắc hẳn là như vậy nhưng sao giang thời vẫn còn sống không phải ông ta đã chết lâu rồi sao cô không biết đó thôi giang thời vẫn luôn hợp tác với tổ chức rất nhiều chuyện trong tổ chức đều do ông ta làm người này thâm sau khó lường ai cũng không biết được rốt cuộc ông ta muốn làm gì cũng không biết được ông ta muốn có thứ gì nhắc tới giang thời cao nghị thoáng trầm mặc từ trước đến nay đều là ông ấy cùng giang thời gặp nhau giang thời rất giỏi che giấu thân phận mấy chục năm không ai biết đến sự tồn tại của ông ta chính bản thân ông cũng nhìn thấu giang thời điều duy nhất hắn có thể chắc chắn chính là giang thời rất ghê gớm thậm chí lợi hại đến mức thủ lĩnh cũng có thể không phải là đối thủ của ông ta ngay vậy cao mẫn ngọc nói nếu giang thời đã có thẩm chỉ đường từ trước vậy thì cứ làm theo chỉ dẫn của ông ấy nhưng ta không cam tâm vẻ mặt cao nghị thể hiện rõ sự kháng cự ta không muốn bị người khác khống chế như vậy tính mạng mình lại chỉ có thể đặt trong tay người khác cao mãn ngọc lập tức nói thưa ngài điều quan trọng vẫn là giữ mạng trước trước tiên tôi sẽ liên lạc với giang cung tuấn và sắp xếp một cuộc gặp gỡ bí mật giữa hai bên được cô c ẩ n t h ậ n chút tổ chức có rất nhiều thai mắt đừng để bị lộ mãn ngọc đã rõ chương năm trăm năm mươi tám truy hỏi nhà họ thạch ngoài thủ đông ngoại ô một chiếc xe quân sự phóng nhanh và dừng lại dưới chân núi một người đàn ông và hai phụ nữ bước ra khỏi xe đó chính là giang c u n g tuấn đường sở vi và giang vô song giang vô song chỉ vào một biệt viện rộng lớn ở chân núi đ ằ n g trước nói đây là nơi nhà họ xỉ sinh sống đây chính là nơi nhà họ thạch sinh sống giang c u n g tuấn liếc sơ rồi nói đi thôi anh bước lên trước theo sau là đường sở vi và giang vô song bọn họ nhanh chóng đến nhà họ thạch vừa định gõ cửa thì một người đàn ông chừng hai mươi tuổi đã bước ra mở cửa người này là thạch thường đệ tử chính quy của nhà họ thạch đồng thời là người theo đuổi giang vô song thạch thường liên tục n ị c h sâu chìa khóa xe trên tay cảm giác có người ở cửa nên đưa mắt nhìn hắn run rẩy như thể nhìn thấy ma xoay người lao vào sân hét to lên không ổn không ổn rồi xảy ra chuyện lớn rồi giang c u n g tuấn đến rồi giang c u n g tuấn đến giết chúng ta rồi chuyện giang c u n g tuấn phế bỏ người đứng đầu cựu tộc sáng nay đã lan truyền khắp nơi bây giờ bọn họ đều biết giang c u n g tuấn có sức mạnh vô s o n g nghe thấy tiếng hét của thạch thường người nhà họ thạch lần lượt xuất hiện và nhanh chóng tập trung tại cửa một số người còn chuẩn bị săn trường kiếm trong tay số khác cầm giáo dài thậm chí có người còn cầm săn vũ khí hạng nặng hắn coi nhà họ thạch chúng ta là chỗ nào chứ một tiếng gào thét vang lên một người đàn ông mập mạp bước ra anh ta là người đứng đầu nhà họ thạch thạch trí bạch anh ta không lớn tuổi lắm xem chừng bốn mươi tuổi là cùng thạch trí bạch đi tới nhìn về phía giang c u n g tuấn đường sở vi và giang vô s o n g ở cửa khuôn mặt mập mạp trầm mặc nhìn bọn họ và lạnh lùng nói giang c u n g tuấn cậu thật là dũng cảm không ngờ cậu dám đến nhà thạch chúng tôi cậu nghĩ mình là kẻ lợi hại nhất trên đời ạ giang c u n g tuấn sửng sốt sao lại có thể suy bụng ta ra bụng người thế chứ anh chỉ đến để hỏi có phải ông cao là người tiết lộ sức mạnh của anh hay không thôi mà giang công tuấn anh anh đừng có làm bừa thạch thường núp sau thạch trí bạch trong tay đang cầm một thanh trường kiếm nhưng tay lại run như cầy s ấ y bởi vì lúc trước ở nhà họ giang anh ta đã gây thù với giang c u n g tuấn anh ta lo sợ giang c u n g tuấn sẽ trả thù giang c u n g tuấn cảnh giác nhìn trước mặt như thể nhà họ thạch là kẻ thù của anh anh mỉm cười rồi nói anh thạch anh làm sao vậy tôi chỉ đến để xác minh một chuyện không có ý muốn đánh nhau hơn nữa tôi và nhà họ thạch không có ân đoán gì không cần thiết phải động tay động chân với nhau đâu nghe vậy thạch trí bạch thở phào nhẹ nhõm tên nhóc thạch thường kia khe thẳng hắng một tiếng hắn thật sự cho rằng giang c u n g tuấn muốn giết cả nhà họ thạch là chuyện gì tuy rằng thạch chí bạch t h ở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn rất cảnh giác nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn thực lực của giang c u n g tuấn lúc này rất mạnh nếu vài trưởng lao trong gia tộc không ra tay thì không ai trong số người nhà họ thạch là đối thủ của anh ấy thậm chí một số trưởng lao trong gia tộc cũng chưa chắc đã là đối thủ của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn hỏi tôi muốn biết từ đâu mà anh có được tin tôi đã luyện võ công được ghi trong bốn bức tranh mà bốn gia tộc đang cất giữ nhờ đó mà sức mạnh mới tăng vọt như vậy giang công tuấn nói ra câu hỏi khiến anh đau đáu trong lòng còn thạch trí bạch lại có vẻ trầm âm anh ta đang phân vân không biết c o nên n nói với giang c u n g tuấn hay không là tộc trưởng của một trong bốn gia tộc lớn tuy không dính l i ễ u vào những chuyện bên ngoài nhưng anh ta cũng có hiểu biết nhất định về tình hình ngoài kia anh ta cũng biết cao nghị là đại diện cho một phe đối lập với đất vua còn giang c u n g tuấn là long vương của nam cương nay lại là thiên x o á i đứng về phe nhà vua đứng về phe quốc gia sau một lúc suy nghĩ anh ta nói là cao nghị giang vô xong hỏi cao nghị là người phục vụ vua đời trước đúng không đúng vậy thạch trí bạch gật đầu ngay vậy giang vô song liếc nhìn giang c u n g tuấn xem ra cô đã nói đúng giang c u n g tuấn hỏi lại anh có thể cung cấp thông tin chi tiết về ông cao cho tôi được không thạch trí bạch suy nghĩ một chút rồi nói vào trong nói chuyện nói xong anh ta nhìn xung quanh và nói hết chuyện rồi mọi người giải tán đi vâng lúc này các võ sĩ nhà họ thạch mới thi nhau giải tán mời vào trong thạch trí bạch làm tư thế mời rồi đích thân đón giang c u n g tuấn đi vào giang c u n g tuấn không ngờ tộc trưởng họ thạch lại dễ nói chuyện như vậy anh dự định nếu nhà họ thạch không nói ra thì sẽ dùng vũ lực uy hiếp anh ta anh theo sau thạch trí bạch bước vào nhà trong phòng khách nhà họ thạch người nhà họ thạch pha trà dâng lên giang cung tuấn nhìn thạch trí bạch hỏi anh thạch bây giờ đã có thể nói chuyện được chưa thạch trí bạch không nói mà nhìn chăm chăm giang cung tuấn vẻ mặt nghỉ ngờ hiện lên trên khuôn mặt m ậ p mạc không khỏi hỏi trước khi trả lời câu hỏi của cậu tôi cũng có sự nghỉ ngờ trong lòng mình mong cậu h ấ y thành thật trả lời tôi anh cứ nói giang cung tuấn đưa tay mời hỏi thạch trí bạch hỏi hơn hai tháng trước anh còn rất yếu sao chỉ trong thời gian ngắn lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy những bức tranh ba gia tộc luôn bảo vệ trước giờ đều bị nhà họ giang lấy cắp sao có phải cậu đã giải được bí mật bên trong tứ đồ rồi luyện võ công từ đó mới có thể trong vòng hai tháng đã trở nên mạnh mẽ như vậy giang cung tuấn lắc đầu nói tôi không biết nhà họ giang có ăn trộm tranh của ba gia tộc hay không nhưng tôi có thể chắc chắn với anh rằng tôi chỉ nhìn thấy bức tranh hoa nguyệt sơn cứ thôi chưa từng nhìn thấy tranh của ba gia tộc khác chưa từng nhìn thấy thì làm sao có thể luyện võ công từ đó được vậy thì tại sao võ công của cậu lại tiến bộ nhanh như vậy không d ấ u gì anh trước đây tôi đã bị bắt đến nhà tiêu dao lúc trong ngục tôi đã có cơ duyên gặp được một lao tiền bối ông ấy tên là tiêu giao phong lúc đó ông ấy đã không còn nhiều thời giờ vì không muốn phí hoài chân khí mấy mươi năm của mình nên đã c h u y ể n cho tôi đã thông k i n h mạch còn dạy cho tôi tiêu giao thập tuyệt trường nữa hóa ra là vậy lúc này thạch trí bạch mới hiểu ra không có gì ngạc nhiên khi giang cung tuấn người tiền nhiệm của nhà họ tiêu giao truyền võ công không đúng anh ta lại nhìn chằm chằm giang cung tuấn hỏi võ công gì lại có thể biến cả cơ thể của cậu thành màu đồng chuyện này không thể tiết lộ đây là bí mật lớn nhất của giang cung tuấn đối với anh càng ít người biết càng tốt những gì nên nói tôi đã nói hết rồi giờ tôi muốn biết một số thông tin về ông cao giang c u n g tuấn nhìn thạch trí bạch giang c u n g tuấn không muốn nói thạch trí bạch cũng không ép khi nói đến cao nghị vẻ mặt của anh cũng nghiêm túc theo không biết anh đã nghe nói về cổ ma chưa có tôi có nghe nói tới giang c u n g tuấn gật đầu anh biết thật một thời gian trước ông của anh ấy đã sử dụng trùng ma làm la là chắn diễn một màn chết giả còn giang quốc đạt nghe đến cổ ma sẽ lập tức sợ đến chết khiếp anh hỏi rốt cuộc thì cổ ma là ai thạch trí bạch nói trong cuộc chiến cổ môn một trăm năm trước các võ sĩ、si、đoan hùng gần như đều tham gia thủ lĩnh của cổ môn là mộ dung xuân có tin đồn ông ta đã biết chức và bố trí thuộc hạ thay thế mình còn ông ta thì đã bỏ chạy vậy cổ ma là mộ dung xuân giang cung tuấn hỏi thạch chí bạch lắc đầu và nói tôi không rõ cổ ma chỉ xuất hiện sau mấy chục năm thành lập nước sức mạnh ghê gớm đã từng gây ra mưa máu gió tanh trong giới võ thuật cổ đại theo lời đồn là đệ tử của mộ dung xuân anh ta thở dài hoặc cũng có thể là mộ dung xuân nhưng chưa ai nhìn thấy mặt hắn ra sao tôi không biết rốt cuộc ông ta là ai nhưng chắc chắn rằng cho dù không phải là mộ dung xuân thì cũng là đồ đệ của ông ta Còn vậy ề ông tôi n Cao, trước đây h n tin ông Càng người Dung Xuân và cổ môn mà nói càng được đệ đối của cổ cổ c ta tử ít biết, với báo ma. là là và mà mộ u h ệ n tốt. sức a qua Giang bao ta u cuộc nhiều. Cung Tuấn không khỏi thắc mắc, 100 năm trước mộ Dung Xuân bao nhiêu tuổi. suy tuổi khi không khỏi kể chiến họ hơn thắc Thạch Chí Bạch suy nghĩ một chút rồi nói, theo những gì tôi được nghe người nhà họ Thạch trải im rồi nói, tôi người lại rồi. một trước, rất trước một thì trước mắc, được mộ năm bọn áng năm năm ông đã đã gì s Vậy sức mạnh của ông ta thì sao đặt đến cảnh giới thứ bảy cái gì cả ba người giang cung tuấn đường sở vi và giang vô song đồng thanh thất lên bốn mươi tuổi đã đạt đến cảnh giới thứ bảy rồi sao chương năm trăm năm mươi chín cuộc điện thoại của cao mẫn ngọc ba người họ đều bị sốc trước lời của thạch trí bạch đúng vậy thạch trí bạch thở dài ông ta rất mạnh nếu như không đủ mạnh sẽ không thu phục được nhiều cao thủ như vậy càng sẽ không có tham vọng thống nhất thiên hạ giang cung tuấn biết cựu ngân lão tổ của nhà họ cựu cũng đã một trăm sáu mươi tuổi ở thời đại này cho dù người bình thường nếu biết chú ý giữ gìn sức khỏe không mắc bệnh thì sống lâu trăm tuổi cũng là chuyện bình thường mà bọn họ còn là một võ sĩ anh không cảm thấy ngạc nhiên khi thấy họ sống hơn trăm tuổi thậm chí bạch khẽ lắc đầu nói từ trước đến nay đều rất thần bí người nhà họ thạch cũng không biết nhiều lắm chỉ biết thư ông tu luyện là hàn băng trơn khí nhưng trong quá trình tu luyện xảy ra chút vấn đề khiến cơ thể rét cóng giang cung tuấn hỏi ông ta sống ở đâu thạch trí bạch lắc đầu anh ta không biết chuyện này nhà họ thạch không m ả n g thế sự càng không bao giờ đi điều tra cảm ơn anh rất nhiều giang cung tuấn biết nếu hỏi tiếp cũng sẽ không thu thập được thêm thông tin gì thế nên anh đứng dậy nhìn đường sở vi và giang vô s o n g rồi nói chúng ta đi thôi cả hai người đồng loạt đứng lên bọn họ rời khỏi nhà họ thạch sau khi ra ngoài bọn họ bước lên xe giang cung tuấn vừa lái xe vừa hỏi mộ dung xuân thực sự mạnh như vậy sao giang vô song lắc đầu đáp chuyện đó thì em không rõ nhà họ giang có rất ít ghi chép về trận chiến của môn gần như là không có gì cả ông nội cũng không kể chuyện này cho em thậm chí đến chính ông nội cũng không biết Hai... giang cung tuấn lại thở dài nếu mộ dung xuân là kẻ thù cuối cùng của anh thì kẻ thù này thực sự khó chiêu diệt rồi giang vô song nói bây giờ nó đã được đã chứng minh được chuyện này là do ông cao tức cao nghị làm bại lộ vậy thì chắc cũng sắp biết được phán đoán lúc trước là đúng hay sai rồi bây giờ chỉ cần tìm được ông cao là có thể khẳng định được có phải giang thời nói với ông ta hay không lúc này ngay cả đường sở vi cũng có chút nghi ngờ người đứng sau chính là giang thời bởi vì suy đoán của giang vô song đã được chứng thực là rất chính xác nếu như tìm được cao nghị thì có thể hoàn toàn chứng minh điều đó giang vô song nhìn giang c u n g tuấn hỏi nếu thật sự là giang thời anh sẽ làm thế nào két két giang c u n g tuấn phanh gấp lốp xe ma sát với mặt đất đất phát ra tiếng két két chiếc xe lập tức dừng lại vẻ mặt giang c u n g tuấn nghiêm nghị anh đáp cho dù ông nội có thông báo cho cao nghị anh tin rằng ông nội không phải là ác ma g ê tởm cho dù có lạ như vậy thì ông ấy cũng sẽ không làm hại anh ông ấy biết sức mạnh của anh biết nếu như các l a o tổ của ba gia tộc lớn không ra tay thì anh vẫn an toàn giang vô song nói cho dù ông ta không hại anh nhưng sau này anh sẽ đối mặt với ông ta bằng cách nào ông ta là người đứng sau cao nghị một thành viên của cổ môn ông ta lại còn hợp tác với mộ dung xuân muốn đảo lộn thế giới này bây giờ anh có hai sự lựa chọn một là từ chức long vương từ chức thiên soái không làm gì nữa cả cũng không hỏi bất cứ gì nữa để mặc cho thế giới hỗn loạn không quan tâm thứ hai trở thành kẻ thù với ông nội anh không nghiêm trọng như vậy chứ đường sở vi nói sự việc vẫn chưa được xác nhận đ ừ n g nội đưa ra kết luận sớm như vậy cũng đừng ép giang c u n g tuấn vẫn nên đợi sự thật được đưa ra ánh sáng rồi hãy tính tiếp vậy giang vô song im lặng sau khi hít một hơi thật sâu giang c u n g tuấn lại im lặng lái xe anh nhanh chóng trở về thành phố về lại phụ thiên x o á i vừa vào nhà điện thoại của đường sở vi đã vang lên cô thấy số lạ b ẻ n nhấc máy hỏi alo cho hỏi là ai tôi là cao mãn ngọc có một giọng nói lạ vang lên trong điện thoại cao m ã n ngọc biết mình không thể cứ đến phụ thiên soái như thế này nếu làm vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện nên cô điều tra số điện thoại của đường sở vi và gọi cho cô ấy nghe thấy ba chữ này cả người đường sở vi cứng đờ ra giang c u n g tuấn bên cạnh không khỏi thắc mắc sao vậy đường sở vi thì thầm à là của cao mẫn ngọc gọi đến giang vô s o n g cũng sửng sốt lập tức nhữ mày nghĩ sao cô cao lại gọi điện thoại vào lúc này đường sở vi bật loa ngoài lên hỏi cô gọi điện thoại đến làm gì giang c u n g tuấn có ở đó không không có chuyện gì cô cứ nói cho tôi cũng được không ta nhất định phải nói với giang c u n g tuấn đường sở vi liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn sau đó giang c u n g tuấn lên tiếng tôi ở đây cô nói đi giọng cao mãn ngọc lại chuyển đến nói qua điện thoại không thiện anh tìm một chỗ nào đó đi chúng ta gặp mặt nói chuyện tốt hơn hết là bí mật một chút thủ đô này tay vách mạch rừng rất nhiều tôi không muốn người khác biết chuyện chúng ta gặp nhau sau khi chọn xong địa điểm thì nhắn tin cho tôi t ú t t ú t t ú t đường sở vi hỏi sao cao m ã n ngọc lại gọi điện vào lúc này giang vô song nghĩ thầm hẳn là biết giang c u n g tuấn đã phế võ công c ử u diễm cao nghị đã rất sợ hãi giờ đây gọi điện thoại đến chủ động tìm kiếm hợp tác nhờ chúng ta tới cứu ông ta chủ động tìm đến muốn hợp tác chuyện này không thể nào đường sở vi có chút không tin nói trong lúc nhạy cảm tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận một chút sẽ không làm nghe theo của cao m ã n ngọc giang vô xong nói thời gian và địa điểm đều do giang c u n g tuấn quyết định không có gì phải lo l ắ n g chứ giang c u n g tuấn cũng không lo lắng đừng nói đến cao mã ngọc cho dù bây giờ cao nghị có đứng trước mặt anh thì anh cũng không sợ trước sức mạnh tuyệt đối mọi âm mưu đều vô ích anh về phòng t r ư ớ c để sắp xếp chuyện gặp mặt cao mã ngọc giang công tuấn xoay người đi vào phòng sau khi về phòng anh bắt đầu thu xếp trước đây anh từng là tổng soái nam cương không thể dùng quyền lực ở thủ đô nhưng giờ anh là thiên soái anh muốn làm gì cũng tiện hơn nhiều anh sắp xếp gặp cao mãn ngọc trong một quán bar tối nay lần này anh đi cùng với giang vô song đường sở vi vốn là không muốn giang vô song và giang cung tuấn đi cùng nhau nhưng nghĩ lại những lời người nhà họ đường ra đã nói với cô hôm trước đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua cô kiên quyết không đi mà ở nhà luyện tập trời còn chưa s á n g tối giang cung tuấn và giang vô song đã ra ngoài trong xe giang vô song kinh ngạc nói đường sở vi sao vậy sao tự nhiên lại yên tâm để chúng ta cùng nhau ra ngoài thế này giang c u n g tuấn sửng sốt sau đó nở nụ cười em nghĩ nhiều rồi đó cùng nhau ra ngoài thì sao giang vô s o n g n gây người nhìn giang c u n g tuấn chuyện tình cảm nam nữ không thể đem ra nói cùng một người đàn ông e gờ gần như bằng không như này được thủ đ ô thật sôi động còn chưa bước vào đã nghe tiếng nhạc vang vọng trói thai dường như cả mặt đất cũng rung chuyển giang c u n g tuấn và giang vô s o n g bước vào một căn phòng lịch sự trên tầng hai vừa ngồi xuống giang vô s o n g liền hỏi anh giang anh đã đi ba bao giờ chưa mười năm trước lúc đi học đã từng cùng bạn học đến thử giang c u n g tuấn nhìn cô gái phía dưới đang điên cuồng lắc lư trên sàn này còn đám con trai vây xung quanh đang gào thét điên cuồng không khỏi thở dài thanh niên giờ điên cuồng t h ở t i ế p theo xin mời cô khai của chúng hai một giọng nói vang lên ngay sau đó một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm bước lên sân khấu cô ấy giang c u n g tuấn khẽ sửng sốt nhìn cô gái ấy chương năm trăm sáu mươi giải vây người phụ nữ trên sân khấu là khai h i ể u đỉnh cô là con gái của khai tướng quân ở nam cương và là một minh tinh trong trí nhớ của giang công tuấn hình như cô ấy rất nổi tiếng trong giới giải trí cũng tiếng ngăm lừng lẫy anh không hiểu tại sao khai hiệu đình lại phải đến quán ba hát sao thế anh biết à giang vô song nhìn thấy cô gái xinh đẹp gợi cảm bước lên sân khấu lại nhìn vẻ mặt của giang c u n g tuấn không khỏi thắc mắc ừ tôi đã từng gặp cô ấy giang c u n g tuấn đáp cô ấy là con gái của một vị tướng ở nam cương trong một lần làm nhiệm vụ tướng quân đã hy sinh ra vậy giang vô song k h a đáp khai hiệu đình bước lên sân khấu cô mặc một chiếc váy xẻ t à thấp bộ váy rất mỏng để lộ rõ làn da chấm nón có thể nhìn thấy cả chiếc áo lót gen màu trắng bên trong sau khi cô ấy lên sân khấu mọi người đều hoan hô khai hiệu đình khai hiệu đình thể hiện sự gợi cảm của em nào những tiếng la hét h ò hét và những âm thanh không lọt thai vang lên khiến bầu không khí của quán bar ngay lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm khai hiệu đình nợ một nụ cười tươi cô ấy bắt đầu hát tiếng hát của cô ấy rất hay và dịu dàng hát xong bài hát cô chuẩn bị rời sân khấu đúng lúc này một người đàn ông trạc ba mươi bước lên sân khấu trên tay anh ta cầm một chiếc bóp ra anh ta mở bóp rồi lấy ra một sấp giấy bạc ra sau đó mở cổ váy của khai hiệu đình rồi nhét tiền vào vừa nhét anh ta vừa nói thời ra thì chỗ tiền này sẽ là của em lì sau đó anh ta mở bóp rồi dốc ngược chiếc bóp xuống xoạt xoạt xoạt từng tấm tiền thi nhau rơi xuống đất vung vãi khắp sàn người dưới sân khấu cũng sôi động hẳn thời thời đi tiếng la hét không ngừng dâng cao càng lúc càng lớn tiếng t h ư ơ ngài n g tôi chỉ hát thôi khai hiệu đình cười nói nói xong cô quay lưng bỏ đi nhưng cô lập tức bị người đàn ông kéo lại bút người đàn ông tắt vào khuôn mặt trắng bệnh của cô một cách không thương tiếc máng con điếm này đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt cô có biết tôi là ai không tôi bảo cô cởi thì cô phải cởi bằng không cô đừng hòng rời khỏi quán bar này anh hải ngộ thật anh hải hạo quả thật rất có khí phách nếu hôm nay anh có thể bắt cô ta cởi đồ tôi sẽ uống một chậu nước tiểu mau lên điện thoại đã sẵn sàng chuẩn bị quay rồi đây những kẻ bên dưới cùng đùa theo bọn họ thường xuyên tụ tập ở quán bar này không ai không biết danh tính của người đàn ông trên sân khấu anh ta là một tay nhà giàu ở thủ đô chơi người nổi tiếng như chơi đồ chơi vậy nhiều giọng nói vang lên nhưng khai hiểu đình không hề tức giận trên mặt cô vẫn treo một nụ cười nói anh hạo em uống một ly với anh nhé được không tên hạo đó nhìn những người bên dưới rồi hét lên các anh em có đồng ý không không đồng ý bọn họ đồng thanh lớn tiếng đáp hải hạo lại quét mắt sang người khai hiểu đình rồi cười nói em nghe rồi đó bọn họ đều không đồng ý em nhìn anh giống thiếu tiền sao thời đi thời rồi anh cho em một tỷ rưỡi nhé anh hạo dí anh hạo em một s tờ ị. anh bút hải hạo tức giận lại tắt cô cái tát này tương đối mạnh cô xoay một vòng rồi ngã ra sàn nhưng cô sợ bọn họ thừa cơn nên t ú n chặt lấy váy mình ha ha tiếng cười vang vọng khắp phía dưới sân khấu giang cung tuấn ngồi trên tầng hai nhìn thấy cảnh tượng đó khẽ to mày anh ấy đến đây để gặp cao m ẫ n ngọc cuộc gặp gỡ này rất có thể là sự hợp tác với ông cao nếu anh xuất hiện thì tung tích của anh sẽ bị vạch trần nhưng nếu anh không xuất hiện thì phải để khai hiệu đ ỉ n h chịu thiệt rồi đi đi giang vô s o n g nhìn thấy giang cung tuấn do dự liền nói chúng ta có thể rời lại chuyện thương lượng cho vụ hợp tác giang vô xong nhìn thấu suy nghĩ của giang cung tuấn giang cung tuấn khẽ lắc đầu nói xem thêm chút nữa gặp cao mãn ngọc là chuyện lớn anh không thể chỉ hoãn việc trọng đại như vậy vì chuyện này trên sân khấu sau khi khai hiệu đình bị đánh cô nhanh chóng đứng dậy rồi liên tục túi đầu xin lỗi nhưng tên hải hạo kia hoàn toàn không xem cô ra gì dường như thứ hắn muốn là bầu không khí như thế này khai hiệu đình càng nhốn nhường bao nhiêu thì những người trong quán b a càng hét to bấy nhiêu hải lăng trực tiếp đưa tay ra kéo váy của khai hiệu đình Xoạn! chiếc váy của khai hiệu đình bị xé toạc trong tích tắc để lộ làn da trắng nón cô hoảng sợ lập tức lấy tay cha lại ha ha dáng đẹp thật nước da trắng trẻo thấy vậy giang cung tuấn không nhịn nổi nữa anh thoát cái gái đã nhảy từ tầng hai xuống đứng trên sân khấu một cách vững vàng anh dậm chân lên nền đất mặt đất khẽ rung chuyển gì thế này hàng trăm người trong quán đều c h ố mắt nhìn chuyện gì thế này từ tầng hai nhảy xuống đây sao hôm nay giang cung tuấn mặc một chiếc áo khoác rộng đội chiếc nón kết màu đen mục đích là để che giấu hành t u n g đi gặp cao mã ngọc tên hạo nhìn thấy anh nhảy ra từ căn phòng sang trọng trên tầng hai thì ngây người ra sau đó hoàn hồn lại lạnh lùng nói tên nhóc kia định làm anh hùng cứu mỹ nhân ạ cũng phải xem là đang đối đầu với ai đã chứ hắn còn chưa kịp nói xong đã bị giang c u n g tuấn đá m ộ t cú hải hạo bị đá văng khỏi sân khấu mấy mét giang c u n g tuấn xoay người lại nhìn khai hiệu đình đang cố gắng che chắn thân mình bèn thở áo khoác khoác lên người cô cám cám ơn anh anh mau đi đi hắn cũng không dễ dàng đối phó khai hiệu đình định bảo giang c u n g tuấn rời đi nhưng vào lúc này cô nhìn thấy khuôn mặt của giang c u n g tuấn anh cô sửng sốt không khỏi kêu lên giang công giang tuấn giang c u n g tuấn cau mày nói lần trước khi tôi ở nam cương không phải tôi để lại số điện thoại của mình để khi cô gặp khó khăn có thể tìm đến tôi rồi sao sao lại đến quán ba hát tôi rét khai h i ể u đỉnh túi đầu không nói gì thằng nhóc kia tìm c h ế c tà tiếng chửi mang đầy thù hận vang lên từ bên dưới sân khấu tên hải hạo đã bỏ dậy h é t lên hàng chục bảo vệ lao đến theo l ệ n h của hắn ta những người bên dưới đều tự động tránh ra các nhân viên bảo vệ này đã cầm roi điện và bao vây sân khấu hải hạo lại bước lên sân khấu chỉ tay xuống đất và hét lên nhóc con có biết chỗ này là đâu không chỗ này là địa bàn của tao có là d ồ n g thì cũng phải dẹ dặt chứ đừng nói may quy xuống cho ông đây đánh g â y hai c h â n coi như xong chuyện bằng không nếu không thì sao giang cung tuấn bỏ mũ xuống đèn trong quán b a vốn đã mở lại còn lập lụe đủ màu sắc giờ đây đã sáng bừng lên mà giang cung tuấn lại cởi mũ ra nên hải hạo nhận ra anh ngay mẹ ơi hắn sợ hai đến rụng rời chân tay lập tức ngã quy xuống đất lan đến sân khấu các nhân viên bảo vệ xung quanh đều tái mặt và run rẩy ở thủ đô này có ai không biết giang cung tuấn chứ anh ấy chính là long vương của nam cương là tổng xoáy của quân đội xích diệm là thiên x o á i là người đàn ông có quyền lực nhất đoan hùng hiện nay cả quán b a im lặng như tờ mọi người đều c h ố mắt nhìn thiên x o á i thiên x o á i sao lại có thể đến quán b a sao anh ấy lại xuất hiện ở những nơi như thế này giang cung tuấn lấy điện thoại ra bấm một dãy số ra lệnh kiểm tra xem có vấn đề gì không nếu có vấn đề gì hãy lập tức phong tỏa cho tôi đừng bỏ sót bất kỳ người nào có liên quan đến nghe đến đây hải hạo như chết lặng mở quán b a làm sao mà trong sạch được chứ hắn ta quỳ gối lên người tới trước sân khấu thiên soái tôi sai rồi xin hãy cho tôi một cơ hội tôi không biết cô ấy là bạn của anh nếu tôi biết được dù có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám làm chuyện này anh ta giống như một con chó chết không ngừng cầu xin sự thương xót trong bóng tối còn có một người phụ nữ ăn mặc x i n h đ ẹ p khác cô ta chính là cao mã ngọc cô ta đã đến từ lâu chỉ là vẫn luôn quan sát tình hình để tránh bị theo dõi thấy cảnh tượng đó cô ta còn không thèm quay đầu nhìn lại đã bỏ đi chương năm trăm sáu mươi mốt một số tài liệu sau khi giang cung tuấn gọi đồng thời kéo khai h i ể u đình đi rồi nói đi thôi、ừ. khai h i ể u đình gật đầu cùng giang c u n g tuấn rời khỏi quán b a và giang vô s o n g cũng đi theo sau khi bước ra khỏi quán b a giang c u n g tuấn lấy điện thoại di động ra và gọi cho cao mẫn ngọc xin lỗi thuê bao quý khách hiện không liên lạc được giang c u n g tuấn cao mày tại sao lại tắt máy rồi người đi sau chính là giang vô s o n g cho biết ở thủ đô có những mối quan hệ phức tạp mọi đại gia đình và mọi thế lực lớn đều có thái mắt cô ấy nhất định sẽ cẩn thận khi làm bất cứ chuyện gì chuyện một khi bị phát hiện cô ấy sẽ chết chúng ta hãy trở về trước rồi tìm cách sau giang công tuấn không suy nghĩ nhiều nữa anh nhìn khai hiệu đình bên cạnh hỏi an t ố i chưa khai hiệu đình lắc đầu giang cung tuấn đưa cô đến một nhà hàng gần đó và yêu cầu một phòng riêng trong phòng riêng giang cung tuấn hỏi tại sao vậy sao cô lại lưu lạc đến trốn quán bar khai hiệu đình vẫn đang mặc áo khoác của giang cung tuấn cô ấy cầm một ly nước cấm nhấp một ngụm nhẹ cô ấy nói gia đình tôi phá sản ba dượng của tôi đã bỏ trốn để lại cho mẹ tôi rất nhiều nợ tất cả đồ giá trị trong nhà đã đem đi bán hết cả số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi cũng phải đem đi trả nợ nhưng tôi vẫn còn nợ rất nhiều cộng với việc tôi bị phong sắt rồi nên chỉ có thể đến quán bar giang cung tuấn hỏi cô còn nợ bao nhiêu có lẽ vẫn còn nợ khoảng vài trăm triệu tệ khai hiệu đình nói một cách không chắc chắn cô ấy cũng không biết nữa số tiền này là do ba dượng của cô ta vay nay con hắn ta đang bỏ trốn món nợ đang đệ nặng lên mẹ cô nhiều như vậy giang cung tuấn c a o mày ba dượng của cô làm gì vậy khai hiệu đình nói ông ta thành lập một công ty khoa học công nghệ cũng được coi là đằng giá trị giá hàng tỷ tôi cũng không biết ông á làm gì theo như lời mẹ tôi kể ông ta đã xúc phạm một ông lớn liền bị phá sản cả người cũng chẳng thấy tâm hơi tên công ty là gì để tôi xem thử nó là công ty khoa học công nghệ tân dương giang cung tuấn cầm điện thoại bấm một dây số kiểm tra tại sao công ty khoa học công nghệ tân dương phá sản sau đó kiểm tra lại tổng giám đốc công ty khoa học công nghệ tân dương ở đâu hắc long cảm ơn vẻ mặt khai hiệu đỉnh vô cùng cảm kích cô đang nói cái gì vậy cô là con gái của ông khai bây giờ ông khai đã mất rồi thì tôi phải chăm sóc cho cô lần trước tôi đã nói với cô rồi nếu có khó khăn gì thì hãy gọi cho tôi còn nữa cô nói cô bị phong sắt là như thế nào khai hiệu đình bất lực nói ba dượng của tôi nợ rất nhiều tiền chủ nợ còn chạy đến công ty giải trí đòi nợ tôi những người này dường như có chút tiếng tăm công ty hơi sợ hãi nên đã sa thải tôi tôi sẽ xử lý việc này giang cung tuấn h ứ a anh không ngờ rằng loại chuyện này vẫn còn tồn tại ở thủ đô anh phải điều tra kỹ lưỡng vấn đề này thức ăn nhanh chóng được dọn lên ba người họ ăn tối và rời khỏi nhà hàng bên ngoài nhà hàng giang cung tuấn hỏi cô sống ở đâu khai hiệu đình cho biết căn nhà đã được bán để trả nợ giờ tôi cùng mẹ thuê nhà ở ngoại ô tôi đưa cô về khai h i ể u đình vội vàng lắc đầu nói không không tôi có thể tự mình về được rồi cảm ơn anh lần này quần áo này tôi sẽ mặc về giặt xong sẽ gửi lại cho thiên soái phủ nói xong cô quay l ư n g bỏ đi giang cung tuấn cũng không nói nhiều giang vô s o n g đứng bên cạnh hỏi bây giờ chúng ta trở về à? em về trước đi anh đến quân khu giang cung tuấn nói ừ n được thôi anh cẩn thận giang vô s o n g nói sau đó xoay người rời đi mà giang cung tuấn đi đến quân khu trên đường còn gọi hỏi đ ộ c bộ vân mấy ngày trước anh yêu cầu đậu bộ vân điều tra các tướng lĩnh quân khu mấy ngày trôi qua vẫn không có kết quả cuộc gọi nhanh chóng được kết nối giang cung tuấn hỏi kết quả điều tra thế nào xếp giang anh đang nói đến vị trí của viện nghiên cứu hay là tướng quân của quân s í c h diễm tôi hỏi tất cả viện nghiên cứu vẫn chưa có tin tức các tướng quân của quân s í c h diễm vẫn đang trong quá trình điều tra theo điều tra được biết các tướng quân này trong khoảng thời gian này đang thu dọn tàn dư xóa dấu vết của một số việc đã làm trước đó nên khá khó khăn trong việc điều tra bao lâu sẽ có kết quả chắc tầm hai ngày nữa càng sớm càng tốt sau một hồi trao đổi giang cung tuấn cúp điện thoại anh rất nhanh đã đến khu quân sự quân nhân trong quân khu túi chào anh suốt quảng đường đi khu quân sự văn phòng thiên x o á i giang c u n g tuấn ngồi trên ghế văn phòng trong văn phòng có bốn năm vị tướng quân một sao đang đứng giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn vài người hỏi sau khi thiên tử chết ai chịu trách nhiệm về quân xích diễm triều dân bước lên trước nói là tướng quân mã phụ trách gọi anh ấy đến gặp tôi giang c u n g tuấn nhẹ giọng nói anh ta đã đọc được thông tin của các tướng quân ở quân xích diễm tướng quân mã tên đầy đủ là mã sĩ luân năm mươi lăm tuổi là tướng quân cấp bậc bà sao、Rõ. anh lui xuống trước đi giang cung tuấn nhẹ nhàng xua tay sau đó những vị tướng này đã rời khỏi văn phòng tuy nhiên triều dân lại không rời đi giang cung tuấn liếc anh ta một cái hỏi sao còn có chuyện gì không triều dân cười nói thiên x o á i có phải đang giải quyết những bệ đảng còn lại của thiên tử không giang cung tuấn nhìn hướng dân có hơi hứng thú cười nhạt hỏi cậu đang nói cái gì vậy cái gì mà bệ phái còn lại chứ đều là phục vụ nhân dân cả nhưng quân xích diễm đương nhiên sẽ được chấn chỉnh lại tôi không muốn trong hàng ngũ của chúng ta lại có sâu có mọt thiên x o á i tôi có một số bằng chứng trong tay triều dân thì thảo h ư m g i a n g cung tuấn cảm thấy hứng thú triều dân lấy ra một cái usb đưa cho anh ta nói những thứ này đều là do tôi lén lút thu thập nhiều năm liên quan đến rất nhiều các tướng quân lão luyện nhiều năm qua tôi không dám giao nộp chỉ là sợ là sẽ gặp rắc rối giang cung tuấn xem qua anh không lập tức nhận lấy mà nhàn nhạt hỏi lẽ nào hiện tại anh không sợ sao triều dân nghiêm mặt nói anh từng là long vương ở nam c ư ơ n g không phụ trách ở thủ đô tôi tin rằng anh sẽ không giống người khác tôi cũng biết nếu anh giao những tư liệu này nhiều người sẽ bị bắt quốc gia cũng sẽ không ra tay một cách dễ dàng bây giờ anh nhậm chức tôi tin rằng anh sẽ không phụ lòng và sẽ cải chính ừ n anh lui xuống trước đi giang c u n g tuấn cất chiếc gú s b đi, tay xô nhẹ hướng dân quay người và rời đi sau khi rời khỏi văn phòng trên trán đã lâm tấm mồ hôi anh ta cũng sợ giao những thứ này có thể tương lai của anh ta sẽ bị hủy hoại và thậm chí anh ta sẽ trả thù tuy nhiên anh ta đã hỏi thăm về tính cách của giang c u n g tuấn cũng biết một số nội tình bên trong vương minh đã đẩy giang công tuấn ra để rét thiên tử nhưng giang cung tuấn vẫn còn sống và đã trở thành thiên soái điều này cho thấy rằng anh ta sẽ hành động và chỉnh đốn thủ đô này trước cuộc tổng t u y ể n cử anh chọn tin tưởng vào giang cung tuấn nếu giang cung tuấn dợ trò gì vậy thì anh ta cũng đành chịu thôi giang cung tuấn nhìn chiếc usb trong tay muốn xem trong đó có cái gì cắm vào máy tính liền nhớ tới cái gì đó nhanh chóng rút ra đây từng là văn phòng của thiên tử và anh ta chưa bao giờ sử dụng máy tính này không chừng máy tính có vấn đề quay về xem sẽ an toàn hơn anh đang dựa vào ghế suy nghĩ điện thoại lúc này rung lên vào anh lấy điện thoại di động ra đó là tin nhắn từ một số l ạ tối nay xảy ra chuyện gì khi giang cung tuấn nhìn thấy nó anh ấy biết đó là cao m ẫ n ngọc đã xảy ra một số chuyện hãy tìm cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau đợi tin từ tôi anh nhanh chóng trả lời tin nhắn chương năm trăm sáu mươi hai thật sự là ông nội mã sĩ l u ô n không ở trong khu quân sự sau khi nhận được thông báo anh ấy đã lập tức đến nửa giờ sau ông ta xuất hiện ở trước mặt giang cung tuấn thiên soái ông ta vội vã chạy tới mồ hôi nhễ n g ạ giang cung tuấn liếc mắt nhìn người đàn ông năm mươi tuổi cái trước mặt đây là vị tướng cấp bậc ba sao và là vị chỉ huy thứ hai của quân xích diễm sau khi thiên tử qua đời ông tạm thời quản lý quân xích diễm tướng quân mã giang cung tuấn nhìn ông ta thiên soái anh có gì dặn dò tôi mã sĩ luân mặt đầy mồ hôi nhưng cũng không lo. giang cung tuấn hỏi tướng quân mã thành phố nào an toàn nhất ở đại lan không chút do dự mã sĩ luân nói là thủ đô đúng vậy thủ đô quân xích diễm c h â n thủ ở đây nhưng tại sao tôi nghe nói rằng sau cái chết của thiên tử rất nhiều chuyện đã xảy ra ở thủ đô vẻ mặt thờ ơ của giang c u n g tuấn khiến toàn thân mã sĩ l u ô n r u n lên không khỏi hỏi thiên thiên x o á i ý của anh là giang c u n g tuấn nhàn nhạt nói hình như có một công ty tên là công ty khoa học công nghệ tân minh cách đây một thời gian công ty khoa học công nghệ tân minh đột nhiên phá sản và ông chủ đã bỏ trốn con gái ông ấy là ngôi sao của một công ty giải trí những người chủ nợ đến công ty giải trí để đòi tiền công ty này sợ người đến đòi nợ liền đuổi ngôi sao này ông nói thử xem nếu ông là người chân chính thì muốn đòi nợ đương nhiên phải tìm đến luật pháp tại sao lại để tìm công ta Công ty này ty tại sáng a o lại sợ chứ? c i gì, c ò có chuyện tức như luân vậy vẻ sao? sĩ Mã lộ i chửi ậ n thủ rùa, ở đô mai à lại Thiên xoái cứ yên tâm. Tôi sẽ đi kiểm có chuyện cứ như vậy. yên tâm. t sẽ r ngay. Sáng a m tôi đ ả muốn bảo sẽ đ i ề tra luật, trừng phạt tuyệt rõ ràng. Nếu nghiêm có khắc, vi phạm pháp luật, sẽ bị đ i k h ô g biết a o g ờ xem mai, muốn nhẹ. Sáng mai, tôi i b kết quả giang cung tuấn nói một câu rồi đứng dậy rời đi mặc dù đã lệnh cho người đi điều tra từ trước nhưng anh ta vẫn cảm thấy không ổn nên đặc biệt đến quân khu sau khi anh ta đi mã sĩ luân thở phào n h ả nhóm thợ mới thì hăng thợ già biết việc đây là quy luật đã có từ xa xưa ai lên chức hay sau khi lên chức đều làm những chuyện như thế này ông ta cũng bắt đầu lo lắng sau đó ông nhanh chóng trở về văn phòng của mình trong vòng mười phút tất cả đều phải có mặt để họp giang cung tuấn không quan tâm mã sĩ luân điều tra như thế nào anh trở về thẳng dinh thự thiên soái lần này đến gặp cao mẫn ngọc nhưng lại gặp chuyện anh ấy cũng có chút t i ế c n u ố i sau khi trở về thì liên lạc lại với cao mã ngọc hy vọng tối nay có thể gặp nhau và sớm giải quyết sự việc cao mã ngọc trở lại tứ hợp viện của cao nghị cao nghị cũng rất lo lắng khi biết rằng không gặp được giang c u n g tuấn đúng lúc này điện thoại của cô rung lên nhấc điện thoại lên nhìn một cái cô nói giang c u n g tuấn lại hẹn gặp tôi lần này là ở bãi đậu dưới tầng hầm của quảng trường quảng thành 11 giờ tối tôi sẽ đi với cô cao nghị không nhịn được nói ông ta lo lắng rằng nếu cứ kéo dài thì sẽ có chuyện xảy ra ông ta phải gặp giang c u n g tuấn càng sớm càng tốt và đạt được thỏa thuận hợp tác với giang c u n g tuấn như vậy ông ta mới có thể cứu sống chính bản thân mình cao mẫn ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói được tôi sau khi giang công tuấn quyết định thời gian anh ấy bắt đầu cải trang đi ra ngoài lần này anh ta cải trang thành một bảo vệ và lặng lẽ rời khỏi dinh thự thiên x o á i sau khi rời đi anh ta quay xe vài lần và thay một vài bộ quần áo sau đó đến bãi đậu xe dưới hầm của quảng trường v ạ n thành anh ngồi trong chiếc ô tô màu đen lấy điện thoại di động ra xem cách m ộ ư ơ i một giờ còn m ộ ư ơ i phút anh không n ổ i kiên nhãn chờ đợi cao nghị và cao mất ngọc cả hai đã đến bãi đậu xe dưới hầm trước đó từ rất lâu ngồi trên một chiếc xe công vụ màu đen thưa ngài không có ai theo chúng ta ư cao nghị gật đầu ra lệnh liên hệ với giang công tuấn cao mãn ngọc ngay lập tức liên lạc với anh ta đến rồi biển số xe ba cô ấy nhắn biển số xe của cô ấy giang c u n g tuấn xuống xe liếc nhìn xung quanh nhìn thấy biển số xe bước tới gõ nhẹ cửa xe cửa xe mở ra giang c u n g tuấn tiến vào h à n g ghế sau ngồi ở hàng ghế sau là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi gần năm mươi tuổi mặc áo khoác đen đội mũ đeo kính dâm đầu túi găm không nhìn rõ mặt cao m ã n ngọc ngồi ở ghế lái cô cũng ngụy trăng và đeo kính dâm nên không nhìn rõ mặt cô xoay người tháo kính dâm xuống liếc nhìn giang công tuấn đội mũ Cười、nói, giang cung tuấn chúng ta lại gặp nhau. Giang Cung tuấn liếc cô một cái. Chính cô Cao chiếc Cung nhau. khiến anh vấp ngã. Anh lại nhìn hàng ghế nhàn nhạt thật Nghị tháo kính Giang Tuấn này ngã. người đàn ông nói, lớn trên、mặt. Giang、cung、Tuấn gặp gái ta một trẻ mặt mặt. sau, lại lại lộ đi. vấp râm đã ở bây giờ mới thấy được diện mạo thực sự vào cao nghị không nổi bật trông hơi bình thường không giống một người đứng trên kim tự tháp quyền lực giang cung tuấn trên môi cao nghị mang theo nụ cười nói ta đã từng nghe nói về tên của cậu đã lâu nhưng cuối cùng hôm nay mới nhìn thấy ông là cao nghị là ông cao người đứng sau thiên tử giang cung tuấn hỏi t n g cao nghị nói giang cung tuấn hỏi ông thuộc về cổ môn lần này gặp tôi có chuyện gì sao như đã nói mỗi người một ý nếu có việc gì thì nói nếu không tôi sẽ rời đi giang cung tuấn đã biết rằng cao nghị muốn gặp anh ấy là vì muốn hợp tác với anh ấy bây giờ anh chỉ giả vợ như không biết gì cao nghị cười và nói không có cái gì gọi là kẻ thù vĩnh viễn cả tôi tìm cậu lần này là vì muốn hợp tác với cậu cao nghị trực tiếp giải thích ý định của mình ồ hợp tác giang cung tuấn cười nhạt nói hợp tác như thế nào giang cung tuấn các cậu đều là những người nhạy bén không nên q u a n co cao mãn ngọc nói không phải vương đưa anh lên chức để loại bỏ anh cao sao hiện tại anh đã mạnh như vậy rồi muốn giết ông cao dễ như trở bàn tay ông là một người khôn ngoan ông ấy muốn ổ n tại và hợp tác với anh ông ấy chỉ có một yêu cầu đó là anh hãy tha cho ông ấy giang cung tuấn hỏi tạm thời tôi sẽ không nói chuyện hợp tác hay không hợp tác cho tôi hỏi ông một câu nói trước cho ông biết người thực lực có phải là ông nội của tôi không đúng cao nghị không có phủ nhận nói là giang thời được giang thời nhắc nhở tôi mới nghĩ tới việc phối hợp với cậu hôm giang cung tuấn khó hiểu hỏi ông nội ta nhắc nhở anh ừ cao nghị nói giang thời nói lần này tôi chết chắc tôi chết để thủ đô tạm thời yên ổn ông ấy nói tôi nhất định phải chết trong tay anh nhưng ông ấy lại nói rằng nếu tôi có thể nghĩ ra cách để bảo vệ bản thân thì lúc đó tôi sẽ sống sót cách để bảo vệ bản thân bây giờ là cậu không giết tôi tôi muốn cậu không giết tôi và hợp tác với cậu nghe đến đó giang cung tuấn vẫn khó hiểu ông của anh là người như thế nào một bên tạo ra rắc rối cho anh ta một bên âm thầm giúp anh bây giờ là để cao nghị hợp tác với anh ta anh ta không hiểu một chút nào suy nghĩ một hồi anh hỏi ông muốn hợp tác như thế nào trước khi đến cao nghị đã thảo luận với cao mẫn ngọc giang cung tuấn không thiên x o á i tôi muốn cô cùng tôi diễn một kẻ ảnh diễn gì chứ tôi đã tìm được một tên thuộc hạ giả làm tôi để cho cậu giết tôi còn tôi thì ẩn mình trốn một năm để cho an toàn cậu cũng đừng truy sát tôi đổi lại tôi sẽ cho cậu tất cả những tin tức mà cậu muốn khoe miệng giang cung tuấn n h t lên cười nhạt vốn định hợp tác với cao nghị nay cao nghị chủ động đề xuất nên anh rất yên tâm anh n l dê đ i ề u này không phải là không thể điều kiện của tôi rất đơn giản tôi cần thông tin của mọi người trong cổ môn cao nghị gật đầu không sao tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả những gì tôi biết giang cung tuấn lại hỏi chủ nhân của ông là ai có phải là mộ dung xuân không tôi không biết cao nghị gật đầu và nói tôi chỉ biết rằng biệt danh của chủ nhân tôi là c ổ ma ông ấy luôn đ e o mặt nạ tôi chưa bao giờ thấy được khuôn mặt thật của ông ấy tôi thậm chí còn không biết đó có phải là nam hay là nữ tôi chỉ biết rằng sư phụ của tôi trong cổ môn có địa vị cao và quyền lực lớn chỉ đứng sau người đứng đầu thủ lĩnh là ai tôi không biết thủ lĩnh hành động rất bí ẩn mỗi lần gặp mặt tôi chỉ có thể nhìn thấy ông ta từ phía sau ông ta là ông chủ của cổ môn hiện tại hơn nữa sư phụ của tôi cũng nghe lời anh ta mối quan hệ giữa ông tôi và cổ môn là gì mối quan hệ hợp tác cao nghị nói không biết giang thời và sư phụ đã giao ước cái gì mà ông ta đã bắt đầu giúp lãnh đạo lập kế hoạch và bố trí bắt đầu từ khi nào cao nghị suy nghĩ một chút rồi nói đó là khoảng mười năm trước sau khi nhà họ giang bị hỏa hoạn t i ê u d ủ i chương năm trăm sáu mươi ba cao nghị là một trong những người phụ trách chính của cổ môn và ông ta biết rất nhiều thông tin nội bộ để tồn tại ông ta đã hợp tác với giang c u n g tuấn và nói cho giang c u n g tuấn tất cả những gì ông ta biết điều này bao gồm lăng mộ của t r i ê u tử vương lăng mộ của t r i ê u tử vương đã bị đánh cắp từ lâu chiếc hộp khai quật được trong mộ cổ cũng sớm đã rơi vào tay giang thời giang thời đã sắp xếp để ông ta mang chiếc hộp cho giang c u n g tuấn nhân cơ hội giao cho giang c u n g tuấn thiên tử cũng chỉ là một con cờ mà thôi một quân cờ mà giang thời bắt đầu đưa ra từ mười năm trước quân cờ này có thể hy sinh bất cứ lúc nào giang cung tuấn nghe xong lời này không khỏi hít sâu một hơi xét theo lời nói của cao nghị ông nội của anh ấy có thực lực từ m ộ ư ơ i năm trước nhưng anh ấy không thể hiểu tại sao ông nội của anh ấy lại nhìn gia đình mình bị thiêu chết chẳng lẽ nào gia đình chưa chết sao bị thiêu chết chỉ là hạo ảnh giang cung tuấn nghĩ là có thể vì xua khi anh được đường sở vì cứu anh không biết gì về chuyện trước đó nữa anh luôn cho rằng nhà mình bị thiêu chết nhưng chưa từng nhìn thấy thi thể của người nhà nếu ông nội thực sự có năng lực có thể cứu người âm thầm cứu người nếu anh muốn biết điều này cách duy nhất để biết là gặp ông nói ông đang nghiên cứu chất độc cổ và biến đổi nó thành một loại virus sinh hóa ông muốn làm gì giang cung toanh ngoài và tại sao ông lại muốn thành lập một nhóm có tuổi đời hàng thế kỷ hai cao nghị nói điều này có liên quan đến võ công m à thủ lĩnh luyện tập thủ lĩnh luyện công pháp bộ công pháp này tuy rất tàn nhân tuy rất mạnh nhưng nó không hoàn chỉnh thủ lĩnh đang nghiên cứu độc cổ chính là muốn nâng cao sức mạnh của công pháp nhân t i ệ n sử dụng virus sinh hóa được tạo ra từ chất độc cổ ông ta muốn xây dựng một lực lượng vũ trạng hùng mạnh không sợ chết và việc thành lập một công ty chính xác là mở đường cho việc tiếp theo trong thời đại ngày nay đất nước giàu mạnh người có tiền ngày càng nhiều mở một công ty dược phẩm và độc quyền khi chỉ còn lại một công ty dược phẩm ở đại lan và thậm chí trên thế giới về việc cung cấp thuốc gì cho con người chỉ cần tổ chức này nói một tiếng là được sẽ dễ dàng hơn nhiều để kiểm soát nhiều người hơn hu nghe vậy giang cung tuấn không khỏi há h ố c mồm không rồi điều này thực sự là quá điên rồ đồng thời anh ấy cũng luôn cuống sau khi hít một hơi thật sâu anh ấy hỏi hóa công ma điện là vo công gì và nó có thể liên quan đến chất độc cổ như thế nào cao nghị lắc đầu nói chuyện đó thì tôi không biết mặc dù tôi là đệ tử của cổ ma và sư phụ của tôi là người quan trọng của cổ môn tôi thực sự không biết nhiều về thủ lĩnh và sư phụ、um. giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu anh tin rằng cao nghị không nói dối vì ông ta đã nói rất nhiều nội tình rồi nên không cần phải giấu g i ế m điều gì khi quay lại đưa cho tôi danh sách của cổ môn tôi sẽ quay trở về bản kế hoạch và hành động tôi sẽ hành động sau khi ông bị g i ế t giang cung tuấn không nói nhiều, nói xong lời này liền xuống xe sau khi xuống xe cao mẫn ngọc hỏi thưa ông ông nghĩ giang cung tuấn có đáng tin tại không vẻ mặt cao nghị trở nên trịnh trọng nói tôi không biết nhưng bây giờ tôi không còn cách nào khác tôi chỉ hy vọng rằng tôi đã giúp đỡ giang cung tuấn rất nhiều đến lúc thực sự có nguy hiểm giang thời sẽ ra tay cứu mạng tôi theo quan điểm của cao nghị mối đe dọa thực sự không phải là giang cung tuấn mà là giang thời cho tới bây giờ hắn cũng không biết giang thời cùng thú lĩnh đã đạt được thỏa thuận gì mà tại sao lại để người ngoài đứng lên chỉ đạo đi thôi trở về đi vâng cao mẫn ngọc lái xe đi giang cung tuấn cũng trở lại xe anh lấy ra một điệu thuốc châm lửa sau khi hút thuốc xong cao nghị và cao mẫn ngọc cũng đã rời đi một lúc lâu vì vậy anh ta lái xe và quay trở về thiên tử phủ đường sở vị và giang vô s o n g chưa ngủ hai người đang đợi giang cung tuấn trở về giang cung tuấn trở về đi vào phòng khách thản nhiên c ở i mũ trên đầu xuống sao rồi cả hai đồng thời đứng lên và đồng thanh giang cung tuấn vẻ mặt trịnh trọng nói chính miệng cao nghị không định chính là ông nội của tôi nói cho cao nghị ông nội của tôi đã chuyển cho cao nghị một chỉ thị cứu mạng dặn dò cao nghị hợp tác với tôi để sống sót ồ thật sao giang vô xong hỏi giang thời nói gì với cao nghị giang cung t u ấ n đem những lời của cao nghị kể ra hết ngay vậy giang v ô s o n g sở sở cảm trên mặt lộ ra vẻ trầm tu thật là kỳ quái chính xác là giang thời muốn làm cái gì ông ta là người như thế nào đường sở vi cũng không hiểu cô luôn cho rằng giang thời là người tốt sẽ không làm hại giang cung tuấn nhưng bây giờ suy đoán của giang vô song đã được xác nhận cô cũng không hiểu giang thời người như thế nào giang cung tuấn nhìn giang vô song hỏi vô song em cho rằng ông nội chúng ta muốn làm cái gì giang vô song đảo m ặ t nói em không phải thần làm sao biết được quên đi anh đừng nghĩ nhiều nữa cũng đã muộn đi ngủ đi giang n g ậ t xoay người rời đi con đường sở vị nằm lấy tay giang cung tuấn an ủi chồng à, ông nội chắc không là người xấu đầu tuy rằng ông ấy thân với cổ môn thật nhưng ông ấy cũng đang nghĩ cho anh mà xem ra ông ấy đang mở đường cho anh mở đường cho anh ừ nghĩ đi ông nội kêu cao nghị tới hợp tác với anh đây không phải là mở đường cho anh bây giờ anh đã là thiên x o á i sau khi hợp tác với cao nghị anh có thể biết thêm nhiều thứ và có việc để làm có như vậy công lao của anh mới tăng lên có lẽ ông nội muốn anh làm vương đường sở vi phân tích em thông minh hơn rồi đấy còn có thể nghĩ ra cái này nhưng không hẳn là không thể giang c u n g tuấn khẽ lạc đầu đừng nghĩ nhiều nữa đi ngủ đi đường sở vị đứng dậy kéo giang c u n g tuấn trở lại phòng sau khi trở về phòng giang c u n g tuấn nằm ở trên giường hai tay trống sau đầu ngơ ngác nhìn trần nhà và đường sở vị đi tắm chồng ơi giang c u n g tuấn chăm chú suy nghĩ mọi chuyện một tiếng kêu vang lên giang c u n g tuấn vừa nghe thấy tiếng liền thấy đường sở vi quấn khăn tắm đi ra khuôn mặt thanh tủ của cô ấy t n g đỏ cô ấy mảnh mai và quyến rũ cô đi tới kéo giang c u n g tuấn đang nằm xuống thúc giục mau đi tắm đi anh cũng lớn rồi không còn trẻ nữa đến lúc phải tính đến chuyện con cái rồi chồng à anh thích con trai hay con g á i nửa câu đầu tiên của đường sở vi khiến trái tim giang c u n g tuấn s a o xuyến nhưng nửa câu sau khiến giang c u n g tuấn buồn bã con cái bây giờ y đình thi đang mang thai anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết chuyện này chồng anh đang suy nghĩ gì vậy đi nhanh đi đường sở vi đỏ mặt trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng s、so、a vi giang c u n g tuấn n g ồ i ở mép giường trên mặt lộ ra vẻ xấu đường sở vi hỏi làm sao vậy có điều anh nghĩ anh không nên giấu diễm em vẻ mặt giang cung tuấn trở nên nghiêm trọng ho anh biết nếu anh nói ra đường sở vị nhất định sẽ rất tức giận thậm chí là nổi cáu nhưng nếu anh không nói ra mà c ứ giầu dếm như vậy thì quả là không tôn trọng đường sở v ị có chuyện gì vậy ý thì a đình thị cô ấy cô ấy giang cung tuấn do dự cô ấy có chuyện gì nói cho em biết cô ấy mang thai Gì? đường sở vị trầm mặc tại chỗ nhất thời không phản ứng kim lúc trước giang vô song có đề cập đến chuyện này với cô nhưng c ậ nghĩ giang vô song đang nói đùa không để tâm bây giờ giang c u n g tuấn nói ra cô sửng sốt cô đứng nguyên tại chỗ đôi mắt mở s ư ơ n g nước mắt từ khỏe mắt lan dài chương năm trăm sáu mươi bốn tại sao lại có thai đường sở vi khóc lóc thảm thiết so vi giang c u n g tuấn nước mắt lưng t r ò n g nhìn đường sở vị trong lòng vô cùng tự trách mình cố gắng biện hộ em không thể trách anh anh cũng chỉ là bị gài thôi ai ngờ lại xảy ra chuyện này giang c u n g tuấn mấy ngày nay đều nghĩ đến chuyện này nhưng không biết phải làm sao anh ấy rất dối và mâu thuẫn tôi là cái thứ gì cơ chứ đường sở vì lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nói đơn giản thế này anh cũng không phải không có tiền để cô ấy sinh ra và rồi lấy đứa con về nuôi sau đó cho cô ấy một khoản tiền coi như đẻ mướn giang c u n g tuấn có hơn i g ẩ n người anh không ngờ rằng đường sở vi sẽ nói ra lời như vậy nhanh đi tầm rửa cô đẩy giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn thất thần đi vào phòng t ắ m c ò n đường sở vi yếu ớt ngồi trên giường cô ấy có thể làm gì khác bây giờ ngay khi y đình thi sinh xong cô ấy sẽ đưa đứa bé đi chỉ cần giang c u n g tuấn ở bên cạnh cô ấy thì cô ấy có thể chịu đựng được những điều này giang công tuấn đã sớm tầm xong trước khi anh đi ngủ đường sở vị đã kéo anh đến bên giường chủ động hôn em em cũng muốn sinh con cho anh cô ấy nhiệt tình chủ động và điên cuồng đêm lặng lẽ trôi qua sáng hôm sau giang c u n g tuấn tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh không có ai anh đứng dậy trong nghi hoặc mặc quần áo bước ra khỏi phòng và vào sân đường sở vị đã tập luyện trong sản đường sở vị cũng nhận thấy sự xuất hiện của giang c u n g tuấn nhưng không dừng lại mà tiếp tục luyện khí công thực lực hiện tại của cô vẫn còn rất yếu không đủ để giúp giang c u n g tuấn cô phải trở nên mạnh mẽ hơn chỉ có như vậy mới có thể theo kịp tốc độ của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn không nhìn được bao lâu thì điện thoại liền văng lên là từ quân khu gọi đến giang c u n g tuấn nghe điện thoại thiên soái sự việc đã được điều tra rõ ràng tất cả những người có liên quan đã bị bắt xin anh chỉ thị đó là mã sĩ luân tối hôm qua giang c u n g tuấn đã nói với ông ta cho nên ông đi điều tra không ngừng nghỉ suốt một đêm liền điều tra ra Úm.、Um. giang c u n g tuấn nhẹ dọn g nói tôi sẽ đến quân khu ngay lập tức giang c u n g tuấn đứng vậy trao hỏi đường sở vị nói sở vĩ anh đến quân k h trước anh đi, đi. đường sở vì nói giang c u n g tuấn bước ra ngoài trước cửa có một chiếc xe quân sự đang đậu anh chuẩn bị bước vào thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm một chiếc áo khoác đi đến nhưng bị bảo vệ chặn lại anh lập tức bước tới khi khai hiệu đình nhìn thấy giang c u n g tuấn đến cô ta chào hỏi anh ta hét lên đại ca giang giang c u n g tuấn đi tới ngăn bảo vệ nói lùi xuống đi rõ một số bảo vệ đã rút lui khai hiệu đình đưa quần áo trong tay cô trên khuôn mặt n ở đủ cười lộ ra hai cái lún đồng tiền nói tôi đã giặt quần áo cho anh rồi giang công tuấn nhận lấy nói ta đã phải người đi điều tra chuyện của gia đình của võ tôi chuẩn bị đi quân khu hỏi rõ chi tiết cô đi với tôi đi nhanh như thế sao khai hiếu đình sửng sốt giang c u n g tuấn mới biết chuyện này tối hôm qua chỉ một đêm thôi mà đã điều tra ra được rồi rõ ràng tốc độ này quá nhanh đúng không sau một cú sốc nhẹ cô ấy nói ừ đi nào giang c u n g tuấn quay người vây tay với xe quân sự phía tài xế lái xe lên và dừng lại trước mặt giang c u n g tuấn cả hai lên xe chẳng bao lâu anh đã đến tổng bộ của quân x í diễm văn phòng của thiên soái giang cung tuấn ngồi trên ghế văn phòng còn khai hiệu đỉnh thì n g ồ i ở một bên sau mã sĩ luận đã đợi rất lâu ông ta thức trắng đêm và ở lại khu quân sự ông ta đưa thông tin và nói thiên x o á i tất cả đều ở đây công ty khoa học công nghệ tân minh đã phá sản việc này có lẽ là cuộc tranh đấu giữa một số gã công nghệ khổng lồ công ty khoa học công nghệ tấn minh đã làm chủ một công nghệ hoàn toàn mới một gia tộc muốn mua tại một giá thấp nhưng bị từ chối vì vậy họ mới dùng những cách sai lầm giang cung tuấn nhìn kết quả trong các tài liệu lịch sử của sự việc được ghi lại rất chi tiết công ty khoa học công nghệ tân minh không phải là công ty dẫn đầu trong số các công ty công nghệ trong nhiều năm họ đã nghiên cứu các công nghệ mới và cuối cùng đã tạo ra một bước đột phá đáng kể khi công ty khoa học công nghệ tân minh định lập nghiệp công nghệ mới này đã bị nhà họ đào dòm ngò đến gia tộc nhà họ đào cũng là một gia tộc lớn ở thủ đô chủ yếu kinh doanh các sản phẩm công nghệ các công ty công nghệ của nhà họ đào cũng là những công ty tiên tiến nhất trong nước nhà họ đào biết được công ty khoa học công nghệ tân minh đã làm chủ được công nghệ mới và định bỏ ra vài triệu để mua nó nhưng bị từ chối do đó n vì vậy, khai hiệu đình đã bị đuổi và không còn cách nào khác là phải đến quán bar để hát sau khi đọc nó giang cung tuấn ném thông tin cho khai hiếu đình và nói cô đọc di khai hiệu đình nhìn nó và mã sĩ luân nói tiếp thiên soái người lên kế hoạch làm một quản lý của công ty công nghệ nhà họ đ à o người này tên là đào hải con trai của chủ gia đình nhà họ đ à o người này đã bị bắt giang cung tuấn liếc nhìn mã sĩ luân nhàn nhạt nói được ông lui xuống trước đi giờ mã sĩ luân xoay người rời đi sau khi đi ra khỏi phòng làm việc trên trán ông ta đã xuất hiện mồ hôi ông ta lau mồ hôi rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó khai hiệu đình đã xem xong giang cung tuấn hỏi cô cảm thấy có vấn đề không khai hiệu đình suy nghĩ một chút mới nói một đứa con trai của một gia tộc có thể làm nhiều chuyện như vậy sao các bậc tiền bối trong nhà họ rào hẳn là đã tham gia vào chuyện này hiện tại một người đã bị đến tôi ưng、um. giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu để làm một công ty có khối tài sản hàng tỷ đồng phá sản chắc chắn không đơn giản chút nào chắc hắn đã phải sử dụng rất nhiều mối quan hệ anh lấy điện thoại ra và gọi cho triều dân đến văn phòng của tôi không bao lâu sau triều dân xuất hiện thiên x o á i anh có gì căn dặn giang cung tuấn ném thông tin từ cuộc điều tra của mã sĩ luân cho triều dân và nói đọc xem có vấn đề gì không triều dân nhìn một cái sau đó nói phải có vấn đề một giám đốc một cậu ẩm, làm cậu là s vậy. Vậy, anh ta kịp thời nói thiên soái mã tướng quân có cấp bậc ba sao tôi không có quyền điều tra cho dù có vấn đề gì tôi cũng cần anh ra văn bản và có dấu mục thì mới có thể điều tra là tôi giao cậu cứ làm giang c u n g tuấn nhẹ giọng nói anh ta như là có một cây kiếm thậm chí có thể chém được chỉ huy của một đội quân huống hồ chỉ là là một vị tướng ba sao sau khi kiểm tra tôi sẽ báo cáo và đến để đóng dấu đúng gật đầu về triều dân anh cảm thấy nhẹ nhõm với lời nói của giang c u n g tuấn t r ư n g năm trăm sáu mươi lăm sau khi triều dân nhận được lệnh của giang c u n g tuấn anh ta nhanh chóng rời đi giang c u n g tuấn nhìn khai hiệu đình đang ngôi ở một bên hứa đừng lo lắng chuyện này tôi nhất định sẽ kiểm tra bất kể là ai có liên quan tôi nhất định sẽ không dễ gì thà cho họ khai hiệu đình nói với vẻ mặt biết ơn anh giang thiên x o á i thật sự cảm ơn anh nếu không có anh tôi thật sự không biết nên làm thế nào nếu không có anh tôi sợ ngày hôm qua giang cung tuấn nhẹ nhàng xua tay và ngắt lời cô cô là con gái của ông khai là con gái của anh hùng việc của cô là việc của tôi tôi đã nói nếu có có việc gì thì gọi cho tôi tôi biết rồi tôi sẽ làm như vậy khai hiệu đình mỉm cười hôm này có việc gì không tôi đưa cô về trước giang cung tuấn đã không còn việc trong khu quân sự lên kế hoạch đưa cô ấy về trước khai hiểu đình suy nghĩ một hồi rồi nói hiện tại không có gì cả tôi định quay về t r ở tin vui của anh trong thời gian này mẹ tôi rất lo lắng cho ba tôi lo lắng rằng ông đã bị trong cuộc điều tra đêm qua người ta vẫn chưa tìm ra tung tích ba d ư ờ n g của cô giang cung tuấn cho biết tôi sẽ điều tra ra càng sớm càng tốt không chỉ sử dụng các kênh chính thức mà còn sử dụng các kênh khác để tìm ra tung tích của ba cô càng sớm càng tốt khi có tin tức tôi sẽ thông báo cho có ngay lập tức vậy cảm ơn đi thôi tôi đưa cô trở về trước giang cung tuấn bước lên trước rời khỏi văn phòng với khai hiếu đ ỉ n h sau khi bước xuống tòa nhà văn phòng anh đích thân lái xe quân sự trở khai tiểu đỉnh trở về gia đình cô ấy vốn là một người giàu có cô ấy là một ngôi sao lớn và cô ấy cũng kiếm được rất nhiều tiền nhưng bây giờ tất cả những t h ứ có giá trị trong nhà ngôi nhà đều đã bị bán tiền tiết kiệm của cô cũng được bị để trả nợ hiện hai mẹ con cô đang thuê một căn hộ ở ngoại ô khu vực này được gọi là một thành phố cổ nó được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước và nơi đây được coi là khu phố cổ nhưng dù vậy ở thủ đô giá thuê trong khu phố cổ không hề rẻ sau khi đến thành phố cổ khai hiệu đình chỉ vào tòa nhà ngay phía trước dân cư bảy tám tầng trước mặt và nói trong khoảng thời gian này mẹ con tôi sẽ sống ở đây anh giang anh cứ dừng ở đây tôi tự đi lên được tôi đi lên xem một chút giang cung tuấn nói anh không biết còn ai trong nhà của ông khai nữa chỉ biết rằng ông ta có một đứa con gái cho đến lần cuối cùng nhìn thấy khai hiệu đình ở nam cương anh ấy vẫn chưa biết về một số chuyện của ông khai lúc trước chỉ biết ông ta mâu thuẫn với vợ vợ cảm thấy ông là kẻ bội bạc cờ bạc đầu độc cuối cùng bị nợ nần chống chết rồi mất tích vợ đem theo con gái đi tái hôn mặc dù hiện nay nhà nước đã vào cuộc để làm rõ tuy nhiên anh cảm thấy rằng anh vẫn cần phải nói về nó ông khai là một anh hùng dân tộc một anh hùng dân tộc không phải là một tên i khốn giang cung tuấn cứ khăng khăng muốn đi lên nhưng khai hiểu đình cũng đành nhẹ nhàng gật đầu cô đi trước dẫn đường giang cung tuấn đi theo sau tầng bảy ở lối đi một vài người đàn ông mặc đồ đen đi tới ông chủ có thật sự là chỗ này không đúng vậy theo nguồn tin tức rất đáng tin cậy là vậy chỉ cần bắt được hai mẹ con chúng ta sẽ giàu to không có gì nguy hiểm phải không có cái gì nguy hiểm cơ chứ ta đã điều tra bọn họ không có trong lưng đây là người bị nhà họ đào hạ lệnh bắt giữ cho dù bọn họ có người trong lưng thì lẽ nào nhà họ đào không đủ mạnh sao vài người vừa nói vừa đi ngay sau đó hắn ta đi đến một cánh cửa phòng đóng chặt một người đàn ông bốn mươi tuổi đi đầu liếc nhìn số nhà và nói đây rồi đại ca em sẽ gõ cửa một đàn em bước tới và gõ mạnh vào cửa ai đấy trong phòng vang lên tiếng trả lời người cung cấp khí đốt mở cửa đây là căn nhà mà mẹ còn khai h i ể u đình thuê mẹ cô đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn giữ được thanh xuân trông như một phụ nữ ngoài ba mươi bà đeo tạp dề đang quét sàn trong bếp b à cau mày khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài chúng tôi không có kêu khí đốt cốc cốc cốc mau mở cửa tiếng gõ cửa bên ngoài càng ngày càng lớn hắn ta thậm chí còn đá vào cửa lúc này lạc h à anh mới nhận ra và đoán chắc là con nd tìm đến bà ấy lo lắng cầm cây chối trên tay làm sao đây khi bà đang vô cùng lo lắng cánh cửa đã bị đặt tung vài người đàn ông lớn lao vào một người trong số họ đã lấy ra một bức ảnh để so sánh và nói bà ấy là vợ của trường tuấn hãy mang bà ta đi vài người em trai xông vào ngay lập tức lôi kéo lạc hà anh và kéo ra ngoài cậu làm gì vậy thả ta ra cậu thả ta ra lạc hà anh tiếp tục vùng ấy nhưng làm sao bà có thể mạnh hơn những người đàn ông b ọ b một tên đàn em tát bà một cái tức giận nói là gì mà la trên mặt thoáng chốc xuất hiện dấu vết một cái tát cơn đau chuyển đến bà không dám kêu gào mà cầu khẩn làm ơn b u n g tha cho ta ta thật sự không có tiền đ â u bà đang nói nhảm cái gì vậy đem bà ta đi rõ lạc hà anh đã bị cưỡng ép đem đi đây là một ngôi nhà kiểu cũ không có thang máy chỉ có cầu thang bộ giang cung tuấn nơi theo khai hiệu đình anh giang chính là tầng này khi hai người lên đến tầng bảy khai hiệu đình chỉ về phía trước và nói nhưng khi cô ấy nhìn lên cô ấy đã thấy mẹ mình bị cưỡng ép lạc hiệu đình cũng nhìn thấy khai hiệu đình đi đến không khỏi hét lên hiệu đình chạy đi khai hiệu đình sửng sốt trong chốc lát lập tức nằm lấy tay giang cung tuấn trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu anh giang cứu này mẹ tôi đi tôi xin anh giang cung tuấn hơi từ bỏ nói giao cho tôi anh nhanh chóng bước tới người cưỡng ép lạc hà anh nhìn thấy một người đàn ông đi tới một người trong số họ lập tức lấy ra một cây công t ắ c và uy hiếp cậu nhóc đừng có hắn ta chưa kịp nói song thi đã nhìn rõ mặt giang cung t u ấ n hắn ta xứng sở sắc mặt tái nhật vì sợ hãi trời thiên x o á i những người này đều cảm thán bích bích người anh dẫn đầu lập tức quỳ trên mặt đất một số đàn em của ông ta cũng quỳ xuống một số người khác tiếp tục quỳ lạy me khai h i ể u đình nhanh chóng đi tới nằm lấy tay lạc hà anh hỏi mẹ không sao chứ mẹ mẹ không sao lạc hà anh khẽ lắc đầu lập tức nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt khó hiểu không khỏi hỏi hà anh có chuyện gì con làm sao gặp được trời hạ thiên x o á i khai h i ể u đình giải thích mẹ anh ấy anh ấy là chiến hữu của b à con đã gặp anh ấy trước đây khi con đến nam cương ố lạc hà anh nói giang c u n g t u ấ n nhìn mấy người quỳ trên mặt đất nhàn nhạt nói ai sai cậu tới dạ thiên x o á i là nhà họ đảo lúc trước nhà họ đảo có t h n g tin nếu ai bắt được hai người họ sẽ nhận được ba tỷ rưỡi tên lớn nhất nói x o n g còn không thốt nên lời giang nghĩa lợi dun so nhà họ đào tốt lắm giang cung tuấn sắc mặt tâm trầm lập tức nhìn về phía khai hiệu đình và lạc hà anh nói vậy là nhà họ đào vậy bà sẽ đến nhà họ đào trước rồi tôi sẽ đến sau tôi phải xem nhà họ đào muốn làm gì ở cải thủ đô này cái này lạc hà anh do dự khai hiệu đình nói mẹ thiên soái đã biết về chuyện của gia đình chúng ta và đang điều tra vụ phá sản của công ty cha t d ư n g tin anh ấy đi anh ấy sẽ xử lý được chúng ta nên nghe lời anh ấy t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu lạc hà anh đương nhiên tin rằng thiên x o á i có khả năng như vậy đây là người đàn ông quyền lực nhất ở đại lam chỉ là bà ta có chút khó hiểu thiên x o á i giúp đỡ người phụ nữ bình thường của mình giang cung tuấn nhìn mấy người còn đang quỳ trên mặt đất vẻ mặt bình tĩnh hỏi các cậu tên gì dạ dạ thiên x o á i tôi tên là lý hiếu phong tôi là một tay ma cô nhà họ đào tung tin tìm hai người mấy người anh em của tôi tình cờ gặp họ ở gần đây vì vậy tôi đã đưa anh em đến thiên soái tôi không làm gì cả tôi bị tiên làm cho mở mắt tôi cầu xin thiên x o á i cho mạng sống của tôi giang cung tuấn trịnh trọng ra lệnh các cậu đưa bọn họ tới nhà của đào ra lấy tiền của đào ra đi thiên x o á i tôi không dám tôi thực sự không dám xin hãy để tôi đi nói cậu đi thì cậu cứ đi lẹ bêm cái gì giang cung tuấn g ơ chân đá chửi b ờ y tựa rồi không phải là rất can đảm sao sao bây giờ lại sợ hãi rồi đem người giao cho ta để ta xem nhà họ đào có thể làm gì họ lý hiếu phong kinh hãi lúc này hắn mới có phản ứng không nhịn được hỏi thiên soái ý của ngài là để tôi cùng ngài diễn chứ còn gì nữa giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g nói chứ cậu thật muốn đổi lấy tiền sao rõ tuân theo ý của ngài lý hiểu phong vội và nói giống như được đại xá thiên x o á i cái này có phải là lấy công chuộc tội không giang cung tuấn mặc kệ hãn nhìn khai h i ể u đình và mẹ cô ấy nói h i ể u đình gì hai người chịu khó đến đó một chuyến tôi sẽ đến đó ngay sau mọi người được khai h i ể u đình gật đầu giang cung tuấn nhìn người còn đang quỳ trên mặt đất nói được đứng dậy lý hiểu phong và đảm đàn em đứng dậy theo lệnh của giang c u n g tuấn họ bất khai hiểu đình và mẹ của cô ấy và rời đi giang c u n g tuấn đi xuống lầu nhìn đến chiếc xe van màu đen đang rời đi lập tức lên xe lai đến khu quân sự trên đường trở về khu vực quân sự anh cảm thấy tình hình ở thủ đô có hơi hỗn loạn mối quan hệ giữa các gia tộc lớn một số nhà lãnh đạo quân sự và một số nhà lãnh đạo chính trị rất phức tạp xây dịch một cái sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong quân s í c h diệm nhất định có gián điệp anh không yên tâm anh lấy điện thoại ra gọi cho ngô huy đang trong nam cương xa xôi anh cả xin chúc mừng giọng chúc mừng của ngô huy phát ra từ điện thoại lúc anh nhậm chức thiên x o á i tôi không đến chúc mừng anh được thật là có lỗi được rồi đừng nói những lời khách sao như vậy nam cương dạo gần đây như thế nào cũng tốt ở đây rất bình yên và đang phát triển nhanh chóng cuộc điều tra về những tướng quân nam cương tiến hành như thế nào rồi cha tôi đã tìm ra một số manh mối nhưng làm tưởng cũng có một số khó khăn tôi không có thời gian để báo cáo với anh mang một ngàn anh em đến thủ đô để gia nhập đội quân s í diễm anh cả đích thân tôi mang đến đúng giờ hãy rời đi ngay lập tức và đến trụ sở của quân đoàn xích diễm trong vòng ba giờ giờ sau khi ngô huy nhận được lệnh của giang cung tuấn liên nhanh chóng đi chuẩn bị giang cung t u ấ n c ú p điện thoại lái xe nhanh chóng đến tổng bộ của quân xích diễm sau khi đến trụ sở anh ta ở lại văn phòng anh ta cũng không vội đến nhà đào thay vào đó anh ta đang đợi đội quân của ngô huy đến anh ta không lo lắng cho sự an nguy của mẹ con khai hiệu đình vì anh ta biết rằng mục đích chính của việc bắt giữ nhà họ đảo là để ép trường tuấn bí mật xuất hiện và muốn có được công nghệ trong tay của trường tuấn đánh giá theo hành động của nhà họ đảo thì trường tuấn ba dượng của khai h i ể u đình vẫn còn sống và nhà họ đào vẫn chưa có được kỹ thuật trong tay suy nghĩ một hồi giang cung tuần lấy điện thoại di động ra gọi cho giang vô s o n g cuộc gọi đã sớm được kết nối giang vô s o n g nói qua điện thoại anh giang anh nói đi giang cung tuần nói nhà họ giang nên có mạng lưới tình báo ở thủ đô lẽ ra em phải nằm vững mạng lưới tình báo của nhà họ giang em gửi cho anh thông tin về gia tộc nhà họ đào ở thủ đô đi ngay vậy giang mạc thịnh sửng sốt hỏi nhà họ đào anh muốn thông tin nhà họ đào làm cái gì nhất định là nó sẽ hữu ích gửi nó cho anh càng sớm càng được em sẽ cho người điều tra sau đó sẽ giao cho anh giang vô s o n g cúp điện thoại là dòng họ võ thuật lâu đời nhà họ giang giàu có ngang một đất nước có mạng lưới tình báo mạng lưới tình báo rất mạnh nhà họ đào là một dòng tộc ở thủ đô giang vô s o n g muốn biết thông tin của nhà họ đào rất đơn giản cô ấy đã gọi một cuộc chưa đầy m ộ ư ơ i phút thông tin của nhà họ đào đã xuất hiện trong hộp thư của cô, cô chuyển ô c nó cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nghiêm túc xem nó trong lúc đó thủ đô khu biệt thự hy vọng thủ đô là thủ phủ của đại lam khu vực này có rất nhiều vàng về cơ bản là toàn nhà cao tầng ít biệt thự những người có thể sống trong biệt thự đều là những người giàu có làm tiền khu biệt thự hy vọng biệt thự nhà họ đ à o sành lớn ở tầng một ngồi trên sofa là một ông lão trạc sáu mươi tuổi mặc vét tuy đã già nhưng trông còn rất sung sức hiện là trưởng nhà họ đ à o n g ồ i bên cạnh anh là một người đàn ông ngoài năm mươi đây là mã sĩ luân mã sĩ luân mặc trang phục giản dị dưới đất có hai người bị trói một phụ nữ trung niên và một cô gái xinh đẹp lý hiểu phong và các đàn em của đứng ở một bên Tội.、Bật. mã sĩ luân liếc nhìn lạc hà anh và khai hiệu đ ỉ n h trên mặt đất sau đó nói với đào văn hưng vẻ mặt nghiêm trọng nói ông hưng ông vẫn không chịu thua tướng quân mã không phải là cũng có phần anh hay sao anh nghĩ vậy làm công bằng rồi hả bây giờ đào hải phải đi chịu tội cho dù chuyện này kết thúc thiên x o á i cũng sẽ không truy cứu nữa nếu như bị truy sát lần nữa ta hy vọng tướng quân mã sẽ đứng lên đào văn hưng nụ cười trên m ô i tiếp tục nói khi giang cung tuấn lần đầu tiên đến thủ đô anh ấy không biết rằng thủ độ rất thâm sâu anh ấy có lẽ sẽ không theo đuổi nó nữa nói là như vậy nhưng mã sĩ l u ô n nhìn khai hiệu đình đang bị trói trên mặt đất ông không biết người này có quan hệ gì với giang cung tuần tuy nhiên ông ấy đã tận mắt nhìn thấy khai hiệu đình đang đi với giang cung tuấn vì vậy sau khi biết rằng nhà họ đảo đã bắt được khai hiệu đình ông ấy lập tức đến đây ông hưng đừng quên nếu như giang cung tuấn thật sự tìm ra chẳng những nhà họ đảo bại hoại mà tôi cũng khổ đào văn hưng cười nói tướng quân mã ông đã lo lắng quá nhiều rồi cho dù bây giờ giang cung tuấn đã là chỉ huy của quân đoàn xích diễm ông cũng không cần sợ hãi như vậy đừng lo lắng sẽ không có việc gì đâu tôi hứa chắc với ông một đồng cũng không thiếu được chúng ta đã không hợp tác với nhau trong một hoặc hai năm mà là hơn hai mươi năm anh ấy giang cung tuấn muốn đụng vào nhà họ đào của tôi điều này ảnh hưởng rất nhiều thứ đụng vào nhà họ đào là đụng đến vô số dòng tộc doanh nghiệp nó sẽ ảnh hưởng đến gốc rễ của thủ đô những lời nói của đào văn hưng mã sĩ luân đã yên tâm tộc trường đạo tôi tiền của tôi lý hiểu phong vừa nhìn hai người vừa hỏi một sự buồn bã thoáng qua trên mặt mã sĩ luân bây giờ đã đến nước này thì phải tản nhân một tí ông ta đứng lên và nói đừng lo lắng một đồng cũng không thiếu ông nháy mắt với hai tên bảo vệ đang đứng ở cửa hai lính canh đi đến ngay lập tức và rút súng của họ băng băng băng tiếng súng phát ra từ biệt thự lý hiểu phong và các đàn em của mình ngã xuống đất trong vũng máu mặt khác lạc hà anh và khai hiểu đình tái mặt vì sợ hãi cơ thể họ không ngừng r u n dậy họ không ngừng vùng đấy nhưng thân thể đều bị c h ó i miệng cũng bị chặt lại chỉ có thể phát ra tiếng r ê n rỉ. mã sĩ luân đứng dậy nhìn cái xác trên mặt đất sau đó nhìn về phía đào văn hưng nói anh tự dọn dẹp đi hai người này nhất định không được thả ra nhất là cô gái này hình như có quan hệ gì đó với đào văn hưng nếu để cô ta sống sót rời khỏi đây thì đào văn hưng ngay lập tức đứng lên và t h ể thốt đừng lo lắng tôi sẽ giải quyết nó chương năm trăm sáu mươi bảy mã sĩ luân rời khỏi đó ông biết rằng những gì ông đang làm chẳng khác nào đi trên l ư ỡ i kiếm và nếu có chuyện gì xảy ra hậu quả sẽ rất khủng khiếp nhưng ông ta không có lựa chọn nào khác hai mươi năm qua ông ta không chỉ hợp tác với nhà họ đào mà còn với rất nhiều gia tộc một khi giang cung tuấn đ ú n g tay vào cho dù lần này không mắc sai lầm ông ta cũng tiêu lời tuy nhiên anh biết rằng mối quan hệ của thủ đô rất phức tạp đụng vào một chỗ sẽ ảnh hưởng hết toàn bộ ông ta cũng đoán được giang cung tuấn không dám hành động hấp tấp nếu đã động vào thì sau này anh ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp đúng lúc này giang cung tuấn đang ở đại bản doanh của quân đoàn xích diễm nhìn thông tin nhà họ đào do giang vô song gửi tới dòng họ đào cũng là một dòng tộc siêu lớn ở thủ đô đã cầm d ễ ở thủ đô hàng trăm năm trải qua một thế kỷ phát triển rất hùng mạnh và giàu có hiện nay nhà họ đào vẫn còn rất nhiều người vị trí có thể nói là liên quan đến cả giới chính trị và quân sự sau khi xem qua giang cung tấn u nhàn nhạt nói nhà họ đạo này cũng có chút thực lực trước khi hợp tác với cao dịch cần phải giả quyết nhà họ đạo thôi anh ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi thời gian trôi qua từng phút từng giây trong nháy mắt đã mấy giờ trôi qua máy bay quân sự từ nam cương cũng đáp xuống sở chỉ huy của quân xích diễm nô huy d â n đầu một quân hắc long xuống máy bay mấy ngàn người này chính là ngàn người đi thành phố tử đ ă n g lúc trước mà người đứng đầu là mục ninh quân xích diễm cũng hơi sửng sốt khi thấy quân hắc long xuất hiện trong khu vực quân sự tuy nhiên họ không bao giờ hỏi bởi vì a i ai đều biết rằng thiên x o á i cũng là long x o á i sau khi ngô huy xuống máy bay anh ta gọi điện cho giang cung tuấn ông chủ tôi đến, đến rồi ừ tuất giang cung tuấn nói để cho quân hắc long đứng ở đó cậu tới phòng làm việc của tôi ngô huy cúp điện thoại sau đó đi về phía tòa nhà khu quân sự đội quân hắc long đã đến thủ đô bị một số tướng lĩnh nhìn thấy thiên x o á i muốn làm gì tại sao đem quân hắc long ở nam cương đến tổng bộ của quân xích diễm chẳng lẽ là thiên x o á i định hành động thủ đô này sắp hỗn loạn lần này thiên soái muốn động vào ai những vị tướng này đang phân vân tin tức lan ra rất nhanh đến tại vương gần như ngay lập thiên an cung vương đang bên cạnh ngài long cả hai đang chơi cờ và trò chuyện về tình hình hiện tại một thị vệ bước vào với vẻ mặt cung kính hét lớn vương tức ngài long trụ sở của quân s í c h diễm vừa nghe tin đội quân hắc long ở nam cương xuất hiện tại tổng hành dinh của quân s í c h diễm hôm vương xứng sở quân hắc long ở nam cương xuất hiện ở thủ đô giang cung tuấn muốn làm gì sau một hồi xứng sở ông dừng lại và nói được rồi tôi hiểu rồi vàng ra đi người cảnh vệ đã lui xuống vương cầm trong tay quân trắng nhưng không có rơi xuống ông nhìn về phía ông long hỏi thầy ơ i người nghĩ giang cung tuấn sẽ đụng đến ai ông long khẽ lắc đầu khó có thể nói được nhưng đứa nhỏ này sẽ không làm việc theo thói quen nên không lo quan hệ phức tạp tùy nó đâm l ủ n g cả trời như vậy nhưng hy vọng rằng cuối cùng cũng có thể dọn dẹp đồng hỗn độn vương gật đầu và nói tôi còn tưởng giang cung tuấn sẽ ra tay với ông cao ngay khi anh nhậm chức không ngờ rằng bây giờ quân h ắ c long đã được điều động phải xem xem anh sẽ ra tay với ai thật đáng mong đợi vương biết giang cung tuấn đã điều đột kịn h long nhưng ông không thèm để ý lúc này nô huy bước vào văn phòng của giang cung toàn thiên x o á i nô huy đứng thẳng và chào giọng nói to rõ ràng được rồi vào đây ngồi đi giang cung tuấn chỉ vào chiếc số pha bên cạnh nô huy bước tới cởi mũ tướng quân đặt lên bàn giang cung tuấn cũng từ khu văn phòng đi tới khu nghỉ ngơi lấy ra một điều thuốc hỏi tình hình nam cương thế nào rồi điều tra gian tế đến đâu rồi nô huy gật đầu và nói dạ sắp xong rồi em phát hiện trước đây h á t p h o n g tướng quân có liên hệ với người của thiên tử nhưng là do thiên tử đã bắt người nhà của anh ta và uy hiếp anh ta nơi ở của chúng ta đều do quy viễn tiết lộ ngoài quỷ viễn ra còn có một số người có vấn đề nô huy nói việc ở nam cương ra um giang cung tuấn gật đầu nói chuyện này tạm thời không xử lý sau khi giải quyết xong chuyện ở thủ đô chúng ta sẽ trở lại nam cương xử lý sau thiên soái lần này anh kêu em mang theo binh lính anh cần thực hiện nhiệm vụ gì sao um giang cung tuấn gật đầu nói cần điều động một số người thủ đô có vẻ yên bình nhưng mà mục nát quá cần phải xử lý chút tôi sẽ sắp xếp để quân h ắ c long hợp nhất với quân xích diễm sau đó chấp hành theo tôi giang cung tuấn nói xong liên lấy điện thoại ra gọi cho c h ỉ ở hữu gian trong số các tướng lĩnh của quân đội xích diễm thì triệu dân là người tạm thời anh tin tưởng nhất người dám cản đường anh triệu dân đã cung cấp cho anh một số thông tin nhưng anh chưa có thời gian để đọc nó chẳng mấy chốc triệu dân đã đến nơi thiên soái anh ta nói lớn sau đó thấy n ô huy đang trong văn phòng anh ta liền nói to hát phong tướng quân giang cung tuấn hạ lệnh lập tức s á t nhập quân h long từ nam cương vào quân xích diễm vâng tôi sẽ đi thu xếp ngay lập tức được rồi làm việc tiếp đi giang cung tuấn ra lệnh s o n g xua xua tay triều dân liếc nhìn ngô huy rồi nhanh chóng rời đi giang cung tuấn đứng dậy nói cho người đi cùng vào kho nhận vũ khí trang bị đầy đủ chuẩn bị hành động ngô huy đứng dậy nhanh chóng rời đi giang cung tuấn phải một nghìn binh sĩ được trang bị đầy đủ đến nhà họ đảo lúc này tại tầng hầm của nhà họ đảo lạc hà anh và khai hiệu đình đều bị treo lên cả hai bị đánh tới tả đào văn hưng ngồi trên ghế uống trà nhìn hai người đang bị treo thản như nói tôi cho hai người một cơ hội triệu tuấn đâu tôi tôi không biết lạc hà anh cầu xin thả tôi ra tôi thật sự không biết mặt đào văn hưng xâm lại nói đánh cho ta bốc bút, bút đột nhiên có một người đàn ông cầm roi ra và bắt đầu đánh a lạc hà anh đau đớn hét lên với vẻ mặt đau khổ tôi thực sự không biết khai h i ể u đình hét lên đồ cầm thủ có giỏi thì đánh ta đây này đừng đánh mẹ ta khai h i ể u đình biết rằng giang cung tuấn sẽ sớm trở lại và bây giờ cô chỉ cần kéo dài thời gian là được tôi tôi biết đừng đừng đánh nữa tôi biết ba tôi đang ở đâu khi nghe những lời của khai h i ể u đình đào văn hưng xua tay vệ sĩ của anh ta liền dừng lại nói ở đâu khai hiệu đình nói tôi biết ông chỉ muốn công nghệ mới nhất do công ty của bà tôi nghiên cứu tôi biết ba tôi đang ở đầu và tôi biết công nghệ đó nằm ở đầu trước tiên ông thả tôi xuống trước đi đêm qua khai hiệu đình đã đọc dữ liệu của quân s í c h diêm điều tra cũng biết một số câu chuyện bên trong nhà họ đào giết người không chớp mắt bây giờ cô ấy muốn mọi chuyện êm đẹp thì phải kéo dài thời gian đào văn hưng xua tay nói thả họ ra đi vệ sĩ của ông ta ngay lập tức thả người xuống cả hai liền ngã xuống đất khai hiệu đình nhanh chóng đến đỡ lạc hạ anh cô hét lên mẹ mẹ không sao chứ da thịt của lạc hà anh bị rách toạc vẻ mặt đau đớn bà còn tưởng rằng rằng cung tuấn sẽ sớm đến biết con gái mình đang trì hoãn thời gian bà cũng phối hợp diễn theo con gái cứ nói những gì con biết hãy giao hết đổ ra sau đó rời khỏi thủ đô mẹ không thể chịu đựng được nữa rồi chương năm trăm sáu mươi tám tôi cần t i ề n khai hiểu đình đỡ mẹ nhìn về phía đảo văn hưng nói đưa tôi một trăm triệu đồng thời phải xóa hết số nợ trước đây cô hứa với tôi tôi sẽ cung cấp giao tài liệu cho cô cô ấy không biết công ty mẹ kế mình đã nghiên cứu ra dữ liệu gì nhưng cô biết chắc rằng nó là vô giá nếu không nhà họ đào đã không phí sức đến vậy thậm chí dâu rằng phải đắc tội với thiên x o á i cũng phải lấy được phần giao tài liệu này không vấn đề gì đào văn hưng đồng ý ngay trong mắt anh hai người này đã chết rồi bất kể điều kiện ra sao anh cũng sẽ đồng ý tìm bác sĩ bôi thuốc cho mẹ c o n tôi trước đã khai hiệu đình nói vẻ mặt cô ấy trông thật bất lực vẻ mặt ấy trông như đã thỏa hiệp vậy vẻ mặt này cũng đã đánh lừa đào văn hưng anh ấy thực sự nghĩ rằng khai hiệu đình đã có thông tin trong tay anh ấy thực sự nghĩ rằng khai hiệu đình sợ và muốn giao thông tin ra anh ấy không biết rằng khai hiệu đình là một ngôi sao và đã từng đóng phim điện ảnh kỹ năng diễn xuất của cô ấy là không thể kể x i ế t được đào văn hưng gật đầu lập tức ra lệnh gọi bác sĩ đến đây mẹ dậy đi khai hiếu đình đỡ lạc hà anh dậy nhìn đào văn hưng rồi nơi tiếp đừng nói là anh muốn để hai người chúng tôi ở dưới tầng hầm suốt nhé tôi sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho câu ngay đào văn hưng tươi cười rạ n g rỡ ngay sau đó khai hiệu đình và mẹ cô được đưa đến một căn phòng khai hiệu đình nhỏ giọng nói mẹ đừng lo lắng thiên soái sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi đó sẽ là lúc nhà họ đào biên ma lạc hà anh sự thật rồi lớn lên cô chưa từng chứng kiến một vụ giết người nào đến nay mặt bà ấy vẫn còn tái nhật h i ể u đình sẽ không có chuyện gì đúng không bà hỏi với giọng r u t rẻ đúng lúc này cửa bị đẩy ra một nữ bác sĩ bước vào theo sau đó là đào văn hưng và mấy đạo sĩ khai h i ể u đình nói ngay mẹ sẽ không có chuyện gì đâu khi mẹ giao tài liệu ra chúng ta sẽ nhận được một trăm i triệu số tiền này đủ chúng ta sống cả đời rồi chúng ta sẽ rời khỏi kỳ họ tổ rời khỏi nơi thị phi này coi như cô biết điều đào văn hưng đi tới Nợ lúc này g giang công h o c tuấn đã cùng quân hắc long khởi hành đội quân một ngàn con hắc long này đã trở thành một thành viên của quân xích diễm và bây giờ cũng có quyền thực thi pháp luật nếu không gia nhập quân xích diễm quân hắc long sẽ không có quyền thực thi pháp luật ở kỳ họ tổ hàng chục xe quân sự hùng dũng xuất phát trong chiếc t i ệ u đi ở đầu đội ngũ giang cung tuấn ngồi ở hàng sau nhằm mặt dưỡng thần nội huy ngồi bên cạnh không khỏi hỏi đại ca kế hoạch hành động lần này của chúng ta là gì đào gia giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g nói đào gia có lai、like、lịch gì tiểu hắc sửng sốt anh ấy ở nam hoang suất nên cũng không biết ở kỳ họ tổ có những gia tộc gì giang cung tuấn nói nhà họ đào đã tắm rễ ở kỳ họ tổ hàng trăm năm thế lực hùng hậu hai quân đen trắng đều có người của nhà họ đào đồng thời họ còn có quan hệ thâm sâu với một số người quyền cao chức trọng lần này đến nhà họ đào là để cứu người sau đó điều tra những ai liên quan đến nhà họ đào đều không được bỏ qua đây nô huy xốc đại ca anh đ â y là muốn chọc thủng bầu trời của thành phố kỳ h a tổ đấy giang cung tuấn cười nhạt động vào nhà họ đào so với việc chém ngài cao thì hậu quả nhỏ hơn nhiều hàng chục chiếc xe quân sự chạy trên đường phố đã thu hút sự chú ý của nhiều người nhiều xe quân sự như vậy là muốn làm gì vậy vị thiên xoáy mới muốn làm gì có vẻ như đang đi về phía khu biệt thự hy vọng những người sống ở nơi đó đều là những người giàu có và họ đều là những doanh nhân quyền lực có trò hay để xem rồi nhiều người qua đường bắt đầu bàn luận chẳng mấy chốc xe quân sự đã xuất hiện trong khu biệt thự hy vọng khu biệt thự này có hơn một trăm căn biệt thự hơn một trăm h ộ gia đình sinh sống có những doanh nhân giàu có và quyền lực cũng có một số siêu sao một số nhà khoa học hàng chục xe quân sự dừng lại một số binh sĩ được trang đầy đủ xuống xe đứng thành hàng điều này ngay lập tức gây nên rúng động giang cung tuấn xuống xe nô h u theo sát phía sau cùng lúc đó ở đào ra cái gì sau khi nhận được cuộc gọi đào văn hưng vô cùng tức giận túng tóc khai h i ể u đình giơ tay tắt vào mặt cô máng con nhóc chết tiệt dám nói dối ta có tin ta giết cô luôn không khai h i ể u đình bị đánh đến mức hoang mang mặt cô ấy lập tức sưng đỏ lên đồng thời khỏe miệng cũng chạy ra một ít máu đào văn hưng ngay lập tức lấy ra một khẩu súng lục đặt lên c h á n cô và hét lên ta cho cô một cơ hội tài liệu ở đâu khuôn mặt của lạc hà anh tái mét vì sợ hãi bà ấy quỳ dạp xuống đất cầu xin không liên quan đến h i ể u đình đâu nó không biết gì cả muốn biết gì hãy hỏi tôi đi mẹ dậy đi mau dậy đi khai hiệu đình không quan tâm đến sự đau đớn trên khuôn mặt hay khẩu súng trên đầu nữa cô kêu lên mẹ mau dậy đi nói hay không đào văn hưng lấy đầu súng nên vào đầu khai hiệu đình lập tức đầu cô ấy chảy máu máu tràn ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt của cô ấy khai hiếu đình ngã xuống đất cô chỉ cảm thấy đầu v ó c tròn vắng còn chưa kịp phản ứng thì đào văn hưng đã bắt đầu đấm đá cô đau đến mức khuôn mặt cô và mẹo có có ngon thì g i ế t tôi đi tôi nói cho anh biết anh g i ế t tôi thì anh cũng xong đời thiên soại sẽ đến đây nhanh thôi đến bây giờ k h ả i hiếu đình không quan tâm nhiều như vậy được nữa cô chỉ có thể đe dọa đào văn hưng mà thôi tôi luôn ở bên thiên x o á i anh ấy biết đảng người lý hiếu phong sẽ bắt chúng tôi nên anh ấy đã cố tình để lý hiểu phong bắt chúng tôi đến đào gia sau đó anh ấy sẽ đến ngay đe dọa ta ư đào văn hưng xa sầm mặt mũi h ừ khải hiểu đình h ừ lạnh một tiếng nói không tin anh cứ g i ế t tôi xem tuy nhiên đúng lúc này cánh cửa bị đẩy ra một người đàn ông chạy đến và hét lên ông ơi không ổn rồi xảy ra chuyện lớn rồi đội quân s í c h diễm được vũ trang đầy đủ xuất hiện bên ngoài khu biệt thự rồi hơn nữa thiên soái cũng đã đích thân đến rồi cái gì n g h e xong đào văn hưng bèn thay đổi sắc mặt là là quân s í c h diễm và giang cung tuấn thật sao đúng đúng vậy không sai vào đâu được đào văn hưng sầm mặt xuống chửi lớn anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho mã sĩ luân sau khi cuộc gọi được kết nối anh ta lớn tiếng nói mã tướng quân ông sao vậy quân s í c h diễm đã ra quân rồi sao ông không thông báo trước cho tôi đào văn hưng kết thúc rồi nhà họ đào xong rồi tôi cũng mới nhận được thông tin giang cung tuấn đã dẫn quân đoàn hắc long tiến vào kỳ họ tổ và gia nhập đội quân s í c h diễm những người cậu ta mang theo đều là người của quân đoàn hắc long tất cả đều là thuộc hạ trước đây của cậu ấy chứ không hề đụng tới quân s í c h diễm tôi cũng không nhận được bất cứ thông tin nào trước tôi chuẩn bị trốn đây ông tự x ử di mã sĩ luân nói xong liền c ú p điện thoại còn khuôn mặt của đào văn hưng thì trở nên s á m xịt giang cung tuấn chết tiệt ta không tin mày thực sự dám động vào đào gia ta ông ta nghiến răng nghĩ lợi lập tức ra lệnh lập tức thông báo cho đoàn linh đánh thuế giã lục đến chỉ viện cho đào gia ta ngay lập tức nếu giang c u n g tuấn dám động thủ thì liệu mạng với cậu ta bố bố đ i ệ n rồi bố muốn đánh với quân xích diễm ư ông nội ông muốn chết nhưng con thì chưa xin ông đừng nóng n ộ i hãy mau dùng quan hệ của mình để giải quyết đi cả nhà họ đào không khỏi biến sắc t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín nghe tin phải đấu với quân đội cả nhà họ đào đều hoàng loan còn có thể làm gì nữa đào văn hưng trầm mặt xuống bây giờ giang công tuấn đang đợi binh lính xuất hiện bên ngoài khu biệt thự nếu không có cách xử lý triệt để thì hắn sẽ tiêu tùng nhà họ đào cũng sẽ tới hồi kết ba đừng hấp tấp giang cung tuấn khác với những tưởng quân khác hắn là tổng tư lệnh của quân hắc long là hắc long cũng là long vương hắn đang giảm nát xương cốt của quân địch để lên t r ư ớ c chưa có tình cảnh nào hắn chưa từng thấy sao có thể sợ đám quân quẻn này chứ đúng vậy nhà họ đào liên tục thuyết phục đào văn hưng cũng bình tĩnh lại ông ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho tổng thư ký tổng thư ký tại sao giang cung tuấn và quân đội của anh ta lại xuất hiện ở nhà họ đào chúng tôi tổng thư ký mau đi gặp đức vua để ngài hạ lệnh cho giang c u n g tuấn g i ú p quân một giọng nói hơi khàn khàn trầm thấp truyền đến từ trong điện thoại anh đào anh vẫn chưa rõ tình thể hiện nay sao tại sao nhà vua lại phong cho giang c u n g tuấn chức vụ đó còn không phải vì giang c u n g tuấn có được kiềm á o có thể làm được nhiều việc mà người khác không làm được anh tự lo cho mình đi tôi không giúp được nổi anh nữa còn nữa đừng liên lạc với tôi nữa đừng kéo tôi xuống bùn như thể không chừng tôi có còn thể bảo vệ được một nhánh của nhà họ đào nếu không cả nhà họ đào coi như diệt vong tốt tốt, tốt. đào văn hưng vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đầu dây bên kia đã có máy alo alo mẹ kiếp đào văn hưng tức giận chửi rủa sau đó ông ta lại gọi vào một số điện thoại khác tổng quản lý hành chính Tút, tút. đào văn hưng vừa gọi tên đầu dây bên kia đã cúp máy ông ta không chịu thua lại gọi cho một nhân vật lớn có quan hệ tốt với mình muốn người này dùng quan hệ ép giang cung tuấn lui quân xin lỗi cuộc gọi của quý khách hiện không liên lạc được mẹ đào văn hưng tức giận chửi rủa ông ta và những người này có giao tình rất tốt nhưng vào lúc này bọn họ đều trốn tránh hoặc thậm chí là không gọi được rất nhiều người trong nhà họ đào đều nhìn đào văn hưng ba thế nào rồi ông nội ông gọi tiếp đi ông có quan hệ rất tốt với những người tay to mặt lớn này nhiều năm qua mỗi năm nhà họ đào chúng ta đều cho những người này rất nhiều tiền và quả cáp cơm miệng đào văn hưng hét lên cả nhà họ đào đều im lặng khai h i ể u đình bị đánh ngã xuống đất khuôn mặt sưng tấy chấn bị đập chúng chảy máu không ngừng cả khuôn mặt cô đỏ bừng cô vươn tay ô m đầu lật đật bỏ dậy ngay khi vừa đứng dậy cô lại bị đào văn hưng kéo đi con nhóc chết tiền này là mày dẫn giang cung tuấn đến đây tao đánh chết mày không được ba ông nội ông bình tĩnh lúc này tuyệt đối không được nóng này những chuyện này đều là con làm con cứ nhận đi bằng không nhà họ đảo coi như đi thong người nhà họ đảo lần lượt lên tiếng nếu như giết chết khai hiểu đình thì nhà họ đảo coi như xong ông đ ả o không ổn rồi quân xích diệm đã tiến vào khu biệt thự rồi hiện đang tiến về phía nhà chúng ta ngoài cửa lại có một giọng nói vọng đến giang cung tuấn và một ngàn binh lính được trang bị vũ trang xuất hiện và bao vây trước cửa nhà họ đảo một vài tên lính trực tiếp bước đến đ ậ cửa đúng cánh cửa bị mở ra ngay lập tức giang c u n g tuấn bước vào nhìn thấy binh lính trang bị đầy đủ gặp tới nhà họ đào liền ôm đầu ngồi trồn hồm trên mặt đất không dám núp n í c h còn đào văn hưng ở trên tầng hai nhìn thấy đã biết nhà họ đào xong thật rồi nhưng ông ta không c a m tâm ông ta lập tức gọi điện thoại đội trưởng giá lục nhà họ đào chúng tôi đang bị quân s í c h diễm bao vây anh lập tức mang theo ba vạn người tới nhà họ đào chỉ cần có thể buộc giang c u n g tuấn rút lui sau khi chúng tôi an toàn sẽ giao cho anh một phần ba tài sản của nhà họ đào có một giọng nói vang lên trong điện thoại ông đào bây giờ nhà họ đảo của ông còn gì đáng để cho tôi phải ra tay nữa chứ một khi ông chết thì tài sản nhà họ đảo sẽ bị niêm phong ngay lập tức đào văn hưng nhanh nhọc đáp tôi có hơn chục tài khoản ở nước ngoài mỗi tài khoản cũng có ít nhất hàng chục tỷ giúp tôi giải vây tôi sẽ chia cho anh một phần ba số đó tôi cũng rung động rồi nhưng tôi sợ mình không cầm nổi chỗ tiền đó mẹ tiếp người của anh không phải đều là những kẻ liều mạng sao không phải có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền cho dù hy sinh mạng sao anh không cần trực tiếp ra mặt mà để cho người của anh tới thôi cũng được đào văn hưng tin rằng cũng không dám trần trừ nhanh chóng chuyển tiền chỉ trong vòng một phút đồng hồ tiền đã chuyển đến tay mã lục thách thách thách đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân đào văn hưng lập tức kéo khai hiệu đình lấy súng chia chia vào đầu ô một khách sạn ở thủ đô một người mặc áo đen nhìn tiền đã đến lập tức đứng dậy lấy điện thoại ra đưa ba mươi lính đánh thuê đến nhà họ đảo bằng mọi giá phải giải cứu được đào văn h ư n g yên tâm tôi sẽ c h i a cho anh phần anh đáng được hưởng sau khi gọi điện anh ta nhanh chóng rời khỏi và đến sân nhà họ đảo giang cung tuấn đã bước lên lầu anh đẩy cửa và bước vào một căn phòng anh cùng ngô huy và một toán binh lính được trang bị đầy đủ bước vào vừa vào đã thấy người nhà họ đảo lập tức ôm đầu quỳ ra bay trên mặt đất nhưng đào văn hưng lại kéo khai hiệu đình vào góc đầu nhìn giang c u n g tuấn và binh lính cầm vũ đi vào lạnh lùng nói giang c u n g tuấn anh phải rút quấn ngay lập tức nếu không tôi sẽ giết chết nó ngay lập đối mặt với một người bình thường gương mặt giang c u n g tuấn toát lên vẻ bình tĩnh anh tin rằng tốc độ của mình nhanh hơn súng của đào văn hưng văn hưng chuyện đã đến nước này ông vẫn còn chống đối sao ngoan ngoan đi theo tôi thành thật khai ra những chuyện ông làm và những người cùng hợp tác với ông có thể tôi sẽ tha cho ông một mạng h a đào văn hưng bật cười giữ lại mạng cho tôi thì có ích lợi gì không phải cũng sẽ ngồi tù cả đời sao giang cung tuấn anh thật sự dám động vào tôi sao anh có biết động đến tôi sẽ có hậu quả gì không anh có biết đứng sau tôi là người như thế nào không giang cung tuấn liếc nhìn ông ta rồi nói ông nói thử xem là những người như thế nào xem tôi có dám động đến ông không có tổng thư ký tổng quản lý hành chính còn có chỉ huy quân sự đã nghỉ hưu và một cựu nguyên có công trạng xuất sắc nếu anh dám động đến tôi cả thủ đô này sẽ hoàn toàn dối loạn ngay cả đức vua cũng không dám tùy tiện hành động anh có dám không anh có đủ khả năng gánh vác hậu quả không ngay vậy Khoe m i ệ người Giang Cung ra Tuấn khẽ nít lên, lộ ra một nụ c một khẽ lộ nhạt nhạt. Ông nói thử xem tôi có dám không. Người thử tôi có xem dám anh lóe lên một l u ồ n g sáng xoạch một phát trong chớp mắt đã đến trước mặt đào văn hưng như một bóng ma thậm chí đào văn hưng còn chưa kịp nhìn rõ đã cảm thấy cổ tay mình đau điếng khẩu súng trong tay rơi xuống đất phát ra âm thanh l ệ c h cạch anh nắm lấy tay đào văn hưng rồi quật mạnh đào văn hưng bị hất tung lên rồi ngã âm xuống đất toàn binh linh lập tức chia vào súng và còn g tay ông ta lại đào văn hưng lại chửi bởi dữ tợn giang công tuấn mày dám động tạo thử xem mày dám động vào tao thì tao sẽ tiêu diệt cả nhà mày mày dám động tao thì vợ máy và cả nhà mày không xong đầu g i ả i về hết mặt giang c u n g tuấn c h ầ m xuống anh lạnh lùng nói niềm phong nhà họ đào toàn bộ tài sản của nhà họ đào x u n g vào công quỹ vâng đào văn hưng bị dẫn đi giang c u n g tuấn lấy điện thoại di động ra gọi cho đường sở vị sở vị thông báo cho người trong điện thiên vương bảo vệ người nhà họ đường bảo vệ hứa linh và những người ở thành phố từ đảng thủ đô sắp có biến đến rồi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi con người vốn điên rộ đặc biệt là những người đã lâm vào bước đường cùng giang công tuấn thực sự lo lắng không biết đào văn hưng sẽ làm gì vì anh đang ở thủ đô không có thời gian lo chuyện ở thành phố từ đăng sau khi bắt được đào văn hưng anh lập tức gọi điện cho đường sở vĩ bảo cô cử một cao thủ của thiên vương điện âm thầm bảo vệ người nhà họ đường cùng với nhóm người cứu thế của h ứ a linh giang c u n g tuấn mày dám bắt tạo mày có biết tạo là ai không mày có biết tạo mạnh mẽ thế nào không đào văn hưng đã được đưa ra ngoài nhưng ông ta vẫn không ngừng la hét nhưng giang c u n g tuấn không hề máy mày chú ý đến giang c u n g t u ấ n nhìn khai hiệu đình bị đánh đến họ máu gương mặt đầy vẻ tội lỗi nói xin lỗi tôi đến mượn rồi không, không sao Kai h hiệu đình vươn tay ôm vầng chán bị thương nói cảm ơn anh giang đã tới kịp thời nếu không tôi và mẹ đã giang cung tuấn khẽ phất tay nói đây là chuyện tôi nên làm tôi đưa cô đi bệnh viện trước sau khi giải quyết xong chuyện ở đây tôi sẽ đến thăm cô nô huy lập tức ra lệnh người đầu đưa cô đây đến bệnh viện ra một toán lính đến đưa kai h hiệu đình và mẹ cô đi bệnh viện xe quân sự ngoài cửa vẫn chưa rời đi hơn ba mươi người già trẻ lớn bé nhà họ đ ả o đều bị bắt sạch trên xe quân sự hai tay đ ả o văn hưng ơ bị quòng mặt tối s â m lúc này ông ta đang chở lính đánh thuê đến những người lính đánh thuê này không sợ chết chỉ cần bỏ tiền ra thì có thể yêu cầu bọn họ làm gì cũng được ông ta tin rằng chỉ cần lính đánh t h u ê tới kịp giang cung tuấn nhất định sẽ bắt g ăn sẽ thả ông ta ra trong thời gian giang cung tuấn ra lệnh bắt người các bên đã phối hợp nhịp nhàng thu giữ tất cả tài sản của nhà họ đảo khu biệt thự hy vọng cùng với biệt thự của nhà họ đảo từng món đồ được đưa lên những chiếc xe quân sự nô huy đến báo cáo b ằ n g thiên x o á i toàn bộ người nhà h ư đạ phổ đã bị bắt xin ngài hãy hạ lệnh mang về hình điện nhất vào ngục tôi ra lệnh cho tất cả bộ phận hợp tác điều tra nhà họ đảo đồng thời phát lệnh khen thưởng cho người thu thập chứng cứ phạm tội của nhà họ đào trong những năm qua ai cung cấp manh mối có hiệu quả sẽ được trao thưởng hậu hĩnh vâng nỗi huy hành lễ rồi xoay người ra lệnh thu quân xe quân sự khởi động và từ từ rời đi nhưng vẫn chưa ra khỏi khu biệt thự bên ngoài khu biệt thự một số xe tải lớn phóng nhanh cửa sau xe được mở ra một số lính đánh thuê vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhảy xuống xe bao vây toàn bộ khu biệt thự hy vọng lính đánh thuê của giã lục đã đến nhưng không phải do giã lục chỉ huy mà là một trong những thủ hạ của hắn tên là thiết sơn thiết sơn biết lần này mình phải làm gì hắn biết rằng cơ hội sống sót trở về của mình là bằng không không chỉ hắn mà ngay cả ba mươi ngàn người đến đây đều không có hy vọng sống sót trở về nhưng hắn cũng đã đến đâu vì tiền mau bao vây chỗ này không được để bất cứ ai trốn thoát thiết sơn nhảy xuống xe hô to hắn tầm bốn mươi tuổi nước da ngâm đen trên mặt có vài vết sẹo trông khá gớm viết đáng sợ giang c u n g tuấn đã bắt tất cả người nhà họ đạo thu đội trở về xe quân đội dừng lại trước cổng khu biệt thự một người lính nhanh chóng chạy đ ế n báo giang c u n g tuấn xuống xe hỏi chuyện gì vậy sao lại dừng lại bẩm thiên s o á có chuyện xảy ra hàng ngàn lính đánh thuê được trang bị đầy đủ vũ trang đã xuất hiện bên ngoài bao quanh khu biệt thự hy vọng nghe vậy giang c u n g tuấn trầm mặt tức giận nói ở thủ đô này trong phạm vi quản lý của quân hỏa diễm mà lại có hàng ngàn lính đánh thuê tiến vào thật là ngang ngược nội huy ngồi cạnh c ũ n g t a o mày nói thiên x o á i đây là chuyện lớn khu biệt thự này là nơi sinh sống của rất nhiều nhân vật lớn nếu nơi đây trở thành chiến trường sẽ chết thêm bao nhiêu người nữa giang c u n g tuấn lấy lại vẻ bình tĩnh rút điện thoại ra gọi cho quân khu của triều dân thiên soái có chuyện gì vậy toàn quân xuất phát phong tỏa thủ đô cho tôi phong tỏa cả đường biển đất liền và trên không không có mệnh lệnh của tôi thì nội bất xuất ngoại bất nhập triều dân nghe vậy mặt cũng biến sắc hỏi thiên x o á i đã xảy ra chuyện gì sao giang cung tuấn lại ra lệnh một lần nữa ba mươi ngàn lính đánh thuế đã bao vây khu biệt thự hy vọng anh điều động toàn bộ quân đội đến khu biệt thự hy vọng để hỗ trợ và phối hợp chiến đấu tôi không muốn làm tổn thương người vô tội nhưng cũng không muốn tha cho bất cứ kẻ thủ nào mẹ kỳ ép triều dân tin này không khỏi buột miệng chửi thề anh lập tức hạ lệnh tại sở chỉ huy quân xích diễm một hồi còi báo động chiến đầu tức thì văng lên toàn bộ đội quân xích diễm nhanh chóng tập hợp và nhanh chóng hành động xe quân sự xe bọc thép và máy bay trực thăng được điều động nhanh chóng tại khu biệt thự hy vọng phòng an ninh bị kiểm soát nhân viên bảo vệ ở cửa đều bị bắn chết một tên mặt xẻo quát giang c u n g tuấn lập tức thả đào văn hưng ra rồi chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng nếu không tôi sẽ san bằng khu biệt thự hy vọng này tự tìm đường chết giang c u n g tuấn nghe vậy thở ra một luồng hơi đáng sợ thiên soái đ ừ n g tùy tiến hành động nội huy lập tức nhắc nhở vẫn chưa biết ngoài kia có bao nhiêu người cũng không biết bọn họ có vũ khí gì nếu tùy tiện hành động hậu quả sẽ rất nghiêm trọng giang cung tuấn hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại ha ha trên xe quân sự đào văn hưng bật cười giang cung tuấn tạo đã nói mày chịu không nổi hậu quả rồi mau thả tạo ra nếu không những người kia sẽ phải trôn cùng t à o đó giang cung tuấn chẳng mảy may để ý lời của đào văn hung lúc này phòng chỉ huy tác chiến đã được thành lập một loạt máy bay không người lái đã được điều động đến để khảo sát tình hình bên ngoài thiên soái có khoảng ba mươi người ở bên ngoài tất cả đều mang theo vũ khí hạng nặng và cả tên lửa cực mạnh chúng tôi không chắc sẽ giết hết những tên lính đánh thuê này mà không làm tổn thương những người giàu có trong khu biệt thự thiên soái tôi đã điều tra được đây là lính đánh t h u ê của giã lục l u ô n hoạt động ở khu vực bắc phi không biết làm sao bọn chúng lại đến thủ đô điều tra ra được vũ khí bọn chúng sử dụng là vũ khí của quân đội đoan hùng chắc là bọn chúng đã có tiếp xúc với quân đội của những nhân vật lớn hết tin này đến tin khác chuyển đến tại giang cung tuấn n g h e xong vẻ mặt của giang cung tuấn trở nên nghiêm nghị hơn hẳn mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh tưởng anh có năng lực và sự tự tin để giết những tên lính đánh thuê này nhưng anh không chắc chắn rằng mình sẽ không làm tổn thương những người khác trong khu biệt thự trong phòng chỉ huy tạm thời gương mặt giang cung tuấn thể hiện rõ sự tập trung thiên x o á i nguyên x o á i quốc phòng gọi đến chuyển đến tôi giang cung tuấn nhấc điện thoại bên cạnh lên giang cung tuấn đừng hành động hấp tấp nếu những nhân vật lớn sống trong khu biệt thự hy vọng này chết đi sẽ là tổn thất cho đất nước hãy đồng ý với bất cứ yêu cầu của bọn chúng giang cung tuấn bình tĩnh cúp điện thoại thiên x o á i có một cuộc gọi từ cục an ninh từ chối nhận giang cung tuấn ra lệnh anh biết rằng mấy ông già này gọi đến thuận theo ý bạn chúng đáp ứng yêu cầu quân địch anh là người chỉ huy trận chiến này quyền quyết định cuối cùng thuộc về anh nô huy ở bên cạnh hỏi thiên x o á i anh định làm gì có giang cung tuấn đáp không thể hành động hấp tấp t ạ m nên thỏa hiệp hay không thời đồng ý để kéo dài thời gian và chờ đợi các đội quân lớn đến đây là thủ đô của đoan hùng nếu để bọn chúng đưa đào văn hưng đi thì uy quyền của đoan hùng ở đâu chuyên gia đàm phán đã đến chưa vàng đã đến và hiện đang đàm phán nhưng đối phương không nói gì chỉ yêu cầu gặp anh được tôi sẽ gặp chúng giang cung tuấn đứng dậy bước ra khỏi phòng chỉ huy tạm thời trên ư b ngoài khu biệt thự hy vọng, lính đánh biệt khu thự hy thuê đ ư ợ con trang a bị b vũ khí đầy đủ đã bao vệ t o à bộ khu cư. Bảo khu trung cổng cư. vệ ở đường ã bị đánh Tuy nhiên, n gục. g Tuy i t r o phía ò còn n vẫn sống, trên g bảo bị vệ và họ quỳ mặt đất d súng vào đầu. Trên con đường vào đầu. p h í xa có rất nhiều xe quân sự đậu và hàng ngàn binh lính được trang bị đầy đủ có một người đàn ông với vết sẹo trên mặt mặc áo khoác đen đứng ở gần chốt bảo vệ và có mấy chục người cầm súng bạ rủ c ả đứng phía sau hắn đối diện với xe quân sự phía trước giang cung tuấn đến có một chiến sĩ liền đưa t a o giáp giang cung tuấn giơ tay ra hiệu không cần và đi tới chỗ thiết sơn cách đó hơn hai mươi mét đứng lại thiết sơn cầm cái loa trong tay hét lớn giang cung tuấn nếu anh còn tiến thêm bước nào tôi sẽ hạ lệnh nổ súng giang cung tuấn dừng lại vài tên binh lính cầm khiên nhanh chóng đi tới ngồi sổm trên mặt đất một người trong số họ cầm loa đưa cho giang cung tuấn giang cung tuấn ra hiệu không cần đầu nhìn thiết sơn ở trước mặt anh giận dữ quát anh muốn làm gì anh có biết đây là nơi nào không đây là thủ đô đấy bây giờ khắp nơi đều đã bị phong tỏa hết rồi anh nghĩ anh có thể trốn thoát sao giang cung tuấn không cần dùng loa mà âm thanh phát ra vẫn rất lớn cho dù cách nhau hơn nhau hơn hai mươi mét nhưng thiết sơn vẫn nghe thấy được hơn thế nữa còn dung cả mà nghĩ n ủ đầu làm hạn hơi khó chịu sau vài giây hàn mới phản ứng lại và hét lên tôi đã dám tới thì không có ý định sống sót trở về lập tức mang đảo văn hung ra đ â y cho tôi và chuẩn bị một chiếc trực thăng đổ đầy dầu nữa được rồi tôi đồng ý giang cung tuấn không chút do dự nói cần một chút thời gian để chuẩn bị trực thăng trong vòng mười phút tôi phải thấy trực thăng nếu không tôi sẽ xuất chiến được giang cung tuấn không nói gì nói xong quay lại phòng chỉ huy tạm thời triệu dân khi nào thì tới được vậy hồi đại tướng lực lượng không quân đã sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào còn những lực lượng khác có lẽ sẽ mất khoảng hai mươi phút nữa nghe triệu dân nói vậy giang cung tuấn khẽ nhớ mày hai mươi phút quá chế. điều tra cho tôi giám sát thực sự của khu vực biệt thự hy vọng đúng lúc này một hình ảnh giám sát vệ tinh trên máy tính trước mặt anh trong ảnh có không ít lính đánh thuê được vũ trang đầy đủ sau khi xem qua anh liền biết sự phân bố của lính đánh thuê một khi trận chiến bắt đầu lính đánh thuê sẽ nhanh chóng tiến vào bên ngoài biệt thự dễ dàng đột nhập vào một ngôi nhà và giết người và lại những người này là những kẻ liều lĩnh một khi đã tham chiến khu vực này coi như có bao nhiêu người sống trong khu vực này lại tưởng điều tra sơ bộ cho thấy có hơn ba nghìn người còn đều là những người giàu có họ là ông chủ của các doanh nghiệp lớn và gia đình của họ nghe vậy giang c u n g tuấn nhớ mày những người khác trong phòng chỉ huy trông có vẻ nghiêm sau khi suy nghĩ một chút giang c u n g tuấn lấy điện thoại trọng ra gọi cho giang vô s o n g em biết rồi anh chưa kịp mở lời thì giang vô xong đã nói chuyện này có hơi rắc rối x í u ba ngàn lính đánh thuế đã bao vây khu biệt thự hy vọng giang cung tuấn anh đừng liều lĩnh nếu chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ giết rất nhiều người đấy giang cung tuấn trịnh trọng nói không phải là anh không có cách chỉ mới một thời gian ngắn như vậy mà có rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới tìm anh rồi họ đều bảo anh đừng làm loạn đáp ứng yêu cầu của kẻ đi thư vô s o n g em để ý dùng anh khi giang cung tuấn gọi cho đường sở vĩ giang vô s o n g đang chú ý đến việc này ngay sau đó thông tin từ gia đình họ giang truyền đến sau khi biết được điều này cô đang suy nghĩ về cách giải quyết 3.000 tên lính đánh thuê này với ít thiệt hại nhất bây giờ cô cũng đã có một ý tưởng chung chung giang c u n g tuấn tình huống em đã phân tích là như thế này 3.000 tên lính đánh thuê này biết rằng đây là thủ đô hơn nữa họ vẫn đang chống lại quân s í c h diễm nhưng họ vẫn đến điều đó cho thấy rằng họ không muốn sống s ó t quay về đây là vấn đề nan giải nhất nhưng mà điều khiến một người có thể trả bằng cả mạng sống thì chỉ có tiền họ cần tiền hoặc người nhà của họ cần tiền trước khi trận chiến bắt đầu hãy lay chuyển tinh thần chiến đấu của 3 a n g lính đánh thuê này nếu họ hứa đầu hàng ngay bây giờ thì cho họ một khoản tiền chỉ cần có người lung lay thì có thể tìm thấy bước đột phá anh là hắc long đã nhiều năm chinh chiến chứng kiến rất nhiều cuộc chiến cũng có nhiều kinh nghiệm em tin rằng tiếp theo anh sẽ cách đối phó đây là những gì mà giang vô song có thể nghĩ đến bây giờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ ừ anh hiểu rồi anh sẽ thử xem sao giang cung tuấn cúp điện thoại bây giờ anh ấy cũng đã có một kế hoạch tác chiến sơ bộ anh dặn dò rằng hầu hết thì tốc độ đánh út của quân s í c h d i ệ m rất nhanh đợi tôi ra lệnh nhanh chóng kết thúc trận chiến không cho kẻ địch có cơ hội nghỉ ngơi mong các chiến sĩ trong khu biệt thự hãy nhanh chóng đến biệt thự bên cạnh chiếm lĩnh cao độ đợi lệnh của tôi phối hợp với người ở bên ngoài đào văn hưng đang n g ồ i trong xe lúc này vẻ mặt rất tung dung nhìn thấy giang c u n g tuấn đi tới anh ta cười n h ạ t nói giang c u n g tuấn anh là người thông minh tôi tin anh sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất giang c u n g tuấn liếc anh ta một cái nhà n h ạ t nói đào văn hưng à đào văn hưng không thể không nói là gan anh rất lớn đấy bắt được anh rồi thì chuyện này coi như xong nhưng mà bây giờ anh làm nhiều chuyện gây ra ồn ào như thế hậu quả không dễ gì giải quyết tôi chỉ muốn sống đào văn hùng lạnh lùng nói mang ra ngoài giang cung tuấn chỉ huy với vẻ mặt trầm xuống văn hưng người đang bị còn tay liên được đưa ra ngoài giang cung tuấn dắt anh ta đi về phía lối ra của khu biệt thiên an cung lúc này ông vương và ông long tụ tập với nhau lúc này vẻ mặt ông vương cũng nghiêm trọng động tính của giang cung quá lớn trong lòng cũng lo lắng mất kiểm soát nếu không kiểm soát được điều này hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ông long giang cung tuấn thật sự có thể giải quyết sao vẻ mặt của ông long rất bình tĩnh trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì thực ra ông rất lo lắng suy cho cùng những người sống trong khu biệt thự hy vọng đều không phải là người bình thường bây giờ sự việc quá lớn và nó đã lan rộng và người dân cả nước đang hoảng loạn phải xử lý tốt nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nên là như vậy ông long không rõ dù sao thì những người này đều là những kẻ l i ề u mạng hơn nữa còn cầm vũ khí hạng nặng ông vương nói nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát tôi hy vọng khu biệt thự sẽ trở thành bãi chiến trường điều này sẽ giết chết rất nhiều người nếu chết hai đều sẽ là một chấn động lớn nếu chết vài người thì sẽ bị phiến phức tin tức vừa đến giang c u n g tuấn từ chối nhận mọi cuộc gọi quân hồng diễm đều được phải tới giang c u n g tuấn muốn sống chết đến cùng ông long nói anh ấy là quân nhân anh ấy sẽ biết cách đối phó khi cần thiết tôi tin rằng anh ấy sẽ thỏa hiệp và bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào cả chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào giang c u n g tuấn giao mọi việc cho anh ấy giải quyết thành công vấn đề này vậy thì tiếp theo thủ đô sẽ được thiết lập lại đây cũng coi như là sự thành lập trước ừ hy vọng giang c u n g tuấn sẽ không mất đi lý trí vương phi nhẹ nhàng gật đầu đã đẩy giang công tuấn ra rồi thì ông ta tin tưởng vào năng lực của giang công tuấn nhưng ông cũng, cũng chuẩn bị sẵn sàng cho hậu quả ông ta chỉ hy vọng lần này không có nhiều người chết nếu có quá nhiều thì ông ta sẽ không biết khắc phục hậu quả thế nào chương năm t r ư ơ i hai giang cung tuấn lại giạt đào văn hưng đến chỗ của thiết sơn cách đó hơn 20 m é t nhìn thiết sơn và một số lính đánh thuê được trang bị đầy đủ ở phía trước anh nói lớn tôi đã đưa người tới cho các người nhưng máy bay trực thăng vẫn cần thêm chút thời gian hơn nữa thời gian nạp nhiên liệu còn lâu hơn nữa sau đó anh mở còng tay của đào văn hưng và đợi nhẹ đào văn hưng nhanh chóng chạy về phía trước như được đặc xá vậy ngã lọn nhào mấy lần thì anh ta mới tới được chỗ của thiết giã lục đ ầ u đào văn hưng hỏi anh ấy đã rời khỏi thủ đô rồi ư thiết sơn nhìn anh ta nhưng không nói gì hắn coi lại đồng hồ chín phút đã trôi qua giang cung tuấn còn một phút đồng hồ trong vòng một phút nữa không thấy trực thăng thì anh chết chắc giọng của thiết sơn văng lên mang qua đây giang cung tuấn ra lệnh chẳng mấy chốc một chiếc trực thăng ở đáng xa đã lai tới giang cung tuấn chỉ lên bầu trời đang xa nói đã tới rồi thiết sơn ngẩng lên và thấy rằng một chiếc trực thăng t h su rang đến gần nhưng mặt hắn lại nghiêm túc hắn biết cho dù máy bay trực thăng đến hắn đã lên trực thăng muốn rời đi cũng không thể và lại nơi giờ hắn cần con tin có vị trí quan trọng hắn ta ra lệnh giang cung tuấn tiến lên phía trước tôi cần anh làm con tin chỉ cần có thể sống sót rời khỏi thủ đô tôi ép tha anh ra giang cung tuấn hông chút do dự nhặt còn tay dưới đất lên tự còn tay mình và giơ tay lên để cho thiết sơn bên kia nhìn thấy đồng thời anh nói nhỏ n ô huy tôi đi làm con tin trước cho bọn hắn bay lên sau khi toàn bộ còn đến nhanh chóng triển khai và tiêu diệt tất cả kẻ thù trong vòng mười giây sau đó chúng sẽ phóng tên lửa lên máy bay không được để chúng sống sót rời đi tướng long làm cái gì vậy anh ở trên máy bay làm sao có thể bắt được chứ giang cung tuấn nói không sao đâu tôi sẽ hành động khiến máy bay mất kiểm soát ngay lúc nó mất kiểm soát tôi sẽ nổ súng đồng thời nhắc nhở những người dân xung quanh đó vào nhà không được ở bên ngoài và cố gắng làm máy bay vỡ thành n h i ề u mảnh nếu không khi rơi xuống sẽ làm bị thương những người vô tội tướng long thật sự không sao chứ rồi anh làm sao mà trốn thoát được tin tôi đi không sao đâu mà giang cung tuấn thì thầm nói thời gian gần đây nô huy ở nam cương nên không biết giang c u n g tuấn đã là một người cực kỳ mạnh muốn trốn khỏi trực thăng l à việc không khó khăn gì vâng nô huy gật đầu anh tin tưởng giang c u n g tuấn vô điều kiện giang c u n g tuấn nói tiếp trước khi khai trận hãy làm lay động binh lính của đối phương trước hứa nếu đầu hàng sẽ không giết còn cho một khoản tiền nữa nô huy gật đầu nói em biết rồi thiết sơn ở phía trước hét lên giang c u n g tuấn anh đang lại n h ả y cái gì vậy còn không mau qua đây nhớ không được mang theo vũ sau đó giang cung đi về phía trước ngay khi anh đến gần một vài khẩu súng chia vào nhưng mà mặt anh vẫn ung dung b ì n h trực thăng đến khá nhanh trong vòng vài phút trực thăng đã xuất hiện phía trên đầu khu biệt thự hy vọng sau đó đáp xuống một bãi đất chống bên ngoài khu biệt di thiết sơn lấy súng dí vào đầu giang cung tuấn giang cung tuấn đi về phía máy bay khi thiết sơn đến trước trực thăng thuộc hạ của ta chỉ tay vào phi công và nói c ú phi p công nhanh chóng xuống máy bay thiết sơn ra lệnh máy bay một trong số những người của hắn ta nhanh chóng đi đến lái còn hắn cứ chia súng vào đầu giang cung theo lên trực thăng đào văn hưng cùng trợ thủ đắc lực theo sát di với lệnh của thiết sơn chiếc máy bay nhanh chóng cất cánh hạ hạ đào văn hưng cười lớn giang cung tôi đã nói rồi anh sẽ thỏa hiệp tôi sao nào bị tôi nói chúng rồi chứ giang cung liếc hắn một cái nhàn nhạt nói tưởng anh thật sự thoát được mặt đào văn hưng tự mãn hiện tại chẳng phải đã đi rồi sao giang cung tuấn không nói gì mặt thiết sơn nghiêm trọng không rời khỏi phạm vi nước đoàn hùng lo lắng cầm lấy bộ đ à m nói tất cả đợi lệnh chỉ cần quân xích diệm dám động thủ thì nhanh chóng tấn công còn nếu quân xích diêm không làm gì thì cứ đợi như thế sau khi tôi sống sót rời khỏi đây sẽ chia thưởng cho cả người nhà của mọi người một phần cũng không thiếu thiết sơn này trước giờ rất biết giữ uy tín giang cung tuấn đang ngồi trong trực thăng anh đang tính toán thời gian và quan sát môi trường xung quanh khoảng chừng hai mươi phút sau chiếc trực thăng đã bay ra khỏi thành phố và xuất hiện ở vùng ngoại ô rồi giang cung tuấn tin là quân xích diễm đã triển khai xong và anh cũng biết rằng vệ tinh đang theo dõi chiếc trực thăng này mọi lúc sau khi trực thăng bay xa trực thăng của quân xích diễm nhanh chóng thế chỗ và xuất hiện trên khu vực biệt thự hy vọng trên mỗi trực thăng đều có lính danh út ba nghìn người đã bị nằm bắn ba ngàn lính đánh thuê phía dưới đã nhìn thấy chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời nhưng mà bọn họ cũng chả sợ gì cả đã dám đến rồi thì đã chuẩn bị sẵn khả năng sẽ chết rồi bọn họ cũng không manh động chỉ cần thiết sơn rời đi an toàn thì gia đình họ có thể nhận được tiền đúng lúc này trong khu biệt thự vang lên một tiếng còi người bên ngoài ngay đây nếu không muốn chết thì lập tức đầu hàng hơn nữa còn nhận được một khoản tiền người bên ngoài ngay đây nếu không muốn chết thì lập tức đầu hàng hơn nữa còn nhận được một khoản tiền giọng nói đó cứ vang lên lúc này giang cung tuấn cũng cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn đào văn hưng nói văn hưng anh vẫn thực sự nghĩ anh có thể thoát khỏi sao chứ không phải là sắp rời khỏi thủ đô rồi đào văn hương cười đại ý hắn luôn tin rằng chỉ cần ba ngàn lính đánh trong khu biệt thự không rời đi thì quân s í c h sẽ không dám động h ắ n sẽ nhanh rồi khỏi đoạn hùng sau khi rời đi quân s í c h diễm làm gì cũng không quan tâm nữa ho giang cung tuấn cười nhạt anh đứng dậy chiếc công trên tay rơi xuống đất anh đang làm gì đấy thiết sơn lập tức bắn bùm tiếng súng v n g dội tuy nhiên giang cung t u ấ n hoàn toàn an toàn trên tay còn có thêm một viên đạn anh mặt thiết sơn biến sắc giang cung tuấn túm lấy đào văn hưng và dồn mạnh chân khí cửa trực thăng liền bị rung mở anh kéo đào văn hưng đột ngột nhảy xuống đúng lúc này một cơn gió mạnh thổi tới chiếc trực thăng lập tức loạn nô huy đã sử dụng thiết bị giám sát vệ tinh để theo dõi chiếc trực anh xem ảnh vệ tinh thì thấy giang cung tuấn cùng một người nhảy xuống máy bay từ độ cao mấy trăm mét anh ta lập tức ra lệnh hành động nổ súng nghe được lệnh những binh lính đánh út trong khu biệt thự hy vọng lập tức hành động bên dưới ba người ngã xuống đất trong chốc lát cùng lúc đó tên lửa được phóng đi đánh trúng trực thăng của thiết sơn một cách chính xác、Bum. thiết sơn và bọn tay sai bị nổ bánh sát giang cung tuấn kéo theo đào văn hưng từ từ trên trời rơi xuống anh dùng chất khí dung hòa với lực cản của trái đất để đáp vững trên mặt đất và q u ă n g bừa đào văn hưng xuống đào văn tuấn sợ hãi nở rê người ra chân tay yếu ớt và nằm la liệt trên mặt đất lúc này s á t mặt hắn tái nhuận sùi bọt mép cả người run lên anh lớn chừng này rồi đã thấy cảnh tượng này bao giờ chưa anh anh anh ta nhìn giang cung tuấn như nhìn thấy quỷ đến răng cũng run cầm cầm giang cung tuấn cười khinh nói tôi đã nói rồi anh không trốn thoát được đâu chương năm trăm bảy mươi ba xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với bản tin thời sự trưa nay vào trưa hôm nay đội quân xích diễm của thủ đô chã triển khai một trận diễn trong trận diễn tập này 3.000 binh lính của đội quân xích diễm trang bị đầy đủ vũ khí đã vào vai phe phản diện và bao vây khu biệt thự hy vọng của thủ đô đây là một buổi diễn tập bắn đạn thật trong buổi diễn tập toàn bộ quân đội xích diễm đã được điều động và hoàn thành nhiệm vụ giải cứu trong một thời gian rất ngắn nội dung tiếp theo của buổi diễn tập xin hãy chú ý theo dõi phóng sự tiếp của đài c ù n tôi có một tin tức lan truyền khắp thủ đô và thậm chí cả nước hôm nay quân đội s í c h diễm đã xuất quân khắp đường phố đầy xe quân sự và xe tăng toàn bộ thành phố đã bị phong tỏa trên bầu trời có vô số máy bay trực thăng thậm chí cả máy bay chiến đấu cũng được điều động điều này gây ra sự hoảng loạn nhưng sau đó tin tức này được lan ra mọi người mới biết rằng đây chỉ là một buổi